Chương 459. Chương 459, video vượng hoàng cứ điểm quảng trường loạn sĩ bắt náo. Tất cả mọi người bị đại phục sinh trên này bỗng nhiên phát sinh một màn kinh ngạc đến ngây người. Chính Chí Cương cùng Vạn Long đứng ở quảng trường bên một cái nhà tiểu lâu trên bình đài, một bên nhìn cách đó không xa đại phục sinh một mảnh lóe lên bạch quang, một bên nghe bên người các người chơi nghị luận. Hai người bọn họ sáng sớm hôm nay cũng đã đến nơi này, một mực đang chú ý trận này công hội chiến. Nguyên bản hai người còn vì công hội chiến nặng nghề cảm thấy thất vọng, có thể không nghĩ tới, mấy phút trước, bỗng nhiên ở giữa, thế cục liền chuyển tiếp đột ngột. Mới vừa vừa ly khai không đến nửa cái biến mất những tia thiên hỏa trận doanh chiến đội vậy mà một nhóm tiếp một nhóm mà bị người giết chết đưa trở về, hai người kinh ngạc cực kỳ. Bọn hắn gặp qua rất nhiều công hội chiến, cấp E khu hoang dã còn là nhỏ tràn diện, chân chính lớn tràn diện là cấp 5 công hội ở cấp A khu hoang dã khai chiến, đó mới thật gọi một cái ầm ầm sóng dậy kinh tâm động phách. Nhất là mấy cái công hội buộc phát đại quy mô quyết chiến lúc mấy trăm bạch quang hiện ra ở điểm truyền tống cảnh tượng cũng là chuyện thường xảy ra. Có thể cấp một công sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Huống chi bị đuổi về tới những người này còn đều là thiên an thị cấp một công hội cùng với cấp é khu hoang dã giữa vang đường đường cao thủ đây là có chuyện gì này là long bảo làm trong đám người có người chơi hỏi ra hai người nghi vấn bọn hắn là làm sao làm được không có nghe nói ai trước long bảo rời đi những người đó hiện tại dường như đều vẫn còn đang đánh buột một cái khác người chơi nói vú hổ thiên hỏa những này chiến đội mới đi ra ngoài bao lâu thời gian lại phân tán ở bất đồng địa phương coi như long bảo trận doanh mai phục thiết kế cũng không thể nào làm được sạch sẽ như vậy lưu loát đi trước vậy người chơi nhãn tình sáng lên hỏi các ngươi nói Này có phải hay không là cái tiêu công hội cấp 2 xuất thủ? Công hội cấp 2? Có người chơi khinh thường thốt ra nói, ngươi đừng đem cấp 2 công hội thấy quá cao, trừ đại học công hội, còn có đỉnh cấp vậy mấy cái ở ngoài, ai có thể một lần đem nhiều người như vậy giết trở về. Ta xem, ít nhất là công hội cấp 3 ra tay. Công hội cấp 3? Không thể nào đâu. Bọn hắn đến cấp E khu hoang dã giết người, không bị truy ra sao? Bên cạnh hắn một cái người chơi lắc đầu nói, ai sẽ bảo loại này phiêu lưu. Chính Chí Cương cùng Vạn Long cũng âm thầm lắc đầu, cảm thấy không thể nào. Tiến hành thánh điện khu hoang dã chia làm khu đỏ cùng khu xanh. Khu đỏ giữa là có thể tự do tờ cờ bất kỳ người chơi tiến vào khu đỏ, bản thân sẽ phải suy nghĩ xong gánh chịu hậu quả. Bị người giết cũng tốt, bị người đoạt cũng tốt, đều án không được người khác. Mà khu xanh thì là cấm tờ cờ một khi ở trong này giết người, sẽ đối mặt hệ thống nở tơ cờ truy nã cùng đuổi bắt. Này cũng liền ý nghĩa, truy nã phạm không thể quay về khu trung tâm, không thể quay về công hội căn cứ, không thể đi cứ điểm, cũng nhất thiết phải tránh né con đường cùng chạm canh gác tháp, thẳng đến bị bắt hoặc lệnh truy nã mất đi hiệu lực. Mà lệnh truy nã có tác dụng trong thời gian hạn định cùng đổi bắt cường độ, quyết định bởi ba cái nhân tố. Một là truy nã phạm chủ quan ác ý điểm này, là do tinh thần phán đoán. Với tư cách thống trị thế giới này thần mình, các người chơi một mặt rất khó cảm thụ được ngài tồn tại, nhưng về phương diện khác, ngài lại có mặt khắp nơi. Ở trong thế giới hiện thực, quy tắc của trò chơi thường thường có rất nhiều tệ đoan. Tỷ như có người không sợ tên đỏ mà nói, thường thường ở ác ý tập kích người chơi khát lúc, có tiên cơ ưu thế. Lại tỷ như có người rõ ràng muốn giết người, nhưng vì để tránh cho tên đỏ, lại dẫn dụ đối phương xuất thủ. Kết quả dẫn đến người giết người vô tội, hoặc là người bị hại giết ngược đối phương, bản thân lại thành tên đỏ. Mà ở thế giới thiên hành giữa, không có người có thể giấu giếm được tinh thần. Nếu là một cái người chơi chủ quan trên đối với một cái khác người chơi có ác ý như vậy, từ hắn theo dõi, tiếp cận đối phương một khắc kia bắt đầu, hắn tất cả hành vi đều sẽ bị ly chép. Mục đích của hắn, đem không chỗ nào che giấu. Một khi bị tinh thần xử làm ác ý tập kích, như vậy, vô luận là từ chối dẫn dụ đối phương xuất thủ trước, cũng không luận ai giết ai, người này đều sẽ bị coi là phạm tội, phụ lên lệnh truy nã. Chủ quan ác ý càng mạnh, lệnh truy nã đẳng cấp càng cao. Quyết định lệnh truy nã đẳng cấp thứ hai nhân tố là xem truy nã phạm giết ít nhiều người chơi, giết người càng nhiều, lệnh truy nã đẳng cấp lại càng cao. Mà thứ ba nhân tố là truy nã phạm cùng người bị hại thực lực sai biệt. Nếu như truy nã phạm thực lực cao hơn người bị hại, kém như vậy cách càng lớn, lệnh truy nã đẳng cấp cũng liền càng cao. Đẳng cấp cao lệnh truy nã, không riêng sẽ kéo dài truy nã thời gian, hơn nữa thánh điện thành phòng quân sẽ phái ra càng nhiều hơn nợ tờ cờ cảnh sĩ cùng đội tuần tra tham dự đuổi bắt. Thánh điện quy tắc nói tóm lại tương đối rộng rãi nơi này tất cả quy tắc đều là lấy nở cờ truyền thống cùng luật pháp lấy cái này thánh điện bởi người nguyên thủy thể sẵn có xã hội hệ thống làm cơ sở thành lập cơ bản tới nói chỉ cần không đột phá quy tắc giới hạn đấy ngươi hầu như có thể làm ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì ngươi có thể ở khu hoang dã săn bắn đang đối chiến khu đánh lôi đài có thể chế thuốc cùng rèn có thể hành hiệp trượng nghĩa cũng có thể lừa lọc lừa đảo hãy cùng thế giới hiện thực một dạng nơi này nở cờ cũng không có trước đó viết xong kịch bản gốc cũng không có một cái vô hình tuyến ở sau lưng điều khiển Tuy rằng tinh thần sẽ phán đoán ngắc ý, nhưng sẽ không vì đuổi bắt cung cấp trợ giúp. Nay cũng liền ý nghĩa, nếu như ngươi hăng hai tới, thậm chí có thể khiêu khích một chút nở và cờ, thử nghiệm cùng thành phòng quân người đuổi bắt đối kháng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ trí khôn và thực lực, ngươi thường thường đều có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Đây không phải là gì đó bug, đây là thế giới tiến hành. Bất quá, quy tắc tuy rằng rộng rãi, nhưng ngươi nếu là một cái cấp 5 chức nghiệp, lại chạy đến khu xanh tàn sát cấp 1 chức nghiệp người chơi. Hoặc là ngươi mặc dù chỉ là một cái cấp 2 chức nghiệp, nhưng ở khu xanh liên tiếp tập sát thật nhiều cái cấp một chức nghiệp người chơi. Vậy ngươi thì không nên lại đối với nhân nhân ngoài vòng pháp luật còn ôm có cái gì huyễn tưởng. Đuổi bắt ngươi thành phòng quân sẽ nhiều đến đầy khắp núi đồi. Trong này có cảnh sĩ, có đội tuần tra binh sĩ, còn có có dự kiến năng lực thần điện thế thi. Trên mặt đất chạy chó săn, trên bầu trời lận quần lữ ưng. Ở nào đó dưới tình huống, đám này nở trợ cờ thậm chí sẽ âm hiểm đến hướng người chơi cấp phát treo giải thưởng nhiệm vụ, khiến cho toàn thế giới đều biến thành địch nhân của ngươi. Mà hết thể này, đối với cá nhân là như vậy, đối với công hội hoặc chiến đội tới nói cũng là như vậy. Này chính là mọi người đều không cho là sẽ là công hội cấp 3 xuất thủ nguyên nhân. Cấp E khu hoang dã là thế giới thiên hành đẳng cấp thấp nhất khu hoang dã. Bởi vậy, hệ thống quy tắc giữa đối với khu vực này bảo hộ cũng mạnh nhất. Trừ khu em một có 2 3 cái khu vực thuộc về khu đỏ ở ngoài, những cái khác khu vực cơ bản đều là khu xanh. Trong đó liền bao quát thiên hỏa trận doanh tài nguyên chiến đội săn bắn buột khu vực. Này cũng liền ý nghĩa, trừ phi là cho nhau tuyên chiến công hội, bằng không, không người nào dám ở trong này đậu thủ. Nếu là có đẳng cấp cao công hội người chơi ở trong này, tàn sát 6 chi cấp một công hội tài nguyên chiến đội Vậy thành phòng quân chỉ sợ sớm đã giống như bị thọc tổ hong vỏ vẽ thông thường dốc toàn bộ lực lượng. Mọi người ở đây hào hào lắc đầu chất vấn lúc, đột nhiên nghe trong đám người một cái thích khách người chơi mở miệng nói, không cần đoán, xuất thủ căn bản không phải gì đó công hội cấp ba, mà là long hổ huynh đệ hội. gì đó, long hổ huynh đệ hội. Đoàn người thoáng cái xôn sao lên, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Long hổ huynh đệ hội hai ngày này tuy rằng xuất tấn ngọn gió, nhưng như thế nào đi nữa nói cũng bất quá chỉ là một cái cấp một công hội thôi, không thể nào cụ bị một cái công hội tập kích 6 chi đứng đầu tài nguyên chiến đội năng lực. Bất quá, không tin về không tin, mọi người còn là hào ảo thúc giục, nói nhanh lên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính Chí Cương cùng Vạn Long cũng đem cái lỗ thai dựng lên. So với người chơi khác, bọn hắn đối với cái này bỗng nhiên nhô ra Long Hổ Hình Đại Hội càng quan tâm, càng cảm thấy hứng thú. Thích khách kia người chơi thấy ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người của mình, đắc ý nói, bị giết trong những người này ta nhận thức vài cái, vừa mới ta đều phân biệt tư tin hỏi. Bọn hắn nói là ở khu hoang dã đánh buột lúc bị Long Hổ Hình Đại Hội người đánh lén. Chi tiết không làm sao nói rõ chỉ nói bởi vì chính là bột báo nổi thời cắt mấu chốt chiến đội một chút liền sụp đổ phần lớn người kỳ thực đều là bị bột cho giết một cái người chơi kinh ngạc nói thực sự đương nhiên là thực sự thích khách người chơi hồi đáp ngay vào lúc này đồng thời bên cạnh một cái pháp sư ăn mặc người chơi cũng lớn tiếng nói là thật không sai ta vừa mới cũng tìm người hỏi đều nói như vậy có nhân chứng thực thuyết pháp này có thể tin độ một chút liền tăng lên không ít đoàn người nhất thời trâu đầu ghé hai nghị luận ầm ý chỉnh trí cương cùng vạn long âm thầm gật đầu cảm thấy thuyết pháp này ngược lại tương đối phù hợp logic nói cho cùng, nếu là người chơi ở giữa tập viết, vậy thiên hỏa những này chiến đội sẽ không tập trung ở thời gian ngắn như vậy trong đoàn diệt, đánh không lại bọn hắn chí ít còn có thể chạy mất. Nhưng nếu là ở đánh bộn lúc đoàn diệt liền không giống nhau, một cái nhỏ sai lầm sẽ giống như đập nước trên một cái nhỏ chỗ hở một dạng, dẫn đến trong nháy mắt hỏng mất hậu quả. Chỉ là khiến cho hai người có chút không dám tin tưởng là đây chính là tròn sáu chi tài nguyên chiến đội a coi như là lợi dụng bốn, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh lén Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian trôi qua đủ loại tin tức đã từ bộ phận người chơi lấy được bí ẩn con đường, từng bước chuyển thành công khai. Rất nhanh, liên quan tới phía sau màn hắc thủ là Long Hổ huynh đệ hội thông tin, đã mọi người đều biết. Có người tin tưởng, có người không tin. Mọi người chia làm hai phái, riêng phần mình tìm kiếm lý do phản bác đối phương, tranh chấp không ngớt. Mà ngay tại lúc này, một cái ở giã ngoại ngẫu nhiên gặp được người chơi ghi hình video công khai. Video là vị này người chơi sử dụng phạm vi nhìn ghi chép công năng ghi hình, trong hình, một chi ưng phi lâu tại nguyên chiến đội đang ở vây công một con phong bạo cự nhân. Cứ người tay cầm một cây to lớn lang nha bổng điên cuồng mạc cơ nó thân hình phiêu hốt bất định khi thì ngưng kết thành hình phát động cuồng bạo một kích khi thì lại hóa thành cuồng phong đột nhiên xuất hiện ở người chơi đội hình một chỗ khác với tư cách khu cấp e trong độ khó hệ số bài danh tốt mới bột phong bạo cự nhân là phần lớn giai đoạn cũng không dám trêu chọc cái này bột thực sự quá khó khăn đánh đánh với dung phối trí đối với người chơi trang bị cùng thuộc tính nhất là đối với đây đó ở giữa chiến thuật phối hợp an ý trình độ đều có cực cao yêu cầu Mà ứng phi lâu chi này chiến đội phối hợp hết sức ăn ý, mỗi một cái giai đoạn cũng không có phạm sai lầm. Bọn họ trận hình theo bột mà di động tới, vô luận phong bạo cự nhân làm sao tả xung hữu đột, bọn hắn thủy trung giống như một tấm co giãn 10 phần lưới lớn thông thường, đem nó vững vàng bao lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phong bạo cự nhân vô luận như thế nào đã vào, lượng máu cũng còn là một chút xíu giảm thiểu. Khi phong bạo cự nhân lượng máu giảm thiểu đến 30% lúc, mở ra lần đầu tiên quân bạo, phân hóa ra khỏi ba con nhỏ phong bạo cự nhân. này ba cái nhỏ cự nhân một cái phát hệ, một người chiến sĩ hệ, một cái thích khách hệ không chỉ đấu pháp nhiều loại, hơn nữa tốc độ cực nhanh, xa so với đơn nhất phong bạo cự nhân khó đối phó hơn. Này là săn bắn phong bạo cự nhân một cái chỗ khó, rất nhiều chiến đội đều là ở cái giai đoạn này đắm. Mà đối mặt này biến hóa, ương Phi lâu chiến đội bình tĩnh, cấp tốc làm ra điều chỉnh. Hàng trước hành độ võ giả cùng hắn hợp tác sinh mệnh ca giả, đem phong bạo cự nhân kéo hướng ra phía ngoài vây. Lúc này phong bạo cự nhân ở vào phân liệt sau hiển giả thời gian, chỉ biết gào rú huy vũ lang nha động, trên thực tế không nhiều lắm uy hiếp. Chỉ cần sinh mệnh ca giảản mại không xảy ra vấn đề, hai người hoàn toàn chịu nổi. Cùng lúc đó, người khác thì cấp tốc ngăn cách ba cái nhỏ cự nhân ở giữa liên hệ, hình thành vây quanh, lấy trước pháp sau chiến trình tự, từng cái tập hỏa vây giết. Từ cục diện đến xem, tất cả mọi người cảm thấy ương phi lâu chiến đội lần này săn bắn đều ổn. Chỉ cần không đi công tác sai, phong bạo cự nhân kết cục sau cùng chính là bất đắc dĩ nga xuống. Nhưng vào lúc này, biến cố xuất hiện. Các người chơi từ video trong hình phát hiện, chiến đoàn phía nam tới gần lùn cây phương hướng, một cái pháp sư cùng một cái máy móc bá chủ trước hết xảy ra chạm hướng. Không biết vì cái gì, bọn họ công kích bỗng nhiên ngừng lại, phát ra hiện vách núi tức hạ xuống khiến cho người khác gáp lực đột nhiên tăng. Mà biết bát hơn chính là, lôi kéo bộ hành độ võ giả cùng sinh mệnh ca giả, cũng vừa vặn từ bọn hắn bên cạnh trải qua. Động tác của hai người, vào giờ khắc này có rõ ràng dừng lại. Tựa hồ đồng dạng được gì đó ảnh hưởng. Không đợi các người chơi hiểu rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, mọi người liền phát hiện, ba bóng người quỷ quỷ tuy tuy xuất hiện ở vũ em bên người. Đó là một cái thợ săn, một cái cuồng bạo tử thần cùng một cái hành độ võ giả. Bọn hắn vừa xuất hiện liền luôn khởi riêng phần mình chiêu bài kỹ năng, huống hồ hung mãnh nện ở vậy đáng thương vũ em trên người, động tác chi hung ác độc địa tay động. Chi không bị cản trở sóng cuồng, quả thực làm người ta giận sôi. Mà đập hết rồi, ba người ngay cả nửa giây chần chừ cũng không có, xoay người chạy. Toàn bộ quá trình nhanh tới mức khiến cho người ta không kịp hoàn hồn. Vú Em vừa chết, một trận đấu vào đấy săn bắn liền diễn biến thành vừa ra đại đổ sát thảm án. Đầu tiên là tàn máu tạ tà ngã xuống. Ngay sau đó, mất đi khống chế phong bạo cự nhân hối cùng ba cái nhỏ cự nhân quét ngang chiến đoàn, ở ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, đem tài nguyên chiến đội giết được người ngã ngựa đổ. Cái video này xuất hiện, hoàn toàn bằng chứng đồ đái. Đoàn người nhất thời ồ lên. Chương 460. Chương 460, một mình đấu trên tường thành, Lâm Vân Quân cùng Tô Khải Toàn nhìn chăm chú vào điểm phục sinh, thần tình cổ quái. Vừa mới, video trong Thiên Hỏa Chiến Đội phản ứng là chúng loa mắt độc tề đi. Tô Khải Toàn mở miệng hỏi, thanh âm có chút khô khốc, thật giống như rỉ xét vòi nước mới vừa bị mở đình ốc lúc thông thường. Lâm Vân Côn trầm mặc. Không có sai, Tô Khải Toàn mà nói trở nên lưu loát lên, thanh âm kích động, năm đó, chúng ta ở tại thần giới trong phản ứng hầu như theo chân bọn họ giống nhau như lúc. Vậy rõ ràng cho thấy mù bệnh trạng. Hơn nữa lần đầu tiên mù 3 giây, 10 giây rồi, lại mù 2 giây. Người khác không biết thứ này, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Lâm Vân Côn gật đầu, tán thành Tô Khải Toàn phản đoán. Có thể Long Hổ huynh đệ hội từ đâu tới thứ này? Tô Khải Toàn khó có thể tin nói, ta làm sao không có nghe nói có người luyện chế thành công. Hú hổ, này cũng không phải dùng ở cấp một công hội trên người A. Nói xong, hắn ghét bỏ mà nhìn điểm phục sinh một cái, quay đầu hỏi, Côn ca, ngươi nói, này có phải hay không là tiểu bắc? Hắn và Lâm Vân Côn thế nhưng biết Long Hổ huynh đệ hội nội tình. Tuy rằng từ bề ngoài hội trưởng, phó hội trưởng đều do người khác, nhưng trên thực tế, công hội chân chính người lãnh đạo lại nói rõ là Hạ Bắc. Muốn nói loa mắt độc tề cùng Hạ Bắc không có quan hệ, quỷ cũng không tin. Ta làm sao biết? Lâm Vân Côn không làm sao được mà nói, tiểu tử này, càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Lâm Vân Côn sở dĩ lặng lẽ quan tâm Long Hổ Huynh Đại Hội, liên lạc một nhóm lão bằng hữu, lại tìm tới Tô Khải Toàn, chính là nghĩ lại Hạ Bắc gặp phải phiền toái lúc âm thầm rút một cái. Nhưng ai biết, nhìn từ đầu tới đuôi, hắn phát hiện căn bản không cần bản thân nhúng tay. Cái này rách rách nát nát nhỏ công hội tựa như hỏa tiễn ngảy lên lên trời. Càng làm cho người khó có thể tin chính là, bây giờ ngay cả lóa mắt độc tề loại vật này đều phò ra. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, thực sự là bản thân từ nhỏ xem lớn, mới vào thiên hành không mấy tháng tiểu Bắc. Thiên hỏa trận doanh, bầu không khí nặng nề mà bức bối. Tại sao lại như vậy? Trừ đông đám người từng cái một thần tình âm trầm, sắc mặt biến thành màu đen. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở bản thân cẩn thận như vậy, hoàn toàn dò rõ đối phương chiến đội hướng đi dưới tình huống mới quyết định hành động, vậy mà mới bắt đầu liền tao nộ như vậy có tính chất hủy diệt đả kích sáu chi tài nguyên chiến đội tất cả đều bị đưa trở lại rồi càng không có nghĩ tới chính là chí mạng nguy hiểm vậy mà đến từ một mực không có bên ngoài long hổ hình đại hội này một cái một côn gõ được mọi người mắt bối kim tinh thiên hỏa trận doanh thực lực nguyên bản liền so với long bảo trận doanh yếu nhược trên không ít có thể ở trong này cùng long bảo trận doanh bảo trì rằng co đã là bọn hắn có thể làm được cực hạn nhưng hôm nay mấy chục thành viên trung tâm tập thể tổn thất 10% sức chiến đấu ý nghĩa cái này nguyên bản cũng rất yếu ớt cân đối rất khả năng lúc đó đánh vỡ chi. Đây đối với toàn bộ trận doanh sĩ khí, còn là một lần đả kích nặng nề. Trước liên minh kênh trong, các thành viên còn thoải mái mà trò chuyện, chuyện cho vui vẻ, thỉnh thoảng vì công hội Đại Vương thành viên nào đó đoạn đặc sắc tiếng mắng chửi cười vang ủng hộ. Nhưng hôm nay, công hội Đại Vương chửi rủa đã dừng lại. Liên minh kênh trong càng là lặng ngắt như tờ. Ta hỏi, trong yên tĩnh, Triệu Chấn mở miệng nói, bọn hắn đều nói không biết chuyện gì xảy ra, Phạm Vi nhìn đột nhiên tối sầm, sau đó liền bị người đánh trộm. Xem hệ thống phán định, cứ như là chúng động. Chúng động. Tất cả mọi người là nhướng mày. Mới vừa video bọn hắn cũng nhìn, nói thật, lấy ba người kia Long Hổ hình đệ hội thành viên thực lực, bọn hắn cũng không có để vào mắt. Ba người đánh lén tập hỏa, mới giết nhà mình một cái vũ em, công kích kia lực ở thả nhà mình công hội trong căn bản là bất nhập lưu. Nếu như chính diện giao thủ, sẽ giữa tinh anh người chơi một cái giết ba cái cũng không phải không thể nào. Có thể hết lần này tới lần khác, đối phương bắt thời cơ là ở quá tốt. Hơn nữa, phe mình những đội viên này cũng rõ ràng ra khỏi nào đó vấn đề. Chỉ là đối phương đến tột cùng dùng là cái gì chiêu thuật, khiến cho bọn hắn có chút khó hiểu. Được rồi chứ ném đi cái này không nói, một bên Lê Dũng có chút lo lắng nói, bây giờ vấn đề là chúng ta phải làm gì? Hắn nhìn đồng hồ nói, người của chúng ta còn phải ở điểm phục sinh đợi mười mấy phút. Nếu như Long Bảo phái đi ra những người đó gấp trở về, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Mọi người cũng đều có chút lo lắng. Phe mình thế lực nguyên bản liền không bằng đối thủ, nếu như lúc này đối phương đem chiến đội triệu hồi tới, phát động cường công mà nói. Vậy cho dù chiếm địa lý địa hình ưu thế, thiên hỏa chiến đội cũng sẽ có rất tổn thất lớn. Sẽ không có vấn đề quá lớn đi." Đồng Bằng Không phục nói, bọn hắn coi như hiện tại gấp trở về cũng muốn không sai biệt lắm 10 phút thời gian. huống hồ người của chúng ta cũng chỉ là tổn thất 10% sức chiến đấu mà thôi, cũng không phải không thể đánh. Sợ cái gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu là một đôi một, chúng ta hoàn cảnh xấu còn có thể bị phóng đại. Có thể đại quy mô hôn chiến, điểm ấy sức chiến đấu hạ xuống căn bản hiện không ra được. Một khi bị tập hỏa, coi như là Hán Vương đại giang đẩy ma đẩy máu có thể gánh bao lâu? Ta cảm thấy, Vương đại giang chưa chắc liền nguyện ý giúp La Thiếu Phi phó lớn như vậy cái giá. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc xéo Kim Cương một cái. Long bảo giúp chính là ma diễm. Mà đối với thiên hỏa những này công hội tới nói, trận đánh này cơ bản cũng là bị công hội đại vương kéo xuống nước. Nếu không có như vậy, mọi người như thế nào biết đi cho tới bây giờ như vậy đâm lao phải theo lao hoàn cảnh. Mà bây giờ 6 chi tài nguyên chiến đội tổn thất, càng làm cho Đồng Bằng cùng ở đây hội trưởng nhóm trong lòng dị máu. Nếu như sớm biết sẽ có một ngày như vậy, bọn hắn căn bản cũng sẽ không giúp Kim Cương ra cái này đâu. Không rút hắn một cái lớn tát hai khiến cho chính hắn một bên đi chơi, cũng đã tính khách khí. Tất cả mọi người thấy Đồng Bằng ánh mắt, chỉ quay đầu ra, coi như không thấy. Kim Cương thần tình xấu hổ cũng không dám hẹn răng. triệu chấn quét đồng bằng cùng kim cương một cái quay đầu đối với trừ đông nói đồng bằng nói ta dắt cũng không phải không có đạo lý ta hỏi qua chúng ta phái ra đi người theo dõi nói là bọn hắn chiến đội còn không động tĩnh gì không giống muốn trở lại dáng vẻ so với cái này ta ngược lại lo lắng hơn như thế hao tổn nữa trừ đông tao mày qua lại bước đi thong thả vài bước hiện tại thiên hỏa tình cảnh có chút khó chịu chính như triệu chấn nói đến bây giờ đối với lại vừa lấy duy trì liên tục không ngừng mà thu hoạch tài nguyên mà nhà mình chiến đội lại bị đuổi về địang phục sinh vậy một lúc sau chỉ riêng liều mạng tài nguyên tiêu hao, bản thân liền thua định rồi. Thật là nếu đem người thả ra ngoài, Trừ Đông nhưng cũng không dám. Những này lực lượng tinh nhuệ đã trận vòng qua một lần, 10% sức chiến đấu tổn thất có lẽ còn không có gì, nhưng nếu là lại trận vòng một lần, sức chiến đấu hạ xuống 20%, vậy coi như phiền thoái. Đến lúc đó đừng nói công hội chiến, coi như là muốn đánh nhau khu hoang dã bột hoặc đi phó bản đều quá chừng. Bởi vậy, ở không hiểu rõ Long Hồ huynh đệ hội là thế nào thành công tập kích nhà mình chiến đội trước, hắn sẽ không cầm công hội cốt lõi nhất tinh anh đi mạo hiểm. Kim Cương cái này long hổ huynh đệ hội trừ đông đem đầu chuyển hướng một bên kim cương mới vừa mở miệng muốn hỏi gì đống nhiên nhao mắt ánh mắt ngưng kết thiên an thị kênh trong một hàng chữ nhảy ra ngoài khải tử công hội đại vương F các ngươi không phải muốn cùng chúng ta một mình đấu sao tới ra đáp ứng các ngươi rửa cái mông tới đường giữa thấy một thạch kích khởi nghìn tầng lãng khải tử lời nói làm cho cả thiên an thị không gian đều một mảnh ồn lên nhất là phượng hoàng cứ điểm càng là giống như vỡ chợ thông thường các người chơi tranh tiên khủng hậu này lên tường thành một bên tranh đoạt nhìn ra xa cự nhân bình nguyên vị trí tốt Một bên nhiệt nghị hào hào, Long hổ huynh đệ hội phát chiêu. Người ta đây mới là thật ác độc người áp vừa mới công hội đại vương không phải mắng vui mừng sao? Dù thế nào, người ta cũng không mang phản ứng ngươi, không rên một tiếng con dao liền đâm tiến ngươi ngang lưng, đâm cho ngươi máu tươi nhảy nhạy, lúc này mới đánh với ngươi bắt chuyện nói chưa thiếng. Khí chất này, tâm tắc, quý khí. Các ngươi nói nhà này công hội sau lưng đến tột cùng có lai like lịch gì? Ta cảm thấy khẳng định không tầm thường. Cũng không thấy, ta vừa mới xem video, cảm giác bọn họ thực lực cũng không mạnh. Ba người chặt người ta một cái không phải đẩy máu vu em. Một người một sóng kỹ năng đều vẫn không thể thuần dây, ngay cả ta cũng không bằng. Ân, ta cũng có loại cảm giác này. Bất quá lộn lại suy nghĩ một chút, lúc này mới không đơn giản đâu. Đổi thành chúng ta dám như thế đi tới đánh lén, sớm đã bị diệt không biết bao nhiêu hồi. Cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được. Đánh lén kỳ thực khá tốt đi. Nói cho cùng có buồn, một mình đấu đã có thể nghiệm phẩm chất. Đại vương có thể hay không tiếp chiêu. Không tiếp mà nói, mặt kia không phải mất hết. Bọn hắn vừa mới thế nhưng lại nhảy lại mắng khiêu chiến cả buổi, người ta lộ như thế một tay, bọn hắn liền làm rùa đen rút đầu sau đó còn lăn lộn không lăn lộn, mất mặt. đại vương đam tia rác rưởi còn sợ mất mặt. ta xem bọn hắn khẳng định rụt đầu không dám nhận. hắc áp háp sóng người đem phượng hoàng cứ điểm tường thành trên lấn tràn đầy. rất nhiều người chơi thẳng thắn ra khỏi cứ điểm, dọc theo đường cái quanh núi bên sườn núi tụ tập đi xuống nó. đợi được liền ven đường cũng chen không dưới rồi. đến sau người chơi thì tiến thêm một bước chạy tới cự nhân bình nguyên bên mở. nơi này tuy rằng xa không bằng cứ điểm tường thành trên cao nhìn xuống bao trùm toàn cục, nhưng là có chừng mười thước chính lệnh, và lại thắng ở khoảng cách đường giữa gần nhất, xem một mình đấu là một vị trí tốt. Hạ bác đứng ở cự nhân bình nguyên bên bờ trong đám người, bởi vì không có phóng ra ngoài công hội tiêu ký, cũng không có ra không phải khu giao chiến, bởi vậy vô luận là bên người nhật nghị người chơi còn là tuyên chiến đối thủ cũng không biết thân phận của hắn. Cảnh này khiến hắn có thể rất an tĩnh quan sát xa xa thiên hỏa trận doanh. Kế hoạch bộ phận thứ nhất đã hoàn thành. Từ hôm qua đến hiện tại, Long Hổ huynh đệ hội đã là thanh danh tức khởi, nhất là ở hoàn thành tập sát rồi, hiện bên người tất cả người chơi cũng đang thảo luận Long Hổ Hinh đệ hội. Náo nhiệt trình độ dùng như mặt trời ban trưa để hình dung cũng không quá đáng. Có danh khí. Công hội Con Đường Tương Lai coi như mở một cái tốt cục. Hạ Bác tin tưởng, nếu như mình hiện tại đi ngự kiếm thiên hành hội quán báo danh mà nói, hội quán quản lý nhất định sẽ không cự tuyệt. Bất quá, không cự tuyệt tham dự tranh bá thi đấu, cũng không có nghĩa là Long Hổ huynh đệ hội liền có tư cách ngồi trên thủ tịch vị trí. Hạ Bác biết, làm một tên chưa từng có ai biết đến nhỏ công hội, Long Hổ huynh đệ hội hiện tại nhiều nhất cũng chỉ tính một hắc mã mà thôi. So sánh với những kia địa vị vững chắc uy tín công hội, có tiên tiên không đủ. Ở thu hoạch hội quán tín nhiệm phương diện, còn cần dùng càng không có thể tranh cái chiến tích, mới có thể chứng minh bản thân. Bởi vậy, kế tiếp mới là công hội tại đây cái giang hồ trong đứng vững gót chân chân chính đánh một trận hạ bác ánh mắt rơi vào trừ đông đám người trên người tâm nói thiên hỏa ở thiên an thị cắm dễ nhiều năm có thể đi tới bước này cũng không nẫu nhiên nếu như lần này liên hợp long bảo trận doanh cũng không thể một lần đem nó đánh sụp chờ bọn hắn phong thả lại sức tất nhiên là sẽ đối với chúng ta phát động trả thù đến lúc đó vạn nhất lại có khác công hội gia nhập hạ bác cũng không muốn bản thân tìm phiền toái cho mình đánh rắn không chết ngược lại chịu cắn đạo lý hắn lúc còn rất nhỏ liền minh bạch huống hồ hắn cũng không quên đi Bản thân đối thủ chân chính, không phải thiên hỏa, càng không phải là công hội đại vương, mà là yêu hành. Nói không chừng yêu hành người, bây giờ đang ở bên cạnh quan chiến. Chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm Long Hổ huynh đệ hội nội tình, không biết chúng ta liền ở khu 11, cũng muốn tranh đoạt chủ quán công hội ghế, cho nên bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt, sẽ không dễ dàng tham gia vào. Chỉ khi nào ngày sau bọn hắn phát hiện, vậy thì nhất định sẽ liên thủ thiên hỏa. Bởi vậy, Hạ bác rất rõ ràng bản thân phải làm gì. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chế định kế hoạch mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là triệt để đánh bại thiên hỏa trận doanh. Đem cái này gần với Long Bảo trận doanh liên minh thế lực, triệt để từ tiên an thị cấp một công hội giang hồ xóa đi. Chỉ có như vậy, Long Hồ huynh đệ hội mới có thể chân chính thắng được các công hội lớn thừa nhận, mới có thể thắng tôn trọng của mọi người cùng kính sợ. Mới có tư cách khiến cho Ngự Kiếm hội quán đặt ở cùng Hồng Hồ ngang nhau vị trí, trở thành thủ tịch trú quán công hội người cạnh tranh. Cũng mới có càng ung dung không gian đứng phó công hội yêu hành công kích. Mà bây giờ, mấu chốt nhất đánh một trận, đã giật lại màn che. Hạ Bác bất động thần sắc mà ngắm nhìn bốn phía. Tiên Chi đứng ở Hạ Bắc bên trái, mà ở hắn bên phải, Mạnh Bàn, Mã Duệ Triệu Yến Hàng, bùi tiên chờ hơn 20 người, liền trà trộn với trong đám người. Đi qua hơi địa phương xa một chút, Tiểu Phong Chính dẫn Khải Tử, nghẹo rừng, nam nam chờ Long Hổ lão đệ huynh, tách ra đám người vây xem, đi qua bằng phẳng bình nguyên, hướng Long Bảo trận dành chỗ ở nhỏ gò núi đi đến. Long Hổ huynh đệ hội người đi ra, chính là bọn họ, xem người thợ sang kia, còn có cái kia hành độ võ giả, vừa mới đánh lén thiên hỏa chính là bọn họ. Ở bốn phía đám người xôn xao giữa, Hạ Bác ánh mắt cùng mạnh bản, Triệu Yến Hàng đám người vừa đụng, gật đầu. Triệu Yến Hàng hưng phấn mà đem xương ngón tay theo như được ba ba rung động ma mạnh bàn khoe miệng, thì nết lên một tia nhe răng cười. chương 461, chương 461, khải tử biểu diễn nhỏ gò núi trên, long bảo trận doanh hội trưởng nhóm vận dụng đã kinh hỉ đến tận đỉnh. chẳng ai nghĩ tới, long hồ huynh đệ hội cư nhiên mạnh như vậy, thảo nào vương đại giang thái độ khác thường, như vậy không giữ lại chút nào mà ủng hộ long hổ huynh đệ hội đâu. người ta bằng chiêu thức ấy, liền đem tất cả mọi người chấn động. mà lần này tập sát, đối với thiên hỏa trận doanh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vang dội bậc dư luận chiều gió trong nháy mắt quay lại. Hiện tại kênh trong sớm đã không có đối với Long Bảo trận doanh chế nhạo chà phúng, ngược lại đều là một mảnh tấm tắc tàn thường. Thế cho nên mọi người sĩ khí tăng gọn. không ít người đều gào rú, muốn thừa cơ hội này một lần đánh ngã Thiên Hỏa trận doanh. Là Long hổ người, xa xa bảng quan đoàn người một trận xôn xao, đoàn người hướng bên này đi tới. Mọi người một cái đã nhìn thấy, dẫn đầu chính là ở băng tần chỉ huy trong gặp mặt qua Tiểu Phong. Khi Tiểu Phong cùng mấy chục Long hổ huynh đệ hội thành viên đến gần, Long Bảo trận doanh các người chơi hào hào tránh ra một lối đường. Không biết ai dẫn đầu, vỗ tay âm thanh ủng hộ nổi lên bốn phía, nhiệt liệt phi phạm coi như là nhất soi mói người đều không thể không thừa nhận này Minh hữu lần này làm được thực sự xinh đẹp Tiểu Phong màu tím nhặt tên này là phó hội trưởng a bên cạnh cái kia chính là Khải Tử Vương Đại Giang cười ha ha một tiếng dẫn mọi người tiến lên đón Tiểu Phong các ngươi này vừa ra tay thế nhưng xuất tấn ngọn gió a hiện tại phượng hoàng cứ điểm trong ai còn không biết các ngươi long hổ hình đệ hội đại danh cũng là mọi người hỗ trợ Tiểu Phong cười khiêm tốn nói chúng ta liền lấy cái xảo mà thôi thấy Tiểu Phong chân nhân như vậy khiêm tốn hòa khí hội trưởng nhóm nhất thời lại thêm vài phần hảo cảm Đan Tiểu Hổ nhìn xung quanh một vòng hỏi, "Tiểu Phong, các ngươi hội trưởng làm sao không có tới? Chúng ta có thể nghe nói là vị mỹ nữ." Tiểu Phong nói, "Có một số việc hội trưởng không quá thuận tiện ra mặt. Nguyên nhân nha, sau đó cùng mọi người giải thích, xin lỗi xin lỗi." "Này có cái gì tốt xin lỗi?" Đan Tiểu Hổ không vì mình quá mức, khoát tay chặn lại, hỏi, "Vậy kế tiếp thế nào làm? Các ngươi thật chuẩn bị cùng đại vương ở đường giữa một mình đấu?" Hội trưởng nhóm ánh mắt, ở Long Hổ huynh đệ hội thành viên trên người lảo qua. Tuy rằng Long Hổ huynh đệ hội trước tập sát rất đặc sắc, nhưng nói thật, gặp mặt rồi Mọi người phát hiện bao quát tiểu phong ở bên trong, những này Long Hổ thành viên thực lực đều phi thường thông thường. Ở thiên hành trong thánh điện, người chơi tuy rằng không thể hoàn toàn rõ ràng đối phương sức chiến đấu, đẳng cấp, thuộc tính chờ số liệu, nhưng cũng có thể thông qua một ít những cái khác chỉ tiêu để cân nhắc thực lực của đối phương. Đầu tiên chính là trang bị, rất nhiều người chỉ cần một nhìn đối phương trang bị, liền biết được đối phương đại thể là một cái gì đó trình độ. Mà thứ hai chính là hệ thống đánh dấu, cùng người chơi công hội tên chờ thông tin một dạng, thông thường tới nói, có ở đây không là đồng minh, không ở khu đỏ cũng không có tổ đội hoặc khai chiến dưới tình huống người chơi xem đây đó chắc là sẽ không thu hoạch bất kỳ tin tức gì mà một khi song phương tổ đội công hội đây đó tuyên chiến trong đó một phương xuất thủ tập kích hoặc là ở khu đỏ gặp nhau vậy người chơi ở không có che dưới tình huống thấy đối phương lúc, trong tầm mắt sẽ xuất hiện hệ thống ban cho một ít nhắc nhở nhắc nhở có danh tự công hội chờ thông tin mà đối với thực lực phán đoán trọng yếu nhất chỉ tiêu chính là đối phương dưới chân một cái vầng sáng màu trắng vầng sáng đại biểu đối phương xa so với ngươi nhỏ yếu màu lục vầng sáng đại biểu đối phương cùng thực lực của ngươi chênh lệch dường như mà màu đỏ vần sáng, thì đại biểu thực lực của đối phương so với người cao, đỏ càng sâu liền càng nguy hiểm. Về phần màu đen vần sáng, vậy thì đại biểu người chạy cũng đừng nghĩ chạy, vì xuống tiếng kêu đại ta sai rồi, có lẽ còn có thể lưu cái mạng. Mà giờ khắc này mọi người xem Long Hổ huynh Đại Hội những ngày người chơi, tuy rằng trang bị đại thể đều là bạc trắng trang bị, giá trị xa xỉ, có thể những trang bị này cũng chỉ là cấp một chức nghiệp tầng thứ, ngay cả một cái cấp hai chức nghiệp cũng không có, càng làm cho mọi người thần tình cổ quái là, đừng nói các công hội lớn giữa cao thủ, coi như là sẽ giữa thực lực thấp nhất người chơi. Nhìn thấy cũng đều là hào quang màu trắng Cái này khiến cho mọi người trong lòng khó tránh khỏi lầm bẩm. Tuy rằng công hội đại vương bài danh xa ở 50 ở ngoài Là ở đây tất cả công hội giữa bài danh thấp nhất một cái Có thể trong công hội cao thủ vẫn có mấy cái Đám này vòng trắng đi tới cùng người nhà một mình đấu Không phải đưa món ăn sao Đương nhiên, đối mặt Đan tiểu hồ vấn đề Tiểu phong cười trả lời Tựa hồ một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng Chúng ta đã phát ra khiêu chiến Cái mặt này cũng không thể ném Thế nhưng, Đan tiểu hồ há miệng lại cảm thấy có mấy lời không quá thuận tiện nói ra khỏi miệng. "Là sợ chúng ta đánh không lại bọn hắn sao?" Tiểu Phong rõ ràng rất rõ ràng đàn tiểu hổ ý tứ, kỳ thực một mình đấu không phải mục đích, chúng ta chân chính muốn làm, tựa như ta vừa mới ở trong kế hoạch nói như vậy. "Kế hoạch? Kế hoạch gì?" Long bảo trận doanh các người chơi đều hai mặt nhìn nhau, không biết Tiểu Phong nói kế hoạch là cái gì. Mà hội trưởng nhóm thì liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy một tia khiếp sợ và hứng vấn. Trước Tiểu Phong nói lên kế hoạch, là muốn ở trong vòng một ngày, triệt để đánh sụp tiên hỏa liên minh. Mà cụ thể trình tự, chia làm ba bước. Bước đầu tiên là dụ dỗ cũng tập sát đối phương tài nguyên chiến đội. Mà bước thứ hai, chính là do bọn hắn Long Hổ huynh đệ hội phụ trách ở Thiên Hỏa trận doanh trận hình trên mở ra một cái có thể cung cấp đột phá chỗ hồng, một lần phát động toàn diện tiến công, tranh thủ đẩy một cái tiêu diệt đối thủ. Về phần bước thứ ba, làm sao triệt để đả khoa Thiên Hỏa liên minh, không cho bọn hắn ở phục sinh rồi tiếp tục dây dưa củ nhảy, Tiểu Phong cũng không nói gì. Nhưng đối với hội trưởng nhóm tới nói, chỉ riêng là này bước thứ hai, chính là là một cái độ khó siêu cao nhiệm vụ. Mọi người rất khó tưởng tượng Long Hổ có thể làm sao hoàn thành. Phải biết, Ngân Hà Thiên Hành đã 300 năm. 300 năm tới, công hội chiến tranh sớm đã hình thành rất nhiều cố định chiến thuật, sáo lộ, quy tắc, thậm chí luật sát. Mọi người hàng năm đánh, hàng tháng đánh, mỗi ngày đánh, hầu như sẽ không có một giây đồng hồ yên tĩnh qua. Chính vì vậy, cấp một công hội ở cự nhân bình nguyên chiến tranh sớm đã bị mọi người phân tích thấu. Căn cứ các chuyên gia nghiên cứu cùng tính toán, ở cự nhân bình nguyên giao chiến, ai chủ động tiến công ai có hại. Chiến đấu đấu pháp cũng không phức tạp. Giống như nghề nghiệp phân phối, trận hình thiết trí, lúc chiến đấu tiểu đội phối hợp chờ một chút, đều bất quá chỉ là bình thường khu hoang dã săn bắn hoặc phó bản công lược biến chủng chấp hành lên không nhiều lắm độ khó, chỉ cần đánh lại vài trận công hội chiến, thậm chí ở bên cạnh xem qua vài trận, thông thường người chơi đều có thể nắm giữ. Nay cũng liền ý nghĩa, chỉ cần một cái ngược lại tam giác phòng ngự trận hình, chỉ cần trừ đông không đáng sai, không mạo hiểm, chăm chú coi chừng nhà mình nhỏ gò đuối, vậy thiên hỏa trận doanh là có thể giống như sừng sững với chiều đầu đá ngầm thông thường, một lần lại một lần vỡ nát long bảo trận doanh tiến công. Mà long bảo muốn van nát đối thủ, cũng chỉ có hai con đường, một cái là kéo tới đối thủ hết đạn hết lương thực, nội bộ tan vỡ, mà một khác đầu chính là cương chế ở đối phương trận hình trên mở ra một cái chỗ hỏng trực tiếp giết đi vào đem nó cắt thành hô không liên hệ miếng nhỏ phá hỏng đối phương trận hình cùng địa hình ưu thế người chơi nói cho cùng không phải binh sĩ đang chiến đấu lúc rơi vào hỗn loạn tìm không được nhà mình tiểu đội khủng hoảng triệt thoái phía sau nước chảy bèo trôi thậm chí ngay từ đầu liền trốn ở người khác phía sau về nước đều là trạng thái bình thường mở ra một cái chỗ hỏng đây hết thể sẽ gấp trăm lần nghìn lần mà phóng đại hỗn loạn sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn chiến thuật chạy vị sẽ biến hình tiểu đội thành viên sẽ thất tán hội trưởng nhóm chỉ huy hòa ước bó cũng sẽ không ngại Đến lúc đó, chính là binh bại như núi đổ, cần phải mở ra đột phá khẩu, chỗ nào là dễ dàng như vậy? Nếu như dựa theo đan tiểu hổ đám người bản thân dự tính, bọn hắn ít nhất phải tập trung ba cái công hội tinh anh, mới có thể cưỡng chế ở trận hình của đối phương trên tạc mở một cái lỗ hổng. Mà ít hơn so với loại này cấp số binh lực đầu nhập, xông lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bởi vậy, khi Tiểu Phong trước nói ra cái kế hoạch này lúc, mọi người đều không thể nào tin được. Có thể mà nay, giống như mình không tin kế hoạch bộ phận thứ nhất đã thành công, mọi người bây giờ không có đạo lý lại nghi vấn người ta bộ phận thứ hai kế hoạch. Tuy rằng không biết bọn hắn ở đường giữa một mình đấu công hội đại vương theo chân bọn họ phá cuộc có quan hệ gì, nhưng có phía trước chiến tích lớp đấy, mọi người ít nhiều có chút chờ mong. Bọn hắn rất muốn biết, Long Hổ huynh đệ hội trong hồ lô lại đang bán tốt gì. Tốt lắm. Đối với trong kế hoạch bản thân cần làm phối hợp, hội trưởng nhóm là đã sớm biết, Vương Đại Giang dứt khoát đánh nhịp nói, "Chúng ta liền chiếu kế hoạch của các ngươi tới." Tiểu Phong gật đầu, hắn vô vô Khải Tử vai nói, "Khải Tử, nên ngươi." Khải Tử hướng mọi người ông quyền, xoay người hướng đường giữa đi đến. Mọi người hưng phấn mà liên nhau ào, ào đi theo Khải Tử phía sau. Đoàn người đông nghịt mà hướng đường giữa di động, Long Bảo trận doanh động. Bọn hắn này là chuẩn bị trực tiếp khai chiến rồi sao? Bốn phía khán giả buộc phát ra một trận kinh hô. Mà thấy vậy tình hình, Thiên Hỏa trận doanh một trận xôn xao, tất cả mọi người cấp tốc chiếm ổn vị trí của mình, lên tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở mọi người nhìn soi mói, Tiểu Phong cùng Long Bảo trận doanh các người chơi ở khoảng cách đường giữa còn có hơn trăm thước vị trí rừng bước, chỉ có Khải Tử, Nam Nam chờ hơn 10 vị Long Hổ huynh hội thành viên, đi tới đường giữa vị trí. Thiên trận doanh các công hội lớn các bằng hữu, Khải Tử xách thắt lưng, đỉnh gạt gọi nói: chúng ta đối với các ngươi kỳ thực không có ác ý gì, bốn phía mọi người nghe được đều là sự sốt, ý gì? các ngươi vừa mới mới âm đâm đâm mà đánh lén người ta sáu chi chiến đội, đem người ta trận doanh trong cao cấp nhất chiến sĩ đều đưa về đại phục sinh, bây giờ nói không có ác ý gì. này là chào phúng đâu, còn chào phúng đâu? quả nhiên chỉ nghe khải tử nói, các ngươi đều là bị công hội đại vương lừa dối. không phải vậy mà nói, các ngươi làm sao sẽ đá trên chúng ta long bảo trận doanh như thế khối thế bản, khiến cho đâm lao phải theo lao tiến thoái lưỡng nan khó như vậy kham? khải tử lời nói thông tiếng, các ngươi suy nghĩ một chút suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không là ngốc? Ngốc người tê dại, thiên hỏa người nhất thời liền nổi giận. nếu như lời nói này ngay từ lúc long bảo tuyên chiến trước, âm thầm nói, mọi người vẫn còn thực sự sẽ không đánh trận đánh này. có thể tạc thiên hồng thạch quán rượu, long bảo đám người này không rên một tiếng trực tiếp tuyên chiến, căn bản chưa cho nửa điểm cứu vãn cơ hội, càng miễn bàn mặt mũi. rõ ràng chính là muốn kéo thiên hỏa đánh trận đánh này. hiện tại nhà mình 6 chi chiến đội mới vừa bị giết, tiểu tử này lại tới một bộ này, còn chế nhạo nhà mình đã lên bọn họ thiết bản. trong lúc nhất thời tiếng mắng nổi lên bốn phía như thủy triều tiếng mắng giữa, Khải tử vui sướng hài lòng mà quay đầu lại đối với mọi người nói, "Xem, xem." Bầu không khí lên. Lúc này mới có đánh công hội chiến dáng vẻ nha. Vừa mới bọn hắn đều cùng một đám ôn gà dường như, đầu tóc mặt tối, nhìn sẽ không kỉnh. Tất cả mọi người giờ khóc dở cười. Người này cho là đều con dế mèn đâu, đấu võ trước còn phải chọn trước chọn. Khải tử quay đầu lại, cũng không để ý tới chửi bậy, chỉ đối với Kim Cương, Hoa giải chờ công hội đại vương người nói, "Các ngươi không phải nói muốn ta đứng cho các ngươi giết 10 lần sao? Ta hiện tại liền nhưng ngay khi ở đây chờ các ngươi." Có gan sẽ tới. Cái mông ta thế như rửa, nói xong 10 lần, một lần cũng không thể ít. Nói xong, thiện nhân kia còn xoay người, xông đối diện ngắt xoay cái mông. Đoàn người một trận cười vang. Nói gì đó rác rưởi nói, hơn muội tức giận đá hắn một cước. Khải Tử Dương Dương đắc y đây chính là hắn đời này ở thế giới thiên hành trong nhất phong quang một khắc. Ban đầu cùng công hội đại vương người chơi phát sinh xung đột, kết quả không những mình bị giết nhiều lần, còn liên lụy Long Hổ Phong trì một nhóm huynh đệ cũng theo bịất khí. thực sự là phải nhiều biệt khuất, có nhiều biệt khuất. Nhưng ai biết, phong thủy thay phiên truyện. Bác ca thứ nhất Cục diện này liền xoay ngược. Bây giờ Long Hổ huynh đệ hội không nói khác, đơn bài danh liền cao theo cấp một công hội bảng thứ 19, đem bài danh 57 công hội Đại Vương xa xa vứt ở phía sau. Hơn nữa mới vừa một vòng thành công tập sát, thanh danh càng là lên như diều gặp gió. Điều này làm cho Khải Tử phá lệ mặt mày phấn khởi. Huống hồ, Bắc Ca nói, trong kế hoạch, bản thân vòng này đặc biệt trọng yếu. Hắn nguyên bản chính là cái không an phận tính tình, ưa thích gây chuyện thị phi, giờ khác này ở vạn chúng chúc mục dưới, càng là cả người rúng cảm. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng chỉ thấy người này đứng ở đường giữa phía trước nhất. Dung rẩy chân, xoay tới Hoàng đi, toàn thân mỗi một cái lộ chân lông đều dường như thoải mái được có thể rũ ra nước tới, xương thủy đều lộ ra đắc ý. Chương 462. Chương 462, tương kế tiểu kế làm sao bây giờ? Triệu Chấn trầm mặt hỏi. Còn có thể làm sao? Đồng băng nhìn phía xa Khải Tử, mặt dữ tợn, "Trên a, thật muốn đánh." Lê Dung có chút chần chờ mà hỏi thăm, không biết vì cái gì, từ đêm qua Long bảo trận doanh bỗng nhiên tuyên chiến bắt đầu, hắn liền luôn có một loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Hiện tại cũng là như vậy. Không phải vậy làm sao bây giờ? đồng băng chứng mắt, giận nói, người ta đều mẹ nó trực tiếp đứng trước mặt chiếu khuôn mặt đánh, chúng ta chịu đủ còn là thẳng thắn chịu thua. Lê Dũng mấp máy miệng, không lên tiếng. Trừ đông cao mày, Song Triệu Chấn hỏi, Long bảo tài nguyên chiến đội, có động tĩnh không có? Vẫn là không có. Triệu Chấn có chút kỳ quái mà nói, một ít chiến đội ở công lược buốt, mặt khác chiến đội đánh xong cũng không có rời khỏi, vẫn còn khu hoang dã săn bắn, chưa có trở về dấu hiệu. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, đón lấy trước suy đo nói, xem ra bọn hắn là thật chuẩn bị như thế cùng chúng ta hao. Bọn hắn có thể phái người đi ra ngoài đánh tài nguyên, hao tổn được lên. Chúng ta bị trói ở trong này, thế nhưng miệng ăn núi lở. Sắc Mặt của mọi người đều có chút trầm trọng. Trừ Đông trầm mặc nhìn xa xa Long Bảo trận doanh, cao mày. Mà nay khu vực kinh trong dư luận đều ngược lại hướng về phía Long Bảo trận doanh. Các người chơi hang hái bừng bừng nước miếng tung bay mà thổi phồng Long Bảo trận doanh lợi hại. Nghị luận Long Hổ Huynh Đại Hội trận này xinh đẹp tập sát, lời thề son sắc mà công bố bản thân đã sớm đối với này có dự liệu. Liên quan tới Long Hổ Huynh Đại Hội các loại đường nhỏ đồ đá càng là khắp bầu trời bay loạn tất cả mọi người đang suy đoán bọn họ bối cảnh, mà đối với thiên hỏa trận doanh, mọi người thì phần nhiều là nhìn có chút hả hê, nhất là một ít bị đại vương chờ công hội khi dễ người chơi, càng là liên hợp lại ở kênh trong mang tiết đấu, các loại chế nhạo nói móc, bọn hắn đem công hội đại vương miệng pháo cùng long hổ huynh đệ hội vô thanh vô tức đâm một đao với tư cách đối chiếu, dẫn một phương nâng một phương, trở thành một chuyện cười. một ít người thậm chí đã bắt đầu phiên giao dịch đặt cửa, đánh cuộc thiên hỏa có thể dưới tình huống như vậy chống đỡ vài ngày. phúc hậu một chút thực sự cầu thị, suy đoán chí ít có thể chống đỡ hai tuần lễ, mà một ít tổn hại một chút cư nhiên tuyên bố thiên hỏa ngay cả ba ngày cũng không chịu nổi ba ngày trừ đông hận không thể đem loại này nhục nhã trực tiếp nút chốt bay về những người này mà trong thiên hỏa tuy rằng thực lực không bằng long bảo nhưng tranh lệnh cũng xa không tới bị long bảo tùy ý nghiền ép mức độ không phải vậy mà nói vương đại giang hà tất liệu mạng gì đó tiêu hao đã sớm giết tới rồi hán vương đại giang như thế nào đi nữa điên cũng phải cân nhắc bản thân bỏ ra cái giá cỡ nào bởi vậy ở xuất động xem ra chỉ cần mình coi trường địa hình như thế đừng nói ba ngày coi như là ba cái cuối tuần long bảo cũng không thể nào đánh bại bản thân Bất quá Trừ Đông không thừa nhận cũng không được, nếu như một mực kéo dài như vậy nữa, cứ kéo dài như vậy, thiên hỏa chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Một khi suy yếu đến một cái điểm tới hạn, dẫn đến phía dưới người sĩ khí tan vỡ, nhân tâm tư tán, vậy trận đánh này không cần đối phương phát động tiến công đều thua định rồi. Nhất thiết phải phải nghĩ biện pháp hòa nhau cục diện mới được. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trừ Đông lại phát hiện, bản thân mặc dù biết vấn đề chỗ ở, nhưng hỏng bét là, đối phương dùng căn bản là dương ưu. Vương đại Giang chính là ỷ vào thực lực so với chính mình mạnh, mà có thể một bên cùng mình ở nơi này rằng co một bên đem dư thừa binh lực cầm đánh tài nguyên, ở tài nguyên tiêu hao quyết định chiến tranh thắng bại dưới tình huống này không khác mở mang một cái khác chiến trường, mà không biết là khi bản thân chắc chắn hắn sẽ không cường công lúc, nhưng không nghĩ qua đối phương cũng là đồng dạng như vậy chắc chắn bản thân, mà sự thực cũng nói tự mình lên sảng khoái. ở thừa dịp đối phương tài nguyên chiến đội lúc rời đi cường công cùng đồng dạng phái ra tài nguyên chiến đội hai cái này tuyển chọn giữa, tuyển chọn người sau, thế cho nên bị đối phương đánh lén. bây giờ sáu chi tinh nhuệ chiến đội bị đuổi về địa sinh, phe mình sĩ si khí hạ, cục diện bị động, mà đối phương lại hăng hái. Giao giạt đắc ý Long Hổ Huynh đệ hội thậm chí còn khởi sướng một mình đấu. Trừ Đông ánh mắt rơi vào đường giữa Long Hổ Huynh đệ hội một đám người trên người. Hắn có chút khó hiểu, đám này vòng trắng người chơi, từ đâu tới đây lòng tin có thể khiêu chiến công hội đại vương? Bọn hắn là chắc chắn bản thân không dám nhận chiều, lấy này nụ nhã, còn là khác có cái gì mưu đồ? Trừ Đông ánh mắt thuận theo Long Hổ Huynh đệ hội đoàn người về phía sau, thấy một ngoài trăm thức Long Bảo trợn doanh. Không đúng, vừa nhìn thấy Vương Đại Giang, Trừ Đông trong lòng lập tức cảnh giác, nghĩ thầm, Vương Đại Giang cũng không phải cái loại này ưa thích vô ý nghĩa khoe khoang người. Hắn khiến cho Long Hổ huynh đệ hội ra tới khiêu chiến, tất nhiên là có cái gì tính kế. Như hại của hắn là hai phương diện. Một mặt, nếu như ta không rừng chiến, vậy bọn họ không hưởng khí lực mà liền nhục nhã chúng ta, trước khi thế cùng dư luận trên lại thắng một trận. Mà một mặt khác, nếu là ta khiến cho Kim Cương ứng chiến. Trừ đông ánh mắt ở Long Hổ huynh đệ hội cùng phía sau Long Bảo trận doanh chủ lực ở giữa qua lại nhìn quét, dần dần nhìn ra một ít mờ ám tới. Hắn phát hiện, tuy rằng Long Bảo trận doanh khoảng cách đường giữa chừng 100m và lại trận hình thuật nhìn hỗn độn, tất cả nghề nghiệp đứng đều loạn thành một đống, nhưng trên thực tế Long Bảo trận doanh đoàn người lại loáng thoáng đối với đường giữa hình thành một dưỡi hình cung vây quanh. Bọn họ hai cánh, gần nhất khoảng cách đường giữa bất quá hơn 50 m mét. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ chỉnh thể hiện hình cung kéo cực kỳ mở, bởi vậy thoạt nhìn không thấy được thôi. Trừ đông trong đầu Linh Quang vừa hiện mơ hồ Minh Bạch Vương Đại Giang đánh gì đó chủ ý loại này có chút tán loạn vây quanh trận hình, hiển nhiên là không cách nào đối với thiên hỏa chủ lực đội hình cấu thành uy nhất gì. Chỉ khi nào công hội đại vương ở đường giữa cùng Long Hổ Hinh Đại Hội đánh lúc Long Bảo người thừa dịp mọi người lực chú ý đều tập trung ở trung ương Hai bên lặng yên mà nhanh chóng hướng tới trước lôi kéo, là có thể trong thời gian cực ngắn lướt qua đường giữa. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần hướng trung gian hợp lại, là có thể đem công hội đại vương vây quanh, một ngụm ăn hết. Xem minh mặt rồi, Trừ Đông phía sau lưng hơi thấm ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai like như vậy, khó trách bọn hắn khiến cho một nhóm vòng trắng tới khiêu chiến. Cái này căn bản là mồi. Nếu như chúng ta cho rằng có thể vững vàng bắt, hơn nữa vội vã tìm về mặt mũi, cứ như vậy đi tới ứng chiến, vừa vặn ở giữa vương đại đang tính. May mắn hơn, Trừ Đông cũng có chút thẹn quá hóa giận. Trước Vương Đại Giang dám nên ngang phái hắn tài nguyên chiến đội rời khỏi, chính là tính đúng bản thân đối với hắn kiên kỵ, chắc chắn bản thân không dám chủ động khởi xướng tiến công. Mà bây giờ Vương Đại Giang trở lại như thế một tay, tự nhiên đồng dạng cũng là ta chính là khi dễ ngươi xoắn ý tưởng. Bất quá, như thế một cơ hội, trừ Đông Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Long Hổ Huynh đệ Hội những này vòng trắng ngồi, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Tuy rằng hắn xem công hội Đại Vương rất nhiều người cũng đều là vòng trắng, nhưng Kim Cương cùng với sẽ dự hoa giải, Sa Bỉ trở thành viên trung tâm tiêu chuẩn, hắn vẫn hiểu rõ. Tiêu diệt Long Hổ huynh đệ hội đám người này, không có vấn đề quá lớn. Một khi Long Hổ huynh đệ hội ở trước mặt mọi người bị người tập sát, đến lúc đó mất mặt, nhưng chỉ có đối diện, mà phải bảo đảm đại vương bắt Long Hổ, bản thân cần phải chú ý cũng chỉ có hai điểm. Đệ nhất chính là đối phương trước phát động tập kích lúc sử dụng cái loại này thủ đoạn thần bí. Tuy rằng còn không có hiểu rõ đối phương khiến cho cái chiêu gì, nhưng này trước mắt bao người, hơn nữa cũng không có bột giúp bọn hắn bận rộn, tương tự chiêu thuật không nhất định có thể lại dũng mãnh tiến ra, chỉ cần cẩn thận một chút, không có vấn đề quá lớn. Thứ hai chính là không thể cho Vương Đại Giang cơ hội đánh bất ngờ. Điểm này, nếu như là ở bản thân không có xem tấu đối phương tính kế dưới tình huống, có lẽ vẫn còn thực sự trong buổi họp khi. Nhưng hôm nay, trong lòng có quyết đoán, Trừ Đông đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Cương. Kim Cương, Trừ Đông nửa híp mắt hỏi, ngươi có dám hay không trên? Ta không thành vấn đề. Kim Cương biết điều mà nói, tiểu tử này chúng ta trước đây liền giết qua nhiều lần. Bên cạnh hắn những người đó tuy rằng đổi trang bị, nhưng cũng đều là rác rưởi. Chỉ cần trừ Ca ngươi một câu nói, ta lập tức lĩnh người đi giết hắn cái người ngã ngựa đủ. Kim Cương không phải kẻ ngu dốt, chỉ muốn nhìn trừ Đông, triệu chấn đám người sắc mặt liền biết được bọn hắn trong lòng không biết làm sao giận chó đánh mèo bản thân đâu. Nói cho cùng, một trận chiến này là bởi vì bản thân dựng lên, không vội vàng tỏ thái độ, sau đó cũng muốn lăn lộn. Ân, trừ Đông lạnh như băng sắc mặt khẽ biến thành hơi buông lỏng một chút, gật gật đầu nói, Long Hổ Huynh đệ hội đã phát triều, vậy ngươi phải đi theo chân bọn họ sẽ sẽ. Bất quá, có một chút ngươi phải chú ý. Nói xong, trừ Đông đem suy đoán của mình nói một lần. Vừa nghe đến Vương Đại Giang đánh là ở đường giữa vây quanh chủ ý của mình, Kim Cương sắc mặt đều thay đổi. Hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, lấy công hội đại vương thực lực, bị Long Bảo trận doanh hợp lại vây, nhất định là toàn quân bị diệt kết cục, ngay cả dây rùa dư địa cũng không có. Chúng ta đây còn khiến cho kim cương trên. Triệu Trấn không hiểu hỏi, đương nhiên muốn lên. Trử Đông cười nhạt nói, đưa đến bên mép thịt, chúng ta làm gì không ăn? Ý của ngươi là? Triệu Trấn hỏi. Trử Đông nói, vương đại giang cho là chúng ta không dám theo chân bọn họ giao thủ, nhưng nếu là kim cương đang cùng Long Hổ lúc khai chiến, chúng ta cũng áp lên đi đâu? Mọi người suy nghĩ một chút, con mắt đều là sáng lợi. Trận đánh này có thể đánh. Đồng Bằng Hưng phấn nói: Xác định bọn họ người vẫn còn khu hoang dã, không hề động thân trở về. Lê Dung cũng có chút tâm động, cẩn thận dưới, nhắc nhở một câu. Triệu Chấn cùng phái ra đi giám thị Long Bảo tài nguyên chiến đội người liên hệ một phen, gật đầu nói: "Xác định." Trong lòng mọi người đều là buông lỏng. Điểm này cầm chắc, kế hoạch kia cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vậy cứ như thế, Trừ Đông nhìn về phía Kim Cương, người phái người lên đi, chúng ta cho ngươi lực trợ. Tốt. Kim Cương hưng phấn mà xoay người, xuống một bên hoa giải, xa bị các loại công hội đại vương thành viên vây, vây tay. Tập hợp công hội hơn 80 người, hướng đường giữa đi đến. Chương 463. Chương 463, hội nghị Thiên An thị đông ngoại ô sơn linh trong đó, một cái quân sự cấm khu nhãn hiệu, lảng lặng mà treo ở đường núi quanh, có cối lưới sắt đại môn trên. Chủ sở bí mật trong phòng hội nghị, lúc này khói mù lượn lờ. Vóc người thấp tráng, tạo đầu chọc đới bách thắng trong miệng ngậm xì gà, nửa hít mắt, nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Một thân lung trang thẩm hạo chính một vừa chỉ số liệu trên màn ảnh, một bên hướng hắn ngồi báo cáo. kỳ Phong ngồi ở đối thắng bên trái. Hình chứng bản hội nghị trước Còn có cái khác 78 cái tham dự hội nghị nhân viên. Tất cả mọi người là thiên hành quân bộ cục hành động đặc biệt thành viên. Ngự kiếm tiến hành hội quán, đã có 61 nhà bắt đầu kinh doanh, có khác 13 nhà đang đứng ở sửa sang giai đoạn, 26 nhà đã làm tốt giai đoạn trước chọn chỗ cùng quy hoạch, chính chờ đợi phê duyệt đầu tư. Thần quyến giả phương diện, vòng thứ 3 chọn lựa đã hoàn thành. Cuối cùng tiến vào cấp 1 bồi dưỡng thay đội tổng cộng 13 người. Chúng ta đã đem trong đó ưu tú nhất 3 người đưa vào ngự kiếm câu lạc bộ cấp một thay đội giữa. Người khác thì đang tiến hành tiến một bước huấn luyện. Tương lai thông qua khảo hạch rồi cũng sẽ lục tục gia nhập câu lạc bộ." Thẩm Hạo đang nói, đương nhiên bị đới bách Thắng xua tay đánh gãy một chút, thần quyến giả tiến ngự kiếm câu lạc bộ đội chủ nhà cùng đội hai, ngay cả một cái cũng không có. Thẩm Hạo lắc đầu nói, "Không có. Bọn hắn thực lực trước mắt còn không đạt được trình chiến cấp hạ thi đấu vòng tròn trình độ." Đới bách Thắng bất đắc dĩ phất tay ra hiệu tiếp tục. Tiến vào cấp thứ 2 cùng cấp thứ 3 bồi dưỡng thêm đội, tổng cộng 55 người. Bọn hắn hiện nay là ở cấp B răng nanh câu lạc bộ huấn luyện. Chúng ta đặc biệt vì thế thành lập ba cái phân bộ bởi vì làm cơ sở so với cấp một huấn luyện thê đội kém, bởi vậy bọn hắn tương lai sẽ tiên tiến vào cấp C cùng cấp B thi đấu vòng tròn. Được rồi được rồi, đối bách thắng hung tận phun ra một bùng gói, hỏi ngươi nói hồi lâu, cảm tình một cái có thể đánh đều không có. Xét đối chúng ta này không phải sao mới vừa mới bắt đầu sao? Thẩm Hạo cười khổ buông tay nói, bây giờ quân đội cùng tổng thống phủ liên hợp hướng 6 đại gia tộc tuyên chiến, ở thi đấu vòng tròn cấp độ trên áp dụng chính là Thẩm Hạo cùng Kỳ Phong nói lên phương án. Tự nhiên phụ trách cụ thể chuẩn bị cùng giai đoạn trước chấp hành nhiệm vụ cũng bị xuống đến cục hành động đặc biệt. Đoạn thời gian này, cũng hành động đặc biệt bận rộn chân không chạm đất. Trư Thẩm Hạo cùng hành động chỗ mấy cái tiểu tổ thành viên ở ngoài, liền ở Thiên Hành Chiến Báo đảm nhiệm thủ tịch Đại Ký giả Kỳ Phong, cũng đem phần lớn thời gian hao tổn ở tại nơi này. Có thể sự tình vừa mới phô khai, những tiêu thần quyến giả cũng mới chiêu mộ không xong lâu. Trong khoảng thời gian ngắn liền muốn có thành tích gì, nào có đơn giản như vậy. Phải biết, những người này phần lớn cũng không có tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện, lại thêm chi trong bọn họ không ít người ở Đại Lục Thiên Đạo Hóa Thân còn không có mở ra cục diện, liền cơ bản đẳng cấp cũng không đủ. Bởi vậy. Hiện giai đoạn cơ bản không thể nào phát huy tác dụng gì. Thấy đối bách Thắng cắm đầu hút xì gà không lên tiếng, Thẩm Hạo nói, xếp đối, có phải hay không là trùng tướng quân bên kia. Ngày hôm qua tập đoàn Hồng côn tuyên bố phá sản sự tình, các ngươi đều biết đi." Đối bách Thắng manh toát một cái, cầm trong tay xì gà đầu ở cái gạt tàn thuốc giữa ướn tức, ngẩng đầu hỏi. Tràn ngập khói mù, khiến cho mặt của hắn thoạt nhìn có chút mơ hồ không rõ. Mọi người lẫn nhau đều nghiêm túc gật đầu. "Này là việc Đối Bạch Thắng nói, "Tổng thống hiện tại đã phát động phản kích, hướng Hàn gia động thủ, kế tiếp, chúng ta cùng đối phương chính là ngươi chết ta sống." Kết luận ta trước không nói, chúng ta không ngại tới thảo luận một chút. Các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở địa phương nào hướng chúng ta xuất thủ? Mọi người suy tính, thứ hai hành động tổ tổ trưởng Lưu Viên mở miệng nói, phụ trách hàn kỳ án kiểm sát trưởng sẽ là bọn hắn hỏa lực trọng điểm công kích đối tượng. Có Lưu Viên khởi đầu, người khác cũng rối rít nói. Không riêng gì kiểm sát trưởng, tổng thống bên người thân tín, nhất là chính các mấy vị nhân viên quan trọng, đều sẽ trở thành tiềm ẩn đột phá khẩu. Bọn hắn trước kia tất cả đều sẽ bị lật ra tới nghiêm ra xem kỹ, một khi có chỗ thiếu hụt, lập tức cũng sẽ bị điên cuồng Lời đồn nên lấy ra khỏi lồng ấp trước đem nước quấy đủ mặc kệ có tội không tội đều đem cất chậu giữ lại rồi hay nói sáu đại gia tộc nắm trong tay truyền thông sẽ bắt được tập đoàn hồng côn phá sản lớn làm ví dụ làm sâu sắc dân chúng đối với tổng thống để thằng kinh tế năng lực không tín nhiệm mọi người mồm năm miệng 10. đới bách thắng đưa ánh mắt về phía kỳ phong kỳ phong ngươi cứ nói đi kỳ phong trầm tư mở miệng nói quân quyền, trung tướng quân này năm chữ vừa ra khỏi miệng mọi người sắc mặt đều là biến đổi không sai đới bách thắng vô bàn một cái nói đã chúng ta là cùng tổng thống liên thủ Vậy 6 đại gia tộc không riêng sẽ hướng tổng thống bên kia hạ thủ, đồng dạng sẽ hướng chúng ta hạ thủ. Mà quân đội chúng ta chỗ hiểm chính là trung tướng quân. Một khi tướng quân có bất kỳ sơ thất nào, người kia có thể chuẩn bị không chỉ 1 năm 2 năm. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Tất cả mọi người biết, đối bách thắng trong miệng người kia tên là Vũ Triều, là nước cộng hòa phía Đông quân khu tư lệnh. Ở nước cộng hòa quân đội, phía Đông quân khu là một cái đặc biệt mà độc lập tồn tại. Nhiều năm qua, ở các chính khách không ngừng nỗ lực dưới, từng cái suy yếu quân đội dự luật tựa như từng cây cỏ dao. Tướng Quân Vương chém vào tơi bời hoa lá. Bây giờ quân đội chính quy không chỉ trang bị chiến hạng cũ kỹ, quân đội quy mô trên diện rộng cắt giảm, thậm chí ngay cả thường ngày cơ bản chi tiêu cũng cần dựa vào thiên hành quân bộ bên này tiếp tế mới có thể miễn cưỡng duy trì. Bất quá, có một cái quân khu, nhưng là ngoại lệ. Đó chính là phía Đông quân khu. Thân là phía Đông quân khu tư lệnh, Vũ Chiêu là tốt nghiệp từ thủ đô trưởng quân đội. Học sinh thời đại hắn thiên tư siêu phàm. Tốt nghiệp thành tích, các môn học đều là thủ đô trưởng quân đội từ trước tới nay điểm tối đa. Mà ở chính thức gia nhập quân đội rồi. Hắn càng là từ cơ sở làm lên, có ở đây không cùng trên chức vị tích lũy lượng lớn kinh nghiệm. Mấy năm ngủ đông rồi, theo một lần tinh phỉ đại quy mô liên hợp tập kích, Vũ Chiêu bắt đầu đại phóng tia sáng kỳ dị. Ngắn ngủi không đến 30 năm thời gian, hắn từ một cái nho nhỏ tham mưu làm đến khu trừ hạm trưởng, chiến liệt hạm trưởng, phân hạm đội đội trưởng, quân khu tham mưu chiều dài. Cuối cùng tích quân công tân chức trung tướng, ngồi vững vàng phía đông quân khu tư lệnh vị trí. Bởi vì hắn lắm mưu giỏi đoán, Công Hân Hiển ở phía đông chiến khu quan binh trong lòng có gần như với thần thông thường thống trị lực nhân sưng võ thần huy vọng cơ hội có thể cùng chung vô phong địa vị nan nhau vài năm trước rất nhiều người đều vì quân đội có thể hiện lên vũ chiêu như vậy đem sao mà phân chấn có thể dần dần một ít người hưu tâm phát hiện không đúng bởi vì bọn họ phát hiện một mặt toàn bộ quân đội chính quy hệ thống đều theo 6 đại gia tộc chèn ép mà duy trì liên tục suy nhược mà một mặt khác phía đông chiến khu lại dựa vào diệt phỉ duy trì liên tục lớn mạnh ở vũ chiêu đảm nhiệm tư lệnh mấy năm nay thắng trận đánh không ít chiến tích sặc sỡ có thể tinh vi lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, rất nhiều chuyện cũng có vẻ cực kỳ quỷ dị. chuyện giống vậy, nếu là cái khác quân khu làm như vậy, đơn giản là đại nghịch bất đạo, không biết đưa tới ít nhiều miệng giết viết phê phán. nhưng để ở phía đông quân khu trên người, những kia nhiều năm nhìn chằm chằm quân đội chính khách lại giống như mắt bị mù thông thường. có một loại ngoài sáng ngầm lực lượng ở hợp lực nâng lên, khiến cho phía đông quân khu ở mọi người trong lúc bất tri bất giác, liền vẫn như cũ lớn lên thành quân đội chính quy hệ thống giữa một cái cường đại mà dị dạng cái thai rốt cuộc, mười mấy năm trước phát sinh một việc, mơ hồ chỉ hướng về phía phía đông quân khu khiến cho những kia cảnh giác mọi người, chân chính thấy do Vũ Chiêu chân diện ngủ. Nhưng khi đó, Vũ Chiêu sớm đã đem phía Đông Quân khu kinh doanh thành một cái vương quốc độc lập. Hán uy vọng cao, kỳ tâm phần bụng dưới trong quân đội phân bộ rộng, đối với quân đội khống chế sâu, sớm đã không thể lay động. Mấy năm nay, nếu không có trung tướng quân còn có thể để ép được, chỉ sợ Vũ Chiêu đã sớm leo lên quân đội thống suất bảo tọa. Mà bây giờ, theo ngày hôm qua tập đoàn Hồng Côn phá sản sự kiện cùng với tổng thống công khai hướng Hàn gia hạ thủ, song phương đã triệt để xé rách ra mặt, giật lại chiến tranh màn che. Chính như xếp đời nói đến nếu là tổng thống phủ cùng quân đội liên minh như vậy đối phương ở đối phó ngụy nhược nguyên tổng thống đồng thời cũng nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay quân đội mà đối phó quân đội biện pháp tốt nhất chớ quá với rút tuổi dưới đáy nổi đem trung tướng quân kéo xuống ngựa từ vũ chiêu cấp lấy đây là quân đội bảy tấc vết bắt nhất chính là nếu như nói trung tướng quân chỉ là một lớn cái bia mà nói như vậy quân đội chân chính chỗ hiểm dễ dàng nhất bị người bắt được làm ví dụ địa phương không phải trung tướng quân đạo đức cá nhân cũng không phải rách rách nát nát quân đội chính quy quân bộ bên kia ngược lại vừa vặn chính là thiên hành quân bộ là bản thân những người này Thiên hành quân bộ có hai cái dễ dàng nhất bị người công kích địa phương. Cái thứ nhất chính là Thiên hành quân Viễn Trinh. Với tư cách ngân hà nhân tộc chinh chiến thần giới quân đội, Thiên hành quân Viễn Trinh ở tại thần giới một bại lại bại, gần trăm năm qua hầu như không có cái gì thắng tích. Không chỉ bị địch đồ tinh tộc áp chế đánh, hơn nữa bị càng vứt càng xa, cho tới bây giờ hầu như không có sức đánh trả. Như vậy một chi quân đội, tự nhiên là mọi người công kích chỉ trích đối tượng. Dù cho tất cả mọi người biết thần giới cục diện từ gốc dễ đi lên nói, cùng làm con cờ thí Thiên hành quân Viễn Trinh không bao lớn quan hệ, nhưng miễn không được có người thao túng dư luận. Lửa cháy thêm dầu, đem nước bẩn hướng Thiên Hành Quân Viễn Trinh trên người tạt. Huống hồ ở rất nhiều người xem ra, vô luận tìm lý do gì, ở tiền tuyến tác chiến tóm lại là ngươi đi. Đơn chỉ một điểm này, Thiên Hành Quân Viễn Trinh liền không có biện pháp không chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ở dân gian dư luận trong đó, sớm đã tích lũy đối với Thiên Hành Quân Viễn Trinh lượng lớn mặt trái tâm tình, bất định lúc nào cũng sẽ bị kích nổ. Mà trừ Thiên Hành Quân Viễn Trinh ở tại thần giới một lần lại một lần thất bại ở ngoài, Thiên Hành Quân Bộ thứ hai chí mạng chỗ hiểm, chính là một quyển căn bản không thể tra sổ sách lưu tung. Những năm gần đây quân đội chính quy bởi vì tao ngộ kéo dài chèn ép cùng quân phí cắt giảm, cũng sớm đã tới trình độ sơn cùng thủy tận. Sở dĩ còn có thể duy trì, cũng là bởi vì thiên hành quân bộ bên này lặng lẽ chuyển vận tiếp tế. Quyền này sổ sách, rất nhiều người đều lòng biết rõ. Quốc hội nghị viên, địa phương tinh phủ, thậm chí nội bộ quân đội, đều có không ít người muốn kích nổ cái này lôi. Nhưng quân đội lại chịu đủ, cũng cuối cùng là quân đội. Một đầu vết thương chẳng trị sư tử, ở rơi vào tuyệt cảnh lúc mới là nguy hiểm nhất. Bởi vậy, coi như là sáu đại gia tộc, trong ngày thường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa có đồng hồ lao tướng quân này dễ định hại thần châm, có bản lĩnh lật quân đội sổ sách, vẫn còn thực sự tìm không ra mấy cái. Bất quá, chấn được nhất thời không phải là chấn được một đời. Nhất là ở vạch mặt khai chiến dưới tình huống, sáu đại gia tộc là nhất định sẽ ở quân đội then chốt chỗ hiểm trên xuất thủ. Đến lúc đó, bọn hắn thiên hành quân viễn chinh lần lượt chiến bại cùng quyển kia sổ sách lung tung kết hợp lại, hơi chút thao tác một chút, chính là một trận sóng to gió lớn. Đương nhiên, trong này trong lúc có rất nhiều gia có thể giật. Một chốc còn không đến mức chí mạng. Nhưng nếu là lúc này, mọi người còn phát hiện quân đội trắng trận vùng ra hoặc kim tiền thu mua câu lạc bộ chuyên nghiệp, đầu tư thiên hành hội quán, lại cầm không ra thành tích, thậm chí ở thi đấu vòng tròn giữa bị đánh mặt mũi bầm dập đầu. Kết quả làm sao? Không hỏi cũng biết. Đến lúc đó, ở đối thủ vây công giới, trung tướng quân đứng núi chịu sào, chỉ có thể tự nhận lỗi từ trước. Mà trung tướng quân vừa xuống đài, liền cái gì đều xong. Trước kỳ phong sở dĩ một chút đã bắt ở mấu chốt của vấn đề, cũng là bởi vì thân là thiên hành chiến báo thủ tịch phóng viên, hắn đã từ một ít truyền thông văn chương giữa người được một tia không tốt khí tức. Trong đó một thiên đang ở tiên nữ tinh báo trên văn trường, cứ như vậy viết. Trước nghiệp thi đấu vòng tròn phát triển đến nay, đã là vui sướng hướng quang vinh. Trong năm qua bồi dưỡng được rất nhiều có thể ở tinh tế đại tái trung hòa đối thủ cùng trường thi đấu thể thao thiên tài cấp tinh đấu sĩ. Có thể bởi vì chúng ta ở tại thần giới giữa lần lượt thảm bại, bởi vậy chúng ta lại cố gắng thế nào, ở trang bị, kỹ năng các phương diện cũng toàn diện rất lại phía sau với đối thủ. Một đoạn này cùng dĩ vãng luận điệu một dạng. Hắc qua vô thanh vô tức liền vứt xuống thiên hành quân viễn trinh trên đầu, mà ở cỡ trách thiên hành quân viễn trinh làm sao vô năng, ngân hà nhân tộc ở tại thần giới làm sao bị khi dễ. Làm sao ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia chiến tích rồi, văn chương hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Ngày gần đây có tin tức truyền ra, nước Cộng hòa Thiên Hành Quân bộ đã lặng yên không một tiếng động thu mua một nhà câu lạc bộ chuyên nghiệp, hơn nữa mượn dụng quân đội mạng lưới tình báo quân như thế, nắm giữ một loại phân rõ Thiên Hành thần quyến giả phương pháp, cấp xuất thủ trước, đem nước Cộng hòa hơn 100 vị quý hiếm thần quyến giả tất cả đều cưỡng chế ký hợp đồng, nhét vào dưới trướng. Nghe nói tin tức này, người viết nhịn không được vô án, phấn nứt khó bằng thẳng. Này là đối với chức nghiệp Thiên Hành triệt để phá hư. Năm đó quốc gia Thiên Hành thể chế chúng ta đã bỏ ra nặng nề cái giá. Mà nay, thiên hành quân bộ ở tại thần giới trong đó mềm yếu vô năng cũng là rõ như ban ngày. Có thể nói, nước cộng hòa lập tức cục diện có hơn phân nửa đều nên do thiên hành quân bộ phụ trách. ở một ít người kêu muốn cải cách thiên hành lúc, người sáng suốt đều biết, chân chính hẳn cải cách là vương quốc độc lập thông thường, vĩnh viễn bị tấm màn đen bao phủ thiên hành quân bộ. Thiên hành quân đội nên biết trách nhiệm của bọn họ cùng định vị. chức nghiệp thiên hành thi đấu vòng tròn, không phải là quân đội có thể giao thệ với. tiền của bọn họ đều là người đóng thuế tiền bọn họ tài nguyên cùng quyền lực cũng đều nơi phát ra với quốc gia cùng nhân dân giao phó là vì bọn họ chức trách mà cấp cho bọn họ cầm người đóng thuế tiền đầu tư chức nghiệp thiên hành cầm quân đội có tài nguyên cùng quyền hạn tới cùng câu lạc bộ chuyên nghiệp cạnh tranh sao mà hoang đường sao mà vô sỉ. huống chi bọn hắn hoàn toàn không có kinh doanh câu lạc bộ chuyên nghiệp kinh nghiệm ở thiên hành trong thánh điện cũng không có duy trì bọn hắn loại này vọng tưởng căn cơ ta hầu như có thể dự kiến tự cao có thể giống như châu được thông thường rất không nói để ý xông vào chức nghiệp thiên hành quân đội cuối cùng lấy được tất nhiên là thất bại kết cục đồng dạng Ta còn có thể dự kiến những kia bị bọn hắn cưỡng chế ký hợp đồng thần quyền giả là sẽ ở bọn họ đồi dưỡng dưới thành tài vẫn bị sờ sờ vì diện. Ta không hy vọng ta dự kiến trở thành hiện thực, ta cũng không thể cứ như vậy chờ những này dự kiến trở thành hiện thực. Chúng ta nhất thiết phải bảo căn vấn đề, nhất thiết phải truy cứu là ai cho thiên hành quân bộ quyền lực như thế làm sáng làm vậy, đem chân quý thần quyến giả như vậy quốc tri cho bảo biến thành bọn họ tư săn chiến lợi phẩm tùy ý đả hư. Bài viết này còn không có gợi ra quá lớn rung động, bởi vì tiên nữ tinh báo chỉ là một phần địa phương báo chí. Chú ý người giới hạn với tiên nữ tinh thủ đô thủy tinh thành bản địa mà thôi. Nhưng kỳ không biết, nay khỏa ở yên tĩnh cánh đồng bát ngát trên nô gia độc đình, là sáu đại gia tộc bắt đầu hướng quân đội động thủ tín hiệu. Rất nhanh, thế giới liền trở nên huyên náo rầm rĩ lên. Gốc cây này độc đinh cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn phát triển trở thành một mảnh một cái nhìn không thấy điểm cuối rừng rầm. Gió thổi một cái, chính là vô tận âm ý thần quyến giả sự tình, sáu đại gia tộc là nhất định sẽ cắn không tha. Thằng đến đem khối này quân đội cấp xuống tay trước thịt béo lại đoạt lại đi. Mà trừ cái đó ra, Thiên hành quân viễn trinh gây go chiến tích cùng vậy bút sổ sách lung tung càng là bọn hắn chủ công đối tượng. Có thể tưởng tượng trong cuộc sống tương lai trung tướng quân sẽ chịu đựng thế nào áp lực. Đây cũng là vì cái gì? Trưởng phòng đối hận không thể bản thân bên này lập tức là có thể xuất ra thành tích nguyên nhân. Có ít nhất thành tích còn có thể vì trung tướng quân khoác lên một tầng bảo hộ xác. Trong phòng hội nghị nhất thời trở nên có chút an tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc lo lắng lo lắng. Kỳ thực ta cũng không phải nghĩ cho các ngươi áp lực quá lớn. đối bách thắng thở dài nói ta biết chúng ta lần này giao thiệp với chức nghiệp thiên hành là vào người khác khu vực săn bắn, hơi có chút lơ là bản thân sẽ thành con nồi, rất nhiều chuyện đều không gấp được, nhất thiết phải đóng vững đánh chắc. Nhưng các ngươi phải hiểu chúng ta mệnh môn ở nơi nào, tất cả mọi người thần tình nghiêm nghị mà gật đầu. Mặc khác, đối bách thắng nhìn quanh mọi người nói, thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm, không phải chúng ta cần thời gian, đối thủ sẽ cho chúng ta thời gian. Chúng ta minh bạch, thẩm hạo gật đầu, đông nhiên quay đầu nhìn về phía kỳ phong, ném qua đây một đạo ánh mắt hỏi thăm. Kỳ phong biết hắn muốn nói cái gì, gật đầu, thẩm hạo quay đầu nhìn về phía đối bách thắng. Nói, "Sếp đối, có một việc, vừa vặn thừa cơ hội này hướng ngài báo cáo. Nếu như thao tác được tốt, có lẽ sẽ đối với chúng ta có trợ giúp." A. Đối Bách Thắng tỏ mò hỏi, "Chuyện gì?" "Hà Bắc, ngươi nhớ kỹ đi." Thẩm Hạo nói. Lúc này mới bao lâu sự tình, đương nhiên nhớ kỹ. "Ngươi cho ta lão hồ đồ." Đối Bách Thắng tức giận hỏi, "Hắn làm sao?" "Tổng thống phủ sông Hàn gia hạ thủ chuyện này, giai đoạn trước đồng dạng là cục hành động đặc biệt bên này bại kế." Thẩm Hạo cùng Kỳ Phong với tư cách cụ thể người thi hành, gần như là đóng đinh chết Hàn Kỳ rồi mới giao cho tổng thống phủ cùng kiểm soát tính bên kia, mà Hạ Bắc ở chuyện này máu giữa, nổi lên then chốt tác dụng. Trước một đoạn thời gian, Thẩm Hạo cùng Kỳ Phong ở giám thị tôn gia lúc ngẫu nhiên phát hiện tôn quý kha cần đối với Hạ Bắc bất lợi, vì thế bọn hắn còn nhờ cậy quân đội chính quy quân tỉnh cục hai gã đặc công phụ trách bảo hộ Hạ Bắc, khiến cho người ta không nghĩ tới chính là Hạ Bắc dĩ nhiên là một cái phá bí giả. ở bằng hữu bị hắc ma ngộ sát rồi, hắn ở dưới đất thành bảy cuộc dụ dô hắc ma vào dưới đất sàn đấu đem nó tươi sống đánh chết. chuyện này trước sau phần lớn đối bách thắng đều không thế nào rõ ràng. Nhưng đến sau quân đoàn sao mai để mắt tới Hạ Bắc, cân nhắc phải trang diệt trừ cái này phá hư quy củ hoàng dại phá bích giả lúc Thẩm Hạo cùng Kỳ Phong nhưng là tìm được hắn báo cáo tình huống cũng nhờ cậy hắn ở cùng quân đoàn sao mai hội nghị qua điện thoại trên vì Hạ Bắc nói sang trọng. Lúc này mới không hai ngày thời gian sự tình hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Bất quá hắn không biết Thẩm Hạo hiện tại nhắc tới Hạ Bắc lại có chuyện gì. Thẩm Hạo nói Kỳ thực trước một đoạn thời gian chúng ta hãy thu đến lão mạc tin tức của bọn họ, bọn hắn đang bảo vệ Hạ Bắc lúc phát hiện một người. Ai? Thiên Tài thích khách Lâm Vân Côn. gì đó. Chương 464. Chương 464, đưa tới cửa đới Bách Thắng suất mà một chút liền đứng lên. Các ngươi xác định? Xác định, Thẩm Hạo gật đầu nói, chúng ta đã tự mình đi điều tra qua, hơn nữa chính mắt thấy được hắn. Xác định là hắn, không có sai. Hắn ở nơi nào? Đới Bách Thắng vội vàng hỏi. Liên ở Thiên An thị, Kỳ Phong mở miệng nói, bây giờ là một cái nhà hàng nhỏ lão bản. Đối Bách Thắng nghe vậy, thần tình phức tạp. Lâm Vân Côn, tên hiệu thiên tài thích khách. Thiên hành quân viễn trinh lữ đoàn người mở đường thành viên, trong quân ít có cao thủ. Năm đó Lệ thuộc bảy đại quân đoàn một trong quân đoàn kiên thạch hắn bị điều đi đến lữ đoàn người mở đường cùng tiêu nam phương quân đoàn nam phương hợp tác chinh chiến thần giới tung hoành năng dọc, kết làm thâm hậu tình nghĩa những tiêu nam là quân đội nhất mặt mày phấn khởi nhất thống quái lúc. sớm đã bởi vì thiên hành chức nghiệp hóa mà xuống dốc lữ đoàn người mở đường lần thứ hai hưng thịnh lên tụ tập số lớn cao thủ mọi người theo tiêu nam phương rất đánh vải trận thống quái tuy rằng chưa nói tới đánh thắng địch đồ tinh tộc nhưng ở tại thần giới bí cảnh quốc chiến giữa nhưng là lũ có thu hoạch nhiều lần đều đùa bỡn địch đồ tinh tộc xoay quanh có thể đến sau bởi vì tiêu nam phương chết, lâm vân côn cùng một đại bang lữ đoàn người mở đường quân đội chiến sĩ đều ở đây bi phân chúng tuyển chọn xuất ngũ, từ nay về sau chẳng biết đi đâu. đó là thiên hành quân đội lớn nhất từ trước tới nay tổn thất, mà từ đó về sau nguyên bản liền chỉ tồn tại ở quân đội dưới đất lữ đoàn người mở đường cũng lần thứ hai ảm đạm xuống. tuy rằng bao quát cục hành động đặc biệt những người này ở đây bên trong rất nhiều đều là lữ đoàn người mở đường thành viên, nhưng trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng cùng lâm vân côn bọn hắn so với, những người này ngay cả cái dám cũng không tính. nếu như không phải hy vọng danh tự này tiếp tục bảo tồn cũng kéo dài tiếp bản thân có tư cách nào nói bản thân là lữ đoàn người mở đường người mà những năm gần đây quân đội bất kỳ thời khắc nào không muốn đem Lâm Vân Côn bọn người tìm trở về không nghĩ tới Đới Bách Thắng trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói nói tiếp chúng ta phát hiện Lâm Vân Côn rồi thông qua đối với hắn nhà hàng cùng với nhân viên tạm thời bên người quan hệ đám người điều tra ngược lại tố hắn những năm này kinh lịch phát hiện hắn và Hạ bác quan hệ không cạn mà sau chúng ta kết hợp Hạ Bắc tuổi tác lý lịch các loại có một cái suy đoán gì đó suy đoán mang sưa tay ngưỡng mày Hạ bác rất có thể là Tiêu Nam Vương cùng Hạ Tiểu Thiền Nhi tử Thẩm Hạo một lời, long trời lở đất, bốn phía mọi người một trận kinh hô, mà đối bách thắng càng là một chút liền ngây người, con mắt chừng đến cơ hồ đổ xuất tới, lăng lăng nhìn hai người, hắn theo họ mẹ, một bên Lưu Huyên kinh ngạc hỏi, đúng vậy, chúng ta điều tra, chính là cái này tên, Thẩm Hạo nói, hơn nữa chúng ta nghĩ biện pháp ở dưới đất sàn đấu đạt được hắn gen, đã đối chiếu, cơ bản có thể xác định, thú hồ, Thẩm Hạo nói xong, khỏe miệng nết lên một tia cười nhạt, chúng ta đang điều tra giữa phát hiện. Hạ Bác hiện tại chính bị hắn làm công câu lạc bộ Tân nhiệm huấn luyện viên chính trên ép, mà cái này huấn luyện viên chính, hai ngày này cùng Tiêu ra ở Thiên Nam tinh người nói chuyện Tiêu việt có nhiều lần liên hệ, tất cả mọi người là một trận xôn xao. Có gen chứng minh, có Lâm Vân Côn bên người, bây giờ còn có Tiêu ra đang âm thầm trên ép. nếu như lấy Thẩm Hạo cùng Kỳ Phong kín đáo như vậy điều tra chứng thực còn có thể nhầm lẫn, vậy thì không khỏi quá ly kỳ. Tốt. Đới Bách Thắng phục hồi tinh thần lại, thương phấn mà một quyền nện ở Thẩm Hạo ngực, làm tốt lắm. Người khác cũng kích động, nghị luận âm ý tìm được Lâm Vân Côn còn tìm tới tiêu nam phương cùng hạ tiểu thiền hải tử đây chính là thiên đại tin tức tốt nhất là đối với hiện tại thiên hành quân bộ tới nói càng là ý nghĩa trọng đại phải biết đây chính là quân đoàn nam phương a tuy rằng quân đoàn nam phương ngay từ lúc mười mấy năm trước cũng đã giải tán có thể quân đoàn nam phương vì danh chưa bao giờ có từ ngân hà thiên hành giới tan biến qua tương phản theo thời gian trôi qua bọn hắn ở ngân hà người chơi trong lòng địa vị còn ngược lại càng ngày càng cao bây giờ quay đầu lại nhìn lại rất nhiều người thanh niên đều đã đem đoạn lịch sử kia coi là chuyện kỳ mà khi năm đã từng một lần bị che mắt mọi người cũng dần dần thấy rõ chân tướng, Huống Hồ, quân đoàn Nam Phương năm đó những kia ai phong một cõi lao nhân, cũng cũng chưa hoàn toàn tan biến. ở Ngân Hà Thánh Điện trong chốn giang hồ, các người chơi vẫn như cũ sẽ ở một cái lơ đãng lúc phát hiện hành tung của bọn họ, nghe được tên của bọn họ. rất rất cường đại chiến đội cùng công hội sau lưng, cũng đều có bọn hắn như ẩn như hiện thân ảnh. đó là một cổ cường đại mà lực lượng vô hình, cũng là một cổ khiến cho sáu đại gia tộc cực kỳ kiên kỵ lực lượng. nếu như có thể khiến cho cố lực lượng này một lần nữa tụ họp lại, hơn nữa cùng nó hợp tác, vậy sẽ là gì đó hiệu quả. đến lúc đó gì đó thiên hành quân viễn trinh danh tiếng, gì đó quân đội giao thiệp với chức nghiệp thiên hành trong lúc tính, gì đó câu lạc bộ chuyên nghiệp cùng công hội kinh doanh, gì đó ở thiên hành thánh điện hiệu triệu lực. này hết thề tất cả ở quân đoàn nam phương danh vọng ra chỉ dưới, toàn bộ đều không phải vấn đề gì. tương phản, phe mình trận danh thanh thế một chút đã thức dậy. chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hạ bắt kéo vào được. sáu tổ tổ trưởng lâm sông hương phân nói. bất quá, hắn nói còn chưa dứt lời, liền được kỳ phong lắc đầu đánh gãy. ta thử qua, không được. kỳ phong nói, ban sơ ta nhận thức hắn lúc còn không biết thân phận của hắn chỉ là coi hắn là thành một cái thần quyến giả đến tiếp xúc. Kết quả ta nhắc tới thân phận của ta, hắn liền cự tuyệt. đương thời ta còn không biết vì cái gì. bây giờ nghĩ lại, hẳn phải là bởi vì hắn cha mẹ nguyên nhân. tất cả mọi người giống như bị rót một chậu nước lạnh, trang diện văng cái lạnh xuống. đới bách thắng nụ cười trên mặt cũng dần dần tan biến. tất cả mọi người biết, đây hết thảy đều bởi vì năm đó vậy đoạn bản xử án. với tư cách đã từng kể vai chiến đấu minh hiu, tại đó lần sự kiện giữa quân đội cùng quân đoàn nam phương triệt để phảnội. mà sau, theo tiêu nam phương chết, càng là cho nhau xé rách, chỉ trích thậm chí là cựu hận. Từ góc độ nào đó tới nói, quân đoàn Nam Vương người đối với quân đội căm hận trình độ, không thua gì đối với sáu đại gia tộc. Nếu không có như vậy, năm đó Lâm Vân côn trở trong quân cao thủ, lại tại sao sẽ ở tuổi còn có thể đánh em vũ xuất ngũ? Từ nay về sau rời khỏi giang hồ. Không được, không thể cứ như vậy từ bỏ. Đới bách thắng qua lại bước đi thong thả vài bước, như linh đóng cột mà nói, chuyện năm đó, chúng ta quân Viễn Trình cũng là người bị hại. Đúng sai không đề cập tới, thời gian cũng nói cho cùng qua dài như vậy. Huống chúng ta hiện tại liên thủ nhược tổng thống cùng 6 đại gia tộc toàn diện khai chiến đã là nước cộng hòa ngân hà trăm năm lấy hàng duy nhất đánh vỡ cái này cách cục cơ hội bọn hắn nếu như còn có một tia lý trí liền sẽ minh bạch mặc kệ bọn hắn là muốn báo thù còn là khác hợp tác mới là lựa chọn duy nhất nhưng ta cho rằng bọn hắn rất khó sẽ có lý trí thẩm hạo thở dài nói người khác cũng yên lặng gật đầu tuy rằng người ở chỗ này đều không phải hơn 10 năm trước kinh nghiệm bản thân người nhưng chỉ cần hiểu rõ đoạn lịch sử kia người đều biết quân đội thật sự là có chút đối lý nếu là tiêu nam phương ở lấy hắn thâm minh đại nghĩa có lẽ còn có cứu vãn dư địa có thể tiêu nam phương phu phụ bọn mình dưới quyền bọn họ đám này, mình đệ cũng không mấy cái giảng đạo lý. đối bách thắng cao mày, trầm mặc một hồi, nói cũng sẽ có cơ hội. mấy năm nay, mây láo bên kia kỳ thực vẫn muốn tìm bọn hắn tâm sự, chỉ là bọn hắn đều ẩn nút mà thôi. mà nay, có hạ bắc như thế cái quân đoàn nam phương thiếu chủ xuất hiện, mọi người liền có cơ hội biến chiến tranh thành tơ lụa. hắn ngắm nhìn bốn phía, cho nên trọng điểm liền ở hạ bắc trên người. hắn hiện tại không gia nhập chúng ta quân đội không quan hệ, chúng ta không ngại lời đầu tiên mình bày chính thái độ, xuất gia thành ý tới. ta xem qua tài liệu của hắn, tiểu tử này không phải ngang nghẽn như vậy người chuyện này ta sẽ đuổi kịp mặt báo cáo, kỳ phong ngươi bên này. đối bách thắng đang nói, đung nhiên, phòng họp cửa tự động tất tất vang lên hai tiếng, chợt tự động mở ra. một cái tham lưu bước nhanh đến, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. đối bách thắng trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nay là cuộc hành động đặc biệt đẳng cấp cao hội nghị, người ở chỗ này, trừ thân là trưởng phòng đối bách thắng ở ngoài, những cái khác đều là tổ trưởng cấp trở lên nhân vật. nếu không có cực chuyện trọng yếu, không có người liên thông báo cũng không có, liền lấy phương thức này xuống tới. tham lưu chào một cái, rất nhanh mà báo cáo nói, trưởng phòng. Nhâm tướng quân cùng quân viễn trinh bộ chỉ huy lệ tướng quân đều ở đây tìm lại Là thiên hành cục phát triển bên kia tin tức truyền đến, ở ngân hà thánh điện phát hiện lóa mắt độc tề. Lóa mắt độc tề, mọi người phần phật một chút, tất cả đều đứng lên. Tham lưu trong miệng nhâm tướng quân, tên là nhâm á việt, là thiên hành quân bộ tổng tham lưu trưởng. Mà lệ tướng quân, tên là lệ tá, là thiên hành quân viễn trinh thống soái. Hai người cộng thêm cục hành động đặc biệt trưởng phòng đối bách thắng cũng xưng thiên hành quân bộ ba chủ của lớn. Hai người bọn họ đồng thời tìm đối bách thắng, tham lưu tự nhiên không dám chậm trễ. chi còn liên lụy đến lóa mắt độc tề. vừa nghe đến danh tự này, mọi người liền biết được. đừng nói Tham Lưu trực tiếp dùng khẩn cấp quyền hạn xuống tới, coi như là giữ cửa nổ sông vào cũng không thành vấn đề. cụ thể là chuyện gì xảy ra? Đới Bách Thắng vội vàng hỏi. theo Tham Lưu báo cáo, mọi người thế mới biết chuyện chư tướng. tin tức là Thiên Hành cục phát triển dược tề phòng thí nghiệm người phụ trách Phùng Tập Chi phát hiện. phát hiện rồi, hắn lập tức báo cáo cho Thiên Hành cục phát triển. mà cục phát triển thì ở điều động nhân lực tra xét tình huống đồng thời, đem tin tức thông báo cho Thiên Hành quân bộ. nhâm Á Kiệt cùng Lệ Tá bị tin tức kinh động lập tức đưa tin tìm đối bách thắng chính là hy vọng cục hành động đặc biệt có thể phối hợp tìm hiểu tin tức đem độc tề người sáng tạo tìm ra chờ báo cáo tham lưu rời khỏi trong phòng hội nghị một chút liền vỡ trợ trường phòng thẩm hạo nói chúng ta nhất thiết phải vội vàng đem người này tìm được mới được đúng vậy đây chính là lóa mắt độc tề a lưu Huyên cũng hưng phấn nói hiện tại nhất nóng này hẳn phải là lệ tướng quân đi nếu có thể bắt được thứ này chúng ta nói không chừng là có thể cho địch đồ tinh tộc tới một chút nhẫn đúng tất cả mọi người miệng năm miệng 10 phụ hòa đến tất cả mọi người biết Thiên Hành Quân Viễn Trinh ở tại thần giới trong đó, sở dĩ nhiều năm qua bị địch đồ tinh tộc gáp chế đánh, trừ tự thân thực lực ở ngoài, tương tự với loa mắt độc tề này một loại nhân tố, cũng là nguyên nhân rất lớn. Cũng bởi vì địch đồ tinh tộc nắm giữ loa mắt độc tề, bởi vậy mỗi lần Quân Viễn Trinh cùng nó giao chiến, cũng sẽ ở chiến thuật chế định phương diện nhìn trước nó sau, chân tay có cóng. Hạ Phong lúc không biết chạy đến đó an toàn, chiếm thượng phong thắng lúc lại không dám thừa thắng truy kích, lãng phí không biết ít nhiều chiến cơ, ăn không biết ít nhiều thua thiệt. Mà bây giờ Ngân Hà Thiên Hành cũng xuất hiện loại độc chất này tề, tuy rằng không đến mức cải biến thần giới trạng thái. Nhưng chỉ cần thao tác thật tốt, dùng loại vật này cho địch đồ tinh tộc tới như vậy một chút, vẫn rất có khả năng. Ở bây giờ cùng 6 đại gia tộc khai chiến mấu chốt trên, một trận thắng lợi, đối với Thiên Hành quân đội tới nói, thực sự quá trọng yếu. Hắn tác dụng, hoàn toàn không thua gì mượn quân đoàn Nam Phương danh tiếng. Như vậy, hội nghị hôm nay liền đến ở đây, tới bách thắng cũng có chút cấp thiết, mọi người lập tức. Đang nói, đột nhiên, kỳ phong điện thoại di động vang lên. Không phải điện thoại, mà là một cái thông qua quân đội mã hóa thông tấn phần mềm gửi đi mà đến thông tin. Kỳ Phong vừa nhìn thông tin liền sửng sốt, thần tình cổ quái làm sao? Thầm hạ hỏi. các ngươi đoán loa mắt độc tề với ai có quan hệ? kỳ phong hỏi. mọi người nhãn tỉnh sáng lên, trong miệng một lời mà hỏi, người có tin tức? ai? đối bách thắng trầm giọng hỏi. hạ bắc kỳ phong khó có thể tin nói, này là quân đoàn sao mai ngu nà gửi tới tin tức. nàng hiện tại đang ở thế giới thiên hành giữa, tận mắt thấy thấy hạ bắc hiện tại cho ở một cái tên là long hổ huynh đệ hội công hội, đang trộm tập một cái khác công hội lúc sử dụng loại độc chất này tề. hạ bắc mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vừa mới mọi người mới đang thảo luận liên quan tới tiểu tử này sự tình không nghĩ tới này lóa mắt độc tề xuất hiện lại cùng hắn liên hệ nguna không có nhầm lầm đới bách thắng hỏi cũng sẽ không sai kỳ phong tiếp tục đi xuống xem lướt qua thông tin nói nguna nói lý chết cùng nàng cùng một chỗ cũng là cùng nhau thấy nàng có thể nhầm lẫn lý chết không thể nào nhầm lẫn người ở chỗ này đều là hào gật đầu mọi người đối với nguna đều không xa lạ gì mà đối với lý chết, bởi vì nguyên nhân nào đó còn có thể nói càng thêm quen thuộc đã này là lý chết cũng ở đây vậy thì sẽ không sai Muna còn nói gì đó. Đới bách thắng tò mò hỏi, nàng con nhắc tới một cái tin tức. Kỳ Phong càng xem thông tin, thần tình thì càng cổ quái, nàng nói hạ Bắc cái kia Long Hổ hội đại hội, chính là khu 11 Long Hổ phong trì bang mô tô thành viên xây dựng. Bọn hắn hiện tại đang ở trong thánh điện cùng người đánh một trận công hội chiến. Mà nếu như nàng không đoán sai, trận này công hội chiến quan hệ đến bọn hắn hiện tại đang chuẩn bị tranh đoạt một nhà thiên hành hội quán chú quán công hội ghế. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía, cái này thiên hành hội quán là chúng ta ngự kiếm thiên hành hội quán ở khu 11 một cái mới phân quán. Mọi người xứng sở khoảng khắc, đều nở nụ cười. Chẳng ai nghĩ tới, lại còn có như vậy trùng hợp. Chính cái gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sự, được tới toàn bộ không tốn chút công sức. Vừa mới mọi người còn đau đầu làm sao lôi kéo hạ bắt đầu, lại không nghĩ rằng, vòng vòng mèo mèo, hắn vậy mà đưa mình tới cửa. Chúng ta vào thiên hành nhìn một chút. Đới bách Thắng không chút do dự nói, mà khác, lập tức liên hệ nhà kia phân quán quản lý. Vâng. Thẩm Hạo Nghiêm. Chương 465. Chương 465, chỗ Hồng Khi đối Bạch Thắng, Thẩm Hạo, kỳ phong đám người đăng nhập thế giới thiên hành chạy tới phượng hoàng cứ điểm lúc, chính là công hội đại vương đội ngũ thoát ly thiên hỏa trận doanh hướng đường giữa đi đến lúc. tới tới đại vương người tiếp chiêu các người chơi cố lên tiếng ồn ào tiếng tiếng quát mắng liên tục không ngừng đinh thai nhức óc tiểu tử này lại đánh gì đó chú ý cứ điểm tường thành chen chúc trong đám người lâm vân côn cùng tô khải toàn cao mậy nhìn chăm chú vào dưới chân núi cách đó không xa chính chí cương cùng vạn long cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn chăm chú một cái mà ở cự nhân bình nguyên bên bờ trong đám người Ngô Na cùng Lý Triết chính cẩn thận quan sát đến đường giữa phụ cận Long Hổ huynh đệ hội thành viên, nhìn không chuyển mắt, ánh mắt nghi hoặc. Ngô Na cùng Lý Triết có thể xác định chính là Long Hổ huynh đệ hội những người này thực lực thấp, hơn nữa cũng không có sử dụng lóa mắt độc tề dấu hiệu. Phải biết, sử dụng độc tề, thuộc về hệ thống động tác, cùng trong chiến đấu thả ra kỹ năng mở dạng. Không phải trong hiện thực vô thanh vô tức mở ra nắp bình, liền có thể lặng lẽ chấn động rất xuống mặt đất. Cái này khiến cho người ta xem không rõ. Trên thực tế, không riêng gì bọn hắn, liền ở đây phần lớn người chơi cũng đều cảm thấy trận chiến này có chút xem không rõ. Theo Lý Tới nói, Long Bảo Trận Doanh đánh chết đối phương 6 chi tài nguyên chiến đội, coi như là mở ra cục diện. Bọn họ thực lực nguyên bản liền so sánh tay mạnh không ít. Nếu là lúc này nhân cơ hội triệu hồi nhà mình chiến đội, phát động cường công, Thiên Hỏa coi như có thể đứng vững, cũng không phải thiệt thòi lớn không thể. Phép này đội quân, Long Bảo Trận Doanh cho dù có chút từ thương, cũng đang tiếp thụ trong phạm vi. Trọng yếu là, nay một đánh xuống, Long Bảo sĩ khí đã thức dậy. Trước bị Thiên Hỏa Trận Doanh khiến cho có chút trật vật danh tiếng, cũng có thể được cực lớn khôi phục. Tóm lại khiến cho Thiên An Thị cấp thấp các người chơi minh bạch cấp một công hội trọng. Long Bảo trận doanh mới là chân chính bá chủ. Đến lúc đó, tiếp tục manh công manh đánh, còn là chuyển biến tốt hay thu, cũng đều ở Long Bảo trong lòng bàn tay của mình. Tính thế nào, cũng là bọn hắn chiếm tiện nghi. Có thể mọi người không nghĩ tới, Long Bảo phái đi ra chiến đội lại cũng không trở về tới, ngược lại Long Hổ hình đại hội đáp lại công hội đại vương khiêu khích, muốn cùng đối thủ ở đường giữa một mình đấu. Loại này thao tác không duyên cớ lãng phí cơ hội không nói, hơn nữa từ Long Hổ những này người chơi thực lực cá nhân đến xem, cũng còn chưa nhất định là đối thủ của đối phương. Như đồ gì? Liên Vi nhục nhã nhục nhã đối phương ở mọi người nhìn soi mói rất nhanh công hội đại vương người cũng đã tới đường giữa cách từ nam chí bắc cự nhân bình nguyên trung tâm đường cái cùng long hổ huynh đại hội giằng co theo đây đó tiếp cận song phương đều tống ra cận chiến ở trước pháp thắt ở sau xạ thủ kéo đến hai cánh chiến đấu đội hình bầu không khí thoáng cái liền trở nên khẩn trương tới a khải tử vây vây tay hung hăng gắt một cái nước bọn một nhóm chó một dạng thứ cả ngày ở khu hoang dã làm sằng làm bậy y thế những người cha người ta trước kia là cho các ngươi khuôn mặt không đành lòng hạ thủ thật khi chúng ta sợ các ngươi chính là Nam nam bĩu môi một cái, thanh âm thanh thúy, cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Bốn phía người chơi một trận ồn ào. Nữ người chơi ở thế giới thiên hành trong luôn là được hoang nên, nhất là xinh đẹp nữ người chơi. Từ lúc cái này vóc người nóng bỏng cô gái xuất hiện lên, không ít ra xúc lực chú ý liền tập trung ở trên người của nàng. Hơn nữa công hội Đại Vương danh tiếng vốn là không tốt, nhân duyên cực kém, bởi vậy tất cả mọi người lớn tiếng vì nam nam góp phần trợ uy, vỗ tay ủng hộ. Kim Cương mặt lạnh, cũng không nói nhảm, hạ lệnh, "Lên." Sa Bỉ, Hoa Giải nghe tiếng phát động, đầu lĩnh chính là một cái súng phong phía sau mười mấy tên công hội đại vương người chơi hô to gọi nhỏ theo thật sát gì đúng lúc này bốn phía người chơi bỗng nhiên nhận thấy được có cái gì không đúng bọn hắn đứng cao nhìn chung toàn cục có thể rất rõ ràng mà thấy liền ở song phương đánh này trong nháy mắt xa xa long bảo trận doanh hai cánh chính vô thanh vô tức di chuyển về phía trước khi công hội đại vương người xông lên đường cái lúc hai cánh đột trước mấy cái long bảo thành viên cũng đã gần lướt qua đường giữa nền đường Bây giờ gì đó một mình đấu long bảo đây là muốn vây quanh công hội đại vương mọi người trong đầu linh quang đột nhiên vừa hiện Nhất thời minh bạch Long Bảo khởi sướng lần này một mình đấu dụng ý bất quá, bọn hắn còn chưa kịp vì Long Bảo âm hiểm tính kế trầm trồ khen ngợi, liền phát hiện cục diện lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Trước một mực đợi ở gò núi phụ cận Công Hội Thiên hỏa, cũng tại lúc này bỗng nhiên phát động. Mấy trăm tên Thiên hỏa người chơi giống như tàn mạn xuống núi sườn núi đất đá trôi thông thường, hướng về bên này quần quận mà đến. Không biết lúc nào, mười mấy tên thích khách hệ người chơi đã lợi dụng tiềm hành mò lấy khoảng cách Công Hội Đại Vương phía sau chỗ không xa. Lúc này vừa hiện thân, liền trực tiếp mở đi nhanh cùng bay vuốt, vội vàng mà sông lên đón nhận Long Bảo trận doanh hai cánh. Mà Nương theo bọn thích khách đồng thời xuất hiện còn có Thiên Hỏa Trận Doanh Thợ săn mũi tên cùng máy móc bá chủ đạo. Hai loại tốc độ cực nhanh du liệp chức nghiệp, tựa như trong hoang dã du kỵ thông thường, một bên chạy vội, một bên sả kích. Dung hỏa lực dày đặc cấu thành một mảnh hung mãnh địa hỏa lực võng. Long Bảo trận doanh hai cánh đi tới xu thế, tựa như đánh lên tường, trong khoảnh khắc liền ngừng lại. Ma Trung ương, công hội đại vương người chơi đã lướt qua đường cái, giết Long Hổ hình đại hội trước mặt. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa, Thiên Hỏa Trận Doanh cận chiến chức nghiệp chính rất nhanh mà theo kịp. Càng xa một chút, lại là chỉnh thể trước đệ pháp hệ nghiệp. Từ trên cao nhìn một chút đi, này ba hàng tựa như cuộn sóng thông thường, khoảng thời gian bảo trì được phi thường tốt, tốc độ cũng hoàn toàn nhấc lên, hình thành một sóng tiết tấu rõ ràng chỉnh thể thế tiến công. Mọi người hoàn toàn có thể dự liệu, khi công hội đại vương giết vào long hồ hình đệ hội đám người nháy mắt sau, thiên hỏa trận doanh cận chiến chức nghiệp sẽ đạp tiết điểm chạy tới, phát động đợt thứ hai xung kích. Đến lúc đó, tụ tập ở chung với nhau bọn hắn, đem giống như một thành cái đủ, tặc mở hết thể trước mặt ngăn cản. Mà theo sát phía sau pháp hệ chức nghiệp đem tận tình chút xuống bọn họ hòa lực, đến không hết công kích pháp thuật sẽ đem cả khu vực đều biến thành một cái địa ngục nguy rồi. Bàn quan các người chơi trong lòng đều lộ bộ một tiếng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Thiên Hỏa trận doanh vậy mà cũng sớm xem thấu Long Bảo trận doanh tính kế. Mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này từ khai chiến đến hiện tại đều sợ sợ sệt sệt coi chừng gò núi cùng đối phương rằng có công hội liên minh, lần này là gan đã vậy còn quá lớn, hành động đã vậy còn quá quả quyết. Theo bọn hắn như thế vừa phát động, Long Bảo chẳng những mưu đồ phá sản, hơn nữa còn mắt thấy phải bị thua thiệt. Phải biết, Long Bảo tính kế then chốt, tất cả hai cánh. Mà hai cánh vây kín bị cản, liền ý nghĩa bọn họ tính kế chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào, hơn nữa ở các cấp độ trên ngược lại hạ xuống vào hạ phong. Luận thực lực, công hội đại vương rõ ràng cao hơn long hổ hình đại hội. Luận trận hình, thiên hỏa trận doanh sớm có kế hoạch, không chỉ dành trước sung phong hơn nữa trận hình bảo trì được cũng tương đối hoàn chỉnh. mà trái lại long bảo trận doanh, có lẽ là trước vì mê hoặc đối thủ, trừ hai cánh lặng lẽ hướng tới trước di động ở ngoài, người khác trôi đứng đều là loạn thất bắt ao. đừng nói cái gì trận hình, liền hàng trước xếp sau trước nghiệp đều lăn lộn cùng một chỗ. ở dưới tình huống như thế, coi như bọn hắn phản ứng kịp cũng rất khó chiếm tiện nghi gì. huống chi. Tất cả mọi người không quên, hiện nay Song Phương đều rời khỏi bản thân gò núi, Long Bảo đã không có địa hình ưu thế. Mà bọn họ tinh nhuệ chiến đội vẫn còn khu hoang dã, Thiên Hỏa mười mấy tên tinh nhuệ lại liền ở điểm phục sinh. Chỉ cần đợi thêm mấy phút, những người này là có thể phục sinh cũng chạy tới. Đến lúc đó, nếu như Thiên Hỏa tình thế chiếm ưu, bọn hắn chính là dễ hoa trên gấm. Chẳng những có thể ăn hết Long Hổ huynh đệ hội, còn có thể để cho Long Bảo trận doanh bỏ ra lớn hơn cái giá. Còn nếu là tình thế không chiếm ưu, bọn hắn cũng có thể vững vàng lui ra ngoài, thoát ly chiến đấu. Mẹ nó, Thiên Hỏa đủ tặng cái này Long Bảo chơi cởi, trừ đông cổ tay, này là khiến cho Long Bảo mang lên tảng đá đập chân của mình a. Cự nhân bình nguyên trên, theo mấy trăm người chơi giao thủ, bùi bằng phi dương, vầng sáng ló ra, các người chơi nhìn thủy triều thông thường sung phong thiên hỏa người chơi, nhìn rõ ràng còn không có phản ứng qua đây Long Bảo người chơi cũng không khỏi vì bọn họ bóp một cái mồ hôi, mà rất nhanh, lo lắng của mọi người liền thành hiện thực. Song phương đầu tiên là ở hai cánh buộc phát kịch liệt mà chiến đấu, Long Bảo hai cánh không chỉ hành động bị cản, hơn nữa xúc không kịp đề phòng mà bị thiên hỏa thích khách trước nghiệp giết như người bầy nhất thời rơi vào trong hỗn loạn, mà hai cánh không cách nào vây kín, đột trước Long Hổ huynh đệ hội, cũng chỉ có thể cùng sông tới công hội đại vương cứng đối cứng. Thực lực chênh lệch vào giờ khắc này hiện ra hết không bỏ sót. Cứ việc Long Hổ huynh đệ hội ra sức chém giết, nhưng vẫn là rất nhanh thì rơi vào hạ phong. Loại này đoàn chiến, nhất khảo nghiệm tổng hợp năng lực. Chỉ có trường kỳ ở khu hoang dã cùng phó bản giữa săn bán, đồng thời có lượng lớn tờ vờ tờ kinh nghiệm người chơi, mới có thể phát huy ra đoàn đội uy lực. Bằng không, thông thường người chơi coi như nhân số cùng đối phương không sai biệt lắm cũng bất quá chỉ là một đám vừa đụng liền tán đám ô hợp thôi. Thực lực cá nhân, phối hợp lâu dài đội ngũ, cùng với trải qua ma luyện chiến thuật, tùy cơ ứng biến kinh nghiệm chờ một chút nhân tố, đều thiếu một thứ cũng không được. Những yếu tố này kém một hạng, có lẽ còn có thể vòng quanh một chút, kém hơn hai hạng ba hạng, vậy thì cơ bản không có chống đỡ sức mạnh. Mà giờ khắc này, so với công hội đại vương, các người chơi phát hiện long hổ huynh đệ hội những này người chơi không riêng thực lực kém một mảng lớn, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú. Ngay mặt trong quyết đấu, bọn hắn căn bản là bị công hội đại vương áp chế đánh rất nhanh thì rơi vào tan vỡ trong đó. Phanh, Khải Tử ở xa bị cường công dưới, cuối cùng một tia lượng máu thấy đáy, ngã xuống đất hóa thành bạch quang. Một màn này khiến cho các người chơi đều vì Long Hổ Huynh đệ hội cảm thấy trên mặt hỏa lạt là đau. Vừa mới Khải Tử vậy hung hăng dáng vẻ đắc ý còn do ở trước mắt, có thể hung hăng bất quá ba giây, liền được người trước mặt mọi người cho chém. Mặt mũi này thật đúng là nem lớn. Ha ha ha ha. Sa bị cũng thiếu, cứ như vậy chút bản lãnh, cũng dám tới một mình đấu. Toàn bộ mẹ nó một đám thiểu năng. Theo chúng ta chơi loại này siếc, không biết chết sống. Tới mỹ nữ, hoa giải vây quanh nam nam, hai tay nhận một bên liên cuồng vùng da chặt, một bên đùa dỡn, ngươi không phải nói chúng ta cho khuôn mặt không biết xấu hổ sao? khuôn mặt ta cũng không cần, nếu không ngươi cho ta khác thử xem. vài giây rồi, nam nam cũng hóa thành bạch quang. theo sát mà, là mèo rừng, tiểu lao, hồng muội trong lúc nhất thời, long hổ huynh đệ hội xuất chiến khoảng chừng hơn 50 người, tựa như mặt trời dưới tuyết động thông thường, lấy cực nhanh mà tốc độ tàn biến. các người chơi đều xem bối rối, chẳng ai nghĩ tới, một trận một mình đấu, dĩ nhiên là như vậy nghiêng về một phía cục diện. Long Hổ huynh đệ hội đám người này đang suy nghĩ gì? Bởi vì thành công đánh lén đối thủ liền Bành Trướng, bản thân đưa tới cửa tự sát. Mà nếu bọn họ là muốn dùng cái này tính kế công hội đại vương, vậy hiển nhiên đã thất bại. Hiện tại, Long Bảo trận doanh các người chơi rõ ràng còn không có phản ứng kịp, mà Thiên Hỏa không riêng ngăn trở bọn họ hai cánh vây kín, ở phổ thông càng là đại bộ đội đúng lúc theo vào đi lên. Từ không trung nhìn một chút đi, phía trước nhất công hội đại vương chặt dưa thiết thái vậy mà tàn sát Long Hổ huynh Đại hội, phía sau càng nhiều hơn thiên hỏa cận chiến người chơi chính không ngừng mà tăng dày hàng trước trận hình hơn nữa hướng hai cánh quyết tán mà lại phía sau một khoảng cách vị trí lại là thiên hỏa pháp hệ hàng ngũ thông dong di chuyển về phía trước thả ra pháp thuật không bố pháp thuật vầng sáng bao phủ đường giữa một lớn khu vực vầng sáng liên tục không ngừng này là thiên hỏa pháp hệ chức nghiệp người chơi thoải mái nhất thời khắc bình thường chiến đấu vô luận là người chơi ở giữa bờ cờ, còn là giã ngoại sản bán pháp hệ nhóm đều cần không ngừng di động không ngừng tìm kiếm đồng bạn phối hợp cùng bảo hộ mới có thể tranh thủ thả ra pháp thuật loại kỹ xảo này cùng năng lực quyết định một cái pháp hệ tinh đấu sĩ thực lực cao thấp. Đối với cao thủ tới nói, chỉ có đang di động cùng phối hợp giữa đánh ra phát ra số liệu mới là chân chính phát ra số liệu. Tựa như trên sân bóng rổ 3 phút banh xạ thủ một dạng, những kia chạm thung phát ra, ở cao thủ ở giữa trong quyết đấu không có chút ý nghĩa nào. Nhưng lời tuy như vậy, pháp đàn ông thích nhất phát ra phương thức còn là chạm thung, có thể đứng thư thư phục phục phát ra, ai muốn ý chạy tới chạy lui, bị người đuổi đi được cùng chó một dạng. Mà nay Long Bảo người hoàn toàn bị ngăn trở ở đường giữa vậy một bên, phe mình hàng trước đang không ngừng nổi tiến, bên người không có uy hiếp chút nào bởi vậy thiên hỏa các từng cái một thoải mái thích chí theo pháp hệ hỏa lực phát ra song phương ở đường giữa trạng thái cấp tốc hiện ra nghiêng về một phía long bảo trận doanh các người chơi trận hình tán loạn và lại không có tiếp đến chỉ lệnh phản ứng chậm chạp mà thiên hỏa trận doanh thì hành động nhất trí mục tiêu minh xác song phương hoặc nhìn tựa như hai chiếc và chạm nhau ô tô một chiếc đang ở cao tốc chạy như bay không ngừng phát động và chạm mà một khác chiếc thì đứng ở tại chỗ đảo quanh thấy nơi này tất cả người chơi đều cảm thấy long bảo thua định rồi coi như bọn họ đại bộ đội cũng không có tổn thất quá lớn nhưng ít ra trước mắt cái này thua thiệt là chỉ có thể sinh nuốt xuống. Long Bảo coi như là chơi đập. đúng vậy, còn không bằng trực tiếp đem người gọi trở về tới cường công đâu. đem người ta khi ngu ngốc chơi bộ này xiếc, kết quả ngược lại bị người ta tương kê tự kế, trở tay rút một bật hay. mặt mũi này có thể ném lớn. các người chơi đều nghị luận ở mỹ, trong đám người Lâm Vân côn đám người cũng là cao mày. ngay cả công hội Long Bảo hội trưởng nhóm càng là hoàn toàn bối rối. Vương Đại Giang, tạm yêu bọn người ở trước tiên đưa ánh mắt về phía bên cạnh Tiểu Phong. trước Tiểu Phong nói lên trong kế hoạch chỉ nói khiến cho mọi người phối hợp một bộ phận, ngay cả bọn hắn vì cái gì khởi sướng một mình đấu, thì như thế nào phá vỡ đối phương chân hình, nhưng là một câu cũng chưa nói. Mọi người đối với kế hoạch mấu chốt nhất bộ phận biết, cũng chỉ có một câu nói, đợi được chỗ hồng mở ra, các vị khẳng định biết nên làm như thế nào đi. Tiểu phong đương thời hỏi, đương nhiên biết, nhưng bây giờ vấn đề là chỗ hồng đâu. Trong tầm mắt những kia mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, như bức rầm rầm, đứng ở đường giữa trên khí chất mười phần mà muốn cùng đối phương quyết đấu long hổ người chơi lúc này đang ở pháp thuật báo tát cùng đối phương cận chiến trước nghiệp hung ác dưới sự công kích một người tiếp một người hóa thành bạch quang đây chính là bọn họ mở ra đối phương chỗ hổng kế hoạch tựa hồ là cảm thụ được ánh mắt của mọi người tiểu phong mỉm cười nói chờ có ý gì mọi người thấy tiểu phong lạnh nhạt thần tình trong lòng đều là vừa nhảy mà đúng lúc này con mắt nhất nhọn đồng phi nhìn xa xa đột nhiên thất thanh nói vậy là ai cùng lúc đó bàng quan trong đám người cũng buộc phát ra vài tiếng kinh hô các ngươi xem chương 466 chương 466 Thế như trẻ che mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, gần 30 tên người chơi từ Bình Nguyên bên bờ bảng quan trong đám người bắn ra nhanh như điện loé. Bọn hắn một bước vào cự nhân Bình Nguyên liền nhanh chóng hình thành năm cái chiến đấu tiểu đội. Hoành cắt qua chống trải Bình Nguyên, giống như một cây đao vậy, hướng về thiên hỏa trận doanh pháp hệ hàng ngũ thật tới. Vừa vặn, lúc này thiên hỏa trận doanh đã biến thành hai cái bộ phận. Một phần là phía trước công hội đại vương, chiến sĩ chức nghiệp cùng với hai cánh thích khách cùng thợ săn nhỏ. Từ không trung nhìn một chút đi, bọn hắn đã theo chém giết chiến đấu mà chồng chất cùng một chỗ, hình thành thành một cái hơi bốn lộn dày trận tựa như một cây trường cung, mà pháp hệ nghề nghiệp hàng ngũ thì kéo ở phía sau, ở vào bị giật lại dây cung vị trí, cảnh này khiến thư thư phục phục chạm thung phát ra bọn hắn. Cùng phía trước đồng bạn ở giữa, rời khỏi một khoảng cách, nhìn qua tựa như một đám ở chống trải trên thảo nguyên hướng xa xa ném trái cây khỉ. Chính vì vậy, khi này hơn 20 tên người chơi từ bảng quan trong đám người lao ra khi tới, trực tiếp liền cắt vào thiên hỏa trận hình khoảng không, thẳng đến thiên hỏa pháp hệ hàng ngũ đi. Trước mặt không hề ngăn trở, một mảnh đường bằng phẳng, la long hổ huynh đệ hội người, xem bọn hắn tiêu ký. Khán giả xôn sao lên. Ai cũng không nghĩ tới, khi từng cái một Long Hổ huynh Đại Hội thành viên ở Trung ương hóa thành một đoàn đoàn bạch quan lúc, bọn hắn không ngờ còn có đồng bạn giấu ở bảng quan trong đám người. Cho tới giờ khắc này, khi bọn hắn từ không phải chiến đấu khu bước vào cự nhân bình nguyên, trên người bọn họ thông tin mới bị hệ thống cưỡng chế hiện lộ ra. Chiến cuộc, tựa hồ vào giờ khắc này lần thứ hai xuất hiện chuyển mặt. Điều này làm cho mọi người cảm giác mình não đã nhanh không đủ dùng. Ai cũng tính không rõ, đây tột cùng là Long Bảo Tính Kế Thiên Hỏa, còn là Thiên Hỏa Tính Kế Long Bảo? hay hoặc là Long Bảo đang làm bộ tinh kế thiên hỏa cũng dụ dỗ thiên hỏa trái lại tinh kế bản thân rồi, lại thực hiện đối với thiên hỏa càng sâu tầng thứ tinh kế. Nhưng vô luận ai tính kế ai, hiện tại đều không trọng yếu. Mọi người đều khẩn trương mà nín thở, nhìn chăm chú vào chi đội ngũ này. Từ cao hơn nhìn một chút đi, chi này Long Hổ đội ngũ tựa như mũi tên thông thường, ở tràn đầy hoàng thổ cự nhân bình nguyên lôi ra một cái thẳng tắp quỹ tích, lấy cực nhanh mà tốc độ tiếp cận thiên hỏa pháp hệ hàng ngũ. Mà ở bọn hắn phía trước cách đó không xa, bất ngờ không kịp đề phòng thiên hỏa pháp hệ các người chơi chính tấn kinh hàng ngũ một trận tán loạn. Không hề nghi ngờ, nếu như bị chi này, Long Hổ huynh đệ hội thuận lợi mà chạy đào hàng ngũ, đối với những này pháp hệ người chơi tới nói, tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Bọn hắn suy nhược sức phòng ngự, chậm dãi tốc độ chạy trốn, khiến cho bọn hắn ở cận chiến phương diện năng lực hầu như là số 0. Hung chi, Long Hổ huynh đệ hội lựa chọn công kích thời gian cực kỳ kế tặc, chính là thiên hỏa pháp hệ các người chơi tiêu xài một sóng linh lực cùng kỹ năng, sức chống cự yếu nhất thời kỳ. Bất quá Long Hổ huynh đệ hội cũng chưa chắc là có thể tập kích thành công. Đầu tiên, bọn họ người quá ít, tổng cộng không đến 30 cái người, sức chiến đấu hữu hạn mà trái lại đối diện thiên hỏa trận doanh, ánh sáng là bọn hắn muốn tập kích pháp hệ người chơi thì có hơn trăm người, nhân số là bọn hắn gấp mấy lần. mà quan trọng hơn là nếu như đem cự nhân bình nguyên coi như một cái sân bóng, mà thiên hỏa pháp hệ hàng ngũ ở vào cấm khu hình cung định vị trí nói như vậy, thiên hỏa cận chiến chức nghiệp liền chồng chất ở giữa trường. khi chi này long hổ đội ngũ đông nhiên từ đường biên chạy vào sân bóng, giết hướng cấm khu lúc giữa trường gần lề tuyến bộ phận thiên hỏa người chơi, cách bọn họ cũng không xa, gần như là ở phát hiện bọn họ trước tiền đã có mấy cái kéo sau thợ săn hệ thiên hỏa người chơi xoay người gấp trở về trở lại mà một khi bị chặn đứng, dù cho chỉ kéo dài một chút thời gian, này ba 30 cái long hổ người chơi cũng không có thành công hy vọng. Đến lúc đó, không riêng thiên hỏa pháp hệ người chơi đều có thể triệt thoái phía sau giật lại khoảng cách, hơn nữa đường giữa cũng sẽ có nhiều hơn thiên hỏa cận chiến người chơi gấp trở về chi viện. Này hơn 20 cái long hổ người chơi đừng nói tập kích thành công, coi như trốn đều không có cơ hội trốn. Đây cũng quá mạo hiểm đi. Ở mọi người khẩn trương mà nhìn soi mói, rất nhanh, giữa sân đã xuất hiện lần đầu tiên giao thủ. Trước hết cùng chi này long hổ đội ngũ giao thủ là ưng phi lâu hai cái tương đối kéo sau thợ săn cùng bộ lạc mãnh nhân một tên máy móc bá chủ là tuần kinh. Có người chơi nhận ra hai cái thợ săn giữa một cái tuần kinh là một vị cấp hai người chơi danh khí không nhỏ. Càng nổi danh chính là hắn vậy một thân cực phẩm trang bị. ở hắn mặc trên người chính là một bộ rất khó chủ đủ hoàng kim cấp kẻ săn ngồi sáo trang, mà ở trong tay hắn cầm càng là một thanh rất nhiều thợ săn đều tha thiết ước mơ xé rách trường cung. bộ này trang bị không riêng nhan giá trị phá trận, thuộc tính số liệu càng là phá trận. vào bộ này trang bị cộng thêm tự thân cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Tuần Kinh đã từng ở khu hoang dã sáng tạo qua một người rất ngược ba cái ngang nhau cấp đối thủ chiến tích. Ở hương Phi lâu công hội giữa, Tuần Kinh sức chiến đấu chí ít có thể xếp tiến trước năm bên trong, là Triệu Chấn Phụ tá đắc lực một trong. Về phần mặt khác hai cái người chơi cũng không có thiếu người nhận thức. Bọn họ thực lực tuy rằng so ra kém Tuần Kinh, nhưng là xưng là cao thủ. Thuộc về cấp E khu hoang dã giữa thông thường người chơi cũng không dám trêu chọc nhân vật lợi hại. Lấy ba người này thực lực, coi như không cách nào đánh chết đối thủ, muốn đổi ở đối phương tiếp cận nhà mình pháp hệ trước, đem nó kéo trên như vậy vài giây, cũng còn là không nhiều đại vấn đề nhưng mà ba người này vừa mới tiến lên khiến cho người ta khiếp sợ một màn liền xuất hiện chỉ thấy long hổ này hơn 20 cái người chơi đối với tuần kinh ba người ngay cả nhìn cũng không nhìn như trước thẳng tắp mà vọt tới trước chỉ có trong đội ngũ một cái thợ săn cùng một cái máy móc bá chủ ở chạy băng băng giữa ra bên ngoài giật lại một chút khoảng cách tới đội ngũ bên ngoài chắc sau đó hai cái này long hổ người chơi liền nổ súng đầu tiên là thợ săn ở chạy băng băng giữa dương cũng lắp tên hướng về bầu trời chính là một cái phao sạ. thợ săn phao xạ kỹ năng thông thường đều là ở thiếu khuyết thẳng tắp góc độ công kích dưới tình huống mới sử dụng Hắn ưu điểm là một lần có thể bắn ra mấy chi mũi tên, chúng đích rồi, có thể tạo thành đối thủ thân thể bà dày tê cứng. Mà khuyết điểm lại là không cách nào trực tiếp chỉnh ngắm, phải tự mình tính toán phao xạ góc độ, chúng đích tỷ số kỳ thấp. Mà mọi người phát hiện, cái này thợ săn một bên chạy một bên giơ tay lên liền bắn, động tác có vẻ cực kỳ tùy ý, tựa hồ căn bản sẽ không tính toán qua phao xạ góc độ. Này cũng muốn chúng đích. Khán giả hai mặt nhìn nhau, mà Tuần Kinh trên mặt càng là hiện ra một tia khinh thường cười nhạt. Thân là thợ săn, không có người so với hắn rõ ràng hơn phao xạ kỹ năng này độ khó nếu như đối phương cho rằng tùy tiện thả cái phao xạ bản thân sẽ bởi vì sợ bị trúng đích mà thả chậm tốc độ lắc mình tránh né, vậy thì không khỏi quá ngây thơ. này nốc. Tuần Kinh ánh mắt rơi vào đối phương dưới chân vầng sáng trên. đen vòng. con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. mà một giây kế tiếp, đỉnh đầu chuyển đến siêu siêu vài tiếng. Tuần Kinh trên mặt cười nhạt theo trên bầu trời mấy đạo rất nhỏ điểm đen từ trên trời giáng xuống mà triệt để ngưng kết. đồng thời ngưng kết, còn có hắn và mặt khác hai người đồng bạn thân hình. Phốc phốc phốc. theo mũi tên tinh chuẩn mà nhập cả vào Tuần Kinh ba người thân thể bọn hắn chạy băng băng thân hình tựa như điện ảnh hình ảnh bị nhấn nút tạm dừng thông thường, đột nhiên đình chỉ, giống như ba tôn tượng điêu khắc gỗ thông thường cố định từ A bình nguyên trên. Chúng đích, bốn phía người chơi tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Mà ngay tại lúc này, Long Hổ huynh đệ hội máy móc bá chủ cũng nổ súng. Chỉ thấy cánh tay hắn trên thiết giáp ở tư tư thành giữa đứt ra, một máy 6 quản cơ pháo thăng lên, điện hoa như tơ, cuốn lượn qua lại. trận vô số hình chứng năng lượng quang đạn xỉ ra. Điên cuồng bắn trụ. Mẹ nó, khoảng cách xa như vậy. Các người chơi ha to miệng. Điên cuồng bắn trụm là máy móc bá chủ lực công kích mạnh nhất kỹ năng, hắn trong nháy mắt thương tổn không thể so thích khách tháo xương cùng tử thần cắt thiết hầu kém. Nhất là ở mở ra năng lượng quá tải dưới tình huống, một coi đánh bể một cái áo vải người chơi quả thực dễ như chờ bàn tay. Nhưng kỹ năng này chỗ thiếu hụt liền ở với khoảng cách. Máy móc bá chủ cùng mục tiêu khoảng cách càng xa, đạn pháo đạn đạo lại càng phân tán. Ở siêu cự ly xa trên, theo chúng đích tỷ số hạ xuống, phát ra thương tổn cũng hiện ra vách núi thức hạ xuống. Bởi vậy, máy móc bá chủ thông thường đều chỉ đem kỹ năng này dùng cho giữa gần gũi chiến đấu. Tỷ như đột phá vòng vây, gần người chiến đấu cùng tiểu đội phối hợp tập hỏa chờ một chút. Nếu như đối mặt cự ly xa mục tiêu mà nói, bọn hắn lựa chọn tốt hơn là bắn tỉa cùng lưu đạn. Nhưng này cái Long Hổ huynh đệ hội máy móc bá chủ, lại ở khoảng cách xa như vậy sử dụng điên cuồng bắn trụn, thậm chí ngay cả năng lượng quá tải chưa từng mở. Hắn khi chính hắn là ai? Chuyên nghiệp tinh đấu sĩ sao? Tự, cơ pháo bén nhọn mà chuyển động âm hưởng giữa, năng lượng quang đạn kéo dài qua hư không, lôi ra một đạo siêu cự ly xa đạo, trước hết tinh chuẩn mà chúng đích tuần kinh lúc nhia lúc nút cơ đạn pháo tựa như đinh ở tại trên người của hắn thông thường trực tiếp đem máu của hắn lượng ở trong nháy mắt thanh không đánh thành một đoàn bạch quang tuần kinh chết một vị mặc cực phẩm trang bị cấp hai thợ săn cứ như vậy bị đấm phát chết luôn các người chơi còn không có phục hồi tinh thần lại cũng chỉ thấy vậy long hổ máy móc bá chủ tay vùng dây đạn di động đinh ở tại một cái khác ứng phi lâu thợ săn trên người trừ phủi trong quá trình đạn đạo có một chút lơ mơ ở ngoài một ổn định lại dây đạn tựa như độc xà vậy đem đối thủ gắt gao cắn so với tuần kinh cái này ứng phi lâu thợ săn vận khí tốt một chút chí ít ở đạn tháo ghim chặt hắn đồng thời thân thể hắn cũng từ phao xạ mang tới tê cứng trong trạng thái khôi phục lại nhưng mà vận khí cũng liền không hơn thân thể hắn vừa mới nhón lên ngay cả lộn mèo kỹ năng cũng không kịp thả ra đã nhiên hóa thành bạch quang bước tuần kinh dập khuôn theo miêu sát thứ hai trong ba người cuối cùng còn giữ lại cái kia bộ lạc mánh nhân máy móc bá chủ đã triệt để ngốc hắn ngơ ngác nhìn đối diện cùng bản thân cùng nghề nghiệp người chơi ánh mắt tựa như thấy sống quỷ thông thường chạy ý nghĩ thoáng qua hắn xoay người chạy nhưng mà Máy móc bá chủ bắn trùn cùng với thợ săn Liên Châu vậy mũi tên như bóng với hình. Vài giây rồi, cái này mở năng lượng quá tại điên cuồng sau này trốn chạy người chơi, lượng máu mọi người ở đây nhìn soi mói thần tốc thấy đấy, ngã xuống đất hóa thành bạch quang. Lại nói tiếp tựa hồ rất chậm. Nhưng trên thực tế đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Trước sau không đến mấy giây, ba cái thiên hỏa trận doanh người chơi cũng đã phơi thời ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, long hổ hai vị người chơi cũng không có dừng bước, bọn hắn vòng qua một đường vòng cùng, một lần nữa đuổi theo nhà mình đội ngũ. Mấy giây rồi, ở thiên hỏa cái khác chặn lại người chạy tới trước. Long Hổ Huynh đệ hội chi tiểu đội này đã giết vào Thiên hỏa pháp hệ hàng ngũ. Thời gian dường như vào giờ khắc này ngưng kết một chút. Mục Trừng khẩu nốc bảng quan đoàn người, trừng mắt muốn nứt liều mạng tiếp viện Thiên hỏa thành viên, nửa mừng nửa lo Long Bảo người chơi, thất kinh loạn thành một đống Thiên hỏa pháp sư hàng ngũ. Hết thề tất cả đều vào giờ khắc này xen lẫn thành một bộ khiến cho người ta khó có thể quên được hình ảnh. Một giây kế tiếp, thời gian khởi động lại. Hơn 20 tên Long Hổ người chơi giống như sư tử nhào vào bầy dê. Xuất thủ trước nhất chính là Long Hổ trong đội ngũ hai cái pháp sư. Bọn hắn đồng thời giơ tay lên bắn ra hai cái hỏa đạn, thẳng tấp mà đụng tiến thiên hỏa pháp sư hàng ngũ, đem mấy cái chuẩn bị thả ra tường ấm cùng đóng băng thiên hỏa pháp sư trực tiếp đánh bay. Trận, hai cái dẫn hỏa thuật, hai cái tinh chi bảo hào, hai cái lạc tinh vũ, theo khoảng cách tiếp cận, lần lượt ở thiên hỏa pháp sư trong đội ngũ nổ tung, một đường về phía trước đẩy mạnh, tựa như có hai trận máy bay ném bom ném hạ hai hàng bom thông thường. Trong lúc nhất thời người ngã ngửa đổ. Vô anh. Lúc này, cao tốc sung phong long hổ đội ngũ người chơi khác cũng ở đây thiên hỏa pháp sư trong đội ngũ phá vỡ một cái đường máu. Bọn hắn từng cái một hung thần sát. Nắm tay. Trường thương, truy thủ, Liêm Đao mỗi một lần huy vũ, mang tới đều là thiên hỏa các điên cuồng giảm xuống lượng máu cùng từng đạo tử từ trận bạch quang. Hơn 20 cá nhân chia làm năm cái tiểu đội, trong lúc hỗn loạn một đường đẩy ngang. Trước mặt bất cứ người nào đều bị bọn hắn chặt dưa thái rau vậy chém ngã trên đất, thế như trẻ tre, người cản tan tác. Chương 467. Chương 467, xuống phong số sao. Đoàn người sôi trào. Vô luận là phượng hoàng cứ điểm trên tường thành, còn là lúc nha lúc nhúc tụ tập ở trên sơn đạo bình nguyên bên người chơi, đều kích động nghị luận ở mỹ đám người này từ lâu tới. Thật là lợi hại. Trời ạ, mau nhìn, tên kia cầm trong tay là cái gì? Tử quang pháp trượng. Là tử quang pháp trượng. Và anh. khán giả trong tầm mắt, Vương Ba cầm trong tay tử quang pháp trượng, trên người uốn lượn màu xanh lam ma pháp lá chắn, ở trong đám người báo táp đột tiến, một cái tinh trì vụ khuất cố lượn ra, bốn phía thiên hỏa trận doanh người chơi ngã một mảnh. Xem cái kia nữ thích khách cùng cái kia cuồng bạo tử thần, đã liên thủ giết bảy tám cái. Đừng nói kỹ năng, chính là chém thưởng, một đao đi xuống đều là 1 phần 3 máu. Công kích này lực thật đáng sợ. Xuất Tiết Khuynh thân hình giống như quỷ mị thông thường, xuất hiện ở một cái huyền bí trí giả phía sau, một cái cắt thiết hầu liền xóa đi đối phương 60% lượng máu. Ngay sau đó, nàng thân hình vừa chuyển, đã biết trước thông thường phán đoán ra khỏi đối thủ né tránh lộ tuyến, như bóng với hình dạng đối phương, nhanh như tia chớp mà bổ một đao. Huyền bí trí giả lượng máu về không. Bành. Khi hắn hóa thành một đạo nổ tung bạch quang lúc, Tiết Khuynh thân hình đã cắt vào người bên cạnh bẩy trong đó, hai tay chủy thủ hoặc đâm hoặc liêu, hoặc chặt hoặc tước, nơi đi qua, thiên hỏa các người chơi lượng máu cùng hàng. Cùng lúc đó, đoàn người một bên kia Mã Rưỡi đấu chúng mà ra, sau lưng của hắn đấu đồng màu đen phiêu đáng, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một con ở trong đám người tầm thấp bay vút qua đen. Vừa rơi xuống đất, hắn liền thân hình vừa chuyển, một cái gió xoáy liêm đau ở trong đám người cuốn lên tinh phong huyết vũ. Những kia trước ở Đông Ba Huynh Tạc cùng Tiết Huynh cắt dưới lượng máu rớt xuống thiên hỏa người chơi, còn không kịp phục hồi tinh thần lại, đã nhiên phơi thời ngày tại chỗ. Côn bạo tử thần vĩnh viễn đều là thánh điện trước nghiệp giữa đáng sợ nhất thu gần người. Các người chơi thấy hồn bay phách lạc, mà trừ Đông Ba, Tiết Huynh cùng Mã Duệ ở ngoài, bọn hắn còn thấy ở trong đám người đấu đá lung tung hạ khuê. Còn thấy mặt không biểu tình, thi pháp điên cùng mà lại tinh chuẩn, giết chóc cực giàu hiệu suất tốt đẹp cả buổi tiên. Còn thấy một bên vì người một nhà thêm máu, một bên dùng hạn chế kỹ năng đem đối thủ giống như bầy dê thông thường xua đổi qua lại giải bộ thu. Còn thấy ngoại vi tinh chuẩn bắn chết từng cái một yếu đối pháp sư Triệu Yến Hàng. Hơn nữa một nhóm lấy năm người thi đấu tiểu đội làm đơn vị, phối hợp an ý trưởng đại thay thế bổ sung cùng dự bị đội viên. Ở nơi này là gì đó chiến đấu, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tàn sát. Phổ thông thiên hỏa người chơi ở trước mặt của bọn họ, không có lực phản kháng chút nào. Này là ở đâu ra cao thủ? không đúng, những người này không phải lăn lộn khu cấp e nhất định là từ cấp cao khu xuống tới, nào chỉ là cấp cao khu xuống tới đơn giản như vậy. Lực công kích đừng nói, ngươi xem bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, còn có phối hợp, quá lợi hại. Bọn hắn tuyệt đối không phải phổ thông người chơi, các người chơi đều khiếp sợ mà nghị luận. Tại đây cái thiên hành thời đại, mọi người đều là từ nhỏ bị đủ loại thi đấu cùng video cho ăn lớn, coi như tự thân thực lực không cao, nhã lực lại kém không đi nơi nào, cái gọi là hành ra đưa tay đã biết có hay không. Chi này Long Hổ đội ngũ sức chiến đấu. Thực sự xa xa vượt qua thiên hỏa người chơi. Hai tương đối so với, vô luận là trang bị, kỹ năng, thuộc tính còn là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ thuật, hay cùng một cái đại nhân cùng một đứa bé rõ ràng như vậy, lại mắt mù người cũng có thể nhìn ra không đơn giản tới. Mà rất nhanh, mọi người suy đoán có được chứng thực, bị đưa lên đài phục sinh Chu Kinh trước hết ở thiên hỏa liên minh kênh giữa nhắc nhở đồng bạn của mình, đánh chết bạn thân Long Hổ huynh đệ hội người chơi, dưới chân vòng sáng là vòng đen. Mà tin tức này, ở trước tiên liền được thấu lộ ra. Ông trời của ta, Chu Kinh đều nói là vòng đen, vậy những thứ này người, các người chơi vô cùng kiếp sợ. Phải biết, Chu Kinh bản thân là cấp hai thánh điện chức nghiệp. Lấy thực lực của hắn, đừng nói ở khu cấp E, coi như là đi khu cấp dây trong, cũng chỉ có thể thấy số ít đại biểu thực lực đối với hắn hiện tính áp đảo vòng đen. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, khác một tin tức truyền đến, có người nhận ra mạnh bản cùng triệu yến hàng, thân là chức nghiệp tinh đấu sĩ, hai người vô luận là tự thân tướng mạo còn là đại lục thiên đạo hóa thân giang dấp, đều đã từng vô số lần mà xuất hiện ở thi đấu người xem trước mặt cùng với đủ loại trong video. Bởi vậy, khi nhìn thấy hai người trong nháy mắt đánh chết Chu Kinh ba người lúc có người một cái liền đem bọn họ nhận ra được, cũng theo mạng lưới tin tức đối chiếu xác nhận không có lầm, xác định mạnh bản cùng triệu yến hàng thân phận, mọi người tìm hiểu nguồn gốc. Vương Ba, Mã Duệ, Cao Nhạc, Thừa Thân Thời, Giải Bộ Thu. khi từng tấm hình, một vài bức đoạn tranh vẽ mặt cùng mỗi một cái tên cùng nhau lúc, các người chơi khiếp sợ phát hiện long hổ huynh đệ hội vậy mà tụ tập trường phong đại học tròn một chi đội tuyển trưởng cùng dũng khí ma trận ngày an phận bộ một chi năm người trước nghiệp chiến đội, toàn bộ vượng hoàng cứ điểm, nhất thời liền vỡ trợ. Long Bảo Trần Doanh, hội trưởng nhóm từng cái một con mắt đăm đăm, ngoa tào. Đồng Phi lầm bầm nhắc tới một câu, ánh mắt dần dần trở nên linh động mà lửa nóng, bắt lại bên cạnh Đan Tiểu Hổ. Ta không có làm mơ đi. Đan Tiểu Hổ con mắt đăm đăm, dường như căn bản không nghe được Đồng Phi nói gì đó. Đây chính là chức nghiệp tinh đấu Cia. Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, còn giúp bản thân cùng nhau chiến tranh. Bên cạnh, Tạ Nhiêu mắt lấp lánh sao, Giác Vương Đại Giang y phục kêu lên, mạnh bản, trời ạ, là mạnh bản. Còn có Trường Đại Bối Tiên, ô oh ô, oh, rất đẹp đóa trai. Mà Vương Đại Giang đã bị to lớn kinh hỉ đập bối rối chỉ lo tuét miệng cười ngây ngô. Về phần La thiếu phi chờ mấy vị khác hội trưởng, càng là kinh hỉ được nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới, Long Hổ huynh đệ hội không ngờ còn có như thế một chi đội ngũ. Gần 10 cái chức nghiệp tinh đấu sĩ, còn có mười mấy đại học đội tuyển trưởng chuẩn chức nghiệp tinh đấu sĩ. Loại này đội hình đặt ở cấp 1 công hội cùng cấp E khu hoang dã giữa, đã không thể chỉ riêng dùng xa hoa để hình dung, quả thực chính là thần tượng ngày đoàn a. huống chi, trong này còn có mạnh bàn như vậy hạng nặng ngôi sao. Ở Thiên Nam Tinh, người này thế nhưng mọi người đều biết địa tài. Tất cả mọi người biết hắn đã từng dẫn theo sơn hải đại học bốn đoạt giải quán quân, quân, ngay cả cầm ba cái đại học có giá trị nhất tuyển thủ kim tinh hường, cuối cùng bị cấp s câu lạc bộ cuồng phong chi dực trực tiếp chọn vào đội hai sáng tạo thiên nam tinh đại học tài năng trẻ ghi chép năm đó tuyển thủ quý liên quan tới hắn báo chí tin tức tràn ngập trời đất mọi người nhìn cái này tin nóng ảnh chụp giữa dơ lên cao cúp siêu cấp thiên tài đều cảm thấy hắn giả lấy thời gian tất nhiên sẽ đại phóng tia sáng kỳ dị trở thành siêu cấp thi đấu vòng tròn giữa đỉnh cấp siêu sao thậm chí chúng cử đội tuyển quốc gia cũng chưa chắc không thể nào nhưng mà mấy năm trôi qua Mạnh Ban nhưng ở một đôi vô hình tay điều khiển ở dưới, vô thanh vô tức tan biến trong tầm mắt của mọi người. Thậm chí ngay cả hắn đã rời khỏi Cuốn Phong Chi Dực cũng không ai biết. Theo một năm rồi lại một năm giải đấu liên trường học cử hành cùng càng nhiều tài năng trẻ hiện lên, mọi người đã dần dần quên lãng hắn. Có thể chẳng ai nghĩ tới, ngày hôm nay, Mạnh Ban cư nhiên lấy như vậy một loại phương thức một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tất cả ký ức đều ở đây trong nháy mắt bị đánh thức. Càng đối với Vương Đại Giang đám người tới nói, càng trọng đại ý nghĩa là, thời khắc này Mạnh bản là cùng mình một cái trận doanh, là cùng mình kể vai chiến đấu. Mà trước mắt, thiên hỏa trận doanh đã hoàn toàn loạn thành một đống. Ở trận hình hậu phương, bọn họ pháp hệ người chơi chính như cùng bầy dê thông thường bị tàn sát cùng xua đổi. Mà mất đi pháp hệ nghề nghiệp hỏa lực chi viện cùng bảo hộ, phía trước đột tiến cận chiến chức nghiệp tựa hồ có chút đờ người. Một ít người đang nỗ lực tiếp viện, một số người khác thì nhìn đối phương dưới chân vòng đen, trốn bước. Khi pháp thuật quang mang tiêu tán, những này thiên hỏa người chơi thoạt nhìn tựa như một đám không có mặc quần người bơi chuồng, đứng ở thủy triều xuống trên bờ cát. Vương Đại Giang suy nghĩ, bản thân hiện tại cần làm, tựa hồ cũng chỉ là ném một khối xà phòng đi qua mà thôi. Con mẹ nó. Phục hồi tinh thần lại rồi, Vương Đại Giang nhịn không được văng tục. Tiểu Phong trước nói Long Hổ huynh đệ hội có thể đánh tay miệng. Bây giờ, cái này chỗ hổ cứ như vậy đặt ở trước mắt. Dùng một chi trước nghiệp chiến đội đánh lén, này mẹ nó còn giảng đạo lý sao? Mà những nghề nghiệp này, tinh đấu sĩ xuất hiện cũng triệt để chứng thực Vương Đại Giang cùng tưởng tiểu xuyên trước suy đoán, Long Hổ huynh đệ hội bối cảnh quả nhiên không đơn giản. Từ hiện tại xem ra, bọn hắn sau lưng rất có thể là Dũng khí ma trận như vậy câu lạc bộ chuyên nghiệp. Lại kém cũng là trường Phong đại học công hội về phần dũng khí ma trận cùng trường phong đại học người tại sao phải chạy đến cùng đi vương đại giang còn nhất thời không nghĩ ra bất quá hắn so với ai khác đều hiểu bản thân hiện tại nên làm như thế nào trên a đều còn đứng ngây đó làm gì trên vương đại giang hét lớn một tiếng một ngựa xông tới trước liền xông ra ngoài chờ ta một chút Tạ nhô tê xoay người rất nhanh đuổi kịp trên trên các huynh đệ xông đều cho ta xông Đồng phi đan tiểu hổ la thiếu phi đám người vào giờ khắc này tất cả đều nhảy dựng lên đi theo vương đại giang phía sau một đường chạy như điên Theo bọn họ xung phong, nguyên bản còn có chút ngưng trệ long bảo trận doanh bắt đầu lưu động lên. Một cái, hai cái. Kích động long bảo các người chơi tựa như đánh máu gà thông thường, gào rú, giống như thủy triều thông thường về phía trước của Trào. Dần dần, mọi người tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi người bên thai cũng chỉ có gào thét tiếng gió thổi, cũng chỉ có tiếng bước chân dày đặc, cũng chỉ có hô hấp của mình tiếng cùng những đồng bạn điên cuồng hét lên tiếng. Càng chạy lại càng kích động, càng hư phấn. Giết. Sau cùng khoảng cách bị xóa đi, Bài Sơn đảo hải chiều đầu hung hăng vỗ trên đá ngầm. Tiếng rít rung trời. Chương 468. Chương 468, ngây thơ. Thiên hỏa trong trận hình, trừ Đông đám người từng cái một sắc mặt trắng bệ. Sáu người ở cột trào, phế mình người chơi không ngừng mà lui về phía sau lại, sống đến bọn hắn đứng không vững gót chân. Đứng vững, đừng lui về phía sau, đứng vững. Phái người đi chi viện pháp sư, nhanh, nhanh. Chống đỡ. Bọn hắn liều mạng kêu, nỗ lực trấn an trận hình, nhưng không làm nên chuyện gì. Điên cuồng sung phong long bảo trận doanh, đã hung hăng đụng phải đi lên. Cương đại lực xung kích, khiến cho thiên hỏa liên minh trận hình trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn đến lúc này, coi như là ngu ngốc đều biết bản thân bị đùa bỡn, đây là một cái chết tiệt bấy dập. cái kia Khải Tử khiêu chiến là bấy dập. Long Bảo trận doanh rời khỏi gò núi tới gần đường giữa, từ bỏ địa lý ưu thế là bấy dập. Làm Bộ mượn một mình đấu cơ hội bao vây tiêu diệt công hội đại vương ý đồ là bấy dập. thậm chí ngược lại trở lại xem, cái kia ở bọn hắn tập kích nhà mình tài nguyên chiến đội lúc vừa vặn bị nào đó người chơi vỗ tới video, nói không chừng cũng là một cái bẫy. chính là bởi vì cái kia video, để cho mình cho rằng Long Hổ Hùng Đại Hội đánh lén là dựa vào khu hoang dã bột mới thành công. Cũng chính là cái kia video, để cho mình cho rằng những người này căn bản không phải công hội đại vương đối thủ, do đó thả lòng cảnh giác, cắn lên khối này mồi. Đích xác, thực lực bọn hắn thấp là thật. Vậy mấy trục hóa thành bạch quang long hổ người chơi, cũng chứng thực điểm này. Có thể bọn hắn chết thì thế nào? Lấy bọn họ thấp thực lực, căn bản là không quan tâm chết như vậy một lần hai lần. Mà cắn lên khối này mồi bản thân, vì thế bỏ ra lại là cả trận doanh bảy cái công hội cái giá. với anh, phía trước cách đó không xa, long bảo trận doanh các một trận điên tâm hỏa Rốt cuộc ở thiên hỏa hàng trước trận hình trên nổ ra một cái động lớn, vô số long bảo trận doanh người chơi phá tan chỗ hổng, hướng hai cánh cùng thọc sâu khuấy tán, hung mãnh sung phong liều chết. Vô số thiên hỏa trận doanh người chơi trong lúc hỗn loạn bị chém ngã xuống đất tứ tán chạy trốn. Cũng không phải thiên hỏa người chơi không chống cự, trên thực tế chiến đoàn trung lương chém giết phi thường kịch liệt. Nhưng ở đối phương pháp sư quần công pháp thuật bao phủ dưới, bọn hắn cùng đối với phương chiến đấu mỗi một giây, lượng máu đều đang nhanh chóng hạ xuống. Nay tựa như bàn tay trần ở biển sâu trong cùng con bình dưỡng khí an mặc đồ lặn người đỏ sức vật lộn một dạng người ta thậm chí không cần làm sao xuất thủ, chỉ cần kéo ngươi, ngươi sẽ chết định rồi. Nguyên bản tiên hỏa trận doanh thực lực liền không bằng long bảo trận doanh. Bây giờ nhà mình bị lừa gạt hạ nhỏ gò núi, mất đi địa lý ưu thế bảo hộ, cùng long bảo ở bình đẳng dưới tình huống đối công không nói, nhà mình pháp sư còn ở phía sau bị người một nhóm như lang như hổ chức nghiệp người chơi tùy ý trà đạp, trừ đông đám người trong khoảnh khắc liền rơi vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn không biết đối phương đến tận cùng là ai ở thiết kế cùng chủ trì đây hết thảy, nhưng bọn hắn hiện tại biết đến là người này từ đầu tới đuôi mục đích đều không phải gì đó đối kháng so chiêu. Hắn làm đây hết thể chỉ có một cái, đó chính là để cho mình bất chi bất giác quên mất bản thân vốn chỉ muốn cùng Long Bảo trận Doanh rằng có ước nguyện ban đầu, quên mất phe mình cùng Long Bảo trận Doanh thực lực sai biệt, ném đi tất cả ổn thỏa ý tưởng cùng chiến thuật, cuối cùng rời khỏi bản thân chỗ ỉ lại nhỏ gò núi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể một kích chí mạng. Vô một quả lựu đạn ở bên người mọi người nổ tung. Trong tầm mắt, đến không hết Long Bảo người chơi mặt dữ tận mà đuổi theo hoàng hốt triệt thoái phía sau Thiên Hỏa người chơi chen chúc tới. Rộng lớn Cự Nhân Bình nguyên trên, Thiên Hỏa trận Doanh binh bại như núi đổ. Các người chơi chỉ nhìn được hồn bay phế lạc. Ngắn ngủi 1-2 phút, trường cung thông thường thiên hỏa trận doanh tuyến phòng ngự cũng đã cắt thành vài đoạn, giống như sụp đổ đê đập thông thường, tùy ý long bảo người chơi sóng người xông đến tơi bời hoa lá. Ở vào trận hình trước mặt nhất công hội đại vương đứng núi chịu sào. Hoa giải, sa bị cùng hơn 20 cái công hội đại vương tinh anh, bị mấy lần với bọn họ long bảo người chơi vây quanh, thêm lên đỉnh đầu pháp thuật điên cuồng hoành tạo, trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo bạch quang. Tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta cũng không kịp trước mắt. Mà kim cương cũng không có sống lâu vài giây. Long Bảo các người chơi đã sớm xem người này không vừa mắt, đều ở đây trước tiên đã nhìn chằm chằm hắn. Bởi vậy, khi nỗ lực trốn chạy Kim Cương bị một cái tiểu hắc kỵ thích khách đuổi theo cũng giữ chân lúc, có ít nhất 20 Long Bảo người chơi không hẹn mà cùng hướng hắn tập hòa. Pháp sư pháp thuật, thợ săn mũi tên, người hái của tử thần, thích khách tùy thủ còn cộng thêm tiên linh thanh đế cuốn ở chân hắn trên dây leo. ở kinh khủng như vậy tập hòa dưới, Kim Cương lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, bị trực tiếp biểu sát. Hơn nữa, đánh chết phán định còn vừa vặn rơi vào công hội ma diễm lông quan trên người, khiến cho hắn đắc ý được buộc phát ra một trận cung tiếu vỡ bà hồng thủy trào lên về phía trước nước lưu giữa trừ đông chờ mấy cái hội trưởng còn nỗ lực tập kết chống cự hy vọng sau lưng pháp sư hàng ngũ có thể chấn an đầu trận đến rút tay lại tiến hành hỏa lực chi viện nhưng mà đây chẳng qua là huyễn tưởng thôi phía sau bọn họ pháp sư sớm đã thây phơi khắp nơi đám tiêu long hổ huynh đệ hội chức nghiệp người chơi giết người hiệu suất cao xuất thủ chi tàn nhẫn quả thực làm người ta giận sôi bọn họ thực lực nguyên bản liền so với phổ thông người chơi cao hơn không chỉ một bậc ở thuộc tính kỹ năng trang bị kinh nghiệm cùng chiến thuật phối hợp các phương diện toàn diện nghiền ép đối thủ hơn nữa các tự thân yếu đuối, bởi vậy chỉ một vòng xung kích, thiên hỏa pháp sư đội ngũ sẽ thấy cũng không một lần nữa tổ chức qua. theo đám này long hồ chức nghiệp người chơi không ngừng chia cắt cùng chém giết, nguyên bản dày đặc thiên hỏa pháp sư hàng ngũ sớm đã thưa thất thưa thất kéo kéo, sao lẻ bù tán? phần lớn pháp sư đều đã hóa thành bạch quang, còn dư lại đều ở đây hoảng hốt chạy trốn. đừng nói chi viện tiền tuyến, liền đầu cũng không dám quay về một chút. ở dưới tình huống như thế, trừ đông đám người làm sao có thể chờ được tới cứu viện tay? sự thật là bọn hắn mới vừa tụ tập được chừng 10 cá nhân, còn không có đứng vững gót chân liền được đối diện Long Bảo Pháp Sư một trận tập hỏa hình, cái tối tâm mặt mũi người ngã ngửa đổ. Đợi được lại bị Long Bảo cận chiến trước nghiệp xông lên, cũng chỉ có thể tan vỡ. Từng cái một không phải hóa thành bạch quang, chính là chạy chối chết rồi, lại hóa thành bạch quang. Trừ Đông chết, Triệu Trấn chết, Lê Dũng chết, Đồng Băng chết. Theo hội trưởng nhóm trận vong, thiên hỏa trận doanh tan vỡ tốc độ nhanh hơn. Ngắn ngủ 5 phút đồng hồ rồi, cự nhân bình nguyên trên liền sẽ không còn được gặp lại thiên hỏa trận doanh bất kỳ có tổ chức chống cự. Tất cả mọi người bị dứt tản, bọn hắn hoặc là bị chia ra bao vây chỉ có thể ở phía công mà tuyệt vọng mà trong lúc kháng cự chờ đợi tử vong, hoặc là liền liều mạng hướng về xa xa chạy trốn, hận không thể nhiều hơn nữa giải hai con chân. Cuối cùng, chỉ có không đến một phần 10 thiên hỏa người chơi chạy trốn tới khu hoang dạ ở chỗ sâu trong, không biết có thể ở truy kích còn dư sống ít nhiều. Mà những người còn lại thì bị long bảo trận doanh chặt dưa thái rau vậy giết sạch sẽ. Khai chiến 10 phút rồi, cự nhân bình nguyên trên, cuối cùng một cái thiên hỏa người chơi hóa thành bạch quang. Toàn bộ phượng hoàng cứ điểm, một mảnh sôi trào. Đại hoạch toàn thắng long bảo người chơi bộ phát ra vang tận mây xanh tiếng hoan hô rất nhiều người đều kích động nhảy lên, cùng hô gào thét, vỗ tay ăn mừng. Công hội chiến đánh cho nhiều, có thể thắng được xinh đẹp như vậy, như thế nhẹ nhàng vui vẻ nhễ ngại đánh một trận, lại vẫn là lần đầu tiên. Phải biết đối thủ cũng không phải là gì đó rách nát nhỏ công hội, mà là đường đường thiên hỏa liên minh, là thiên an thị khu công hội cấp một giữa, bài danh thứ hai thế lực. Trong ngày thường hai thế lực lớn nước sông không phạm nước giếng, thỉnh thoảng song phương người chơi ở khu hoang dã có cái gì xung đột cũng là toàn lên toàn diện. Ai cũng sẽ không dễ dàng đem một cái xung đột nhỏ diễn hóa thành một trận đại chiến, bởi vì tất cả mọi người minh bạch. Thật muốn là đánh nhau nói, coi như Long Bảo so với Thiên Hỏa mạnh, cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Có thể chẳng ai nghĩ tới, trong một đêm, hai thế lực lớn ở giữa chiến tranh liền bộc phát. Càng làm cho Long Bảo các người chơi không nghĩ tới chính là, lúc này mới khai chiến ngày đầu tiên, liền giết đối phương một cái toàn quân bị diệt. Đem cái gọi là thứ hai thế lực lớn đánh thành một đám gà đất chó xanh, bị trực tiếp nghiền ép. Nhìn một chút Thiên Hỏa những người này bị giết được chật vật không chịu nổi mà vừa choáng ngợp hỏng bét hỏng bét dáng vẻ, một bạt thai này đi qua, có thể đem bọn họ gì đó thần quang đều lui sạch sẽ bốn phía xem cuộc chiến các người chơi cũng là tấm tắc tàn khán nghị luận âm ý trước mọi người còn tưởng rằng long bảo tính kế bị thiên hỏa xem thấu bị người ta tương kế tiểu kế đánh trở tay không kịp, phải bị thua thiệt nhưng ai biết long bảo cái này trong hố vậy mà còn cất giấu lớn như vậy một cái hố đem toàn bộ thiên hỏa trận doanh tính toán rõ ràng rành, gai bấy cái toàn quân bị diệt tâm tắc nhìn một cái người ta long bảo thủ đoạn này thực sự là mở rộng tầm mắt trong đám người một vị thích khách ăn mặc người chơi mặt sùng bái mà khen lợi hại thực sự là lợi hại một vị hành độ võ giả người chơi hương phân nói Long Bảo chiêu thức ấy sát thực chơi được thật xinh đẹp. Ta vào thiên hành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua hai cái liên minh lớn giao thủ, đầu một ngày là có thể tiêu diệt hết đối thủ. Cái này tiên hòa thảm, trận phía sau còn đánh như thế nào? Một vị pháp sư nói: đánh như thế nào? Còn chưa phải là dốc hết can đảm dây dưa cùng nhảy. Trong đám người có người trầm biếm nói: đã tiếp chiêu, vậy trừ Đông liền đâu bất khởi cái mặt này, dốc hết can đảm cũng phải chống đỡ đi xuống. Chờ hai ngày nữa, lại nghĩ biện pháp tìm dưới bậc tham bái. Tất cả mọi người hào hào gật đầu. Một trận chiến này. Thiên Hỏa tuy rằng toàn quân bị diệt, nhưng cái này cũng không đại biểu công hội chiến kết thúc. Chỉ cần 20 phút, Thiên Hỏa trận doanh người chơi liền có thể phục sinh. Mà phục sinh rồi, bọn hắn cũng không thể nào lúc đó chịu thua. Vô luận là vì mặt mũi còn là danh tiếng, nay bảy nhà công hội đều chỉ có thể gắng gượng tới cùng. Thế nhưng, có người chơi nghi ngờ hỏi, trận đánh này đánh xuống, Thiên Hỏa chỉnh thể sức chiến đấu hạ xuống 10%, cùng long bảo trên lệch lớn hơn. Bọn hắn còn có thể chống đỡ. Bên cạnh có người trả lời nói, vấn đề cũng không lớn đi. Nếu như long bảo không muốn tổn thất quá lớn, Thiên hỏa lại thành thành thật thật tua tua như lông nhím cùng một chỗ canh phòng nghiêm ngặt tự thủ, rằng có cũng còn là không thành vấn đề. Ngay vào lúc này, chỉ ngay bên cạnh một vị huyền bí trí giả cười lạnh một tiếng, không thành vấn đề. Ngây thơ, ngươi thật cảm thấy thiên hỏa còn có cơ hội này? Ý gì? Vậy người chơi cao mày hỏi, làm sao có thể không có cơ hội? Coi như ngày hôm nay bị Long Bảo chặn cửa, ngày mai lẽ nào lại không được? Huyền bí trí giả hát một tiếng, liếc xéo hắn một cái, động động não, lại suy nghĩ thật kỹ. Long Bảo một trận chiến này tiêu diệt hết thiên hỏa, cũng chỉ là vì chặn cửa tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết đâu mà lần chương 469 chương 469 chân chính sát chiêu chặt cửa là công hội chiến ngôn ngữ trong nghề mọi người đều biết cấp một công hội công hội chiến hình thức đều là xoay quanh cự nhân bình nguyên tiến hành mà cự nhân bình nguyên lại là phượng hoàng cứ điểm đi thông khu hoang dạ chỗ sâu cửa ra vào duy nhất một cái chủ đạo đường từ phượng hoàng cứ điểm xoay quanh sau khi xuống núi cần đi qua bị tùng lâm vây quanh lính mới bảo hộ khu mới có thể từ một cái chỗ hổng chỗ tiến vào cự nhân bình nguyên bởi khu tân thủ bên ngoài rừng rậm là không cách nào thông hành Bởi vậy, này cũng liền ý nghĩa chỉ cần chiếm lĩnh cự nhân bình nguyên, ngăn chặn rừng rậm chỗ hổng, đối thủ cũng sẽ bị tươi sống vây ở cứ điểm trong. Cho nên, dựa theo công hội chiến truyền thống, cự nhân bình nguyên chiến đấu kết thúc rồi, phe thắng lợi sẽ thu được khống chế thông đạo cơ hội. Từ vượng hoàng cứ điểm đi ra kẻ thất bại, đem thân ở với không cách nào phát động công kích khu tân thủ một bên. Mà bọn hắn nghĩ phá tan trở lại, liền tất yếu từ chỗ hổng chạy hào cự nhân bình nguyên mới được. Nhưng chỗ hổng cũng chỉ có như vậy lớn, một lần không tha cho nhiều lắm người, rất dễ đem xung kích biến thành thêm dầu chiến thuật. Tựa như một đám người bị nhốt ở một cái trong phòng lại chỉ có thể từ một cái cửa sông ra một dạng, đối thủ chỉ cần phải ở bên ngoài hình thành một rưỡi vây quanh, là có thể tới một cái tập họa một cái. Nhiều người hơn nữa cũng là chịu chết. Bởi vậy, liền Long Bảo cùng Thiên Hỏa một trận chiến này tới nói, chí ít vào hôm nay, Thiên Hỏa chỉ có thể nhận thua. Trong thời gian kế tiếp, Long Bảo người chơi sẽ ở cự nhân bình nguyên bên bờ bày ra chất thức, sẽ ở nơi đó giễu võ dương oai, sẽ ở cứ điểm kinh trong đối với người thua tiến hành đủ loại chế nhạo cùng cười nhạo, cũng sẽ phân người nhiều hơn nên ngang đi khu hoang giả săn bắn. Này là người thắng đặc quyền cũng là bọn hắn thắng được cự nhân bình nguyên một trận chiến này ý nghĩa chỗ. Mà thiên hỏa cũng không phải không có cơ hội. Nói cho cùng, các người chơi không thể nào một mực đứng ở thế giới thiên hành trong. Công hội chiến giao phong cũng không thể nào 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn duy trì liên tục. Đợi được tối nay qua đi, ngày mai, song phương lại sẽ ở vào đồng nhất đầu hàng bắt đầu. Như vậy công hội chiến trình tự, không biết đã từng ở ít nhiều công hội trong chiến tranh một lần lại một lần lặp lại, tất cả mọi người rất quen thuộc. Chính vì vậy, mọi người hiện tại đều không rõ này huyền bí trí giả ý tứ. Nói cho cùng, công hội chiến còn chưa kết thúc. Long Bảo tuy rằng thắng một ván, nhưng còn xa không có đến có thể đánh sụp Thiên Hỏa mức độ á không vì chặn cửa, còn có thể. Hoành độ võ giả trong đầu, đương nhiên linh quang vừa hiện, ngươi mới vừa nói, Thiên Hỏa không có cơ hội. Đúng, không có cơ hội. Huyền bí trí giả như đinh đóng cột mà nói, nếu như các ngươi cho rằng Long Bạo lần này tính kế cũng chỉ vì đánh thắng ván này, liền không khỏi quá ngây thơ. Trên thực tế, người ta muốn là Thiên Hỏa trận doanh mệnh. Đoàn người thoáng cái xôn sao lên. Rất nhiều người trên mặt đều toát ra rõ ràng không tin. Điều này sao có thể? Có người phản bác nói, Thiên hỏa coi như không bằng Long Bảo, muốn sụp đổ cũng không dễ dàng như vậy đi. Đúng vậy, ngươi có chứng cứ gì? Có khác người chơi hỏi. Chứng cứ rất rõ ràng, chỉ bất quá các ngươi đều xem không hiểu mà thôi. Huyền Bí trí giả nhàn nhạt nói, các ngươi chưa hết nghĩ nghĩ, Thiên hỏa là thế nào bị kéo xuống nước? Cái này ngược lại mọi người đều biết. Hôm qua Thiên hỏa hướng Ma Diễm tuyên chiến, không ngờ tới buổi chiều, Long Bảo ở Hồng Thạch quán rượu liên thủ ngược Thiên hỏa trận Doanh tuyên chiến. Trước mắt bao người, trừ đông đám người ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có. Sau đó, chúng ta lại đến xem người ta làm sao chơi. Viên bí chí giả đón lấy nói, đầu tiên là giai đoạn đầu rằng có trong quá trình, thân là xung đột hoạch tâm nhất phương Long Hổ huynh đệ hội không xuất hiện, dẫn đến Long Bảo người chơi bất mãn, một nhóm người phủi đi đánh buột. Dưới loại tình huống này, các ngươi là trừ đông, các ngươi sẽ làm sao chọn? Tất cả mọi người trầm mặc. Trừ đông tuyển chọn mọi người đều biết, mà hắn phái ra tài nguyên chiến đội, vừa vặn rơi vào đối phương cái trọng. Bất quá, thử đổi lại địa vị mà nói, mọi người cảm thấy, bản thân chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy. Không phải vậy làm sao bây giờ? Chạy đi Long Bảo gò núi dưới cường công còn là ngu hồ hồ canh dự ở nơi đó xem người ta đánh tài nguyên huyền bí trí giả cũng bất đồng mọi người trả lời đón lấy hỏi kế tiếp thiên hỏa tài nguyên chiến đội bị đánh lén mặt mũi quét rắc không nói tài nguyên vương diện còn có thể theo thời gian bị long bảo giật lại chỉ lệnh giống như chậm rãi chờ chết lúc này phát hiện một nhóm vòng trắng đường giữa khiêu chiến công hội đại vương chiêu này các ngươi nói có tiếp hay không chiêu tất cả mọi người theo bản năng gật đầu đương thời thiên hỏa một phương hiển nhiên là thấy long bảo vây kín công hội đại vương tinh kế cái này nhìn như lợi hại chiến thuật kỳ thực đồng dạng cũng là một bộ phận nếu như đổi thành bản thân là trừ Đông mà nói, cũng nhất định sẽ vì khắc phục khó khăn mà lên cái này làm. Suy nghĩ một chút, rất nhiều người trong lòng liền chợt cả kinh. Bọn hắn phát hiện, mặt ngoài xem là Thiên hỏa từng bước một bị Long Bảo dụ dỗ, trúng kế, nhưng trên thực tế, có một cái trọng yếu vấn đề bị mọi người xem nhẹ. Đó chính là từ đầu tới đuôi, Thiên hỏa căn bản là không có tuyển chọn. Tuyến chiến lúc, bọn hắn không có tuyển chọn. Phân binh đánh tài nguyên, bọn hắn cũng không có tuyển chọn. Liền trong này tuyến khiêu chiến có tiếp hay không chiều, bọn hắn đồng dạng không có chọn. Bọn hắn cần kiên rẻ mặt mũi, cần tìm vay bãi cần suy tính lợi và hại chờ một chút tất cả người ta tất cả đều cho bọn hắn an bài minh bạch chỉ bất quá bọn hắn bản thân cũng không biết mà thôi thoáng nhìn bọn hắn mình ở làm quyết định nhưng trên thực tế bọn hắn càng giống như là để tuyến con lừa dối người ta Long Bảo dẫn theo bọn hắn đẩy bọn hắn một con đường liền trực tiếp cho bọn hắn trải tới hố lửa trong mà Long Bảo như vậy tinh vi tinh kế một vòng rút một vòng đem thiên hỏa thao túng đến hiện tại kế tiếp lẽ nào cứ như vậy kết thúc bọn hắn sẽ không có hắn kế hoạch của hắn bọn hắn làm nhiều như vậy cũng chỉ vì đánh thắng trận đánh này Sau đó cùng cái khác công hội một dạng trận cửa, chờ ngày hôm nay chiến đấu kết thúc rồi, ngày mai lại lần nữa bắt đầu, cùng thiên hỏa ở cự nhân bình nguyên giằng co. Ý thức được điểm này, tất cả mọi người thay thiên hỏa trận doanh sản sinh một loại dự cảm bất tường. Loại cảm giác này, tựa như thấy một người mặc váy liền áo giày cao gót, phong tình vạn trùng đi ở trên đường cô nương, bỗng nhiên bị hắc ám trong ngõ tắt đưa ra tới một tay siêu mà một chút kéo vào, chỉ còn lại có một tiếng gào thét ở trong bóng đêm quanh quần. Này đặc biệt sẽ có chuyện tốt hay là chuyện xấu còn cần phải nói sao? Mọi người ở đây trong đầu cái ý niệm này chợt lóe lên lúc, nhiên Mọi người đồng thời thấy khu vực kinh trong một cái tin tức nhảy ra ngoài. Các người chơi ở kênh giữa giao lưu thông tin có rất nhiều loại phương thức, có thể là văn tự, có thể là video, có thể là ngữ âm, cũng có thể là không gian mô phỏng hình tượng. Mà giờ khắc này, mọi người thấy cái tin này chỉ là một cái văn tự thông tin, nội dung cũng rất đơn giản. Mạnh bàn, thành lập thiên hỏa san giết đoàn, hoan nên mọi người tới tổ đội. Không đợi mọi người phản ứng kịp, cũng chỉ thấy triệu yến hàng, Tiết Quynh, Mã Duệ, Vương Ba, Bùi Tiên giải bộ thu đám người, đồng thời đem đoạn văn này sao chép tuyên bố một lần. Thế giới vào giờ khắc này an tĩnh lại. Thành lập săn giết đoàn là thiên hành người chơi giải quyết cửu hận lúc đã từng áp dụng thủ đoạn. Thông thường tới nói, loại tình huống này là nhằm vào một cái ở khu hoang dã giữa phạm vào đại án cũng lại trở thành công địch truy nã phạm. Khi hệ thống tuyên bố lệnh truy nã, về đội cùng cảnh sĩ lượng lớn xuất động bắt đầu lùng bắt tội phạm lúc, bị hắn cấp bóc sát hại người chơi cũng sẽ tự phát mà tổ chức hiệp đồng lùng bắt. Mà gia nhập săn giết đoàn, bọn hắn chẳng những có thể báo thủ, còn có thể từ lệnh truy nã tiền thưởng cùng với người chơi cá nhân treo giải thưởng giữa thu được thêm thưởng. Quan trọng hơn là, lậy vào hệ thống lực lượng tham dự các người chơi hầu như không có gì phiêu lưu. Chính vì vậy, mỗi khi có người thành lập săn giết đoàn lúc, đều sẽ có lượng lớn người chơi gia nhập. Mặc kệ có cửu đoán công thủ, được vận khí chiếm tiện nghi tóm lại không sai. Nói không chừng ở khu hoang dã săn bắn lúc, trùng hợp liền gặp gỡ đâu. Mà chẳng ai nghĩ tới chính là, lúc này lúc này, tại đây cái then chốt thời gian tiết điểm, mạnh bằng cư nhiên trực tiếp tuyên bố nhằm vào Thiên Hỏa Liên Minh thành lập săn giết đoàn. Này hàng ngũ chỉnh tề, giống như thác nước thông thường hướng dưới chảy xuôi tuôn luôn, tựa như một đạo thiểm điện, cắt các, các người chơi trong đầu sương ngủ, sẽ rách đêm đen nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ cảm thấy da đầu tê dần cả người lông tơ đều nổ bọn hắn toàn bộ đều hiểu đúng vậy Long Bảo căn bản không phải gì đó tạm thời nghĩ tới mà vừa mới kết thúc trận đánh này cũng không phải là hai đại trận doanh công hội chiến giữa ngươi tới ta đi trong đó một ván không có ba trận hai thắng không có năm trường ba thắng càng không có lẻ mề đánh răng co cũng chỉ có một ván định thắng bại từ tuyên chiến một khắc kia trở đi Long Bảo mục đích chính là muốn dồn thiên hỏa trận doanh vào chỗ chết cho nên bọn hắn từng bước một đem thiên hỏa dẫn tới hố lửa trong Dùng vòng vòng tương khâu tính kế, vì mạnh bàn đám người tuyệt sát sáng tạo cơ hội. Bất quá đánh lén thiên hỏa pháp sư hàng ngũ cũng không phải những nghề nghiệp này tinh đấu sĩ tác dụng chân chính cũng không phải long bảo đâm hướng thiên hỏa trận doanh trí mạng nhất một đạo chân chính trí mạng là giờ này khắc này là này khu vực trên trên giống như thác nước thông thường tuyên ngôn những nghề nghiệp này tinh đấu sĩ danh khí cộng thêm thống trị thiên an thị e khu long bảo trận doanh thực lực sắm vai hệ thống nhân vật mà khi bọn hắn tuyên bố thành lập săn giết đột lúc kế tiếp sẽ phát sinh gì đó còn cần phải nói sao giờ khắc này mọi người cảm giác liền như thấy một cái to lớn tuyết cầu lăn đến bách núi bên. khoảng khắc tĩnh mình rồi, một cái hệ thống thông cáo nhảy ra ngoài. hệ thống thông cáo, công hội tiểu thảo hướng công hội thiên hỏa tuyên chiến. không có ai biết này công hội tiểu thảo đến tận cùng con mẹ nó là thần thánh phương nào. đây có lẽ là một cái chỉ thành lập mấy ngày công hội, có lẽ sẽ giải chính là đứng tại bên người không xa cái kia một thân trang trắng bị tiểu thí hải. hoặc có lẽ, cái này căn bản là long bảo trận doanh trong một cái thành viên bản thân xây tiểu hội. nhưng ai quan tâm đâu. trọng yếu là, này thì tuyên chiến thông cáo xuất hiện. mọi người trơ mắt nhìn tựa như nhìn một viên hồng sáng đốn lửa nhỏ rơi vào thùng thuốc xuống trong hệ thống thông cáo công hội thanh khê hướng công hội thiên hỏa tuyên chiến hệ thống thông cáo công hội bách linh hướng công hội đại vương tuyên chiến hệ thống thông cáo thiên ma thần tông công hội hướng công hội thiên hỏa tuyên chiến hệ thống thông cáo gần như là nháy mắt ở giữa phượng hoàng cứ điểm liền được kích nổ vô số nổi danh cùng không biết tên công hội tựa như giấu ở đáy hồ cá ăn thịt người thông thường ở huyết tinh khí vị dưới sự kích thích lúc nháy lúc núc mà vọt ra trên tiên khủng hậu vây quanh công hội thiên hỏa vậy tuyên chiến thông cáo tiếng liên tục không ngừng một cái đón lấy một cái tựa như một thanh lại một cây đao đâm vào thiên hỏa trận doanh đã máu tươi nhễ nhại thân thể nhất là khi công hội bảng xếp hạng tên thứ tư tiên ma thần tông các loại công hội lớn xuất hiện lúc mọi người dường như thấy một cây trường đao hung hăng đâm vào thiên hỏa trái tim còn thắt một thắt tuyệt sát chương 470 chương 470 giác ngộ đại phục sinh trên thiên hỏa mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm trời đất quay cuồng tại sao lại như vậy triệu chấn lẩm bẩm hắn sắc mặt tái nhợt tràn đầy hốt hoảng ánh mắt nhìn về phía trừ đông chúng ta làm sao bây giờ không có người trả lời vấn đề của hắn trừ Đông thậm chí hoàn toàn không có nghe được triệu chấn thanh âm. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ một mảnh trống không, trong lỗ thai tất cả đều là ông ông âm hưởng. Xong. cái thanh âm này không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, sau đó một mực không ngừng ở trong đầu xoay tròn, quen quẩn, tựa như một cái ác ma đang ở phát ra ác độc mà cười nạo. Ta tại sao muốn đáp ứng kim cương? Ta tại sao muốn ở vương đại giang tuyên chiến lúc nào phát nhiệt? Ta tại sao muốn theo chân bọn họ đối công, mà không phải thành thành thật thật tua tuột như lông nhím ở tại chỗ giằng co? Ta tại sao muốn đi trêu chọc cái kia không rõ lai lịch long hổ hình đại hội? Ở Ác Ma tiếng cười nhạo giữa một cái lại một cái nghi vẫn không bị khống chế nhô ra, lại không bị khống chế hóa thành cuộn trào mãnh liệt mà đến thống khổ và hối hận. Toàn tâm thông thường mà đau. Nếu như có thể lựa chọn, chứ Đông hy vọng giường nào đây chỉ là một cơn ác ngộng. Hy vọng giường nào ác ngộng tỉnh lại, hoặc là thời gian đảo lưu đến ban sơ một khắc kia. Nhưng mà tàn khốc là hắn thời khắc này ý thức là như vậy thanh tỉnh, thanh tỉnh đến cũng đủ hắn minh bạch đây không phải là mơ, mà là một cái không cách nào thay đổi hiện thực. Trước mắt khu vực trên trên, theo mạnh bàn đám người thành lập săn giết đoàn tuyên ôn Một nhà lại một nhà công hội chính tranh tiên khủng hậu nhảy ra, hướng Thiên Hỏa Liên Minh bỏ đá xuống giếng. Hiện tại tuyên chiến công hội đã có ít nhiều cái, 50 còn là 80 cái. Trừ Đông không biết, hắn chỉ biết là, cùng lúc đó công hội nội bộ kiến trên, một cái tiếp một cái cá nhân thông cáo chính liên tiếp hiện ra. Hệ thống thông cáo, cảnh tu rời khỏi công hội. Hệ thống thông cáo, Vương Đông Bình rời khỏi công hội. Hệ thống thông cáo, Chu Phương rời khỏi công hội. Hệ thống thông cáo. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút, thì có vượt quá một phần 5 người chơi tuyên cáo rời khỏi công hội ban sơ lui biết đại thể đều là thành viên vòng ngoài nhưng rất nhanh một ít vòng trong người chơi thậm chí hạch tâm người chơi tên cũng bắt đầu xuất hiện bọn hắn quấy rầy la hét mắng sau đó rời đi đến nơi này một bước ngu ngốc đều biết thiên hỏa liên minh xong. tựa như một chiếc chính đang nhanh chóng chìm xuống thuyền tất cả mọi người nhất định phải làm ra tuyển chọn là tận khả năng nhanh mà bơi về phía xa xa phiết thanh căn hệ vẫn là cùng thuyền cùng nhau chìm ngụm cuốn vào trở thành vô số công hội cùng người chơi công địch vòng xoáy quyết định này một chút cũng không có xử kim cương Trừ Đông trầm rãi đem tầm nhìn chuyển hướng kim cương, trong mắt một mảnh huyết hồng, hắn phát điên thông thường nào tới. Ta thảo ngươi tổ tông, thiên hỏa cứ như vậy xong, cự nhân bình nguyên, Long Bảo trận doanh hội trưởng nón ngơ ngác nhìn chăm chú vào từ cứ điểm chuyển tới hình ảnh. Trong hình, trừ Đông hư Huyễn hồn thể đang từ kim cương trong thân thể đi qua, vẻ mặt của hắn vặn mèo, ngang ngón tay thành trộn, tựa hồ muốn bóp chết kim cương. Thế nhưng ở chưa phục sinh linh hồn dưới trạng thái, hắn lại gì đó cũng làm không được. Mà kim cương thì cả người ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó, một chút phản ứng cũng không có, giống như mất hồn thông thường bên cạnh triệu chấn, đồng bằng đám người cũng là như vậy. bọn hắn từng cái một sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tựa như hành hình trên sân tử tù. mà trừ từ cứ điểm truyền về hình ảnh ở ngoài, còn có nhiều hơn liên quan tới thiên hỏa trận doanh nội bộ thông tin. chính thông qua ẩn nút trong đó người một nhà núi liền không dứt mà truyền ra tới. những tin tức này thậm chí đã bị công khai tới khu vực trên trên. theo vậy một chuỗi dài và lại còn đang không ngừng quay cuồng lui nổi danh đơn xuất hiện. ở nút nội gián nhóm rõ ràng đã không cần lại ngụy trang đi xuống. bọn hắn từ thiên hỏa trận doanh các công hội lớn trong chui ra ngoài, công khai tuyên bố thân phận của mình. Trang diện rất giống một máy hư đánh chuột đất máy chơi game. Mất khống chế chuột đất nhóm tất cả đều trôi ra, đạn tới bắn tới, Dung Đùi đắc ý Long Bảo Liên Minh kênh trồng, đã là tiếng hoan hô như sấm động. Mọi người trước có thể không nghĩ tới Long Hổ huynh đệ hội còn có như thế một chiêu. Thành thật mà nói, đương thời mạnh bản tuyên cáo thành lập săn giết đoàn lúc, đừng nói thiên hỏa người giết, liền Long Bảo Liên Minh người cũng đều đốc. Bọn hắn vốn cho là đây chỉ là một cuộc quyết đấu thắng lợi mà thôi. Có thể không nghĩ tới, đang lúc bọn hắn chúc mừng thắng lợi lúc, Long Hổ huynh Đại hội lại vô thanh vô tức ở thiên hỏa liên minh trên người thập một đao. Một đao này trực tiếp sẽ phải thiên hỏa liên minh mệnh tất cả mọi người điên rồi long bảo trận doanh nguyên bản liền xếp hạng thứ nhất mà nay lại đã khoa bài danh thứ hai công hội thiên hỏa cuộc sống tương lai chính là kim tự tháp đỉnh độc nhất vô nhị tồn tại mà thân là long bảo trận doanh một thành viên mọi người sau đó có bao nhiêu vi phòng, cuộc sống có bao nhiêu thoải mái lẽ nào còn cần phải nói sao bất quá mấy vị hội trưởng lúc này vẫn còn có một có loại cảm giác không thật đây là tiểu phong nói ngây người nửa ngày rồi đang tiểu hổ chợt vứt nước nước miếng quay đầu hỏi bước thứ ba kế hoạch đồng phi giống như nhìn tên ngu ngốc thông thường nhìn hắn nếu không phải vậy, quá ác. Đan Tiểu Hổ khoe miệng co rúm, quay đầu nhìn xa xa Long Hổ vinh Đại Hội một cái. Lúc này, Tiểu Phong đang cùng Mạnh Bàn đám người hội hợp cùng một chỗ, cười cười nói nói. Một nhóm truy sao Long Bảo người chơi chính vây quanh bọn hắn đến gần lôi kéo làm quen muốn ký tên cầu tổ đội, phi thường náo nhiệt. Ta là nói, Đan Tiểu Hổ thanh em cố khốc, khốc, muốn nói cái gì, Tựa Hồ lại không biết làm sao chuẩn xác địa hình, dung, chỉ có thể lẩm bẩm lặp lại nói, quá ác. Thực sự là quá ác. Tất cả mọi người tâm có thích thích, yên lặng gật đầu. Ban sơ nghe được Tiểu Phong nói muốn ở một ngày bên trong đánh sụp Thiên Hỏa lúc, ai cũng không đem những lời này coi ra gì. Mà đang ở vừa mới kết thúc chiến đấu lúc, bọn hắn cũng còn đang suy nghĩ kế hoạch kế tiếp là cái gì. Tiểu Phong nói cho mọi người kế hoạch trước hai bước, lại không nói bước thứ ba nên làm như thế nào. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Đợi được Thiên Hỏa phục sinh rồi làm gì? Chặn cửa, hoặc là đem bọn hắn phóng suất đến cự nhân bình nguyên, Song Vương bày ra tư thế lại như thế tới một lần. Chiến tranh mọi người không sợ, nhưng vấn đề là Thiên Hỏa đã ăn một lần thua thiệt, cũng sẽ không lại một lần nữa mắc lửa thậm chí bọn hắn khả năng ngay cả Phượng Hoàng Cứ Điểm cũng không ra. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Lại không thể chạy vào Phượng Hoàng Cứ Điểm đi đánh, cũng không thể trông cậy vào Thiên Hỏa không hiểu ra sao cứ như vậy ngã xuống đi. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, này bước thứ ba kế hoạch nguyên lai căn bản là không có bản thân chuyện gì. Long Hồ huynh đệ hội đám người này chỉ hời hợt ném ra một phần săn giết đoàn thông cáo, liền trực tiếp đem Thiên Hỏa đưa vào địa ngục. Lúc này đứng ở chỗ này, mọi người ít nhiều đều có một loại nằm mơ vậy cảm giác, nhất là là Thiếu Phi. Phải biết, liền ở chiều hôm qua, hắn còn bị Thiên Hỏa bước đến vách núi bên bờ. Mắt thấy sẽ phải phấn thân toái cốt đâu. Bên trong, đột nhiên vang lên một trận cười vang. Mọi người xem thấy trong hình, Khải Tử thân ảnh xuất hiện. Người này cùng mèo dừng chờ một nhóm long hổ tử trận người chơi, ở đại phục sinh trên vừa múa vừa hát, chượt bước ở kim cương đám người hồn thể trong xuyên qua đi xuyên qua, mặt đắc ý, không phải muốn giết ta 10 lần sao? Tới nha, tới nha, còn có 9 lần. Hô. Đồng Phi thở phào một cái khí, quay đầu nhìn về phía Vương Đại Giang, ta cảm thấy, chúng ta là lúc cùng long hổ người nói chuyện làm sao chia tăng. Các ngươi có ý kiến gì, chúng ta có thể trước tâm sự. Vương đại giang ngắm nhìn bốn phía. Thiên Hỏa trận doanh bị diệt, ý nghĩa cấp E khu hoang dã đem trống đi số lớn địa bàn tới. Trước đây thuộc về Thiên Hỏa bảy công hội lớn khu hoang dã buộc cùng khoảng thời gian, đều muốn lần nữa tiến hành phân phối. Mà trong này, ở vào em một cùng khu E hai mấy cái địa bàn vẫn luôn là vô số công hội đỏ mắt đối tượng, mặc dù là long bảo trận doanh những này công hội cũng không ngoại lệ. Phải biết, ngân hà thiên hành 300 năm tới, độ khai phát chỉ có không đến 40%. Ở như vậy độ khai phát giới, vô luận là phó bản khu vực khai thác mỏ còn là khu hoang dã quy mô đều hữu hạn. Quy mô hữu hạn Tất nhiên liền ý nghĩa tài nguyên hữu hạn. Cũng bởi vậy, khu hoang dã bên trong nơi nào tài nguyên phong phú hơn, kia một mảnh đất bản còn có giá trị, sớm đã bị mọi người nghiên cứu đấu. Bao nhiêu năm rồi, một cái lại một cái công hội qua thời, cường thịnh, suy sụp. Su. Vung lại một đời người chơi cho nhau phát động chiến tranh, tranh đoạt tài nguyên, xoay quanh chính là những này khu vực nằm cốt. Khu cấp A như vậy, khu cấp E cũng là như vậy. Có tài nguyên căn cứ chiến tranh như vậy, không có tài nguyên căn cứ chiến tranh cũng là như vậy. Không có người ngại tư nguyên của mình nhiều, nhất là bảng xếp hạng trước 50 những này công hội phần lớn đều là mộ gia thiên hành hội quán trú quán công hội không phải thủ tịch chính là thứ tịch bang vào hội quán con đường bọn họ lấy được tài nguyên căn bản là không lo nguồn tiêu thụ nhiều hơn nữa đều có thể tiêu hóa hết một cái đỉnh cấp tài nguyên mà đối với bọn hắn tới nói chính là một cái chậu châu máu đây cũng là vì cái gì đại phục sinh trên trừ đông đám người như vậy thất hồn lạc phách nguyên nhân bởi vì bọn họ lúc này đang ở thừa nhận không chỉ có chỉ là mất đi một cái công hội thống khổ còn là mất đi tài phú mất đi nhiều năm tâm huyết cùng mất đi tương lai thống khổ mà thiên hỏa thống khổ dĩ nhiên chính là long bạo vui sướng Trước đây Long Bảo tuy rằng cường đại, nhưng còn xa không tới một tay che trời mức độ. Coi như nhìn thiên hỏa địa bản chảy nước miếng, mọi người cũng chỉ có thể cân nhắc được mất, sau đó lặng lẽ lau khô miệng sừng. Nhưng hôm nay, những nải trậu châu đáo cứ như vậy đặt ở bọn họ trước mặt. Trong đó vài cái đều là bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm. Một khi lấy xuống, vô luận là đối với thiên hành trong thánh điện công hội phát triển, còn là đối với trong hiện thực thu nhập, đều có to lớn để thăng. Muốn nói không tâm động, đó là giả, nhưng bây giờ, ở vương đại giang nhìn soi mói, mọi người đều nở nụ cười. Tạ nhiêu trận mắt liếc một cái nói, còn trò chuyện gì đó cho chuyện. Thật khi chúng ta đều như thế không nhãn lực sao? Đúng vậy. Đan Tiểu Hổ trước tỏ thái độ nói, những này địa bàn, ta một cái cũng không cần. Nói xong, hắn sông Vương đại giang nháy mắt một cái, cười hì hì nói, đại giang, ngươi này có thể coi như là ôm lớn bắt đùi to, nên đem chúng ta huynh đệ cũng đều đeo lên mới được. A. Vương đại giang lông mày nhướng lên, hỏi, đều nghĩ như vậy? Mọi người đồng loạt gật đầu. Nhìn một chút đại phục sinh trên đám kia kẻ đáng thường, suy nghĩ lại một chút long hổ thủ đoạn, sờ sờ bản thân trên lưng mồ hôi lạnh, ai mẹ nó còn có thể không chút giác ngộ. Chương 471. Chương 471, ý vị thâm trưởng chiến tranh, rất nhanh hạ màn. Tựa hồ là không muốn tiếp tục đứng ở trên đài phục sinh chịu đựng các người chơi chỉ trỏ vây xem và khải tử nhục nhã, Trừ Đông, Triệu Chấn, Kim Cương bọn người trực tiếp tuyển chọn phản hồi thế giới hiện thực. Bất quá, tuyên chiến thông cáo vẫn còn một mực duy trì liên tục soát bình. Căn cứ các người chơi thống kê, có ở đây không đến nửa cái giờ đồng hồ bên trong, hướng thiên hỏa trận doanh tuyên chiến công hội liền vượt quá 200 cái. Kỳ thực tới đến sau, Nhiều hơn nữa công hội tuyên chiến đều đã không có ý nghĩa, tựa như một người đã bị chấp hành tử hình, nhiều hơn nữa bắn chết vài lần thì có ích lợi gì? Bất quá đối với rất nhiều nhỏ công hội tới nói, bọn hắn không ngại vào lúc này tới góp tham gia náo nhiệt, có điểm danh khí. Nhất là những kia cùng Thiên Hỏa trận doanh có cựu oán, coi như lấy roi đánh thi thể. Không ngừng soát bình tuyên chiến thông cáo, nghiêm nhiên diễn biến thành một trận quân hoan. Về phần Thiên Hỏa trận doanh mấy cái công hội, tỷ lệ rời hội đã vượt quá 8/10, có thể nói đại thế đã mất. Mặc dù là ở những người còn lại ở giữa, trừ một số ít trong hiện thực cũng ở chung với nhau thành viên trung tâm ở ngoài những cái khác cũng chỉ là không vào thiên hành không kịp rời hội mà thôi nói chung thiên hỏa coi như là xong. cuộc chiến tranh này thời gian rất ngắn nhưng kết quả cũng rất bạo liệt một cái bài danh thứ hai liên minh thế lực không ngờ tại một ngày ngắn ngủi trong lúc đó hồi phi yên diệt tin tức huyết tán ra kích nổ toàn bộ thiên an thị liên rất nhiều không ở khu cấp é lăn lộn cấp cao người chơi đều nghe nói mà ở các người chơi nhiệt liệt nghị luận giữa mà so với thiên hỏa rơi xuống một cái tên khác lên như diều gặp gió long hổ huynh đệ hội Rất nhiều không quan tâm của Phong Ba này mọi người, lần đầu tiên nghe được danh tự này liền kinh ngạc phát hiện, cái này không có tiếng tâm gì công hội chỉ tốn 2 ngày thời gian, liền đã chen người vào khu công hội cấp 1 đỉnh cấp công hội Hàng Ngũ. Mà thông thường tới nói, một nhà công hội phải đi đến bước này cần thời gian là 2 năm. Tô Khải Toàn vừa cùng Lâm Vân Côn thuận theo tường thành tản bộ, một bên đưa ra hai ngón tay so sánh tính toán. Năm đó ta từ sáng tạo tử ra các đến chen vào cấp 1 công hội đỉnh cấp người thống trị Hàng Ngũ, tốn nước chừng 2 năm. Có thể tiểu tử này, cũng chỉ tốn hai ngày. Hắn nói xong, quay đầu nhìn một chút phía dưới quảng trường đại phục sinh, tấm tắc nói, từ hôm qua buổi trưa đến hiện tại, tổng cộng vẫn chưa tới 48 tiếng đồng hồ. tiểu tử này liền đem long hổ huynh đệ hội đẩy lên vương toản. làm này, hắn tiêu diệt bảy nhà công hội đảm đương tế phẩm. tấm tắc, thật là độc ác. này hoàn toàn chính là một trận xử quyết. lâm vân côn ho khan một tiếng nói, hắn bình thường thật ôn hòa, nội tâm cũng tốt, thông thường sẽ không hại ai. chính là đối phương quá mức hắn mới phản kích, nhất là không thể gặp bằng hữu bị khi dễ. thôi đi. tô khải toàn chừng lâm vân côn một cái, quay đầu đi, có chút nghe răng nết miệng mà nói. Muốn nói thay nhà mình huynh đệ hết giận, cầm công hội đại vương hạ thủ đó là hàn Có thể thiên hỏa những này công hội. Nói xong, hắn có chút không hiểu hỏi, "Côn ca, ngươi thật cảm thấy, này tàn nhẫn tiểu tử cần chúng ta vì hắn hộ giá hộ thống?" Nhìn hắn này sáo lộ, không khi dễ người khác coi như không sai. Lâm Vân Côn cao mày ngang tô Khải toàn một cái, "Cẩn. Tô Khải Toàn ánh mắt phiêu hốt đến một bên, khi gì đó cũng không thấy được, đi theo Lâm Vân Côn phía sau, một bước nhảy vào đi thông khu trung tâm chuyển tổng trận. Được rồi. Giang đại phúc đang đợi chúng ta. Khu trung tâm, tiểu Bắc Sơn." Muna cùng Lý chết dọc theo hai bên đều là màu trắng phòng ốc vốn lượn đường nhỏ, trên sơn núi, đi vào núi nhỏ đỉnh đại bằng chỗ một nhà quán cà phê. Quán cà phê vị trí không sai. Từ nơi này có thể bao trùm trung ương quảng trường, Anh hùng điện, chiến đấu điện, Phụ Thanh chủ, vinh quang đường cùng với các lớn chức nghiệp sinh hoạt công hội đều thu hết đáy mắt. Mà đi vòng qua bên kia thì có thể nhìn về nơi xa thiên hành thánh điện khu trung tâm chứa danh nghiên thủy hồ cảnh đẹp. Lúc này dương quang minh mị, trong quán cà phê trong ngoài bên ngoài đều đã ngồi đầy người. Vài bàn người chơi đều ở đây nhiệt liệt mà nghị luận long bảo cùng thiên hỏa đánh một trận thỉnh thoảng có thể nghe được long hổ huynh đại hội, Mạnh bàn, Triệu Yến Hàng, Trường đại tiểu đội các loại từ ngữ. Đi qua đầy áp cả người Lộ Thiên này bằng, đẩy cửa đi vào quán cà phê, một vị nhân viên tạp vụ liền tiến lên đón. Bên này mời. Xem qua Nguna lấy ra một tấm bảng rồi, nhân viên tạp vụ thu hồi trên mặt công thức hóa dáng tươi cười, kính cẩn đem hai người mời vào một cái hành lang, sau đó mở ra một đạo cửa truyền tống. Đi qua cửa ánh sáng, hai người đã xuất hiện ở quán cà phê đỉnh chóp trên bình đài. So với dưới lầu, nơi này cảnh sắc mê người hơn, lại trống trải an tĩnh. Trừng mấy trăm mét vuông trên bình đài, cũng chỉ bày một cái bàn. Mà đối mặt thắng, Kỳ Phong cùng Thẩm Hạo chính ngồi ở chỗ kia nhàn nhã uống cà phê. Bên này, Thẩm Hạo đứng dậy lên tiếng chào. Tiên hành quân bộ quân phí chính là bị các ngươi như thế tiêu xài. Nguna đi tới, một chút cũng không khách khí ở trên ghế ngồi xuống, hừ hừ nói. Lý chết cười cùng mọi người lên tiếng chào, cũng ngồi xuống tới. Bớt đi. Thẩm Hạo ngồi xuống, đưa chân dài, liếc xéo Nguna một cái, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, bình thường ngươi cũng không ít đi chúng ta chạm tình báo ăn chùa uống chùa. Có thể ta chưa từng tới nơi này. Nguna bất mãn nói nếu không phải ngày hôm nay ta cũng không biết nhà này Nhoãn Hà cà phê lại là các ngươi sản nghiệp Thiên Hành Quân Bộ ở thế giới Thiên Hành giữa có không ít sản nghiệp cùng loại như vậy quán cà phê liền có rất nhiều nhà một mặt kinh doanh kiếm tiền một mặt cũng sung làm liên lạc cùng thu thập tình báo chi dùng Nguna trước đây cùng Thiên Hành Quân Bộ liên hệ lúc đi qua những nhà khác quán cà phê đến sau không có chuyện gì cũng đi ăn chùa uống chùa mà Nhoãn Hà cà phê ở Thiên An Thị Thánh Điện trong không gian có chút nổi danh liền một ít cái khác địa khu người chơi cũng thường thường chuyên tới nơi này uống cà phê thế cho nên quán cà phê bình thường một tòa khó cầu lần trước Ngu Na mộ danh mà đến thế nhưng xếp hàng thời gian thật dài đội nhưng không biết nơi này vậy mà cũng là thiên hành quân bộ sản nghiệp được rồi hiện tại không phải bị ngươi để mắt tới Đới Bách Thắng cười nói đây là ta nên được Ngu Na đặc ý nói không phải vậy mà nói các ngươi chỉ sợ bây giờ còn đang khắp nơi hỏi thăm loa mắt độc tề ở trong tay ai đâu Đới Bách Thắng Kỳ Phong cùng Thẩm Hạo đều nở nụ cười sự thực đúng là như thế ở chuyện này trên Ngu Na có thể coi như là giúp đại ẩn được rồi nói một chút chính sự mà các ngươi cũng đừng nghĩ như thế điểm ơn huệ nhỏ liền tiêu hao ta. guna trên không trung hiện ra mục lục trên đặt một ly cạm tủ xinô vì lý chết đặt một ly hắn yêu thích thuần cà phê. sau đó chuyển hướng mọi người hơi hơi hất cầm lên thế nào công hội chiến nhìn đối bách thắng gật đầu nhìn chúng ta tới chế chỉ thấy phía sau bất quá phía trước chuyện ta cũng hỏi thăm. sách tiểu tử này điên rồi ở guna tới trước bọn hắn một mực thảo luận chuyện này chỉ có bọn hắn mới biết được hạ bác mới là một trận chiến này phía sau màn hấp thủ cũng chỉ có bọn hắn mới biết được Hạ Bắc đánh trận đánh này không riêng gì thay Khải từ hết giận, càng là mượn này cầm thiên hỏa tế cờ lập uy, khai hỏa long hổ huynh đệ hội chiêu bài. Vẹn vẹn một ngày thời gian, long hổ huynh đệ hội liền từ một cái bữa bãi vô danh nhỏ công hội, biến hóa nhanh chóng thành thiên an thị khu công hội cấp một giữa đỉnh cấp thế lực. Thủ đoạn như vậy, đơn giản là thâu thiên cải mệnh, mà thân là tế phẩm, thiên hỏa liên minh bảy công hội lớn nhiều năm qua tân tần khổ khổ tích lũy tất cả đều biến thành long hổ hình đệ hội bay lên trời thuốc trợ cháy, thành Hạ Bắc đá cây chân. Đây chính là bảy cái công hội a, nói sụp đổ liền sụp đổ. Mặc dù chỉ là cấp một công hội ở thiên hành trong thánh điện không tính là gì đó, nhưng ở ngắn ngủi hai ngày trong thời gian liền được tiêu diệt, phóng nhãn toàn bộ ngân hà thiên hành lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu. Có thể thấy được hạ bắc tiểu tử này chi thủ đoạn độc ác, điều này làm cho đối bách thắng đám người đối với hạ bắc lại có nhận thức mới. Hiện tại quay đầu nhìn lại tiểu tử này trước đây đối phó tôn gia, quả nhiên cũng không phải gì đó thấy chiêu phá chiêu, bị chạy tới chỗ liền đi đến chỗ nào. Hết thảy tất cả đều là hắn đã sớm tính kế tốt, ngay từ đầu liền chạy tôn ra chỗ hiểm hạ tử thủ. Người này ngầm nhu quỷ kế là một thảo thủ. Muna bĩu môi nói, "Ta xem qua hắn trước kia tư liệu, biết hắn là thế nào đối phó Tôn gia." Chiếu ta xem ra, hắn đương thời thủ đoạn cũng không mặt ngoài đơn giản như vậy." Âm thầm hắn còn động chút tay chân. "Không phải vậy Tôn gia không thể nào ngã nhào được nhanh như vậy." Kỳ Phong cùng Thẩm Hạo lặng lẽ liếc nhau, trao đổi một cái ánh mắt. Hạ Bác âm thầm làm những chuyện kia mà chỉ có bọn hắn mới biết được. Nhưng rõ ràng, ai cũng không phải người ngu. Nhất là Muna chỗ ở quân đoàn sao mai có cường đại tình báo năng lực. Lấy Muna nhạy cảm, coi như không biết Hạ Bác cụ thể làm những gì, cũng có thể xuyên thấu qua tình báo đoán được một vài thứ. Nguna, Kỳ Phong trong lòng hơi có chút lo lắng, mở miệng hỏi: Các ngươi quân đoàn sao Mai bây giờ đối với hắn là một thái độ gì? Có kết luận không có? Còn không có. Muna lắc đầu nói, mặt trên còn đang điều tra thân phận của hắn, tựa hồ có chút vấn đề gì. Vậy các ngươi khuyên hướng là? Đối Bách thắng ánh mắt chấn lóe, thần tình nghiêm túc hỏi. Trước hắn ở quân đoàn sao Mai hội nghị qua điện thoại trên thay hạ bắc nói lời hữu ích. Bất quá, tuy rằng cùng thuộc về quân đội, nhưng quân đoàn sao Mai địa vị cực kỳ đặc thù, coi như là hắn cũng không thể hoàn toàn bảo đảm chính mình nói mà nói thì có dùng nếu như quân đoàn Sao Mai xác nhận bọn hắn cần hủy diệt một cái Sa đọa Phá Bích giả mà nói, ai chào hỏi đều không được. Đám người đi này có bọn hắn phán đoán của mình tiêu chuẩn. Hơn nữa bên trong bộ thế lực cách cục cũng rất phức tạp, có một số việc không là người ngoài có thể nhúng tay. Trước đây cùng quân đoàn Sao Mai giao tiếp, Đới Bách Thắng thừa hành đều là kính nhi Viễn Chi, bất quá nhiều tham dự nguyên tắc. Nhưng hôm nay ở Biết Hạ Bắc cùng quân đoàn Nam Phương quan hệ, nhất là khi biết hắn còn có thể có thể cùng Loa Mắt Độc Tề có liên quan dưới tình huống, hắn thì không thể không cẩn trương. Hạ Bắc an toàn, hắn là nhất định phải bảo đảm. Vì thế không tiếc cái giá, không từ thủ đoạn. Bởi vậy, hắn đang nhìn hết công hội chiến sau trước tiên liền liên hệ Naga gặp mặt. Chứ hỏi rõ một ít liên quan tới Hạ Bắc tình báo chi tiết ở ngoài, đây mới là hắn thiết yếu nhất cũng trọng yếu nhất mục đích. Hắn nhất thiết phải bài trừ quân đoàn sao mai đối với Hạ Bắc bất kỳ khả năng thương tổn, ngay cả ý nghĩ cũng không cho phép có. Xếp đối dường như rất khẩn trương. Naga nhìn Đối Bách Thắng, khoe miệng niết lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, là bởi vì vì lóa mắt độc thể sao? Đương nhiên, Đối Bách Thắng mặt không đổi sắc. Ngươi biết lóa mắt độc tề đối với chúng ta thiên hành quân bộ tới nói trọng yếu cỡ nào? Không sợ không chỉ là lóa mắt độc tề đi. Nguna ánh mắt yếu ớt, không nhanh không chậm nói, hỏi cái vấn đề. Hạ bác cùng Lâm Vân Quân là quan hệ như thế nào? Chương 472, chương 472, Niu đổ đới bách thắng ba người trong lòng đều nhảy một cái. Lâm Vân Quân tung tích là vệ siêu cùng lão mạc đang giúp đỡ bảo hộ Hạ Bắc lúc phát hiện cũng nói cho Kỳ Phong, nội bộ giới hạn với hành động chỗ tổ trưởng cấp thành viên biết, cũng không có tiết lộ cho người khác. Bất quá lúc này Nguna vừa hỏi. Ba người trong nháy mắt liền nhớ lại ban đầu vệ siêu, lão mạc thế nhưng cùng Nguna cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng Nguna là ở vệ siêu cùng lão mạc báo cáo tin tức rồi, mới bị quân đoàn sao Mai phái tới đối với Hạ Bắc tiến hành khảo sát, nhưng nàng có thể nhắc tới nhắc tới Lâm Vân Côn danh tự này, rõ ràng biết gì đó. Khoảng khắc mà do dự rồi, Đới Bách Thắng liền quyết định đi thẳng vào vấn đề. Hắn biết Nguna là có khuynh hướng thu nạp Hạ Bắc gia nhập quân đoàn sao Mai, theo dõi Hạ Bắc cũng vẫn là đang bảo vệ hắn, mà quân đoàn Sa Mai đến bây giờ còn đang điều tra Hạ Bắc thân phận. Không có làm ra một cái minh xác quyết định, vậy khiến cho Muna hiểu rõ một ít tình huống thật liền có vẻ phi thường thiết yếu. Húm hổ, Muna có thể hỏi ra vấn đề này, rõ ràng cũng là nhận thấy được gì đó. Ngươi biết gì đó? Đới Bách thắng mỉm cười, hỏi, có một chút nhỏ suy đoán. Muna cùng lý chết liên nhau, con mắt đều là sáng ngời. Lâm Vân Côn danh tự này, là ban đầu Muna trong lúc vô ý nghe vệ siêu cùng lão mạc lúc nói chuyện nhắc tới. Đối với vị này mười mấy năm trước tiên tài thích khách, nàng tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng lúc đó, vệ siêu bọn hắn nhắc lên danh tự này rồi, cũng không nói thêm gì, nàng cũng không có hỏi. Thời điểm đó nàng có thể không thế nào quan tâm những này. Nhiệm vụ của nàng chính là quan sát một cái hoang dại phá bích giả, sau đó quyết định là giết hắn vẫn hấp thu hắn. Nhưng khiến Ngô Na nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là bản thân rõ ràng quyết định thu nạp đối phương, cái này hoang dại phá bích giả lại còn cự tuyệt. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là người này vậy mà chính diện đánh bại bị nghiêm ngặt huấn luyện bản thân. Nay cũng liền ý nghĩa, đối phương tiên phú rất khả năng đạt tới cấp A thậm chí cấp S. Sau đó, chính là báo cáo cùng điều tra. Mà ở phát hiện hạ Bắc thân phận có vấn đề lúc Una liền nổi lên lòng nghi ngờ. Phải biết, hạ bắc thân phận không phải thông thường làm giả, mà là có người ở nước cộng hòa hệ thống nội bộ vận dụng cấp cao quyền hạn vì hắn giả tạo hiểu rõ một cái chân thực thân phận. gì đó cô nhi viện danh sách, gì đó trường học danh sách, sát hại điểm, học tịch, cái gì cần có đều có, nhìn không ra một chút lỗ thủng. Nếu không có quân đoàn tiến hành càng xâm nhập điều tra, phát hiện những này cô nhi viện cùng trường học người, thậm chí ngay cả một cái nhận thức hạ bắc cũng không có, chỉ sợ liền quân đoàn sau mai cũng sẽ bị đã lừa gạt đi. Như vậy làm giả cũng không phải người thường có thể làm được. Này cũng liền ý nghĩa, ở Hạ Bắc phía sau, tất nhiên có một cổ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này không điều tra rõ, quân đoàn là vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm. Điều tra hiện nay vẫn còn tiếp tục, Muna cũng một mực suy nghĩ vấn đề này. Mà đang ở nàng theo dõi Hạ Bắc tiến vào thế giới thiên hành, phát hiện Long Hổ huynh đệ hội trụ sở mới lúc, nàng chợt nhớ tới vệ siêu nhắc tới Lâm Vân Côn. Nghĩ đến Lâm Vân Côn di vãng, một cái to gan ý nghĩ chợt từ trong đầu hiện ra. Nếu như cái suy đoán này chính xác nói, vậy rất nhiều chuyện đều giải thích được thông. Tỷ như Hạ Bắc thân phận, tỷ như hắn trước đây cũng không vào thiên hành. Tỷ Như hắn kiến tạo Long Hổ huynh đệ hội căn cứ Tư Nguyên khan hiếm nơi phát ra, tỷ Như Long Bảo trận doanh không hiểu ra sao ủng hộ. Nếu như hắn thật là quân đoàn Nam Phương thiếu chủ, vậy đây hết thể liền thuận lý thành chương. Quân đoàn Nam Phương đám người kia năng lượng bao lớn, lại không có người so với Ngu na rõ ràng hơn. Giả tạo hạ bắc thân phận, đối với bọn hắn tới nói tuy rằng phiền toái một chút, nhưng là ở năng lực của bọn họ trong phạm vi. Ngay cả Long Hổ huynh đệ hội nho nhỏ cấp một căn cứ, đối với quân đoàn Nam Phương tới nói coi như chuyện này sao. Mà ở nàng nhìn lại, trong này rõ ràng nhất một sơ hở chính là Long Bảo trận doanh. Phải biết Hạ Bác tiến vào thế giới thiên hành, đến nay cũng chưa tới nửa năm thời gian, mà ở đoạn thời gian này trong, hắn hoặc là ở trường đại, hoặc là ở dũng khí ma trận, cho tới bây giờ đều cùng thiên An Thị cấp một công hội không có cùng xuất hiện, làm sao sẽ bỗng nhiên ở giữa, hay cùng Long Bảo trận Doanh Thành Minh Hiếu. Điểm này, nàng chuyên môn khiến cho Lý chết tìm người đi hỏi qua, mà phản hồi trở về thông tin cũng xác thực chứng minh, ở trước hôm nay, vô luận là Long Bảo, Tiểu Hắc Kỵ còn là thứ Lưu Vân các các công hội thành viên cũng không có nghe nói qua Long Hổ Hùng Đại hội tên, đừng nói gì đến Giao tình Ngu cũng không biết Long bảo trận doanh sợ dĩ nguyện ý hợp tác, là bởi vì vì hạ bắc khiến cho tiểu phong lén cùng Vương Đại Giang làm giao dịch. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng thuận theo quân đoàn Nam Phương này tuyến, sản sinh nào đó liên tưởng, nếu như quân đoàn Nam Phương tìm người chào hỏi, Vương Đại Giang một đám người dám không nghe nói. Càng nghĩ, Muna lại càng cảm thấy có đạo lý. Đang cùng Lý Chết thảo luận rồi, Lý Chết cũng cho rằng khả năng rất lớn. Mà yêu cầu chứng điểm này, thí sinh tốt nhất, tự nhiên chớ quá với thiên hành quân bộ kỳ phong đám người. Bọn hắn tiếp xúc hạ Bắc thời gian sớm nhất, nhất lấy được chức vệ siêu liên quan tới Lâm Vân Côn báo cáo, hiện tại lại biểu hiện đối với Hạ Bắc quan tâm như vậy. Mình có thể nghĩ tới sự tình, bọn hắn không thể nào không nghĩ ra. Quả nhiên, nay vừa hỏi, Đối Bách Thắng liền gần như với thừa nhận. Muna nỗ lực khống chế được tâm tình kích động, xác nhận nói, hắn là Tiêu Nam Phương cùng Hạ tiểu tiền nhị tử. Đối Bách Thắng cùng Kỳ Phong, Thẩm Hạo liếc nhau, thản nhiên bắt đầu, ngược lại hỏi, cái suy đoán này, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, còn có ai biết? Chỉ hai chúng ta, Muna rất nhanh mà nói, bất quá chuyện này ta sẽ hồi báo cho tướng quân. nói cho cùng, mặt trên cũng đang điều tra thân phận của hắn vấn đề. sở thiên thư nơi đó ta trực tiếp đi nói. đới bách thắng khoát tay trận lại nói, ta dự tính, sự tình cũng giấu giếm không được bao lâu. sáu đại gia tộc không thể nào không để mắt tới hắn. bất quá ở tin tức công khai trước, các ngươi hay là muốn bảo mật, minh bạch. Muna na cùng lý chết gật đầu nói, xác nhận hạ bách thân phận chân thật, hai người lẫn nhau, nhịp tim cũng hơi gia tốc. quân đoàn Nam phương, không ai có thể lý giải danh tự này ở ngân hà thế giới thiên hành trong đến tuột cùng ý vị như thế nào cũng không ai biết, danh tự này đã từng ảnh hưởng ít nhiều mơ muốn trở thành chức nghiệp tinh đấu sĩ thiếu niên. Nguyên bản, liên quan tới quân đoàn Nam Phương tất cả chính đang từ từ làm nhạt, biến thành một đoạn dần dần bao phủ với lịch sử sông dài truyền kỳ. Có thể không nghĩ tới, Hạ Bác dĩ nhiên là quân đoàn Nam Phương người thừa kế. Vừa nghĩ tới bản thân khoảng cách vậy đoạn ầm ầm sóng dậy mà lại bị sương mù bao phủ truyền kỳ gần như vậy, vừa nghĩ tới quân đội, tổng thống cùng 6 đại gia tộc khai chiến hiện tại, danh tự này lần thứ hai xuất hiện, thậm chí khả năng can dự vào hai người liền miên man bất định. Đối với tương lai, không hiểu mà có nào đó chờ mong. Cà phê bị nhân viên tạm vụ đưa lên, Gunah thả lỏng thân thể, tựa lưng vào ghế ngồi, một bên uống cà phê, một bên cười niềm nợ mà nhìn Kỳ Phong đám người. Đạt được Hạ Bắc thân phận đáp án, hơn nữa có đối bách thắng tự mình hướng sở tướng quân giải thích, quân đoàn sao Mai là tuyệt đối không có khả năng lại hướng hắn hạ thủ. Ý vị này nàng những ngày này lo lắng, đều có thể quét một cái sạch. Mà quay về nghĩ trước Hạ Bắc sạch sẽ lưu loát cự tuyệt, nhìn nhìn lại đối bách thắng, Kỳ Phong đám người dáng vẻ, Gunah khoe miệng liền không khỏi nứt lên một đạo chế nhạo đường vòng cung. Nàng hiểu qua liên quan tới quân đoàn Nam Phương lịch sử. Viết thân là Tiêu Nam Vương cùng Hạ Tiểu Thiền Nhi tử, Hạ Bác đối với quân đội là một loại thế nào thái độ? Nay cũng liền giải thích người này vì cái gì như vậy dứt khoát tự tuyệt bản thân nguyên nhân. Hạ Bác không muốn gia nhập quân đoàn Sa Mai, tự nhiên cũng đúng Thiên Hành quân bộ không có gì đó hào cảm, thậm chí khả năng càng chống cự, nói cho cùng năm đó. Cho nên, đây là quân đoàn Sa Mai cùng Thiên Hành quân bộ cộng đồng vấn đề. Các ngươi có tính toán gì không? Ngưu Na hỏi, thân là Tiêu Nam Vương cùng Hạ Tiểu Thiền Nhi tử, hắn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy cùng chúng ta hợp tác. Đối Bách Thắng thở dài nói, trước còn không biết thân phận của hắn lúc Kỳ Phong liền đã nếm thử khiến cho hắn gia nhập chúng ta. Đương Thời nhìn chúng chỉ là hắn thần quyến giả thân phận, bất quá bị hắn cự tuyệt. Hiện tại xem ra, trực tiếp tiếp xúc chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Biện pháp duy nhất chính là đi vu hồi lộ tuyến. Nói xong, hắn nhìn chăm chú vào Ngô Na nói, "Ngươi đem hắn chuẩn bị cầm chú quán công hội sự tình, lại tỉ mỉ nói một chút." Ngô Na đã sớm biết đối Bách Thắng sẽ hỏi cái này, lập tức gật đầu, để cà phê xuống chén, đem thủ hạ đặc công làm sao thấy hạ bắc ở Ngự Kiếm hội quán trong cùng công hội đại vương nổi lên xung đột, làm sao cùng ma diễm người tiếp xúc? Đến sau ở Thiên Hành trong thánh điện, Long Bảo trận doanh thì như thế nào đông nhiên can dự vào chiến tranh, đều nhất nhất giảng thuật một lần. Nàng cuối cùng nói, Hạ Bác một mực ở tại khu 11, đồng thời nơi này cũng là Long Hổ Phong trì địa bàn. Vô Luận từ góc độ nào đến xem, hắn cũng không thể đối với chú quán công hội không có hứng thú. Mà lần này bọn hắn chân trước lên xung đột, chân sau giống như Long Bảo trận doanh cùng nhau tuyên chiến. Rõ ràng không là cái gì trùng hợp. Đối Bách thắng bọn người gật đầu, tán thành Muna phán đoán. Liên quan tới Hạ Bác cùng Long Hổ Phong trì ở giữa sự tình, bọn hắn hiểu rõ đi nữa bất quá. Tuy rằng bọn hắn rất khó hiểu rõ một cái thạc sĩ sinh cùng một nhóm đầu phố côn đồ ở giữa tại sao phải trở thành bằng hữu. Nhưng rõ ràng, ở Thạch Long sau khi chết, báo thủ cho hắn Hạ Bắc không riêng dung nhập Long hộ Phong Chỉ, còn trở thành cái này đầu phố đoàn thể hội tâm. Mọi người rất rõ ràng Hạ Bắc tính cách, tiểu tử này trong nóng ngoài lạnh, coi trọng nhất chính là bằng hữu bên cạnh. Ban đầu hắn sở dĩ trả thù Tôn gia, chứng minh rời khỏi đội tuyển trường mà mất đi tuyển tú cơ hội, chính là một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Đồng dạng, hắn đối với Thạch Long cũng là như vậy. Ở dưới đất sàn đấu tự tay đánh chết Hama chỉ là tiểu tử này không tự chủ gánh ở trên bả vai mình trách nhiệm một trong, mà một cái khác lớn hơn trách nhiệm, chính là thay Thạch Long chiếu cố Long hổ Phong trì đám này huynh đệ. Hạ Bắc có lẽ cũng không có ý thức được, hắn kỳ thực có lựa chọn khác. Hắn đã vì Thạch Long báo thủ, cũng không nợ người khác. Hắn có thể rời khỏi Long hộ Phong trì. Vô luận là ở thế giới thiên hành trong phát triển, còn là vẹn vẹn chỉ ở tốt nghiệp rồi khi một cái linh năng sinh vật động giáp công chính sư cuộc đời của hắn con đường cũng cùng những này đầu phố tên côn đồ hoàn toàn không có cùng xuất hiện. Hắn hoàn toàn có thể không bị bất kỳ liên lụy có thể qua một loại cùng những này tầng dưới chốt nhân vật tuyệt nhiên bất động sinh hoạt, có thể hắn liền giữ lại, cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh. Mọi người nhân sinh con đường, thiên kỳ bách quái, nhưng vô luận đi thành bộ dáng gì nữa, đều cùng tính cách của bọn họ có quan hệ. Tính cách quyết định bọn họ đối với sự vật cái nhìn, quyết định bọn hắn xử lý chuyện phương thức, quyết định bọn hắn làm sao cùng người ở chung, làm sao so sánh được mất, làm sao tiến hành lựa chọn. Hạ Bác cũng giống như vậy. Tiểu tử này đừng xem biểu hiện ra văn văn tính tính, một thân cả người lẫn vật vô hại phong độ của người trí thức, có thể trong xương cốt lại phong lớn một con mánh hổ. Mà điểm này, cũng là bọn hắn quan sát Hạ bắt thời gian dài như vậy tới nay, nhất cảm thấy kính phục, cũng thích nhất một loại tính chất đặc biệt. Chương 473. Chương 473, hương phấn bất quá, tuy rằng gánh lấy Long Hổ Phong chỉ trách nhiệm, nhưng Hạ bắt trung quy không phải Thạch Long. Lấy tính cách của hắn cùng trí tuệ, chắc là sẽ không lại mắt mở chừng chừng nhìn Long Hổ Phong chỉ đám người này tiếp tục trà trộn đầu phố. Chỉ muốn nhìn hắn mua cái kia xưởng sửa xe, nhìn nhìn lại hắn ở thế giới thiên hành trong làm đây hết thảy, mọi người cơ bản là có thể mò lấy hắn một tia tư duy mạch lạc. Hắn đang vì mình cùng Long Hổ Phong Trì tìm kiếm một cái mới lối ra. Hắn nghĩ dân đám này huynh đệ rời khỏi nguy hiểm mà máu tanh đầu phố, bắt đầu cuộc sống mới. Bởi vậy, bắt khu 11 nhà này mới khai trương Thiên Hành hội quán, trở thành chú quán công hội, đối với hắn tới nói là một cái thuận lý thành chương mà lại bước thiết cần mục tiêu. Nay đem là bọn hắn thông hướng tương lai khởi điểm cùng cơ sở. Nói như vậy, hắn tham gia chú quán công hội tranh bá thi đấu khả năng hẳn phải là 89 phần 10, Kỳ Phong mở miệng nói, chúng ta bây giờ vấn đề duy nhất, liền là như thế nào bảo đảm khiến cho hắn thuận lợi bắt được ghế. Công hội Đại Vương đã sụp đổ. Tiểu tử kia lại có mạnh bàn đám người hỗ trợ, cầm một cái ghế hẳn không phải là vấn đề đi. Ngưu Na hỏi, cầm thứ tịch khả năng không thành vấn đề, nhưng cầm thủ tịch lại không nhất định. Thẩm Hạo lắc đầu nói, Ngưu Na nhíu mày một cái, nàng biết, đây không phải là tiên hành quân bộ mong muốn, đồng dạng cũng không phải là mình mong muốn. Hội quán thủ tịch cùng thứ tịch trinh lệnh rất lớn, trừ đãi ngộ ở ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là, chỉ có thủ tịch mới là hội quán duy nhất đại biểu, cũng chỉ có thủ tịch mới có thể cùng hội quán ký kết tính chất biệt lập hiệp nghị. Hội quán tuy rằng thiết trí có thứ tịch đế. Nhưng vị trí này càng giống như là cho thủ tịch tìm một người trợ giúp. Trừ một chút đãi ngộ ở ngoài, hắn địa vị so với hội quán ngoại vì công hội cao không được bao nhiêu. Rất nhiều chuyện, hội quán cũng sẽ không trực tiếp cùng thứ tịch liên hệ, mà là dặn dò cho thủ tịch, từ thủ tịch ban bài. Bởi vậy, hội quán cùng thứ tịch ở giữa rắc thuốc rất nhỏ. Hội quán đối với thứ tịch cũng không thua gì đó trách nhiệm, mà trái lại cũng là như vậy. Thứ tịch chú quán công hội là sẽ không ký kết một cái tính chất biệt lập rắc thuốc hiệp nghị. Nếu có tốt hơn phát triển, thứ tịch chủ quán công hội có thể rất dễ đi ăn mang khác. Bởi vậy muốn đem hạ bắt buộc vào thiên hành quân bộ thuyền chỉ cho Long hổ huynh Đệ hội một cái thứ tịch có thể không làm được phải là thủ tịch thế nhưng hiện tại cạnh tranh thủ tịch nhưng là yêu hành dưới cờ công hội đồng hồ thân là công hội cấp 2 yêu hành người sáng lập là một vị cấp bê thi đấu vòng tròn xuất ngũ chức nghiệp tinh đấu sĩ trong hội yêu hành có không ít cấp 3 chiến đấu nghề nghiệp hảo thủ thực lực tuyệt đối cũng không so với thân là chức nghiệp người mới mạnh bản triệu yến hàng đám người kém thậm chí cấp 4 chiến đấu chức nghiệp người ta cũng cầm ra được nay cũng liền ý nghĩa coi như lấy mạnh bản đám người xuất chiến Long hổ huynh đại hội cũng không phải nắm chắc. Đối với Hạ Bắc, đối với Long hổ huynh đại hội tới nói, này có lẽ không là vấn đề gì. Nếu là cạnh tranh, vậy kết quả gì cũng có thể. Nhưng đối với Thiên hành quân bộ tới nói chính là vấn đề. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, dùng một cái thủ tịch hiệp nghị đem Long hổ huynh đại hội cột lên tuyển, vậy tương lai đợi được Hạ Bắc phát hiện ngự kiếm công hội thuộc về quân đội, người ta nói đi là có thể đi. Qua cái này thôn, đã có thể không cái tiệm này. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Na hỏi. Tất cả mọi người rơi vào trong chờ mặc. Ở chú quán công hội tuyển chọn trên, Hội quán bị giới hạn quy tắc là không có biện pháp trực tiếp nhúng tay. Loại chuyện này, tựa như trả giá một dạng. Ai tới đảm nhiệm chủ quán công hội, là công hội cùng công hội ở giữa cạnh tranh. Mà một khi hội quán nhúng tay, đó chính là xấu quý củ. Một khi bị người biết, chuyện phiền toái không nhỏ. Bây giờ Thiên Hành quân đội mới tiến quân chức nhiều vòng, loại chuyện này một tuần ra tới, cùng cây đao đưa tới sáu đại gia tộc trong tay cũng không khác nhau. Bởi vậy, vô luận là hội quán còn là quân bộ, đều không thuận tiện xuất thủ. Hiện tại xem ra, Long Hổ huynh hội có hai cái ưu thế. Thẩm Hạo dựng thẳng lên một ngón tay nói, nhất" Ở công hội trên trong, Hạ Bắc cùng Yên Chi không ra mặt, mà ở hội quán trong, Long Hổ huynh đệ hội cũng không đăng ký. Ý vị này, còn không có người biết bọn hắn sẽ cạnh tranh chủ quán công hội. Yêu Hành không nhất định sẽ phái ra mạnh nhất đội hình tới. Thứ hai, quân đoàn Nam Phương, hắn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, vậy mà Lâm Vân Quân ở bên cạnh hắn, vậy lấy quân đoàn Nam Phương lực lượng, muốn bức lui Yêu Hành, là một chuyện rất đơn giản tình. Nếu như Hạ Bắc thật muốn cầm chủ quán công hội ghế mà nói, hắn hoàn toàn khả năng tìm Lâm Vân Quân nghĩ biện pháp. Điểm thứ nhất ta đồng ý, Kỳ Phong lắc đầu nói, bất quá điểm thứ hai cũng sẽ không. A, một bên na hỏi, vì cái gì? Kỳ Phong nói, từ Hạ Bắc Kinh lịch đến xem, ta phát hiện Trừ Lâm Vân Quân ở ngoài, hắn và quân đoàn Nam Phương người khác cũng không có gì đó cùng xuất hiện. Cho tới nay hắn đều là bản thân đi học, làm công, hơn nữa chưa bao giờ vào thiên hành. Cùng Lâm Vân Quân hỗ động cũng giới hạn với thỉnh thoảng đi nhà hàng nhỏ lúc ăn cơm. Hơn nữa ta đối với tiểu tử này tính cách hiểu rõ, có thể khẳng định, hắn là ở tận lực cùng quân đoàn Nam Phương giữ một khoảng cách. Chí ít ở hắn bị buộc vào thiên hành trước, hắn càng thích qua một loại đơn giản và lại từ bản thân nắm trong tay sinh hoạt. Đới Bách Thắng gật đầu tán thành nói: "Tân, thoạt nhìn dường như thật là như thế này." Kỳ Phong nói tiếp: "Hơn nữa, mấy tháng này tới, hắn gặp phải phiền toái không ít. Nhưng vô luận là phản kích tôn gia, còn là giết mà, cũng không có mượn qua quân đoàn Nam Vương trợ giúp. Bao quát lần này công hội chiến, nếu như hắn thực sự là dựa vào quân đoàn Nam Vương, Hà Tất còn kinh doanh như thế cái nhỏ công hội." Đới Bách Thắng cùng Thẩm Hạo gật đầu, mà Ngưu Na thì cùng Lý chết lướt nhau, cảm thấy có chút nghi hoặc. Bọn hắn trước đều suy đoán Hạ Bắc có thể được đến Long Bảo trận doanh ủng hộ, chính là xuất phát từ quân đoàn Nam Vương trợ giúp mà dựa theo kỳ phong cách nói, nếu là hắn không có mượn quân đoàn nam phương lực lượng, vậy Long Hổ huynh đệ hội căn cứ lại là thế nào xây dựng nên? Còn có Long Bảo trợ doanh, thì tại sao sẽ như vậy ủng hộ hắn? Muna hỏi ra nghi vấn của mình. Vấn đề này đáp án rất đơn giản, Kỳ Phong nói, các ngươi cũng đừng đã quên, tiểu tử này là cái thần quỷ giả, ở thế giới thiên hành trong bị tinh thần chiếu cố, có thể đồng thời hắn lại là một cái vô mệnh giả. Mặc dù đang chiến đấu chức nghiệp phương diện sẽ có hại, nhưng là trời sinh chức nghiệp sinh hoạt, mà hắn lựa chọn chức nghiệp sinh hoạt, chính là luyện dược sư. Ngươi là nói Nguna linh quang trận lóe, bừng tỉnh nói: Loa mắt độc tề rất khả năng chính là hạ bắc bản thân luyện chế ra tới. Kỳ phong gật đầu. Muna cùng Lý chết đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Này cũng nói qua được. Nói cho cùng, một cái có thể luyện chế lóa mắt độc tề luyện dược sư, năng lượng tuyệt đối có thể nói kinh người. Nếu như hạ bắc tự thân ở chế thuốc tạo nghệ phương diện thật đạt tới cao như vậy trình độ, vậy hắn căn cứ vật liệu nơi phát ra cùng với thu hoạch long bảo trận doanh trợ lực các phương diện, lại có một loại khác giải thích hợp lý. Cho nên, hỏi, ngươi cho rằng? Hạ bác sẽ không xin giúp đỡ quân đoàn Nam Vương, càng khả năng tuyển chọn dựa vào Long Hổ huynh đệ Hội tự thân thực lực tới thu hoạch trú quán công hội ghế. Đúng, đây là sự tình phiền toái địa phương. Kỳ Phong thở dài nói, từ cá nhân ta góc độ đến xem, ta cũng cho là hắn thành công khả năng rất lớn. Tiểu tử này làm việc mưu tính sâu xa, tính kế chu đáo chặt chẽ, không đánh trận chiến không nắm chắc. Bất quá cũng không thể lúc đó nhận định hắn nhất định có thể thành công. Xác suất, hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp, khoảng chừng có thể bảy phần nhưng đúng là vẫn còn khó giữ được hiểm. Khó giữ được hiểm. Ba chữ này khiến cho tâm tình mọi người phức tạp. Thực sự không được, theo chúng ta xuất thủ. Đới bách thắng dứt khoát đánh nhịp nói, tìm người khiến cho yêu hành bản thân lui ra ngoài. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. So với mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Bắc bay mất, hắn thả rằng xấu một lần quý cũ. Coi như sau đó ra ánh sáng có phiền toái, vậy nói cho cùng cũng là sự tỉnh từ nay về sau. Huống hồ Hạ Bắc bên này cũng không quan quan hệ đến quân đoàn Nam Vương, còn quan hệ lóa mắt độc tễ, chuyện này cũng không thể làm lỡ. Không thấy được một nhận được tin tức, Bộ Tổng Tham mưu nhâm Á Kiệt cùng Quân Viễn Trình Quân Bộ Lại Tá đều cấp bách thành cái dạng gì rồi sao? Trước tiên tìm tới bản thân, đồng thời, thủ hạ của bọn hắn cùng với thiên hành cục phát triển bên kia cũng đều ở liệu mạng tìm hiểu tin tức. Tất cả mọi người đem nhìn cục thế được rõ ràng rành. ở cung sáu đại gia tộc khai chiến này ngay miệng, thiên hành quân bộ quá cần ở tại thần giới đánh một trận một trận thật đẹp, coi như không thể triệt để cọ rửa trước kia xỉ nụ, chí ít cũng có thể khiến cho sáu đại gia tộc đóng ngầm miệng. Kỳ phong cùng thẩm hạo liếc nhau, đều thở dài. Mặc dù biết làm như vậy hậu họa không nhỏ, nhưng nói không chừng cũng chỉ có thể như vậy. Mà ngay tại lúc này. Một mực trầm mặc lý chết bỗng nhiên mở miệng nói, "Có lẽ chuyện này ta có thể giúp hỗ trợ." Ánh mắt mọi người đều xoát mà một chút tập trung ở lý chết trên người. Ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, lý chết khẽ mỉm cười nói, "Vừa vặn có như thế một cơ hội, ta cảm thấy có một số việc để ta làm có lẽ tương đối dễ dàng." "A." Tất cả mọi người là sửng sốt, trăn mắt sáng rực lên. "Đúng vậy, bản thân làm sao đã quên lý chết." Với tư cách nước Cộng hòa Ngân Hà trăm năm có một thiên tài, lý chết thành danh rất sớm. Tuy rằng bây giờ mới bất quá 23 tuổi, Nhưng ở ngân hà đỉnh cấp chức nghiệp tinh đấu sĩ giữa, danh khí chi thịnh đã gần đến không người không biết. Bất quá trừ mọi người tại đây ở ngoài, cực ít có người biết đến là, Lý Chết chẳng những là một tên từ nhỏ đến lớn trưởng thành quý tích rõ ràng mà kinh diễm chức nghiệp tinh đấu sĩ ở ngoài, còn là quân bộ bí mật người hợp tác. Ở Thiên Hành Quân bộ cục hành động đặc biệt người hợp tác cơ mật trong danh sách, Lý Chết bài danh ở top 10 bên trong. Lý Chết cùng quân đội liên hệ muốn ngược dòng đến hắn 16 tuổi năm ấy. Khi đó, Lý Triết còn chỉ là một học sinh trung học, tuy rằng thiên phú đã hiển, nhưng khoảng cách chức nghiệp tinh đấu sĩ còn có rất xa xôi khoảng cách danh tiếng không lộ. Bởi vậy, đương thời vô luận là quân đội còn là câu lạc bộ chuyên nghiệp, cũng không có đưa ánh mắt về phía thiếu niên này, càng không ai có thể ngờ tới hắn sẽ trở thành vị đỉnh cấp siêu sao. Mà ở một lần khu hoang dã nhiệm vụ giữa, một vị quân đội cao thủ đi ngang qua, xảo ngộ đang ở làm nhiệm vụ lý chết, thuận tay giúp hắn một thanh, khiến cho hắn thu được một thanh có thể trên diện rộng để tăng sức chiến đấu vũ khí. Chính là bằng vào này món vũ khí, Lý chết ở cao trung trong tranh tài đại phóng tia sáng kỳ dị. Cũng bởi vậy cùng quân đội thành lập liên hệ, hơn nữa ở phía sau tới cuộc sống giữa, dần dần trở thành quân đội bí mật người hợp tác bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, cùng quân đội hợp tác vẫn luôn là chức nghiệp tinh đấu sĩ tối kỵ. bất kỳ giám can đảm càng bước lôi hồ tuyển thủ nhà nghề đều sẽ được chấn ép, nhẹ thì ướp lạnh, nặng thì trực tiếp bị mất chức nghiệp cuộc đời. bởi vậy, cho tới nay, quân đội cùng lý triết liên hệ đều cực kỳ cẩn thận. nhất là ở hắn bước vào chức nghiệp thiên hành rồi, song phương trừ ở tại thần giới công khai hợp tác ở ngoài, cái khác trường hợp hầu như không có cùng xuất hiện. biết thân phận của hắn người, trừ người ở chỗ này ở ngoài, sẽ không mấy cái. mà này cũng liền ý nghĩa. nghĩ tới đây, tất cả mọi người hưng phấn. Chương 474. Chương 474, chính Chí Cương vận khí tốt đối bách Thắng hỏi, suy nghĩ của ngươi là? Lý Chí Hơi chỉnh lý một chút ý nghĩ, mở miệng nói, ta không phải quân đội người, hướng yêu hành hạ thủ, sẽ không dẫn phát gì đó di chứng. Bất quá, ta không chuẩn bị trực tiếp làm chuyện này. Ta nghĩ trước tiếp xúc một chút Hạ Bắc. Tiếp xúc Hạ Bắc. Đối bách Thắng cùng Kỳ Phong đám người trao đổi một cái lo lắng ánh mắt. Bọn hắn không biết Lý chết đánh gì đó chú ý, nhưng trực tiếp tiếp xúc Hạ Bắc mà nói, có thể hay không đả thảo kinh xà. Hiện tại nhưng thật ra là một cái cơ hội tốt. Lý Chiết biết mọi người ở lo lắng gì đó, khẽ mỉm cười nói: Nếu như đổi thành bình thường, ta không hiểu ra sao xuất hiện ở Hạ Bất trước mặt là một cái chuyện rất kỳ quái. Bất quá bây giờ, lóa mắt độc tề sẽ là một cái tốt cớ ngớ. Ngươi chuẩn bị cùng Hạ bắt để hợp tác. Thẩm Hạo phản ứng cực nhanh, này là tiếp xúc Hạ Bất đơn giản nhất biện pháp. Lý Chiết gật đầu nói: Một cái suất ngũ tuyển thủ nhà nghề, ngẫu nhiên thấy bọn hắn tập kích thiên hỏa trận Doanh video, phát hiện điểm kỳ lạ trong đó cũng nhận ra lóa mắt độc tề, tìm tới cửa nói chuyện hợp tác, không đột một đi. Trên mặt mọi người thần tình đều một trận thả lỏng, tán thành mà gật đầu. Đới Bách Thắng nói, nói chuyện hợp tác ngược lại biện pháp tốt. Bắt Loa mắt độc tệ, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Từ quân đội góc độ tới nói, tiếp xúc Hạ Bắc cũng lôi kéo quân đoàn Nam Phương mặc dù trọng yếu, nhưng nói cho cùng không gấp được, có thể từ từ sẽ đến. Mà Loa mắt độc tệ, là nhất định phải mau chóng cầm tới tay. Bởi vậy, đới Bách Thắng không muốn Lý chết chỉ lấy cái này làm mượn cớ, càng hy vọng hắn có thể nói thành. Lý chết trầm ngâm một chút, mở miệng nói, nếu như thứ này thực sự là Hạ Bắc luận chế, ta đây phải có chín thành nắm chắc. A. Đối Bách Thắng truy hỏi, vì cái gì? Đệ nhất Ta không phải những kia linh cầu. Thứ hai, Hạ bác cần tiền. Thứ ba, ta và hắn lập trường gần, hơn nữa cũng có đầy đủ tiền vốn. Lý Triết khẽ mỉm cười nói, những này, ta nghĩ cũng đủ. Tuy rằng Lý Triết nói rất đơn giản, nhưng mọi người não vừa chuyển, tỉ mỉ lưu luyến, đều cảm thấy có hy vọng. Phải biết, lóa mắt độc tề loại vật này vừa xuất hiện, tin tức là không để ép được. Không cần đến bao lâu thời gian, Ngân Hà Thiên Hành giữa có tư cách đúng tay thế lực đều sẽ biết. Nhưng những thế lực này là đức hay gì, ngay người phía dưới đều biết. Lấy đám người này tham lam, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn cường hành cấp đoạn ngay cả hạ bắc cần tiền điểm này cũng hẳn không nghi vấn gì tiểu tử này đi thẳng một cái không có quay đầu lại càng không có con qua thắt lưng đường trước kia hắn dựa vào chính mình kiêm chức làm công sinh hoạt mà hắn hiện tại trên người thì gánh toàn bộ long hổ phong chỉ hắn mua sưởng sửa xe lo lắng hết lòng kinh doanh long hổ huynh đệ hội âm thầm lưu đồ bắt chú quán công hội ghế rõ ràng không phải vì chơi rất vui bởi vậy nếu như lóa mắt độc tề thực sự ở hạ bắc trong tay vậy hắn tất nhiên là cần tới kiếm tiền bất quá hạ bắc lại đối mặt một nan đề cái vấn đề khó khăn này là do hệ thống quy tắc đưa tới Phải biết, Thiên Nguyên Tinh tộc sáng tạo thế giới Thiên Hành nước nguyện ban đầu là chỉ dẫn vũ trụ vạn tộc trưởng thành. Bởi vậy bọn hắn quyết định quy tắc không riêng cổ vũ cạnh tranh, cũng cổ vũ đoàn kết cùng hợp tác, không riêng bảo hộ người chơi lợi ích, cũng muốn cân đối toàn bộ chủng tộc lợi ích. Ở Thiên Hành quy tắc giữa, phân biệt nhằm vào rèn vũ khí trang bị, luyện chế đan dược, công pháp tổ hợp sách lược ba cái phương diện, các có một bộ hoàn chỉnh bản quyền trí tuệ bảo hộ hệ thống. Mà đan dược loại bản quyền trí tuệ là đối với người sáng tạo nhất không hữu hảo. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì vũ khí trang bị cùng công pháp tổ hợp sách lược trực tiếp tác dụng với người chơi giao diện thuộc tính ảnh hưởng thiên hành tranh tài thắng bại mà đan dược thì chỉ vận dụng ở khu hoang dã phó bản cùng thần giới cũng không thể ở trong tranh tài sử dụng bởi vậy đan dược tác dụng càng giống như là các đại chủ tộc chỗ tự chấn giữ trong phân hóa học một dạng hắn giá trị tồn tại càng nhiều hơn chính là vì xúc tiến thánh điện phát triển khiến cho người chơi có thể sản sinh nhiều tư nguyên hơn có thể ở tại thần giới trong còn có sức cạnh tranh ở dưới tình huống như thế hệ thống cũng không cổ vũ của mình mình quý lũng đoạn kinh doanh hành vi dựa theo quy tắc đầu tiên, bất kỳ một loại mới đan dược ở bị luyện chế ra tới một khắc kia trở đi, sẽ tiến vào nở tờ cờ dược sư chế tạo danh sách trong. mặc kệ người chế tạo bán hay không, dù sao hệ thống cửa hàng là sẽ bán. chỉ là xuất phát từ đối với người sáng tạo lợi ích nhất định bảo hộ, hệ thống dược tề đang đợi cấp hạ thấp, hiệu quả kém không ít. nhưng vô luận như thế nào, nay ở dược tề cung ứng phương diện tránh cho giá cao, lũng đoạn các loại bất lợi cho phát triển hành vi. mà thứ hai, đan dược phối phương tuy rằng từ người phát minh sáng tạo, nhưng chỉ cần thị trường cung ứng không đủ sung túc, khoảng chừng một năm bảo hộ kỳ qua đi. Hệ thống liền sẽ tự động sinh thành phối phương, cũng ngẫu nhiên xuất hiện ở phó bản hoặc khu hoang dã giữa. Hơn nữa, thị trường cung ứng lượng càng ít, bảo hộ kỳ lại càng ngắn. Trong lịch sử nhanh nhất xuất hiện phối phương là ở Tân dược phát minh rồi ngắn ngủi 20 ngày trong thời gian. Tuy rằng loại này phối phương thuộc về một lần phối phương, luyện dược sư ở thu hoạch phối phương rồi, có thể học tập luyện chế, không thể truyền thụ người khác. Nhưng này đồng dạng cũng ý nghĩa người cạnh tranh tăng thêm. Bởi vậy, Tân dược người phát minh nếu như muốn lợi ích tối đại hóa mà nói, không phải số ít chế tạo bán ra giá trên trời, mà làm mau chóng mở rộng sản lượng nhưng điều này hiển nhiên không phải một người có thể làm được, cũng không phải một cái nhỏ công hội có thể làm được. Tìm kiếm một cái có thể tín nhiệm người hợp tác là cần thiết điều kiện. mà nói đến đây, Lý Chiết thứ ba ưu thế liền đi ra. đầu tiên, Lý Chiết thân là siêu cấp siêu sao, thực lực không thể nghi ngờ. vô luận là thân phận địa vị của hắn, tài nguyên con đường còn là bối cảnh mạng giao thiệp, coi như so ra kém những kia siêu cấp câu lạc bộ cũng có đầy đủ lớn thể lượng vì long hồ hình đệ hội ngăn trở mơ ước người đã kích ngấm ngầm hay công khai cũng giải quyết được luyện chế vấn đề. thứ hai, Lý Chiết cá nhân phẩm hạnh cũng là tiếng lành đồn xa mà nhất xảo chính là, hắn vừa vận ở vài tháng trước, vừa mới mới từ thần giới ngã xuống cũng tuyển chọn xuân ngũ. Chuyện này vốn chỉ là lý chết cá nhân bi kịch, cùng thông thường người chơi căn bản liền không có quan hệ gì. Có thể nếu như đối phương là Hạ Bác mà nói, đó chính là một cái hắn không thể không suy tính nhân tố. Hạ Bác đối với 6 đại gia tộc thái độ tự nhiên là không cần phải nói. Mà lý chết ngã xuống, tuy rằng từ bề ngoài là câu lạc bộ chuyên nghiệp lục đục với nhau, nhưng trên thực tế, nếu không có 6 đại gia tộc nào đó thái độ, không ai dám can đảm dưới như vậy độc thủ. Bởi vậy, lý chết xuân Ngũ chẳng khác nào công khai cùng đã được lợi ích tập đoàn tìm một đạo rơi tuyến, coi như hắn còn chưa phải là đã được lợi ích tập đoàn kẻ địch, cũng sẽ không là bằng hữu. Đây chính là lý chết nói mình và hạ bắt trời sinh lập trường tương cận nguyên nhân. Bởi vậy, ở lóa mắt độc tề tin tức truyền ra trước, Lý chết tìm tới cửa nói hợp tác, chỉ cần hắn không lòng tham phối phương, không đánh gì đó cường hành cướp đoạt chủ ý, thật là có 89 thành nắm chặt. Vậy công hội yêu hành bên kia, đối Bạch Thắng mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nếu quả như thật thành đồng bạn hợp tác, vậy chuyện này liền rất đơn giản. Lý chết cười nói, để tỏ lòng thành ý, trừ dược tề hợp tác ở ngoài, Long Hổ huynh Đại Hội ở chuyện khác trên có phiền toái gì, ta cũng có thể giúp một tay nha. Nói không chừng cũng không cần ta chủ động nói ra. Nghe đến đó, mọi người đều nở nụ cười. Đối Bách Thắng tức thời đánh nhịp, cứ như vậy được rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo, thông tri hội quán quản lý cùng đại biểu, khiến cho bọn họ đi tới. Mười mấy phút sau, khi Trịnh Chí Cương cùng bạn Long rời khỏi thế giới thiên hành, trở lại hội quán văn phòng lúc hai người đều ở vào một loại tư duy đình trệ, não một mảnh trống không, lại lại vô cùng phấn khởi trạng thái. Tró mặt hãy cùng nằm mơ một dạng ban sơ tiếp đến công ty hộp ma chỉ lệnh lúc hai người vẫn còn phượng hoàng tứ điểm khi đó long hổ huynh đệ hội chức nghiệp tinh đấu sĩ chính hổ vào bầy dê một bên giết tiến thiên hỏa trận doanh pháp sư trong đội ngũ mà long bảo trận doanh đã phát động mãnh liệt phản công đánh cho thiên hỏa trận doanh quăng ngũ cởi giáp chật vật chạy trốn ở khán giả hoan hô trong lúc nghị luận hai người đương thời chẳng những không có nửa điểm vui vẻ ngược lại tâm đều lạnh nửa đoạn không sai bản thân là hy vọng long bảo trận doanh đánh thắng trận đánh này một mặt nhìn một chút long hổ huynh đệ hội phẩm chất về phương diện khác tốt nhất là có thể đem công hội đại vương diện kiến cho này chất đống thối cực chó rời xa bản thân hội quán. Có thể dù vậy, bản thân cũng chưa từng nghĩ muốn đánh thành như vậy ác trịnh chí cương cùng vạn long ngược lại không quan tâm thiên hỏa liên minh có chết hay không, bọn hắn quan tâm là long hổ huynh đệ hội. Ma mạch bản, Triệu Yến Hàng các chức nghiệp tinh đấu sĩ xuất hiện, đã vượt qua xa bọn hắn đối với long hổ huynh đệ hội dự liệu. Nay cũng liền ý nghĩa, cái này bị bọn hắn xem trọng công hội chính như nghe đồn giữa như vậy, bối cảnh thâm bất khả chắc, căn bản cũng không phải là bọn hắn như vậy tiểu hội quán có thể mời tới chủ quán. Bọn hắn đương thời cảm giác tựa như 20 năm trước cửa trường học thấy một cái cô nương xinh đẹp Tim đập rộn lên, nhất kiến trung tình, có thể còn chưa kịp đuổi theo đến gần, liền phát hiện người ta trên một chiếc giá trị mấy vạn tinh nguyên xa hoa xe bay, còn cùng lái xe đẹp trai tiểu tử hôn một cái. Tây tranh vị, mà đang ở hai người ủ rũ, thấp giọng trao đổi cái khác hộ tuyển công hội lúc, nhưng không ngờ tiếp đến phía trên thông tri, khiến cho hai người tức khắc chạy tới Oán Hà quán cà phê, nói là có cao tầng triệu kiến. Cái này cao tầng là ai? Thông tri trong chưa nói. Nhưng trịnh chí cương quanh thân chỉ lệnh, là công ty hộp mã hội quán sự vụ bộ bộ trưởng tự mình thông qua khẩn cấp mã hóa con đường, đi qua khoang truyền tổng thông tin hệ thống nhắn đủ. Mà thân là hội quán quản lý, chính trí Chí cương trực tiếp thủ trưởng chỉ là hội quán sự vụ bộ một vị khoa trưởng mà thôi. Vị này bộ trưởng hắn chỉ ở trước kia trong một lần hội nghị gặp qua. Thủ trưởng thủ trưởng, trực tiếp tìm được bản thân. Chính trí Chí cương giật mình một cái, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà không đợi hắn kịp phản ứng qua đây, Vạn Long bên này cũng tiếp đến quân bộ chỉ lệnh. So với công ty hộp ma quản lý hệ thống, quân bộ tầng cấp càng nghiêm ngặt. Vạn Long với tư cách quân đội phái chú đại biểu, vô luận là tiếp thu chỉ lệnh còn là hướng trên báo cáo công tác, đều có một cái cố định con đường. Nhưng lúc này đây, Hắn nhận được chỉ lệnh đồng dạng là lướt qua đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, dùng đẳng cấp cao cơ mật con đường giới chuyển. Đương thời hai người liền biết được sự tình nhất định rất trọng yếu. Không phải vậy mà nói, cao tầng không thể nào ngay cả mình người lãnh đạo trực tiếp đều vòng qua, mà trực tiếp đem chỉ lệnh truyền lại đến nơi này. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, hai người cũng nghĩ không thông đến tột cùng là chuyện gì. Phân quán vừa mới khai trương, các phương diện đều rất bình thường. Hơn nữa khu 11 cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Huống hồ, so với toàn bộ thiên hành quân bộ tới nói, chỗ ở mình cái này phân quán thực sự nhỏ đến không bắt mắt. Hội quán Ngự Kiếm riêng là hiện nay khai trương kinh doanh, thì có hơn 60 cái phân quán, mà tương lai trong kế hoạch còn đem có hơn 200 nhà phân quán sẽ lục tục khai biến đến nước Cộng hòa Ngân Hà mỗi một cái gì dân tinh cầu. Thiên An thị khu 11 nhà này phân quán, chỉ bất quá là một cái trong số đó thôi. Huống hồ, hội quán Ngự Kiếm mặt trên còn có công ty Hộp Ma, công ty Hộp Ma mặt trên mới là Vạn Long chô ở quân đội tầng cấp, mà lần này tới người, thậm chí ngay cả Vạn Long người lãnh đạo trực tiếp đều nhảy qua. Hai người càng là không nghĩ ra, thì càng tâm hoảng ý loạn, lập tức vội vã chạy tới Ngân Hà quán cà phê ở quán cà phê bên ngoài nhất đẳng chính là không sai biệt lắm một giờ, rốt cuộc bị gọi đi vào. Mà khi bọn hắn nhìn thấy mấy vị kia đại nhân vật, nghe được đối phương đối với mình nói những kia yêu cầu lúc, hai người quả thực không thể tin được lô thai của mình. đến hiện tại, bọn hắn não còn chó mặt. ấn tượng nhất khắc sâu chính là vị kia trưởng phòng đời cuối cùng nói mấy câu. những cái khác, các ngươi cũng đừng xế vào, giả giả không biết đạo chuyện này. tranh bá thi đấu nên làm sao cử hành còn làm sao cử hành. long hồ huynh đệ hội bên này thao tác cụ thể từ chúng ta tới, chúng ta sợ dĩ để đừng dặn dò các ngươi chính là tránh cho chính các ngươi lại đi liên lạc công hội, đồng thời cũng tránh cho các ngươi nói sai lời. Nhớ kỹ, ở bọn hắn bản thân phát hiện trước, các ngươi không thể nói cho bọn hắn biết hội quán cùng quân đội quan hệ. Hiệp ước từ chúng ta cung cấp, điều kiện có thể phóng khoán một ít, có thể cho tận lực đều cho bọn hắn. Dù sao bọn hắn đánh trận đánh này dương danh, cũng là cho các ngươi nhìn. Yêu cầu duy nhất chính là chọn nhanh ký tới, để tránh khỏi đêm dài lắm ngọng, phức tạp. Chỉ cần bắt Long Hổ huynh đệ hội, phân quán công trạng liền không hề dựa theo trước kia khảo hạch chỉ tiêu chấp hành. Ta sẽ khiến cho công ty hộp ma cho các ngươi một cái đặc biệt chỉ tiêu nói trắng ra công trạng không tốt chúng ta ném công trạng tốt liền tính thành tích của các ngươi các ngươi duy nhất phải làm chính là lôi kéo tốt long hổ huynh đại hội chuyện này hoàn thành công việc của các ngươi còn là chủ phải phụ trách hội quán nhưng chức vị tầng cấp tiền lương đãi ngộ cùng quyền hạn lên một lượt điều cấp một bất quá nói trước sự tình làm hư hại vậy coi như không phải khai trừ cách trước đơn giản như vậy xuất hiện sai lầm ta trực tiếp đưa các ngươi ra tòa án quân sự chớ khẩn trương làm rất tốt ta xem trọng các ngươi có thể ở chúng ta tìm các ngươi trước liền quan tâm long hổ đại hội nói rõ các ngươi ánh mắt không sai như vậy vì miễn trừ các ngươi lo lắng sau đó công việc của các ngươi trực tiếp hướng chúng ta báo cáo muốn điều kiện gì chỉ để ý mở miệng có thể cho các ngươi ta đều cho cô lỗ lỗ. Trịnh vạn hai người riêng phần mình cho mình ngã một cốc lớn nước đá manh rót hết lau miệng bà lúc này mới coi như là phục hồi tinh thần lại ha ha ha hai người nhìn nhau cười to chương 475 chương 475 thông hướng hiệu quản thế giới đại môn tiếng cười đi qua cửa phòng làm việc đang làm việc khu hành lang cùng trong đại sảnh quân quần hai gã vừa mới giao ban nữ tiếp đại viên đẩy ra khu làm việc cửa, sắc mặt bình tĩnh đi đến, chờ cửa tự động một cửa trên, hai cái trên mặt cô gái vẻ mặt liền trở nên sinh động lên, các nàng nhảy nhót mà chạy vào đại sảnh làm việc, một bên nghe quản lý văn phòng truyền ra tới tiếng cười, một bên đi vào chính tú năm tụng ba nghị luận ở mỹ các đồng nghiệp trung gian, hỏi, lão đại trở lại rồi, một cái nữ đồng sự cười xong quản lý văn phòng phương hướng nỗ biểu môi nói, nghe thanh âm cũng biết chính ở bên trong vui sướng đâu, nói xong, nàng hỏi, bên ngoài thế nào, ở mỹ ngất trời, hai cái nữ tiếp đại viên cười khách khách châm miệng một lời nói. Một người trong đó mặt tròn cô gái khoa chân múa tay, thật nhiều khách nhân đều chuyển tống trở lại rồi, chuyên môn chạy đi khu công hội bên kia xem náo nhiệt. Nghe nói, ở chúng ta hội quán trong đăng ký vậy mười mấy công hội, trừ hồng hô hồ ở ngoài, những cái khác tất cả đều theo bỏ đa xuân giếng, ở trong thánh điện hướng công hội đại vương tuyên chiến. Đáng đời, một cái 27-28 tuổi truyền tống thông đạo nhân viên quản lý nhìn có chút hạ hên nói, đám người này ngông nên với báo, mọi người đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt. Bình thường bị bách bởi bọn họ dâm uy, chỉ có thể nén giận. Hiện tại bọn hắn vậy mà bị Long Bảo liên minh vào chỗ chết đánh, mọi người đâu còn không theo động thủ. Chính là, một gã khách nhân viên nói, đám người này thật không biết là người. Nếu như trong ngày thường khách khí một chút, khiêm tốn một chút, cũng không đến mức thảm như vậy. Không nghĩ tới, cái kia gì đó Long Hổ huynh đệ hội lợi hại như vậy, vừa mới người nữ kia đồng sự cười nói, bọn hắn ở trong thánh điện đánh trận đánh này, có thể coi như là giúp chúng ta đại ân. Không phải vậy mà nói, vạn nhất bị đám người này tìm được cơ hội gì hàm ngư phi thân, thành chúng ta chú quán công hội, đó mới ghê tầm đầu. Tất cả mọi người cười hào hào gật đầu chán xòe ra. Mà nay trong nghề tiêu điều, có thể tìm phần đã là muôn vàng khó khăn, càng miễn bản thiên hành hội quan công tác. Ban đầu mọi người bắt được mướn hợp đồng lúc, bên người không biết ít nhiều bằng hữu hàng xóm đều ước ao đến con mắt đỏ lên. Nhất là hai ngày trước tập đoàn Hồng Côn phá sản sau khi tin tức truyền ra, mỗi lần thấy dài dòng tin nóng trong những kia bảng hoàng bất lực, trong một đêm mất đi mọi người nhóm, mọi người trong lòng đều có một loại nói không nên lời tư vị. Một mặt là khó chịu, về phương diện khác cũng ít nhiều có chút may mắn. Tựa như Hồng Thủy đến khi tới bản thân vừa vặn đứng ở chỗ cao. Hồng thủy càng mạnh mẽ liệt, may mắn cảm giác liền càng mấy liệt. Cũng bởi vậy, mọi người đối với công việc của mình đều đặc biệt quý trọng. Từ hội quán thành lập đến hiện tại, tất cả mọi người toàn bộ tình đầu nhập, cần trọng chịu mệnh nhọc. Nguyên bản 3 tháng kiến thiết kỳ, mọi người tự giác tự nguyện tăng giờ làm việc, sớm hơn 10 ngày liền đem công tác bảo chất bảo lượng mà hoàn thành. Nhưng ngay khi hội quán khai trương, mọi người ước mơ công trạng hồng hồng hỏa hỏa, đống nhiên nổi tiếng lúc, lại không nghĩ rằng, tới cạnh tranh chú quán công hội ghế dĩ nhiên là công hội đại vương như vậy mà hàng. Điều này làm cho mọi người cùng ăn con rồi một dạng khó chịu, công tác nhiệt tình đều hạ thấp không ít. Ai cũng biết, Thiên Hành Hội quán lợi nhỏ giữa truyền thống phí dụng chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận. Chân chính kiếm tiền đầu to là hội quán lấy Thiên Hành khoang truyền thống làm trụ cột, mở rộng cái khác kinh doanh hàng mục như ăn uống tiêu khiển, quanh thân sản phẩm, thương nghiệp quảng cáo, chiến đấu chức nghiệp huấn luyện cùng với trong thánh điện tài nguyên giao dịch chờ một chút. Từ nào đó trình độ tới nói, một nhà hội quán cùng một nhà Thiên Hành câu lạc bộ không khác nhau, chỉ bất quá một là nghiệp dư, một là nghề nghiệp mà thôi. Mà này cũng liền ý nghĩa hội quán phải lấy được càng nhiều người chơi ưu ái, khiến cho người ta nguyện ý tụ tập ở trong này liền cần phải có một cái có thể hấp dẫn người đoàn đội. Chú quán công hội cùng chú quán chiến đội, đảm nhiệm chính là cái này hạch tâm nhân vật. Bởi vậy, từ hội quán bắt đầu tiếp nhận công hội báo danh đăng ký một ngày kia trở đi, mọi người vẫn chú ý những này công hội ở giữa cạnh tranh cục diện, cũng âm thầm trở nên sốt ruột. Nhất là ngày hôm qua, khi mọi người nghe nói công hội Đại Vương hướng Ma Diễm tuyên Chiến lúc, tất cả mọi người không khỏi ở lòng bàn tay trong bóp một cái mồ hôi. Nếu là công hội Ma Diễm ở thế giới Thiên Hành Trong bị Đa Khoa, bị công hội Đại Vương loại này mang tiếng xấu mặt hàng bắt thứ tịch, vậy coi như xong đời. Đến lúc đó Hội quán đường nói hấp dẫn quanh thân người trời, không đón gió thối ba dặm, bị mọi người đi trốn coi như không sai. Nhưng mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là mắt thấy ma diệm đã bị buộc tới tuyết cảnh, ngang trời trong đông nhiên tuôn ra một cái long hổ hình đệ hội tới, còn dẫn long bảo liên minh cùng nhau hướng thiên hỏa liên minh tuyên chiến. Càng không có nghĩ tới lúc một trận ở mọi người xem tới thế lực ngang nhau công hội chiến, vậy mà đánh thành như vậy. Một ngày thời gian, công hội đại vương không chỉ thua, hơn nữa còn bị trực tiếp dỉ môn. bị mấy trăm cái công hội phía sau tiếp trước chiến, đừng nói công hội đại vương. Coi như là thiên họa như vậy công hội, cũng lật không được thân. Điều này làm cho mọi người quả thực kinh hỉ như điên. Vừa mới nhận được tin tức lúc, mọi người ở bên ngoài kinh doanh khu, còn vẫn duy trì tinh thần nghề nghiệp, một bộ thông dong bình tĩnh, gọn sóng không thịnh hành rằng, rớp. Nhiều nhất khỏe miệng nhịn không được mà đi lên cong. Mà vừa vào khu làm việc, mọi người liền bay cao tự chủ, nhảy cống hoan hô vô tay ăn mừng, đùa vui ồn ào được thiếu chút nữa đem nóc nhà đều sốc. Chẳng trách mọi người hưng phấn, nghe một chút trong phòng làm việc, hai vị lao đại đều cười đến vui vẻ như vậy. Các ngươi nói nếu như cái kia Long Hổ Huynh Đại Hội có thể tới chúng ta Hội quán chú quán, thật là tốt biết bao. Mặt tròn trước đài nữ tiếp đái mặt mở màng đến nhập hồn. Đừng nằm mơ. Bên cạnh đồng sự chính đả kích nàng, đột nhiên chỉ thấy một cái nhân viên vọt khu làm việc, nắm cửa đệ thấp tiếng nói một tiếng bắt chuyện. Nhanh, ma diễm cùng đại vương người tất cả đi ra. Mọi người rất nhanh mà trao đổi một cái e sợ cho thiên hạ không loạn ánh mắt. Phần phật một chút chào tới cửa, sau đó thu liêm dáng tươi cười, bày làm ra một bộ bình tĩnh răng rốc một người tiếp một người mà ra khỏi đại môn, bước nhanh hướng khu công hội đại sảnh đi đến lúc này kinh doanh khu đã là loạn sĩ bắt náo chỉ thấy đoàn người một nhóm tiếp một nhóm ra khỏi trung ương truyền thống khu thông đạo liền một đầu đâm vào khu công hội đem so với sân bóng râu còn lớn một chút khu công hội đại sảnh bóp cái đầy áp cả người khu công hội trong lúc trước công hội đại vương khu đã là một mảnh hỗn độn kim cương hoa giải cùng sa bị đám người chính cũng không ngẩng đầu lên mà rất nhanh dọn dẹp vật phẩm riêng tư tấm tắc thật thảm hắc bọn hắn cũng có ngày hôm nay trong ngày thường không phải thật điên sao đây là báo ứng ai bảo hắn nhóm suốt ngày chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ở khu hoang dã hoành hành năng ngược, lúc này bị người thu thập. Lần này, thứ tịch nhất định là ma diễm. Các người chơi mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận giữa, Kim Cương đem bản công tác sau tấm ngăn trên một khối công hội đại vương chiến kỳ lấy xuống, nhét vào trong bao, mặt xanh xám mà đối với Hoa Giải Sa bị ngăn lại đầu, buồn bực nói, "Chúng ta đi." Hoa Giải cùng Sa bị túi đầu đi theo Kim Cương phía sau. Đối mặt bốn phía mọi người chỉ trỏ, châm trọng cười nhạo, mấy người sắc mặt đều khó khăn xem tới cự điểm. Công hội chiến vừa kết thúc, công hội đại vương liền tản chín thành chín. Nguyên bản công hội thành viên liền đều là một ít như tầm nhu mã tầm mã đám mua hợp trong ngày thường còn có thể dựa lương thiên hỏa trận doanh làm mưa làm gió khi dễ khi dễ phổ thông người chơi cùng nhỏ công hội nhưng hôm nay rơi xuống này bức tình cảnh tự nhiên là có thể chạy nhiều nhanh bỏ chạy nhiều nhanh mà đáng giận hơn là đám người này không riêng chạy còn một nhạt một ít người xem thời cơ không đúng liền một bên rất nhanh mà đem bản thân công hội tích phân hồi đoái thành thực vật khen thưởng móc sạch công hội bên ngoài kho dự trữ còn một bên mắng chửi kim kimương nói đây hết thể đều là hắn cái này hội trưởng chiêu họa hại mọi người theo tao hương la hét tâm ý yêu cầu bồi thường tốt nhất là đem tất cả công hội tài nguyên đều phân, mà một số người khác thì chân trước ra khỏi công hội, chân sau bỏ chạy đi thân xin gia nhập Long Hổ huynh Đại Hội, đồng thời còn ở kênh trên phản bội, chửi ầm lên, tuyên bố đã sớm xem công hội Đại Vương rác rưởi không vừa mắt, muốn phân do giới hạn, đem công hội một ít tư ẩn tất cả đều bắt được trước mặt mọi người run lên sạch sẽ, tức giận đến độ kim cương đám người đương thời thiếu chút nữa không một búng máu phun ra ngoài, mà quay về đến thế giới hiện thực rồi, cùng tồn tại hội quán ngự kiếm vào Thiên Hành Đại Vương hội viên, cùng đi cái thất thất bát bát. Những người này có thể ở trong hiện thực cùng Kim Cương đám người ở cùng nhau, tự nhiên là công hội thành viên trung tâm. Bất quá, mọi người trước đây mặc dù có thể tụ chung một chỗ, là bởi vì vì có cộng đồng lợi ích. Mà nay công hội đại vương cầm không được chú quán ghế, càng ở trong thánh điện lăn lộn không đi xuống, mọi người tự nhiên cũng không cần thiết theo bị người châm biếm. Vì vậy, rất nhiều người vừa ra truyền thống thông đạo, chẳng những không quay về khu công hội thương nghị biện pháp, ngược lại tuyển chọn rời khỏi, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh một cái. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan. To như vậy một cái công hội, trong một ngày sụp đổ cũng chỉ còn lại có bọn hắn ba năm cá nhân. Mấy người túi đầu, mặt xanh xám mà bước nhanh xuyên qua đám người, hướng hội quán đại môn đi đến. Bốn phía mọi người vậy nhìn có chút hả hê dáng tươi cười cùng ánh mắt, khiến cho trên mặt bọn họ nóng hừng hực, lại đốt lại đau. Tựa như bị người làm nhiều việc cùng lúc rút vài bạt thai thông thường. Trước ngày hôm qua, bọn hắn vẫn còn cái đại sảnh này trong sương vương sương bá. Trừ công hội hồng hồ ở ngoài, bọn hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Liên ma diễm, ở trong mắt bọn hắn cũng bất quá chỉ là một cái sớm muộn sẽ bị đá văng ra chướng ngại vật mà thôi. Có thể không nghĩ tới Ngày hôm nay thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng là bản thân. Loại này thiên đường tới địa ngục chỉ lệnh, khiến cho bọn hắn não một mảnh trống không. Đi tới đường, cũng là dưới chân giống như đạp cây bông thông thường, cao một cước thấp một cước, tựa như ở mộng. Dù có một loại nghiêm trọng cảm giác không chân thật. Trước mắt, quen thuộc tất cả đang không ngừng lui về phía sau. Bọn hắn tới đây cái hội quán đã vượt quá một tháng, mỗi ngày đều lại ở chỗ này nghỉ ngơi vượt quá 10 giờ đồng hồ. Bọn hắn đã xem quen thuộc dưới chân gỗ sồi sàn nhà, xem quen thuộc kết cấu bằng thép thủy tinh tường, xem quen thuộc thật cao nóc nhà, càng đối với hội quán chuyên nghiệp đấu trường xinh đẹp tiền tính nữ tiếp đãi, hối hả ngược xuôi người đến người đi trung ương chuyển thống khu, thức ăn tinh mỹ giá cả cũng không quý nhà hàng, sửa sang lịch sự tao nhã bầu không khí ấm áp quán cà phê chờ tất cả, thỏa mãn tới cực điểm. Bọn hắn vốn cho là, đây hết thể cũng sẽ ở không lâu rồi, thuộc về mình. Có thể lúc này, phía sau nguyên bản náo nhiệt công hội đại vương khu làm việc, đã trở nên trống trải quẩn cục é, một mảnh hỗn độn, cách mình càng ngày càng xa, mà trước mắt, vậy phiến thông hương thế giới bên ngoài đại môn, khoảng cách lại càng ngày càng gần. Cách đại môn Bọn hắn dường như đều có thể thấy bão bụi mùa khô khiến cho người ta hít thở không thông không sạch sẽ không khí. Dường như có thể thấy trống trải mà lãnh tịch đường phố, dường như có thể thấy tràn ngập trời đất liên quan tới tập đoàn Hồng Côn đóng cửa, dẫn phát càng phạm vi lớn kinh tế tiêu điều báo chí tin tức, dường như có thể cảm nhận được cái kia tiêu điều thế giới hàn ý. Chương 476. Chương 476, chia của hoa giải đám người đã từng vô số lần huyễn tưởng qua bắt chú quán công hội chỗ ngồi sau sinh hoạt. Một đám người cùng tiến tới, tân tân khổ khổ kinh doanh công hội là vì cái gì? Không chính là vì vinh hoa phú quý sao? Tại đây cái kinh tế tiêu điều thời đại, trở thành chủ quán công hội, dù cho chỉ là cầm một cái thứ tịch cũng có thể được năm cái phụ cấp danh ngạch. Mà phụ cấp kim ngạch, mỗi người mỗi tuần trí ít cũng là 20 tinh nguyên lên. Mà cái này cũng chưa tính những cái khác như là tài nguyên con đường, lính đánh thuê nhiệm vụ, huấn luyện công tác, thi đấu tiền thưởng, quanh thân cùng quảng cáo chờ thu nhập chia. Cộng thêm những này, tùy tiện tính một lần, đều có thể đạt tới 200 tinh nguyên trở lên nguyện thu nhập. Quan trọng hơn là, trở thành chủ quán công hội thì có nâng cao một bước cơ sở. Nếu như tương lai công hội đại vương có thể tấn chức đến công hội cấp 2, Vậy bọn họ thân vì thành viên trung tâm, thu nhập đừng nói gấp bội, coi như là lật gấp 10 lần cũng không phải không thể nào. Một tháng 2000 tinh nguyên. Đó là cái gì khái niệm? Thu nhập như vậy trình độ, vượt quá 99% người. Tuy nói so ra kém những kia trăm vạn gia sản phú hào, nhưng ở thành vũ trụ tầng 30 trở xuống mua tòa mang vườn hoa nhỏ phòng ở, mua một lượng hào hoa xe bay, nuôi hai cái nhỏ mật 3 năm, cái tiểu đệ tiền hô hậu hùng ăn chơi đàng điểm cũng là cũng đủ. Đây hết thảy, đã từng chân thật như vậy mà thả ở trước mặt mình, dường như dễ như trở bàn tay. Có thể không nghĩ tới. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Ngọc Đẹp liền vỡ nát. Hiện tại đừng nói cái gì chú quán trông ngồi, gì đó vinh hoa phú quý, liền công hội đều đã xong đời. Ngay cả lại từ đầu bắt đầu cơ hội cũng không có. Kim Cương đám người đi về phía trước, đoàn người ở bọn hắn trước mặt tản ra, nhường ra một cái lối đi. Đi tới đi tới, bọn hắn bỗng nhiên dừng bước. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, hơn 10 vị công hội ma diễm hội viên, chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn hắn. La Thiếu Phi không có xuất hiện, nhưng trong ngày thường ở thưởng chủ hội quán của bột, lông quan đám người, nhưng là một cái không ít. Trên mặt của mỗi một người đều là chút nào không che giấu châm trọng. Đi. Long Quan một nét lông mày, muốn đưa đưa sao? Ta có thể đưa các ngươi đến cửa chính. Đoàn người phát ra một trận cười nhẹ tiếng, mấy cái nhìn có chút hạ hê người chơi chắp ngón tay đánh cái huyết. Không có người đồng tình kim cương đáng người, càng không có người cảm thấy Long Quan cay nghiệt không phong độ. Trong ngày thường, công hội đại vương nông nên về báo, mọi người cũng không ít bị khinh bỉ. Ma Diễm cùng mâu thuẫn của bọn họ càng là bé nọn. Lần này thiên hỏa trận doanh hướng Ma Diễm tuyên chiến, nếu không có Long Bảo trận doanh xuất thủ, Ma Diễm đều sớm đã bị xóa tên cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Nếu là kẻ địch, vừa vặn lao tử lại thắng, dựa vào cái gì không dẫm ngươi một cước, kiếm một cái vui vẻ thông khái. Thậm chí rất nhiều người đều ước gì lông Quan Bạch Thai này rút được lại tàn nhẫn một ít. Mẹ nó. Sa bì mắt lộ ra hung quang, tiến lên một bước liền muốn động thủ, lại phát hiện bên cạnh vài tên hội quán bảo an chính lạnh lùng nhìn bản thân. Lập tức ngạnh sinh sinh mà dừng nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Lông Quan, ngươi chớ đắc ý." Hoa Giải kéo Sa Bỉ, lạnh một tiếng nói, "Đừng tưởng rằng nương tựa vào Long Bảo, các ngươi là có thể bắt chước ngồi." Hắn vừa nói một bên tận lực quay đầu sông công hội hồng hồ khu chỗ ở phương hướng nhìn thoáng qua ý vị thâm trường nói nơi này có thể không phải là các ngươi định đoạt mọi người thuận theo hoa giải ánh mắt nhìn sang cách đó không xa công hội hồng hồ khu mười mấy tên hồng hồ người chơi hoặc ngồi hoặc đứng ánh mắt hờ hững đầu lĩnh một người mặc bó sát người áo da trang dung tinh tế nữ nhân chính mặt lạnh thần tinh bất thiện nhìn chăm chú vào lông quan là chu lâm nữ nhân này bình thường có thể khó gặp không nghĩ tới hôm nay cũng tới hồng hồ hội trưởng nha tự nhiên cái da lớn trong ngày thường người ta thế nhưng lăn lộn yêu hành lão đại đình trấn trước mặt nghe nói cùng đinh trấn ba năm rất là được sủng ái ta sớm nghe nói qua nàng rất ngạo mạn một người ngược lại cùng hoa giải quan hệ không tệ mắt đi mày lại lần này công hội đại vương bị ma diễm đạp, cũng coi như rơi xuống thể diện của nàng tâm tắc. mọi người trâu đầu ghé hai nghị luận âm ỉ phát ra ông ông âm hưởng dĩ nhiên không phải chúng ta định đoạn lông quan hắc màn nợ nụ cười một tiếng mặt vô tình nói bất quá mặc kệ hiện tại ai định đoạn dù sao tính thế nào cũng không tính là các ngươi đi nhanh lên đi tút chào anh em mấy vị mọi người lại là một trận cười vang. Long Quan một đao này đâm được mắt mẹ, hoa giải xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, trên mặt phồng đến đỏ bừng. Kim Cương thấy thế, ánh mắt hung ác độc địa dùng ngón tay chỉ Long Quan, ngươi cẩn thận một chút, đừng ra khỏi hội quán liền phơi thây đầu phố. Chúng ta đi. Mấy người đụng đổ đoàn người nên ngang mà đi. Lúc trước khi ra cửa, Sa Bị quay đầu chỉ chỉ Long Quan, hung tận hướng hắn làm cái cắt cổ động tác. Hội quán trong hư thanh nổi lên bốn phía, các người chơi đều đối với loại này xám xịt lược ngoan thoại hành vi cảm thấy buồn cười. Bất quá. Số ít biết nội tình người chơi thì hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa. Nghe nói công hội Đại Vương đám người này nhận thức khu 11 địa đầu xa. Đúng vậy, ta cũng đã nghe nói qua. Nơi này chính là Thiên An thị nổi danh bạo lực khu phố. Thường thường đều có bang hội sống mãi với nhau, chết không ít người. Hơn nữa còn cùng thành dưới đất có quan hệ. Cái này ta biết. Nguyên tới nơi này có một cái bang mô tô, trong khoảng thời gian này Mai danh nhận tích. Nghe nói lao đại bọn họ bị đánh chết. Ta cũng mơ hồ nghe nói, cứ như là Tứ Hải hội giống tới rồi. Tứ Hải hội Làm sao ta nghe nói là Ngũ Liên bang Long Hưng hội? Các người chơi thấp giọng nghị luận. Lông Quan sắc mặt cứng ngắc, khỏe mắt phát hiện cục bột đám người chính nhìn bản thân, lập tức ngoắc lên mi, rất giận ngực cười nhạt nói, ta lông Quan ca sẽ sợ bọn họ. Còn là cẩn thận chút, cục bột là sớm biết công hội Đại Vương nội tình, tao mày nói, chỉ sợ đám người này chó cùng rất dữ. Nếu không, mấy ngày nay ngươi đến ta nơi đó ở, kêu lên tiểu Tảo bọn hắn, ra vào nhiều người chút, an toàn một chút. Tốt. lông Quan cấp tốc biết nghe lời phải. Đang nói, bốn phía đám người thanh niên bỗng nhiên nhỏ xuống tới. Long Quan cùng cục bột quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Lâm ở mấy cái hồng hồ thành viên vòng vây dưới đã đi tới. La Thiếu Phi không đi ra. Chu Lâm dừng bước lại, thần tình kiêu căng. Hắn còn xử lý chút sự tình. Cục bột nói: "Nói thật, ta vẫn thật không nghĩ tới các ngươi có thể cùng Long Bảo người đặt lên giao tình." Chu Lâm ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, lạnh lùng thốt: "Bất quá các ngươi được rõ ràng, các ngươi có thể thắng, là bởi vì chúng ta cho các ngươi thắng." "Các ngươi?" Long Quan mặt vô cùng kinh ngạc, đang chuẩn bị nói gì đó, lại bị cục bột xưa tay ngừng. Nếu không phải vậy, Chu Lâm ánh mắt đóng đinh ở Long Quan trên mặt, Khinh Miền nói, nếu như chúng ta xuất thủ, các ngươi thật cho rằng dựa vào tầm thường Long Bảo trận doanh cùng vậy gì đó Long Hổ Hùng Đại Hội là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy nói, ta đây chỉ có thể nói, ngươi đối với thế giới thiên hành nhận thức còn quá ngây thơ. Nói xong, nàng nuôi phát ra một tiếng châm chọc nhẹ âm, ngu xuẩn. Long Quan tức giận đến độ khuôn mặt đều đỏ. Chu Lâm có chút không nhịn được đưa mắt từ Long Quan trên mặt rời, nhìn cụ bộ nói, các ngươi cùng công hội đại vương đánh như thế nào, ta mặc kệ. Nói cho cùng. Ai cầm thứ tịch với ta mà nói đều giống nhau, liền xem có hiểu quy củ hay không." Nàng xoay người rời khỏi, chỉ để lại một câu nói: "Khiến cho La Thiếu Phi tới gặp ta." Phương Hoàng Cứ Điểm, Hồng Thạch quán rượu. Thời khắc này quán rượu đã bị Long Bảo Liên Minh người chơi đặt bao hết. Mọi người tú năm tụ ba, vương ly rượu chuyện trò vui vẻ, bầu không khí nhiệt liệt, đỏ rực khuôn mặt thang cũng không biết là hưng phấn vui vẻ, còn là rượu cồn tác dụng. Ông ông tiếng gầm giữa, thỉnh thoảng liền buộc phát ra một trận bao hàm trầm trọng chế nhạo tiếng cười to. Mà ở quán rượu trong bao sương, hội trưởng nhóm đang ở trên của Thiên hỏa liên minh sụp đổ dây rồi, bây giờ Thiên An thị cấp một công hội giang hồ đã một lần nữa xào bài. Với tư cách người thắng cùng lớn nhất thu lợi người, đặt ở Long Hổ Minh Đại hội trước mặt là một cái to lớn bánh gato tô. Đầu tiên chờ đợi phân phối chính là khu hoang dã địa bàn. Thiên hỏa các công hội lớn trong tay có không ít ở vào em một cùng khu E 2 địa bàn. Nơi đó buộc cùng tinh anh quái tuân gia phó bản cái chìa khóa cùng các loại hi hữu vật liệu là từng cái mập chảy mỡ cố định tài nguyên. Một khi chia cắt những này địa bàn rồi, ở đây các nhà công hội tài nguyên thu hoạch năng lực gần như là gấp bội tăng trưởng. Mà hết thể này. Mặc dù trước đây Long Bảo trận doanh xếp hạng thứ nhất, cũng là vạn vạn không dám nghĩ. Khối thứ 2 bánh gato chính là thiên hỏa giải tán sau khôi phục thân tự do người chơi. Tuy rằng trận doanh đối lập đối với đối phương công hội xem không vừa mắt, nhưng người chơi ở giữa cũng không có thâm cửu đại hận gì. Tương phản, Bao Quát đang ngồi hội trưởng nhóm ở bên trong rất nhiều Long Bảo người chơi, đều cùng thiên hỏa trận doanh người chơi có giao tình. Bình thường ở cấp E khu hoang dã đều là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, đây đó ở giữa còn hợp tắc qua. Mà ở những này thiên hỏa trong giới người chơi, có khu hoang dã trong khá có danh tiếng cao thủ, cũng có ở chế thuốc. Zen, phụ linh chờ kỹ năng trên có siêu phẩm tạo nghệ chức nghiệp sinh hoạt người chơi. Một khi đem những người này thu nạp tiến nhà mình công hội, vậy công hội thực lực thỏa thỏa trước đó bậc thang. Mọi người cũng không lòng tham, chỉ cần có thể lại vì công hội góp như vậy một chi tài nguyên chiến đội, hoặc là vớt hai cái đã sớm trông mà thèm chức nghiệp sinh hoạt người chơi là được. Mà trừ điệu bàn cùng nhân thủ này hai khối bánh ga ở ngoài thiên hỏa diệt vong rồi lưu lại chân không khu vực còn có rất nhiều. Tỷ như lính đánh thuê điện trong treo giải thưởng nhiệm vụ, chính là các nhà công hội tất tranh nhiệm vụ. Trước đây những nhiệm vụ này bị các nhà công hội các chiếm một thối một ít công hội thiên hỏa chiến đội có ưu thế nhiệm vụ đều bị bọn hắn lũng đoạn, mà nay chỉ cần nhân hòa địa bàn rơi vào trong tay mình, những này ưu thế tự nhiên cũng liền thành bản thân, còn có thiên hỏa những này công hội tài nguyên con đường phó bản, nếu như có thể hấp thu bọn họ thành viên trung tâm mà nói, như vậy coi như là lấy không được hoàn chỉnh phó bản công lực, cũng có thể vì nghiên cứu những này phó bản mở mang ý nghĩ, đánh hạ cơ sở, dẫu gì cũng có thể một khuy thiên hỏa tài nguyên bí mật, nói không chừng là có thể dẫn dắt một cái tài lộ đâu, bởi vậy có thể thấy được thiên hỏa sụp đổ rồi. Lưu lại khối này bánh ga tô có nhiều mê người. Được rồi, bánh ga tô liền bày ở trong này, làm sao chia? Ý kiến của ta là, Tiểu Phong. Trong bao xương, Vương Đại Giang đứng ở một tấm tiêu chí thiên hỏa địa bản khu hoang dã bản đồ trước, nhìn quanh mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiểu Phong trên người, rứt khó nói, ngươi trước chọn, còn dư lại chúng ta lại phân. Chương 477. Chương 477, nào tác dụng hội chia của bắt đầu đi. Các ngươi nói, hạ bác người này đến tột cùng ở đánh gì đó chú ý. Long hồ huynh đệ hội căn cứ tiểu quảng trường trên, mạnh bàn lười vào lan can. Trong tay ném đi ném đi mà chơi một bình lóa mắt độc tể. Này là tập sát thiên hỏa tài nguyên chiến đội rồi, Hạ Bác trong tay còn dư lại duy nhất một bình, bị hắn giành chức lấy đòi xuất thủ thủ lao mượn cớ đoạt lại. Thế cho nên Triệu Yến Hàng, Mã Duy đám người đều bởi vì hối hận bản thân ra mặt không đủ dày, hạ thủ không đủ nhanh mà áo nào không thôi. Bất quá, mọi người cũng không phải không có thu hoạch. Ngay từ lúc công hội chiến bắt đầu trước, Hạ Bác liền để Yên Chi đem trận chiến đấu này tuyên bố thành công hội nhiệm vụ. Chỉ cần tham chiến, mỗi người đều sẽ dựa theo hệ thống cho điểm tự động thu hoạch công hội độ công hiến. Mà Hạ Bác hứa hẹn Những này độ công hiến, tương lai là có thể hối đoái công hội tài nguyên. Đổi thành trước đây, ai cũng không quan tâm một cái nhỏ công hội độ công hiến. Đồ chơi này mà từ góc độ nào đó tới nói chính là cái hóa đơn tạm. Những kia nội tình thâm hậu và lại có quần quận không ngừng không ngừng tài nguyên tiến sổ sách công hội lớn còn dễ nói. Dùng độ công hiến ít nhiều có thể hối đoái một chút thứ tốt. Coi như không có vật hi hữu phẩm, hối đoái một ít thường ngày tiêu hao phẩm cũng không sai. Mà những kia nhỏ công hội, trong kho hàng chống được tiến chỉ chuột đều chỉ có thể bao ngâm nước mắt đi ra. Độ cống hiến nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? độ cống hiến càng nhiều, lại càng có thể chứng minh ngươi ngốc. Những kia con số tác dụng duy nhất chính là nhắc nhở ngươi bị không làm mà hưởng bao nhiêu lần mà thôi. Bất quá, lúc này nhìn mạnh bàn trong tay lóa mắt độc tề, đừng nói trường đại một nhóm thay thế bổ sung nhóm, liền mã duệ, vương ba bọn người là lửa nóng lửa nóng. Mọi người không biết long Hổ huynh đại hội tương lai sẽ có cái gì tài nguyên, nhưng ít ra có thể xác định lóa mắt độc tề sẽ là một cái trong đó tuyển chọn. Hiện tại, tất cả mọi người ở một bên chờ đợi tiểu phong bên kia chia của tin tức, một bên nghị luận ở mỹ bầu không khí có vẻ nhiệt liệt, sinh động mà hòa hợp. Nguyên bản mọi người ghé vào cùng một chỗ không hai ngày nữa thời gian, đây đó ở giữa trên lệnh cũng lớn, ít nhiều có chút xa lạ. Mà hôm nay sóng vai đánh trận đánh này rồi, công hội bầu không khí một chút liền thay đổi. Từ Meo rừng, tiểu đao các Long Hổ lão huynh đệ góc độ tới nói, mọi người lại không có trước mới vừa đối mặt mạnh bản đám trước nghiệp tinh đấu sĩ lúc câu nệ cùng tự thi. Phải biết, ngày hôm nay một trận chiến này, bọn hắn thế nhưng xuất thủ trước nhất. Hoàn toàn ở không có mạnh bản đám người trợ giúp dưới tình huống hoàn thành đối với thiên hỏa trận doanh 6 chi tinh nhuệ chiến đội tập sát. Trận chiến ấy đánh xuống, Long Hổ huynh đệ hội đã danh chấn giang hồ điều này làm cho Long Hổ Phong Chỉ lao các huynh đệ đều gấp mấy lần cảm giác tự hào. Bọn hắn chứng minh mình không phải là không giá trị phế vật cùng liên lụy, cũng chứng minh Long Hổ Huynh đệ hội không chỉ là một nho nhỏ rách nát công hội, có thể dùng một loại càng bình đẳng tự nhiên hơn tâm tính cùng mạnh bản đám người ở chung. Tuy rằng cuối cùng mạnh bản đám người xuất thủ, nổi lên càng quan trọng hơn giải quyết dứt khoát tác dụng, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, mặc dù không cần bọn hắn xuất thủ đánh thắng thiên hỏa cũng là chuyện sớm hay muộn, mà mạnh bản đám người công lao cũng không khiến cho nhân đố kỵ. Tương phản, này chính nói rõ người ta đang cùng bản thân kể vai chiến đấu. Long hổ Lão thành viên tâm tính biến hóa, khiến cho mạnh bản cùng triệu yến hàng đám người cũng cảm thấy tự tại không ít. Ngay từ lúc khai chiến trước, bọn hắn liền biết được hạ bắc là muốn dùng phương thức này khiến cho mới cũ thành viên hô dung hợp với nhau. Đối với này, bọn hắn ít nhiều đều có chút chủ động phối hợp ý tưởng. Bất quá, trừ cái đó ra, mọi người tự thân thái độ cũng trong lúc vô tình có chút biến hóa. Nguyên bản mọi người đối với hạ bắc cái này nhỏ công hội cũng không có cái gì đặc biệt cái nhìn, có thể theo hai ngày này nghe thấy, nhất là trận đánh này đánh xuống. Bọn hắn phát hiện bản thân cũng trong lúc vô tình đối với cái này nho nhỏ công hội có nào đó lòng trung thành cùng chờ mong cảm loại cảm giác này thậm chí là bọn hắn ở câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội giữa cũng chưa từng có. Nếu như đem câu lạc bộ chuyên nghiệp coi là bản thân nhậm chức đại tập đoàn mà nói như vậy cái này nho nhỏ công hội tựa như mình và bằng hữu cùng nhau gây dựng sự nghiệp chút xuống tâm huyết cũng chịu tại lý tưởng nhỏ công ty chẳng những lại không có ban sơ cái loại này tới phủng tràng tâm tính ngược lại nhiều chút thiên vị. Bởi vậy, tuy rằng lấy thân phận của bọn họ đối với khu cấp e địa bàn không lớn để mắt nhưng với tư cách bản thân tự mình tham dự công hội trận chiến đầu tiên chiến lợi phẩm, tất cả mọi người vẫn còn có chút chờ mong. Công hội chiến rồi, mọi người không đi săn bắn tu luyện mà là tụ chung một chỗ nghị luận. ở làm sao chia của phương diện, mèo rừng đám người tự nhiên không quyền phát ngôn gì, mà mạnh bản triệu yến hàng đám người thì kinh nghiệm phong phú, kia một khối địa bàn tốt, sản xuất gì đó, cũng như cùng vô lên xem xem vậy nhất thanh nhị sở. vì long hồ huynh đệ hội kế tiếp phát triển cũng đều có trọn vẹn mạnh như thác đổ quy hoạch, đương thời nghe được mèo rừng, khải tử đám người liên tụ đầu, mặt sùng bái. Bất quá nói xong nói xong, mấy vị này lại dùng bèn. Ngân Hà Thiên hành 300 năm tới, vô số công hội trưởng thành lên công hội lớn, đều có bất đồng phát triển đường đi. Mà những này công hội làm giàu sự, cũng vì đến sau công hội trô tham khảo. Trong đó không ít đều thuộc về kinh điển án lệ, bị thu ở tại đủ loại thư tịch văn chương giữa. Có một chút, thậm chí còn là chức nghiệp tinh đấu sĩ lý luận chương trình học giữa nội dung. Mọi người đối với này đều nghe nhiều nên thuộc. Mà cùng những này án lệ so với, Long Hổ huynh đệ hội đang phát triển giai đoạn trước, rõ ràng có chút đà thù. Từ một cái bừa bãi không tên rách nát công hội đến đạp thiên hỏa trận doanh thi thể chen người vào cấp một công hội đứng đầu hàng ngũ, tổng cộng cũng không đến hai ngày thời gian. Như vậy phát triển quỹ tích có thể nói có một không hai. Ở mạnh bàn đám người xem ra, hạ bác chơi chiêu thấy, từ góc độ nào đó tới nói, là một lần cực kỳ tàn ác làm người ta giận xôi thu gạt. Thiên hỏa trận doanh nhiều năm tâm huyết để dành tới thực lực và uy danh, cuối cùng đều thành long hổ huynh đệ hội quật khởi đá cây chân. Thành tế cờ ra súc, thành thành tiểu long hổ huynh đệ hội ngang trời xuất thế chất dinh dưỡng. Nếu như ngã xuống không phải thiên hỏa. Long Hổ huynh đệ hội không thể nào có địa vị bây giờ cùng danh tiếng. Tuy rằng không biết đây hết thảy đến toột cùng là trùng hợp còn là dự mưu, nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, hạ bác chiêu thức ấy chơi được thật xinh đẹp, cơ hội cũng bắt được quá tốt. Thiên Hỏa trận doanh mới vừa hướng công hội ma diễm tiến chiến, hắn liền trực tiếp can dự vào. Đầu tiên là dùng không biết phương pháp gì nói động Long Bảo trận doanh, sau đó một lần tập sát đem Thiên Hỏa tinh nhuệ bài trừ xuất chiến tranh, vì mạnh bàn đám người xuất kích sáng tạo ra không gian, cuối cùng lại lợi dụng mạnh bàn đám người danh vọng cùng với Thiên Hỏa tự thân chỗ thiếu hụt, dẫn phát một trận tuyết băng thức bỏ đá xuống giếng nếu như không phải nhận thức cái này thoạt nhìn ôn hòa sạch sẽ cả người lẫn vật vô hại ra hỏa mọi người chỉ sợ đều cho rằng sau lưng chủ trì đây hết thể chính là một con nghìn năm cáo giả bất quá hạ bác phía trước chơi được xinh đẹp nữa long hổ quật khởi được mạnh nữa mau nữa cũng có một cái vấn đề là không cách nào lướt qua đó chính là công hội nội tình đừng xem bên ngoài bây giờ đều chuyển, long hổ huynh đệ hội có một cái công hội lớn tập đoàn lớn thậm chí câu lạc bộ chuyên nghiệp bối cảnh nhưng chỉ có người ở chỗ này mới biết được căn bản cũng không phải là chuyện như vậy từ công hội bản thân tôi nói Long Hổ huynh đệ Hội còn chỉ là một nho nhỏ cấp một công hội mà thôi. Muốn ở Thiên An Thị khu công hội cấp một đứng vững góc chân, muốn trở thành giống như Long Bảo như vậy cường giả chân chính, Long Hổ huynh đệ Hội còn có rất nhiều đường phải đi. Mà những này đường đi như thế nào, lại không có người so với mạnh bản bọn hắn rõ ràng hơn. Nói cho cùng, có nhiều như vậy tiền lệ đặt ở nơi đó, tuy rằng đều các không giống nhau, nhưng tổng cộng tính xuống tới, cũng bất quá mấy cái như vậy phương hướng mấy cái lộ tuyến mà thôi. Nhưng ai biết, cứ như vậy mấy cái đường, mọi người cái nhìn lại không giống nhau. Cái này nói cầm cái này địa bàn tốt. Cái kia nói cầm cái kia địa bàn tốt, cái này nói muốn học nào đó nào đó công hội dòng nước xiết dung tiến, cái kia nói muốn học một nhà khác câu lạc bộ đóng vững đánh chắc thật trọng, nhất thời tranh chấp không nứt. Vì vậy, mọi người tìm hạ bắc bình phán. Nhưng ai biết nghe được ý nghĩ của mọi người sau, hạ bắc lại từ chối cho ý kiến, chỉ nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái. Giống như yên chi cùng nhau vào hội trưởng văn phòng, vậy thản nhiên giữa hơi ánh mắt khi dễ, cực giống một vị cờ vây danh thủ quốc gia xem một nhóm mồm năm miệng 10 chi chiêu nước cờ dở cái soạn. Gì đó loạn thất bất tao biết đánh cờ không? Đừng pây dối động não loại chuyện này không quá thích hợp ngươi Diễn phần mình từ hạ bắt trong ánh mắt lý giải ra khỏi bất đồng ý tứ khiến cho vừa mới mới ở phượng hoàng cứ điểm được vô số người chơi sùng bái cùng ngưỡng mộ lại đang mèo dường đám người trước mặt chỉ điểm tốt một phen giang sơn các minh tinh rất là khó chịu hôn đàn ngươi có ý gì nói cho ta rõ lúc này nghe được mạnh bàn vấn đề mã duệ vĩu môi một cái đánh gì đó chủ ý mấy cái khu cấp e địa bàn mà thôi có thể sản xuất đồ đặc cứ như vậy một ít có thể phân tích chúng ta vừa mới đều phân tích tổng nhạy không ra cái vòng này rất giỏi đem tất cả cấp e một địa bàn đều cầm còn có thể có cái gì nói xong hắn tức giận hừ một tiếng ta cũng không tin người này còn có thể chơi ra hoa gì tới vừa mới liền mã duệ phát biểu cao kiến tích cực nhất thanh âm lớn nhất chỉ điểm giang sơn khí phách phi dương mà hạ bắc cái kia nhìn tên ngu ngốc một dạng khỏe mắt vứt qua đây có hơn phân nửa đều rơi vào trên người hắn mã duệ rất tức giận hạ bắc không thể nào đem tất cả em một địa bàn đều lấy xuống triệu yến hàng lắc đầu nói nói vậy ăn tướng liền quá khó coi hắn không phải như vậy tính cách người này thà rằng có hại cũng không muốn ném người như thế vậy thì đáng tiếp Ngưu Tiểu Đồng có chút tiếc rẻ nói, nếu như đổi thành hắn tới, hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đem có thể bắt được chỗ tốt đều toàn bộ bắt được tay. Mất mặt gì không mất mặt, người đứng đắn ai quản cái kia? Có cái gì đáng tiếc? Triệu Yến Hàng liếc xéo Ngưu Tiểu Đồng một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà ở đầu hắn trên trụ một cái tát, động động não, liền chúng ta công hội tình huống hiện tại, coi như lấy xuống, ai đi công lược? Đừng gặp phải chuyện gì đã nghĩ một hơi ăn người mật mạc. Công hội muốn phát triển, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tất cả mọi người hào hào gật đầu. Long Hồ Huynh Đại Hội thành viên hai cực phân hóa nghiêm trọng một nhóm lao thành viên tự nhiên là không có được công lược khu em một bộ năng lực, mà mạnh bản triệu yến hàng đám người tới hỗ trợ đánh một trận công hội chiến không thành vấn đề, nhưng trong ngày thường đều muốn riêng phần mình bận rộn huấn luyện, không thể nào sung làm tài nguyên chiến đội. bởi vậy, đường xem long hổ huynh đệ hội tụ tập 230 chức nghiệp cùng nửa tuyển thủ nhà nghề, khiến cho tất cả cấp một công hội đều trở nên đỏ mắt, nhưng trên thực tế còn cũng không có hình thành một cái công hội hẳn cụ bị sức chiến đấu hệ thống. coi như có thể bắt được tốt địa bàn, cũng muốn cái tiêu hóa không tốt. đương nhiên, vấn đề này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. phải biết. Hiện tại thân xin gia nhập Long Hổ huynh đệ hội, nhập hội danh sách đã dài đến mấy chục trang, tổng báo danh nhân số vượt quá 2000 người. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần Long Hổ huynh đệ hội nguyện ý thu người, phân phút là có thể đủ quân số. Hơn nữa còn có thể tùy tính tình chọn hảo thủ gia nhập. Có đầy đủ nhân thủ là có thể tổ chức tài nguyên chiến đội. Nhiều không nói, góp 3 cái tài nguyên chiến đội hẳn phải là không có vấn đề. Bất quá, mấu chốt của vấn đề ở chỗ thời gian. Tài nguyên chiến đội cũng không phải là đem người gộp đủ là được. Muốn phát huy ra tác dụng Liên tất yếu ở đội viên chức nghiệp điều phối cho nhau ở giữa câu thông quen thuộc, cùng với chiến thuật huấn luyện phối hợp các phương diện dưới công phu. Chỉ có trải qua lâu dài huấn luyện ma hợp chiến đội mới có thể đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn, mới có thể công lược những kia phổ thông người chơi cùng giá đội không cách nào công lược phó bản cùng khu hoang dã buôn. Mà không nói huấn luyện dung hợp, chỉ riêng là chiến đội thành viên chọn lựa cũng không biết muốn đào thải mấy vòng. Những này tất cả đều là thủy ma công phu cấp bách không đến. Không phải vậy mà nói, công hội kinh doanh như thế nào sẽ khó như vậy. Vương Đại Giang công hội Long Bảo. Lại tại sao sẽ ở bảng xếp hạng vị trí thứ nhất kẹt lâu như vậy? Mà đồng dạng, đây cũng chính là Long Hổ huynh đệ hội trước mắt lớn nhất chế ước. Đừng xem Long Hổ huynh đệ hội hiện tại phong quang, thậm chí bên ngoài đều đang đồn Long Hổ huynh đệ hội có công hội lớn thậm chí câu lạc bộ chuyên nghiệp bối cảnh. Nhưng chỉ có người ở chỗ này mới biết được, từ trên bản chất tới nói, Long Hổ huynh đệ hội còn là một nhỏ công hội. Nghĩ đứng bưng gót chân, không tốn không dưới công phu là không được. Mọi người trước nói lên các loại phương hướng phát triển, các loại quy hoạch, cũng tất cả đều vây quanh như thế nào giải quyết loại này vấn đề tiến hành. Bởi vậy, chính như Mã Dụy nói đến mọi người nghi pha đầu cũng không cảm thấy hạ bắc còn có thể chơi ra gì đó hoa khắc dạng. bất quá bầu không khí nhất thời trầm mặt xuống. mặc dù mọi người lý trí trên đều cảm thấy hạ bắc cũng nhạy không ra những này hạn chế, cũng không biết vì cái gì mọi người trong lòng lại mơ hồ có chút không quá chắc chắn. có một số việc đặt ở trên người người khác là đạo lý, nhưng để ở hạ bắc trên người. tiên tiêu tâm tư tính kế thực sự thật đáng sợ. hắn có thể đem thiên hỏa hố thành như vậy, đối với công hội tương lai phát triển, chưa chắc sẽ không có kế hoạch. nhưng này cũng là mọi người buồn bực nhất địa phương. Ai cũng không biết lần này Hạ Bác trong hồ Lô lại chuẩn bị bán thuốc gì, nhưng mọi người có thể rõ ràng cảm giác được chính là, dường như tới cái này công hội rồi. Suy nghĩ loại này nguyên bản chuyện rất bình thường, đã cùng bản thân khoảng cách trở nên càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng cao không thể leo tới. Tất cả đều bị cái tên kia An Bài Song cùng hắn so với, lấy bản thân trí lực trình độ, nào tác dụng có lẽ chính là ở hồng canh trong nấu một chút, thả điểm trao, cây ớt, dầu vừng. Một trận thanh thúy tiếng cười truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm thiếu nữ chính vây cùng một chỗ thì thầm mà nói rỡn. Tế Huynh cũng dung nhập trong đó, Nam Nam còn kéo nàng tay, một bên cười vừa nói gì đó, dẫn tới Hồng Muội nhào lên công kích. Tiếng cười, tiếng thét chói thai, tiếng cầu xin tha thứ, nhất thời bên thai không dữ. Chương 478. Chương 478, như tính hội trưởng văn phòng, Hạ bác chuyên chú nhìn trước mắt cấp E khu hoang dã bản đồ, ánh mắt ở thiên hỏa trận doanh mười mấy trên địa bàn qua lại tuần tra, nào rất nhanh mà chuyển động. Một trận chiến này quá trình cơ bản đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, nhưng kết quả lại so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Long hổ huynh đệ hội cường thế quật khởi, ngọn gió có thể nói nhất thời vô lượng. Bất quá, Hạ Bá biết, đây hết thảy phong quang chỉ là mặt ngoài ảo giác thôi. Không có một cái vững chắc căn cơ, lại rực rỡ loa mắt vầng sáng, lại hù người có tên đầu với cảnh, đều bất quá chỉ là một tấm sớm muộn sẽ bị xé rách mặt nạ thôi. Hù hù, bây giờ Long Hổ huynh đệ hội cũng chỉ có thể hù hù cấp một công hội, hù không được công hội cấp 2. Mà trên thực tế, ở liên quan tới hội quán ngự kiếm cạnh tranh giữa, đem công hội Đại Vương đá ra khỏi cục rồi, bản thân kế tiếp đã đem đối mặt đối thủ chân chính, công hội yêu hành. Ở trong thánh điện, lần này công hội chiến yêu hành thủy chung không có xẻ ra mặt thậm chí ngay cả phát ra tiếng chào hỏi cũng không có. Hạ bác không biết trừ Đông có hay không hướng công hội Hồng Hồ hội trưởng xin giúp đỡ, nhưng rõ ràng, coi như hắn mở miệng, người ta chưa cho hắn gì đó mặt mũi. Thứ nhất, công hội Đại Vương ôm là Hồng Hồ bắt đuổi. Mà Hồng Hồ nói cho cùng, cũng bất quá chỉ là yêu hành dưới cờ mấy cái phân hội giữa một cái thôi. Đại Vương muốn viện Hồng Hồ quan hệ khiến cho yêu hành xuất thủ, không khỏi ý nghĩ kỳ lạ. Vô luận là giao tình còn là giá trị, bọn hắn chưa từng bị yêu hành để và mắt. Hồng Hồ, thân là Lan Thạch Thiên hành hội quán chủ quán công hội Yêu Hành lần này khiến cho Hồng Hồ chạy tới cạnh tranh hội quán Ngự Kiếm Thủ Tịch đã khiến cho người ta lên án. Nếu là bọn họ lại trực tiếp núng tay Đại Vương cùng Ma Diễm ở giữa đấu tranh, vậy hội quán Ngự Kiếm bên này đừng nói không để cho sắc mặt tốt, thậm chí hất bản cũng có thể. Hội quán không can dự công hội ở giữa cạnh tranh, này là quy củ. Có thể một nhà công hội chỉ đóng quân một cuộc hội quán cũng là quy củ. đương nhiên, Yêu Hành có thể nói tranh đoạt Ngự Kiếm chủ quán công hội cũng không phải Yêu Hành, mà Hồng Hồ mặc dù là Yêu Hành thành lập phân hội, nhưng thuộc về độc lập phân hội, không bị cũng sẽ không chế. Nhưng kẻ ngu si đều biết, đây bất quá là cưỡng chế phiết thanh quan hệ một loại lý do thoái thác mà thôi. Người thành thật một chút, người ta hội quán ngự kiếm cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhưng nếu là người công nhân xuất thủ, vậy thì không khỏi đạp trên lỗ mũi mặt. Người ta không hất bàn mới là lạ chứ. Bởi vậy, yêu hành không ra tay, ở hạ Bắc xem ra là sáng suốt cũng là bình thường. Chỉ cần không phải cuồng vọng đến não phạm hồ đồ, người bình thường cũng sẽ không thay công hội đại vương xuất đầu. Hú hồ, trong này còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất. Đó chính là cho tới bây giờ Yêu Hành cũng không biết Long Hổ Huynh Đại Hội cũng đem tham dự chú Quán Công Hội cạnh tranh. Bởi vậy ở bọn hắn xem ra một trận chiến này theo chân bọn họ không có cái gì trực tiếp xung đột lợi ích, căn bản cũng không có can dự vào thiết yếu. Nhưng một trận chiến này qua đi, theo Long Hổ Huynh Đại Hội sắp báo danh tham dự Hội quán tranh bá thi đấu, xung đột sẽ tới rất nhanh. Hạ bác ngón tay theo bản năng ở trên bàn sao động, ánh mắt giống như sâu kín vật dễ cháy thông thường, nhíu mày. Tiên Chi chống cằm ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn hắn, khoe miệng hơi vẹn. Con mọt sách không biết lại đang tính kế gì đó. Ôn Hòa, sách sẽ cùng an tĩnh là hạ bắc khí chất dựa nhất rõ rệt tính chất đặc biệt. Nhất là khi hắn ngưng thần suy nghĩ lúc, loại này tính chất đặc biệt cho người cảm giác liền càng thêm mấy liệt, có một loại khiến cho người ta bất chi bất giác xa vào trong đó sức cuốn hút, dường như toàn bộ thế giới đều theo hắn yên tĩnh lại thông thường. Tiên tri thích nhất nhìn hắn lúc này gò má, tựa như Tiết huynh trước đây nói qua một dạng, gò má của hắn thực sự rất đẹp mắt. Bất quá, trừ chân chính hiểu rõ hạ bắc người ở ngoài, ai sẽ biết, này con mọt sách đã từng ở dưới đất đấu lồng trong tươi sống đánh chết hắc ma như vậy hung bạo cường đại đỉnh cấp nguyên thủ, ai nào biết? Hắn vậy giống như tư tưởng ra thông thường nghiêm chỉnh vẻ mặt ở dưới, chuyển động nhưng là đủ loại tinh kế. Nghĩ, tiên tri khỏe miệng đường vòng cung, lại càng phát vời lên. Nàng từ nhỏ sống ở cô nhi viện cùng đầu phố, nhìn quen đủ loại muôn hình muôn vẻ người. Cho nên, nàng nhìn ra được, hạ bác trên bản chất chính là cái bại hoại. Chỉ bất quá người ta ngoài sang xấu, người này ngầm xấu, ưa thích trốn ở một bên điều khiển tính kế. Nhưng đừng tưởng rằng đây mới là mặt mũi thực của hắn. Cái kia cả người là máu, vẫn như cũng ở vây công giữa sừng sừng không ngã, cái kia bị khai trừ, xoay người liền vào trường đại. Trực tiếp đối đến hán đại cùng tôn gia trên mặt, cái kia ở dưới đất thành đấu lồng trong di động, gia quyền, hung ác độc địa mà trầm mặc thân ảnh, mới là chân chính hắn. Cho nên, ở Yên Chi đã gặp bại hoại giữa, Hạ Bác là xấu được nhất không giống người thường một cái. Đàn ông thích nữ nhân, thông thường đều là từ bề ngoài cùng tính cách bắt đầu, mà nữ nhân thích đàn ông, đại thể bắt đầu với yêu kỳ. Tiên Chi ưa thích như vậy bại hoại. Nàng to mồ là, người đàn ông này còn có thể ở trong cuộc sống tương lai mang đến cho mình ít nhiều kinh hỉ. Mỗi lần thấy hắn suy nghĩ lúc, nàng liền không nhịn được vui vẻ. Loại cảm giác này tựa như khi con bé mình ở bên ngoài trong chừng. Kaka lén lén tiến vào cô nhi viện quẩy bán quà vặt, đi ra rồi, tắc hề hề hàng viện hẹ mở tay, để cho mình mấy viên kẹo. Khi còn bé kẹo ngọt nào? Sau khi lớn lên, người nam nhân trước mắt này ở thang lầu góc ôm lấy bản thân, ở dưới đất sàn đấu vì Kaka báo thủ, cầm tiền mua xưởng sửa xe, còn có trước mắt nhà này hát vang tiếng mạnh công hội, cũng là từng viên một kẹo. Vậy ngọt ngào tư vị, cùng khi còn bé kẹo mùi vị một dạng. Nghĩ, tiên tri đổi cái tư thế, nâng bên kia cầm tiếp tục nhìn chăm chăm hạ bắt xem. Nàng rất muốn biết, hắn có thể cho mình thế nào kinh hỉ. Mà hạ bác thời khắc này ý nghĩ rất đơn giản, liên quan tới Long Hổ huynh Đại Hội, hắn suy tính cũng cùng mệnh bàn, mã duệ đám người suy tính một dạng, tức địa bàn, nhân thủ cùng thời gian này ba cái cức vấn đề cần giải quyết, địa bàn cùng nhân thủ tương đối dễ giải quyết, thừa dịp một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, hạ bác tin tưởng chỉ cần mình cho Tiểu Phong phát một cái tin tức, nhà mình ở hội chia của trên đem tất cả tốt địa bàn đều lấy xuống cũng không phải vấn đề gì. Mà nhân thủ phương diện, tiên tri trong tay nhập hội xin danh sách, đã không nhận ra không tới. Bất quá. Thời gian là một đại vấn đề. Long Hồ huynh đệ hội cho dù có địa bàn cùng nhân thủ, cũng không thể nào ở trong ngắn hạn đầm căn cơ, có chân chính thuộc về tư nguyên của mình chiến đội. Mà công hội yêu hành lại không phải một cái có thể tùy ý ứng phó đối thủ. Từ Lan Thạch Thiên hành hội quán sáng tạo lên, công hội yêu hành liền cùng hắn hợp tác. Ở Thiên An thị hội quán giữa, đây đối với tổ hợp bài danh chí ít ở trước 5 trong vòng, vô luận là thực lực, tài nguyên còn là sức ảnh hưởng đều mạnh phi thường. Ở Thiên hành hội quán liên hợp sẽ giữa, có cực lớn quyền phát biểu. Đây cũng là vì cái gì? lần này bọn hắn phái một cái phân hội cầm hội quán ngự kiếm chủ quán công hội khắp nơi các mặt lại một chút thanh âm cũng không có vô luận là hội quán liên hợp sẽ bên kia còn là thiên an thị các công hội lớn bên này đều là giống nhau tất cả mọi người làm bộ một bộ không phát hiện dáng vẻ đương nhiên nay cùng ngự kiếm thiên hành hội quán danh tiếng không hiện cũng có quan hệ mới tiến thiên an thị thiên hành hội quán vòng tròn lại không có gì lớn hậu trường lớn bối cảnh tự nhiên là phải bị chút khí dễ đại đa số tiểu hội quán đều là như thế qua đây bởi vậy đối mặt đối thủ như vậy vô luận là ở trong hiện thực tranh bá thi đấu còn là ở thiên hành trong thánh điện bản thân phần thắng cũng không cao ở trong hiện thực mạnh bàn bọn hắn mặc dù là chức nghiệp tinh đấu sĩ nhưng mặc dù ở cấp B cầu lạc bộ cũng chỉ là thay đội thứ ba người mới mà thôi mà yêu hành lão đại chính là cấp B thi đấu vòng tròn chủ lực lui ra tới hắn trong thành viên cũng không có thiếu cao thủ nếu như không hạn chế tuổi tác thậm chí có thể đi đánh cấp C trước nghiệp thi đấu vòng tròn nay cũng liền ý nghĩa nếu như là ở yêu hành không biết long hổ huynh đệ hội dự thi không điều động tinh nhuệ nhất tuyển thủ gia nhập hồng hồ dưới tình huống bản thân có tối đa 7 thành năm chặt đánh một trận đánh, đánh lên chiến Nhưng nếu là yêu hành sớm biết Long Hổ huynh đệ hội dự thi, hơn nữa lấy mạnh bản đám người vì mục tiêu để chuẩn bị mà nói, vậy tỷ số thắng nhiều nhất năm năm ở. Trong hiện thực như vậy, thiên hành trong thánh điện còn kém được xa hơn. Nếu như công hội yêu hành lấy Long Hổ huynh đệ hội là địch, phải đem hết toàn lực chèn ép nói, vậy nếu không hai ngày, Long Hổ huynh đệ hội vừa mới bằng vào một trận chiến này tạo dựng lên cường đại sắc ngoài, sẽ giống như bọn khí thông thường bị chọc thủng. Cho nên, Hạ Bác rất rõ ràng, giống như mạnh bản, mã duệ đám người đề nghị những kia, tỷ như lấy trước dưới nào đó nào đó địa bàn sau đó cái này địa bàn sản xuất gì đó phó bản cái chìa khóa cùng vật liệu có thể dùng tới chế tạo gì đó nơi giao dịch trong bán ra gì đó lúc đoạn cái nào lính đánh thuê nhiệm vụ thì như thế nào thành lập tài nguyên chiến đội làm sao tìm kiếm cùng công lực con đường tài nguyên chính một loại truyền thống con đường cũng không thích hợp bây giờ long hổ huynh đệ hội đánh sụp thiên hỏa trận doanh một trận chiến này đích thực là long hổ huynh đệ hội cơ hội nhưng nếu là chỉ dựa theo thường quy phát triển lộ tuyến vậy nhưng thật ra là một loại lãng phí bản thân nhất thiết phải đem cơ hội này lợi dụng đến mức tận cùng Khi người khác đều cho rằng Long Hổ huynh Đại Hội từ một cái tên chưa từng có ai biết đến nhỏ công hội, nhất cử chạy vào bảng xếp hạng trước 20, chen người vào khu công hội cấp một đỉnh cấp công hội hàng ngũ, đã là lần này hỏa tiễn lên không có khả năng đạt tới đỉnh lúc. Bạn thân cần là không chung lần thứ hai khởi động phá vỡ trần nhà. Cái kế hoạch này là đã sớm lúc trước thiết kế đối phó công hội đại vương, lợi dụng thiên hỏa trận doanh hướng ma diễm tuyên chiến chuyện này lúc cũng đã có phương hướng. Chỉ bất quá, đương thời không biết kết quả cuối cùng làm sao, cho nên Hạ Bắc cũng không có cặn kẽ lên mình. Mà bây giờ thiên hỏa trận doanh đã bị đánh sụp. Cùng long bảo trận doanh những này công hội hợp tác cũng xa so với trong tưởng tượng càng khóa trá, cho nên cứ làm như vậy, có thể thử một lần. Hồi tưởng trước tiểu Phong cho mình phản hồi Vương đại Giang, tạ nhiều, đang tiểu hổ đám người thái độ, Hạ Bác gõ mặt bàn ngón tay ngừng lại. Xác định kế hoạch không có sơ sẩy, hắn rất nhanh mà đưa vào thông tin, đem một phần chỉ đạo sách lực chuyển cho tiểu Phong. Ngẩng đầu lên, trước mắt tiên chi con mắt con con. Ngươi cùng tiểu Phong nói gì đó? Chương 479. Chương 479, yêu cầu quá phận hồng thạch quán rượu bao sương ở Vương Đại Giang đám người trong ánh mắt Tiểu Phong đưa ánh mắt từ mới vừa vừa lấy được trong tin tức nâng lên không giấu vết hít sâu một hơi kiềm chế nhịp tim của mình từ hôm qua cho tới hôm nay Long Hổ huynh Đại Hội tất cả ra mặt sự tình đều là do hắn tới chấp hành mà này hơn 20 giờ đồng hồ cũng là hắn đời này kích thích nhất một đoạn thời gian tất cả đều giống như đang nằm mơ mà đạt được đây hết thảy bản thân làm chẳng qua là dựa theo Hạ Ca mà nói máy móc thôi nghĩ tới đây Tiểu Phong đối với Hạ Bắc cũng chỉ có vô tận sùng bái nguyên bản Tiểu Phong cho rằng ở đã biết Hạ Bắc dẫn Long Hổ Đại Hội nhất phi trùng thiên. Một ngày đánh sụp thiên hỏa trận doanh thao tắt rồi, Hạ Bác lại ra gì đó chủ ý, làm quyết định gì, mình cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Bất quá, lúc này nhìn trong tầm mắt lơ lửng tin tức, Tiểu Phong mới biết được bản thân còn là quá non. Liên quan tới làm sao chia của chuyện này, Tiểu Phong ở bên trong cũng cùng nghèo rừng, Tiểu Đao đám người thảo luận qua, cũng nghe nói mã duệ mạnh bàn bọn họ quy hoạch, trong lòng ít nhiều đều có một chút đếm, cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể nào thoát ly những này. Có thể cho tới giờ khắc này, nhìn Hạ Bác gửi tới thông tin rồi, hắn mới hiểu được Hạ Bác thật đang muốn là cái gì. Nếu như đây hết thảy thật có thể thành công, vậy? Tiểu Phong chỉ cảm giác mình trong lòng bang bang thằng nhẹ, thật lâu mới bình tĩnh trở lại, hướng mọi người cười cười nói, "Ta đây cũng sẽ không giả một cái lão." Vừa mới ta ra lão đại cho ta truyền lời, lần này địa bàn, chúng ta chọn hai cái." Nói xong, Tiểu Phong đưa tay ở trên bản đồ chỉ hai cái địa phương, khu E2 Pháo Đài Đen, cùng khu E3 Sơn Động ác Quỷ. Vương đại Giang đám người vừa nghe, đều là sử sốt. Cấp E khu hoàng giá khu vực, từ E5 đến E1, chia làm 5 cái đẳng cấp. Nay 5 cái đẳng cấp khu vực giữa, E5 là lính mới bảo hộ khu có thể trực tiếp bài trừ. E4 cùng E3 đẳng cấp đồng dạng không cao, tài nguyên số lượng cùng giá trị hữu hạn, chỉ có một chút thực lực yếu kém cùng một ít tài nguyên thực sự chưa đủ công hội mới lại ở chỗ này chiếm diện tích bàn. Chân chính có giá trị địa bàn đều tập trung ở E2 cùng khu E1. Mà thân là thứ hai thế lực lớn, thiên hỏa trận doanh lần này chống ra mười mấy lớn nhỏ cao thấp bất đồng địa bàn giữa, đẳng cấp cao nhất khu E1 địa bàn thì có 3 cái. E2 địa bàn có 7 cái. Không nghĩ tới tiểu phong e một không chọn, liền E2 cũng chỉ chọn một cái, ngược lại chọn một cái mọi người ném đều không cảm thấy đau lòng khu E3 này cũng không tránh khỏi mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết đâu mà lần từ lợi ích phương diện tới nói suất lực lớn nhất Long Hổ Huynh Đại Hội ngược lại chọn bình thường nhất hai khối địa bàn đem phần lớn chỗ tốt đều lưu cho mọi người điều này làm cho bọn hắn lại là kính nể vừa cảm động trong lòng ít nhiều có một kia vui vẻ nhưng từ về phương diện khác tới nói mọi người lại có chút hoàng hốt khả năng này cũng nói người ta căn bản cũng không có đem mấy thứ này nhìn ở trong mắt vậy mà đặt ở trước mặt chỗ tốt cũng không cầm vậy tương lai người ta cũng chưa chắc nguyện ý đi theo trường những này nhỏ công hội đánh gì đó giao thế phản gì đó giao tình trong lòng suy nghĩ mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt tập trung ở Vương Đại Giang trên người Tiểu Phong người này là Vương Đại Giang cũng có chút đau đầu công hội chiến vừa kết thúc không riêng Dan Tiểu Hổ Đồng Phi đám người ở trước tiên liền nhắn tin riêng bản thân cho thấy mời bản thân hỗ trợ giật dây bắt cầu cùng Long Hổ Hùng đệ hội giao hảo ý nguyện liền Tạ Nhiu cũng giống như vậy phải biết trong ngày thường Tạ Nhiu thế nhưng ai cũng nhìn không thuận mắt mà những người này cùng bản thân không riêng gì hợp tác quan hệ cũng là tương giao bằng hữu nhiều năm mọi người vậy mà đều nói rõ muốn cùng bản thân ôm Long Hổ huynh Đại Hội bắt đuổi, chuyện này tự nhiên là phải rút. Hứa hổ, hổ, Vương Đại Giang cũng biết, này đối với mình cũng có chỗ tốt. Nói cho cùng người Đông Thế mạnh nha, toàn bộ Long Bảo trận doanh chung vào một chỗ, đương nhiên so với Long Bảo một nhà công hội giá trị đại thể. Hắn lăn lộn Giang Hổ nhiều năm như vậy, rất rõ ràng những đạo lý này. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là Tiểu Phong cái này tư thái, tựa hồ có chút từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Đem Vương Đại Giang cùng mọi người thần tình từng cái thu ở trong mắt, Tiểu Phong cười nói, các vị đừng hiểu lầm. Đây không phải là ta cùng mọi người khách khí, thật sự là trước khi tới, lão đại đặc biệt dặn dò muốn hai địa phương này. Hắn khiến cho ta nói rõ, hai cái này địa bàn dùng thật tốt, giá trị xa so với khu E một địa bàn càng cao. À, mọi người lại là hiếu kỳ, lại là kinh ngạc. Hiếu kỳ là bởi vì vì mọi người trà trộn khu cấp E nhiều năm như vậy, đối với nơi này rất quen thuộc, cho tới bây giờ cũng không biết hai cái này địa bàn có chỗ đặc thù gì. Mà kinh ngạc lại là bởi vì bọn họ không nghĩ tới, như thế then chốt thông tin, tiểu phong thuận miệng nói ngay. Phải biết, ở thế giới thiên hành trong. Bí mật tới một mức độ nào đó liền đại biểu cho lợi ích, giống như hai cái này địa bàn. Nếu quả như thật có không thua gì cấp em một địa bàn chỗ tốt, thậm chí giá trị còn cao hơn nói, vậy bọn họ chẳng lẽ không nên giấu nghiêm nghiêm thật thật sao? Dễ dàng như vậy mà để lộ nội tình, lẽ nào sẽ không sợ bị người khác có ý nhìn trộm mơ ước? Trong mọi người, ngược lại Vương Đại Giang đối với này không có bao nhiêu hoài nghi. Tư Tiểu Phong tiện tay vứt qua đây một quyển nhà mình con đường tài nguyên chính phó bản công lược một khắc kia trở đi, Vương Đại Giang liền minh bạch người ta ở phương diện này thực lực căn bản không phải mình có thể tưởng tượng nếu như bọn hắn nói hai cái này địa bàn giá trị không thua gì cấp em một, vậy thì tuyệt đối không sai. bất quá, Vương Đại Giang cùng mọi người ánh mắt đụng một cái, trao đổi một ánh mắt rồi nói, Tiểu Phong, này không phải sao được? các ngươi có thể mở phát ra hai cái này địa bàn giá trị, đó là bản lãnh của các ngươi. nhưng chúng ta nếu là chia của, vậy thì phải chiếu chia của quy củ tới. hắn nói, luận xuất lực, lần này các ngươi là xuất lực lớn nhất, có thể nói, chúng ta những người này đều là theo chân nằm thắng. nếu như các ngươi cũng không cầm đầu, vậy chúng ta ai cũng không có tư cách cầm. Đúng vậy, các ngươi không cầm, chúng ta tốt như vậy ý tứ cầm. Tất cả mọi người hào ồ phụ họa. Mắt thấy Vương Đại Giang còn muốn mở miệng khuyên bảo, Tiểu Phong trong lòng biết cơ hội đã tới, lập tức mở miệng cười nói, "Kỳ thực, chúng ta không cầm những địa bàn kia, cũng có chuyện tình xin mọi người hỗ trợ." A. Vừa nghe đến lời này, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Giao tình giao tình, không phải là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi như thế giúp đi ra sao? Mọi người không sợ Long Hổ huynh đệ hội mở miệng lực thuật trọng điểm cầu, sợ nhất chính là bọn họ vô dục vô cầu. Ngươi nói? Vương Đại Giang dứt khoát đại biểu mọi người nói, chúng ta muốn mời các vị hội trưởng lấy hiệp ước thành viên thân phận gia nhập Long Hổ Hình Đại Hội. Đồng thời, mỗi người đều mang một chi tài nguyên chiến đội tiến đến. Tiểu Phong nói. Tiểu Phong vừa thốt lên xong, mọi người liền bối rối. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nằm mơ cũng không nghĩ tới Long Hổ Hình Đại Hội nói lên dĩ nhiên là như vậy một cái yêu cầu. Thế giới thiên hành cũng không hạn chế người chơi gia nhập thêm cái công hội. Tựa như mạnh bản bọn hắn một dạng, trong ngày thường ở câu lạc bộ công hội, nhưng âm thầm cũng có thể gia nhập Long Hổ Hình Đại Hội, hoặc là các từ lúc sáng lập một cái công hội thậm chí rất nhiều đỉnh cấp chức nghiệp thi đấu vòng tròn ngôi sao đều là làm như vậy. bọn hắn không riêng có bản thân công hội, hơn nữa bởi vì fan số lượng đông đảo, hắn công hội thực lực có chút thậm chí không thể so câu lạc bộ công hội yếu. tỷ như chu mãnh như vậy đỉnh cấp siêu sao, ngay từ lúc nhiều năm trước cũng đã không dựa vào câu lạc bộ công hội. một mình hắn chính là một cái bảng đại tập đoàn hải tâm. xoay quanh ở bên cạnh hắn, không riêng có công hội, có đủ loại chuyên nghiệp đoàn đội, còn có cỡ lớn tài phiệt, xí nghiệp, thậm chí chính giới nhân vật. đây cơ hội là mỗi một cái siêu cấp siêu sao đến đỉnh cao sau tiêu chuẩn hình thức. bởi vậy. Ở đây những này hội trưởng tuy rằng riêng phần mình đều kinh doanh công hội, nhưng từ quy tắc đi lên nói, gia nhập Long Hổ Huỳnh đại hội là không tồn tại gì đó chứng ngại. Nhiều công hội người chơi, trong ngày thường cũng không bị gì đó hạn chế, nhiều nhất cũng chính là ở công hội chiến lúc, mọi người cần cứ riêng phần mình lập trưởng, tuyển chọn đại biểu cái nào công hội tham dự thôi. Giống như mọi người tại đây riêng phần mình công hội trong, liền có không ít cao thủ người chơi chân đạp thêm cái công hội. Tại đây cái công hội trong, chỉ phụ trách một cái phương diện hợp tác, nghe điều không nghe tuyển, qua lại tự do. Có thể lời tuy như vậy Người ở chỗ này nói cho cùng đều là công hội hội trưởng A ủng Hồ, Long Hổ huynh đệ hội yêu cầu còn là hiệp ước thành viên. Cái gọi là hiệp ước thành viên chính là cần cùng công hội ký hiệp nghị thành viên. So với phổ thông công hội thành viên, càng nhiều một phần nỗ lực. Có thể có không tham dự công hội chiến quyền lực, nhưng cần thực hiện hiệp ước trên ước định nghĩa vụ, hơn nữa ở hiệp ước trong lúc không được tùy ý rời hội. Loại yêu cầu này cũng làm cho mọi người không có cách nào khác thổ táo A xếp hạng thứ nhất Long Bảo, bài danh thứ 2 tiểu Hắc Kỵ, còn có thiên hỏa xong đời rồi bài danh nhất định hướng tới trước nói được thứ, Lưu Vân Cát, Mạch thượng các công hội. Hiện tại lại muốn gia nhập một nhà khác cấp một công hội, hơn nữa còn khiến cho mỗi người đều mang một chi tài nguyên chiến đội tiền đến, có ý gì? Long Hổ huynh đệ Hội này là muốn đem mọi người đều biến thành bọn họ phân hội, khó trách bọn hắn chỉ cần hai cái địa bàn đâu. Vị này miệng không khỏi cũng quá lớn đi, mọi người là muốn ôm bắp đùi không sai, cũng không nghĩ bản thân biến thành lồng chân a bầu không khí nhất thời trầm mặc, vẽ mặt mọi người cổ quái. Tiểu Phong đem vẻ mặt của mọi người thu hết đáy mắt, lập tức vung ra hạ bắc phía sau màn chỉ đạo thứ hai đoạn, nói: Ta biết yêu cầu này nghe có chút quá mức, bất quá. Ta nghĩ ta có thể giải thích một chút." Hắn nói xong, nhìn quanh mọi người nói, đầu tiên muốn nói cho mọi người là, chúng ta Long Hổ huynh đệ hội chuẩn bị ở một tuần bên trong, thăng cấp đến cấp 2 công hội. Tiểu Phong lời còn chưa dứt, mọi người chính là một mảnh ồ lên. Chương 480. Chương 480, điều kiện cấp 2 công hội. Một tuần bên trong. Công hội căn cứ trong phòng làm việc, tiên Chi giật mình một cái. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Bác kế hoạch dĩ nhiên là cái này, càng không có nghĩ tới, hắn lại muốn ở một tuần bên trong phó chưa thực thi cũng đạt thành. "Ân." Hạ Bác gật đầu nói, Thế nhưng, tiên tri không nghĩ ra điều này sao có thể làm được. Nàng tuy rằng không là cao thủ gì, nhưng cũng biết, công hội tích phân không phải dễ cầm như vậy. Tấn chức công hội cấp 2, cần 2.000 công hội tích phân. Mà cái này tích phân, liền xếp hạng thứ nhất công hội Long Bảo, cũng mới 1.800 phân khoảng trường. Cuối cùng 200 phân, liền tươi sống kẹt hai người bọn họ năm Mà Long Hổ huynh đệ hội, ở 2 ngày trước, ngay cả 50 công hội tích phân cũng không có. Coi như bây giờ Long Hổ huynh đệ hội đã xưa đâu bằng này, nhưng muốn tấn chức công hội cấp 2, còn xa không thể thành trên lệch lớn như vậy cũng không phải là ngắn ngủi một tuần có thể bù đắp. tựa hồ là biết tiên tri đang suy nghĩ gì, hạ bác nói. nếu như đổi một cái thời gian, ta cũng không thể nào có ý nghĩa như vậy. một nhà công hội muốn tấn chức cấp 2, nhàn nhạt là thành lập tài nguyên chiến đội, ma hợp công lược, liền cần cần rất nhiều thời gian, càng miễn bản cầm tích phân. nói xong, hắn mỉm cười. bất quá, hiện tại nhưng là một cái cơ hội tốt. trong bao xương, vương đại giang đám người mục trường cầu nốc. trong vòng một tuần lễ tấn chức công hội cấp 2 tiểu phong có biết hay không hắn đến cùng đang nói cái gì? đương nhiên. Tất cả mọi người đoán được Long Hồ huynh đệ hội có bối cảnh. Nhưng thế giới thiên hành công hội, không phải dựa vào có bối cảnh là có thể thăng cấp. Không phải vậy mà nói, cũng không đến mức cấp 2 công hội tấn chức tỷ số như thế thấp. Phải biết, bây giờ Thiên An Thị tổng cộng cũng chỉ có hơn 60 nhà công hội cấp 2. Trong này còn bao quát gần một nửa đại học công hội. Còn nếu là ngược dòng 300 năm, Thiên An Thị tấn chức công hội cấp 2, chung vào một chỗ, tổng cộng cũng liền hơn 200 nhà. Bình quân một năm một nhà cũng chưa tới. Long Hồ huynh đệ hội thế lực sau lưng. Có lẽ có thể đập tài nguyên vị bọn họ xây dựng một tòa đỉnh cấp công hội căn cứ, có lẽ có thể điều động số lớn cấp 2 cấp 3 người chơi, thậm chí tìm giống như mạnh bản, triệu yến hàng như vậy trước nghiệp tinh đấu sĩ tới tham dự một trận cấp E khu hoang dã công hội chiến. Nhưng này nhiều nhất cũng chỉ có thể vì long hổ huynh đệ hội giải quyết năm cái công hội tích phân hạng trước hai hạng. Tức công hội căn cứ kiến thiết độ cùng công hội thành viên số lượng đẳng cấp. Mà mặt khác ba hạng, công hội tài nguyên dự trữ, công hội vinh dự cùng công hội chiến lực, lại không phải dựa vào đập tài nguyên chất đống nhân lực có thể giải quyết. Đầu tiên cầm công hội tài nguyên dự trữ tôi nói, Này một hạng, chính là công hội Long Bảo bị kẹt chỗ ở đang tính toán công hội tích phân lúc, hệ thống không riêng muốn tính toán công hội trong kho hàng có bao nhiêu kho tài nguyên tổn, càng phải tính toán công hội tài nguyên con đường mỗi ngày có thể thu hoạch ít nhiều tài nguyên. Đây là một cái tinh thần giám sát động thái số liệu, là không cách nào làm giả. Nếu như Long Hồ huynh đệ hội không có tự thân tài nguyên con đường, như vậy, coi như bọn hắn sau lưng thế lực lớn, đem kho hàng xếp thành một tòa kim sơn, cũng thu hoạch không được đầy đủ tích phân. Nói trắng ra, ngươi không riêng phải có tiền, ngươi còn muốn chứng minh ngươi có năng lực một mực có tiền như vậy. Thứ hai, cầm công hội vinh dự tới nói, công hội vinh dự chủ yếu là thông qua phó bản thông quan ghi chép cùng khu hoang dã buộc công lược tới thu hoạch, vô luận là công hội long bảo, còn là ở đây cái khác công hội, ở phương diện này tích lũy đều kinh lịch dài dòng thời gian, thậm chí là đục xuyên bọn họ toàn bộ phát triển lịch trình, có đôi khi vận khí không tốt, bọn hắn một năm cũng chưa chắc có thể bắt được không đến hai cái ghi chép, toàn không dưới mấy cái tích phân. bây giờ công hội vinh dự những ngày tích phân, tất cả đều là dựa vào nhiều năm tân tân khổ khổ nhiều lần công lược mới lấy được. mỗi một cái ghi chép cũng không biết tiêu hao bọn hắn ít nhiều tâm huyết tiêu hao bọn hắn ít nhiều tài nguyên. Nói cho cùng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết, 300 năm tới, những này phó bạn cùng khu hoang dã bọn cũng không biết bị một đời lại một đời người chơi đánh bao nhiêu lần. Có thể trở thành là ghi chép, mỗi một cái đều có thể nói thiên truy bất luyện. Nếu như không phải theo thiên hành phát triển, bây giờ người chơi ở kỹ năng, vũ khí trang bị cùng đan dược các phương diện trình độ đều vượt xa tiền nhân, nếu như không phải số lớn kinh nghiệm tích lũy, khiến cho hiện đại người chơi có thể đứng ở cự nhân trên vai không ngừng nghiên cứu, muốn đổi mới ghi chép, đơn giản là người suy si nói ngộp. Liên như vậy, mọi người có thể cầm ghi chép cũng phần lớn đều là thiên an thị cấp không gian ghi chép. Về phần thiên nam tinh, thậm chí tinh khu, tinh vực cấp ghi chép, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Long Hổ huynh đệ hội thân là một cái bừa bãi vô danh nhỏ công hội, trước đây nhất định là không có những ngày vinh dự tích lũy. Hơn nữa phó bản ghi chép có đẳng cấp hạn chế quy tắc. Bởi vậy, coi như bọn hắn thế lực sau lưng có thể phái ra siêu cấp thi đấu vòng tròn siêu cấp siêu sao tới gia nhập công hội, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi là đẳng cấp gì, cũng chỉ có thể đánh đẳng cấp gì ghi chép. Cái loại này tốt nghiệp đại học đi nhà trẻ đã biến thiên hạ vô địch thủ sự tình ở thế giới thiên hành trong là không thể nào phát sinh cuối cùng công hội chiến lực cũng cần thời gian tích lũy công hội chiến lực là căn cứ công hội bao năm qua tới công hội chiến cùng với người chơi đang đối chiến khu lôi đài thành tích tới quyết định tuy rằng lần này đánh sụp thiên hỏa trận doanh tất nhiên sẽ vì long hổ huynh đại hội mang đến số lớn công hội chiến tích phần nhưng bọn hắn người chơi đang đối chiến khu lôi đài chiến tích lại rõ ràng cho thấy một cái chỗ thiếu hụt mọi người có thể là hiểu rõ qua long hổ huynh đại hội ở bọn họ thần bí hậu trường bắt đầu sử dụng cái này ngủ đông công hội trước hội lý thành viên chính là cự nhân bình nguyên đường giữa trên Đám kia bị công hội Thiên Hỏa chặt dưa thái rau vậy chém ngã vòng trắng người chơi. Đám người này, đặt ở khu đối chiến trong chính là món ăn. Khu đối chiến bảng xếp hạng mỗi phân mỗi giây đều sẽ đổi mới, nhưng vô luận là cái nào cấp bậc bảng danh sách, tất cả mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua Long Hổ huynh đệ hội danh hảo. Nay cũng liền ý nghĩa, coi như Long Hổ huynh đệ hội thế lực sau lưng phái cao thủ tới gia nhập, bọn hắn cũng nhất thiết phải từ giờ trở đi đánh lên, tỷ số thắng mới có thể tính vào Long Hổ huynh đệ hội tên dưới. Mà cùng công hội thông quan phó bản ghi chép một dạng, khu đối chiến đối chiến đồng dạng là đẳng cấp gì đánh gì đó thi đấu chức nghiệp tinh đấu sĩ hay cùng chức nghiệp tinh đấu sĩ đánh, thực lực càng cao, đối thủ tương xứng lại càng mạnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự đi chọn lựa đối thủ, chỉ cần đối thủ đồng ý là có thể đánh. Nhưng loại tình huống này, đánh thắng cũng không thích phân. Bởi vậy, vô luận như thế nào xem, Long Hổ huynh đệ hội muốn ở một tuần bên trong thăng cấp đến công hội cấp 2, đều gần như với Thiên Phương Giả Đàm. Nếu như không phải hai ngày này nghe thấy khiến cho mọi người biết Tiểu Phong cùng sau lưng của hắn vị kia lão đại không phải cái ăn nói lung tung người ngậm cuồng, chỉ sợ mọi người đã một búng máu phun đi qua. Khi chúng ta đều là mới vừa vào thiên hành thái điều a, long hồ huynh đệ hội đám người này sẽ không là nhẹ nhàng đi. Trong vòng một tuần lễ sông công hội cấp 2, này bò có thể thổi cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi đi. Trong lòng mọi người hào hào nghi vấn. Đồng phi nói, tiểu phong, ngươi này là nói đùa sao? Ta biết nghe có chút cuồng, Tiểu phong lắc đầu, nói nói, bất quá ta không có nói đùa. Trên thực tế, lão đại chúng ta nói, chuyện này còn phải dựa vào mọi người cùng nhau hỗ trợ. A, mọi người hoang mang mà lướt nhau. Vương đại giang mở miệng hỏi, muốn chúng ta gia nhập long hồ huynh đệ hội? chính là hỗ trợ sùng công hội cấp 2. Tiểu Phong gật đầu nói, đúng vậy. Lão đại chúng ta nói, chúng ta Long Hổ huynh đệ hội là một nhỏ công hội, ăn ngay nói thật, không bối cảnh gì. Cho nên ở nhân thủ các phương diện cần mọi người hỗ trợ mới được. Bất quá, chúng ta cũng sẽ không khiến cho mọi người làm không, sẽ trả cho mọi người thủ lao tương ứng. Tiểu Phong lời nói này trước nửa đoạn, mọi người thay trái tiến, lỗ thai phải liền ra khỏi. Nói Long Hổ huynh đệ hội không bối cảnh ai tin. Một cái không bối cảnh công hội, có thể bắt đầu tu luyện đỉnh cấp căn cứ có thể mời tới mạnh bản như vậy trước nghiệp tinh đấu sĩ đánh công hội chiến, có thể ở trong vòng 2 ngày, liền đem thiên hỏa trận doanh cho đùa chơi chết. Tiểu Phong bọn hắn không muốn bảo lộ bí mật, mọi người cũng lý giải, coi như không này việc chuyện được rồi. Mà trong nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý, là thủ lao hai chữ này. Dạng gì thủ lao? Đan Tiểu Hổ tò mò hỏi. Chúng ta sẽ cho mọi người ba cái điều kiện, Tiểu Phong đưa ngón tay ra, đệ nhất, mọi người gia nhập chúng ta công hội rồi, chúng ta sẽ buông ra công hội nội bộ thân mua sắm quyền hạn. Thuớng mọi người cung ứng chỉ có chúng ta công hội mới có đặc thù tài nguyên. Tỷ như Trước chúng ta tập sát thiên hỏa chiến đội lúc dùng cái loại này độc đệ. Độc đệ. Mọi người rất nhanh mà trao đổi một cái hiểu rõ ánh mắt. Trước mọi người liền suy đoán Long Hổ huynh đệ hội những kia vòng trắng tổ ba người có thể thành công tập sát thiên hỏa trận doanh tinh nhuệ chiến đội là dùng thủ đoạn nào đó, trong đó lớn nhất khả năng chính là sử dụng nào đó độc đệ. Chỉ bất quá, mọi người cũng không xác định mà thôi. Mà bây giờ, Tiểu Phong trực tiếp thừa nhận, khiến cho mọi người rốt cuộc có xác định đáp án. Đó là cái gì độc đệ? Vương Đại Giang tò mò hỏi. Tra trộn giang hồ lâu như vậy, hắn còn từ chưa thấy qua như vậy độc đệ đương thời thiên hỏa trận doanh chiến đội biểu hiện thực sự thái cổ quái từng cái một cùng nụ thông thường người đều vọt tới trước mặt cũng làm như không thấy người không biết còn cho là bọn họ đang phối hợp long hổ huynh đệ hội diễn trò đâu lóa mắt độc tề tiểu phong đơn giản mà sốc lên đáp án mọi người hẳn cũng đã nghe nói qua trước đây địch đồ tình tộc tập giết chúng ta ngân hà quân Viễn chính lúc liền đã từng sử dụng qua ánh mắt của mọi người một chút liền trợn tròn lóa mắt độc tề vương đại giang khiếp sợ mà hỏi vật này là lúc nào luyện chế ra tới không phải vẫn luôn không thành công sao các ngươi từ nơi nào kiếm được Không phải kiếm được, mà là chúng ta công hội một vị luyện dược sư bản thân luyện chế ra tới, Tiểu Phong liếc một cái hạ bác phát tới mà nói thuật, cười nói, hiện tại toàn bộ ngân hà thiên hành, theo chúng ta nhà phần độc nhất. Nếu như các ngươi gia nhập, cái này coi như là một trong phúc lợi. Đương nhiên, còn có khác thứ tốt. Mọi người nhịp tim, thoáng cái cũng nhanh vài vỗ. Kỳ thực, ở thế giới thiên hành trong, nhất là cấp thấp người chơi cùng công hội giữa, đối với độc tể nhu cầu cũng không lớn. Mọi người coi trọng nhất còn là những kia có thể tạm thời tăng thêm thuộc tính, bổ huyết kháng độc một loại dược thể. Bất quá Loa mắt độc tề nhưng là ngoại lệ. Loại độc chất này tề danh tiếng cũng không cần nói, mặc dù mọi người cũng không có ở trước tiên liền đoán đúng, nhưng Tiểu Phong vừa nói ra tên, trên cơ bản người người đều biết. Mà ném đi năm đó chuyện cũ không nói, liền chỉ nói tới lần này tập sát thiên hỏa tài nguyên chiến đội, liền chứng minh loại độc chất này tề danh bất hư truyền. Phải biết phát động tập kích thế nhưng vòng trắng người chơi a bọn hắn vậy mà có thể bằng vào loại độc chất này tề tiêu diệt thực lực xa so với bọn hắn mạnh đối thủ, vậy đặt ở cấp bậc cao hơn trong chiến đấu cũng đồng dạng thích hợp. Mọi người hoàn toàn có thể suy ra. Loại độc chất này thuốc một khi xuất hiện ở trên mặt thành phố, sẽ dẫn phát thế nào một phen gà bay chó sủa hỗn loạn tình hình. Trước đây không nắm chặt tập kích đối thủ, có thể thử một lần. Trước đây không dám trêu chọc công hội, hiện tại cũng không cần nén giận. Cầm thuốc, làm sao cũng phải cấp hắn chó má tới một chút tàn nhẫn. Có tác dụng thì có giá trị, mà có giá trị, tất nhiên liền đại biểu cho lợi ích. Càng làm cho mọi người động tâm là, bình thường một loại tân dược đi ra, chỗ nào đến phiên ở đây những này cấp một công hội người chơi. Loại nào mới xuất hiện đan dược và vũ khí trang bị Không phải trước tiên ở câu lạc bộ chuyên nghiệp cung cấp cao công hội trong tay xiết, đợi được bọn hắn đem giá trị ép khô tịnh, chơi chán, bản thân những người này mới ở mỗi năm nào đó, nguyệt sau một ngày nào đó, nghe nói có như thế một dạng đồ đạc tồn tại. Sau đó lại không biết kia năm kia nguyệt một ngày nào đó, mới đến thiên mình ở trên mặt thành phố mua được. Mà bây giờ, loại này nổi danh và lại hiệu quả siêu phàm độc tề lại có thể ở trước tiên bị bản thân tiếp xúc được, cũng có cơ hội mua được. Nghĩ như vậy, gia nhập Long Hổ huynh đệ hội tựa hồ cũng không phải gì đó khó có thể tiếp nhận sự tình. Đang tiểu hổ nuốt hớp nước miếng, hỏi loa mắt độc tề ở ngoài còn có cái gì khác đến lúc đó ta sẽ cho mọi người một tấm danh sách tiểu phong nói bất quá khởi mở quyền hạn mua sắm còn chưa phải là trọng điểm trọng điểm cho mọi người phúc lợi là công lược chương 481 chương 481 một tháng công lược đồng phi ngạc nhiên hỏi gì đó công lược đương nhiên là tài nguyên phó bản công lược tiểu phong nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía Vương đại Giang ở Vương Đại Giang hơi kinh ngạc nhìn soi mói mỉm cười có thể để cho mọi người sau đó bản thân xung kích công hội cấp hai công lược mọi người giật ngảy mình Gì đó, xung kích công hội cấp 2 công lược. Lần này sở dĩ khiến cho mọi người mang tài nguyên chiến đội tiến công hội, thứ nhất là chúng ta cần mọi người hỗ trợ. Có rất nhiều chuyện, không ai tay có thể không làm được, nhất là ở tài nguyên công lược phương diện. Thứ hai, này cũng đúng mọi người có chỗ tốt, có thể thực tế thể nghiệm cùng vận dụng những này công lược. Đợi được chúng ta hợp tác kết thúc, mọi người cũng liền nắm giữ, không cần phải bản thân lại tốn tâm tư đi nghiên cứu cùng huấn luyện. Tiểu Phong nói xong, hình chiếu ra một tấm danh sách. Danh sách kể trên sáng tỏ cái phó bản. Phía trước là phó bản tên cùng đẳng cấp phía sau lại là tài nguyên chiến đội chức nghiệp đẳng cấp kỹ năng yêu cầu cùng với ở tầng thứ này tài nguyên chiến đội có khả năng đạt tới phó bản hoàn thành độ vừa nhìn thấy mấy cái này phó bản tên mọi người trong lòng chính là vừa nhảy mặt lộ vẻ kinh hỉ mà tạ nhiêu cùng đồng phi sắc mặt nhưng là hơi đổi này 6 cái phó bản tất cả đều là cấp C 3 phó bản đẳng cấp này phó bản đã là phần lớn cấp một công hội có khả năng trình chiến đẳng cấp cao nhất phó bản giống như công hội Long Bảo như vậy trình chiến cấp C 1 phó bản cực kỳ hiếm thấy mà trên thực tế Nếu không có ban đầu vương đại giang cơ duyên xảo hợp đạt được phó bản quỷ hồ công lược, chỉ sợ hắn cuối cùng xác định con đường tài nguyên chính cũng chỉ là cấp C3 phó bản, coi như long bảo binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây, hắn lại bỏ được đầu nhập, có thể đánh cái C2 cũng đã rất giỏi. Bởi vậy, C3 phó bản vẫn luôn bị người nhóm coi là cấp một công hội tài nguyên con đường đỉnh cao. Hơn nữa đây là bài danh top 10 trong vòng công hội mới có tư cách lựa chọn. Thực lực hơi chút kém chút xíu đều chỉ có thể đánh một chút C4, cấp C5 đường. Về phần bài danh 30 sau công hội, cơ bản đều là lăn lộn cấp D phó bản chẳng ai nghĩ tới, lúc này, Tiểu Phong cư nhiên ném ra như thế một tấm danh sách, mà danh sách kể trên minh chiến đội thành viên yêu cầu, mọi người chỉ nhìn lướt qua, ở trong lòng đảo đảo, liền xác định nhà mình công hội hoàn toàn có thể là thành. Hắn lời nói mới rồi là có ý gì? Long Hồ huynh đệ hội khiến cho mọi người mang tài nguyên chiến đội gia nhập công hội hỗ trợ, chính là đánh những này phó bản. Bọn hắn có những này phó bản công lược. Hơn nữa còn chuẩn bị lấy này với tư cách thủ lao cho mình. Trên mặt mọi người ánh mắt phức tạp cực kỳ, có khiếp sợ, có kích động, có chờ mong, cũng có hoài nghi mà không ai chú ý tới chính là tạ nhiêu cùng đồng phi mặt của hai người sắc nhưng có chút phát sanh này sáu cái phó bản giữa hai cái thình lình chính là bọn họ bây giờ con đường tài nguyên chính tiểu phong đồng phi nuốt hớp nước miếng hỏi ngươi là nói những này phó bản công lược các ngươi đều có tiểu phong gật đầu hoàn thành độ ít nhiều đan tiểu Hồ hỏi đây là một cái vấn đề mấu chốt tất cả mọi người dựng thẳng lên cái lô thay tiểu phong nói trăm phần trăm mọi người một chút liền vỡ trợ đồng phi bật thốt lên nói không thể nào phải biết ngân hà Thiên hành sáng tạo 300 năm tới Đối với phó bản công lược mỗi một năm đều ở đây đổi mới năm xưa trong lúc cấp một công hội con đường tài nguyên chính đều là cấp e phó bản đến sau theo thiên hành độ khai phát đềăng từ từ tiến bộ đến cấp D phó bản đến cách nay khoảng chừng 50 năm trước thì có cấp một công hội dựa vào mới trang bị cùng mới chức nghiệp chiến thuật phối hợp bắt đầu hướng cấp C phó bản tiến quân nhưng cấp một công hội cuối cùng là cấp một công hội vô luận là công hội tài nguyên còn là thành viên đẳng cấp thực lực đều hữu hạn trên cấp C cũng đã va chạm vào trần nhà Tuy rằng gần 30 năm mọi người đã đem cấp một công hội có thể công lược phó bản Từ C5 chậm dãi đẩy mạnh tới C3, nhưng mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan. Mà trên thực tế, coi như như vậy, phần lớn cấp C phó bản cũng không có bị chinh phục. Cấp một công hội có thể đánh C5 phó bản, chỉ chiếm cấp bậc này phó bản tổng số 20%. Mà này 20% phó bản ở giữa, hoàn thành độ có thể lên 90%, chỉ có không đến 10 cái. Còn giữ lại phó bản, hoàn thành độ đều ở đây 85% trở xuống. Tới C4 đẳng cấp, con số này thì càng đáng thương. Về phần C3, nói như thế. Có thể bị cấp một công hội công lược chỉ có trong đó 19 cái phó bản. Mà này 19 cái phó bản giữa, hoàn thành độ vượt quá 80%, chỉ có 5 cái. Mà quan trọng hơn là, cái này số liệu còn là cả ngân hà thiên hành số liệu. Tập trung các lớn tinh cầu đứng đầu nhất công hội, thậm chí còn bao hàm một ít siêu cấp câu lạc bộ trước đây phát triển giai đoạn đầu thành tích. Bởi vậy có thể thấy được, khi mọi người nghe nói Tiểu Phong Vung ra này 6 cái E3 phó bản danh sách, cũng tuyên bố có thể đạt tới 100% hoàn thành độ lúc, mọi người trong lòng là cảm giác gì? Nay đặc biệt khoác lắc cũng phải đánh trước Đạ Thảo Cảo a. Cấp C phó bản không coi vào đâu yêu cầu cao phó bản. chỉ cần đẳng cấp đủ, rất nhiều người chơi tổ giá đội cũng có thể đánh ra 100% hoàn thành độ. Có thể vậy cũng là đẳng cấp cao người chơi. Một cái tráng hán đánh xuyên qua nhà trẻ cùng một cái mâu giáo bé 3 tuổi hại tử Hoàn Tu thì có thể là giống nhau sao? Tạ Nhiêu tiểu hắc kỵ ở tích phân trên bảng bài danh thứ 2, Đồng Phi Lưu Vân cấp ở tích phân trên bảng bài danh thứ 7. Bọn họ con đường tài nguyên chính phó bản, ở nơi này 6 cái phó bản ở giữa, có thể bọn hắn công lược một lần hoàn thành độ, chỉ có 75% khoảng chừng. Đây chính là Đồng Phi nói không thể nào nguyên nhân. Công lực có phải là thật hay không? Mọi người gia nhập công hội rồi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Phong cười nói, Lão đại chúng ta nói, trong vòng một tuần lễ, chúng ta sẽ phải thăng công hội cấp 2. Cùng mọi người hợp tác cũng chủ yếu tập trung ở này một tuần. Ma Hi bước, chúng ta chỉ ký một tháng. Hắn nói xong, nhìn quanh mọi người, Sở Dĩ nhiều đi ra này ba tuần, một là chúng ta thăng cấp hai rồi, cần ổn định một chút. Hai là cũng để cho mọi người có thể được đến càng nhiều hơn chỗ tốt. Dù sao loại chuyện này cũng lừa gạt không được người. Đến lúc đó, mọi người cảm thấy không đúng rời khỏi là được, hiệp ước chỉ ký một tháng. Mọi người tuy rằng lòng tràn đầy hoài nghi, có thể nghe được điều kiện này, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi sáng ngời. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Long Hổ huynh Đại Hội đưa ra cái phương án này sẽ để cho mọi người ký cái ba năm năm năm hiệp ước, có thể không nghĩ tới, vậy mà chỉ có một tháng. Thời gian ngắn như vậy, coi như bọn hắn thực sự là kẻ lừa đảo, mình có thể có cái gì tổn thất? Công lực là giả, bản thân nhất thật lãng phí một tháng. Mà chút tổn thất này, chỉ riêng là lần này Long Hổ Đại Hội nhường lại địa bàn liền cũng đủ bồi thường. Còn nếu là công lực là thật, Hội trưởng nhóm nhất thời ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thần tình trong lúc đều có chút ý động. Vương Đại Giang ở một bên nan tiếng nhìn, ánh mắt rơi vào Tiểu Phong trên người, một cái ý niệm từ trong đầu thoáng qua, đột nhiên cảm giác được phát hiện gì đó, nhịn không được gian nan mà nuốt hớp nước miếng. Bất quá, miệng hắn lại đóng quá chặt chẽ, không nói câu nào. Hội trưởng văn phòng. Tiên Chi chúng cảm còn đang tiêu hóa hạ bác lời mới vừa nói. Trong tầm mắt, ánh mặt trời đi qua cửa sổ, chiếu vào hạ bác trên mặt. Hắn chính đầu, ở điều ra một cái hệ thống công lực mâu trên viết viết vẽ một chút. Tiên tri nhất thời thấy có chút mê người, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, đối với mình tới nói, khó như lên trời sự tình, rơi vào cái này con mọt sách trong tay làm sao liền trở nên nhẹ nhõm như vậy. Đây chính là công hội cấp 2 A nghị hạ bác kế hoạch, tiên tri cảm giác mình trong lòng tốt hoàng, Kế hoạch nhất định là không có vấn đề. Không cần hạ bác nói, tiên tri cũng biết bây giờ Long hổ huynh đại hội tại đó chút hội trưởng nhóm trong mắt, là như thế nào vầng sáng bắn ra bốn phía, lại là bực nào cường đại mà thần bí. Thân là người hợp tác, bọn hắn gần gũi cảm thụ tất cả, cũng không tốn sức chút nào thu hoạch vượt mức tiền lời mà loại này thể nghiệm chính như rất nhiều bảng thị âm như ban đầu giai đoạn một dạng là một loại trí mạng mê hoặc bọn hắn sẽ tự nhiên não bổ long hồ huynh đệ hội bối cảnh sẽ tự nhiên đem đây hết thảy coi vì mình cơ hội cũng sẽ tự nhiên vì bản thân tìm được nhảy vào trong hố lý do nếu như cộng thêm cấp C 3 phó bản 100% hoàn thành độ công lược cùng với một tháng ký hợp đồng kỳ mà nói vậy mắc lửa gần như là tất nhiên thế nhưng coi như chúng ta thành công hội cấp 2, những người này vừa đi tiên tri đương thời còn có chút bận tâm mà hạ bắt trả lời là ai nói bọn hắn liền nhất định sẽ đi Người này dáng tươi cười trước sau như một mã sạch sẽ long lanh. Có thể Yên Chi thấy thế nào, đều có chút xấu. Yên chi minh bạch, hạ bác từ đầu tới đuôi, sẽ không chuẩn bị khiến cho những này hội trưởng nhóm rời thuyền. Hắn có thể đem những người này hống lên thuyền, là có thể một mực đem bọn họ hống đi xuống. Hắn có thể thành công hay không, Yên chi không chút nghi ngờ. Có thể đây chính là để cho nàng hốt hoảng nguyên nhân, này con mọt sách kiếm ăn bản lĩnh quá lợi hại. Bản thân còn không kịp tiêu hóa phía trước kinh hỉ, càng nhiều hơn kinh hỉ liền theo nhau mà tới, khiến cho người ta đáp ứng không xuể. Có đôi khi, hạnh phúc tới quá nhiều, cũng là một loại phiền não, muốn biết mình còn chưa phải là nữ chủ nhân đâu. vạn nhất lo được lo mất phiền não từ trong đầu chợt lóe lên, tiên tri quyết đoán mà ném đi. thân là một cái bị bao dưỡng nữ nhân, sẽ phải có bị bao dưỡng tự giác. trước vụn trộn vui một hồi, tiên tri hỉ tư tư nâng có chút nóng lên khuôn mặt, không chấp mắt nhìn hạ bác, khỏe miệng nết lên độ cong tựa như một con trộm gà tiểu hồ ly. hạ bác tiếp tục bật rộn, cho tiểu phong phát thông tin rồi, hắn liền bắt đầu siêu tầm trong đầu ký ức mảnh nhỏ chế tác công lược. lúc này theo hắn suy nghĩ, một người tiếp một người phó bản công lược thông tin. Hiện ra ở trong đầu. Ban sơ đạt được những ký ức này mảnh nhỏ lúc, tất cả thông tin đều là vô ảnh vô hình. Tựa như mọi người bình thường ký ức một dạng, khi có lúc cần đến, tư duy sẽ trước định vị nào đó một quyển sách, một ngày, nào đó một người. Sau đó tiến thêm một bước hồi tưởng tin tức tương quan. Nhưng theo trải qua mấy ngày này, Hạ Bác dùng dịch dinh dưỡng càng ngày càng nhiều, thân thể biến hóa càng lúc càng lớn. Hắn phát hiện, bản thân trong đầu cái kia ngủ say linh hồn, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng mơ hồ có một loại giống như mạ thông thường, không ngừng trưởng thành lớn mạnh dấu hiệu. Mà ngủ say linh hồn loại biến hóa này khiến cho hạ bác siêu tầm những này bị quan chú với trong đầu ký ức mảnh nhỏ tin tức lúc trong đầu cũng theo đó xuất hiện một cái đầy đủ chẳng cảnh đó là một mảnh vô biên vô hạn nguyên mông tinh không tinh không xa xa bị màu trắng xương mù dày đặc bao phủ loáng thoáng thấy không rõ lắm dường như ở trong xương mù dày đặc ẩn giấu gì đó cực kỳ hùng vĩ dãy núi hoặc kiến trúc mà ở xương mù dày đặc ở ngoài vô số màu vàng kim mảnh nhỏ tụ tập thành một đoàn đoàn tinh vân chúng nó nhìn như lộn xộn nhưng trên thực tế nhưng là lấy nào đó thần bí phương thức sắp hàng cùng một chỗ tựa như một tòa cổ xưa phát trận Chương 482. Chương 482, xin nhập hội danh sách ngay từ đầu, Hạ bác cho rằng cái này cụ tượng chỉ là tâm huyết của mình dâng lên một loại huyết tượng. Có thể một lúc sau, hắn phát hiện những này cụ tượng đều là thật sự. Mỗi một lần siêu tầm ký ức mảnh nhỏ thông tin, mình cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Bình thường, Hạ bác không cách nào tùy ý đụng vào trong tinh không những ký ức này mà nhỏ. Cùng người ký ức một dạng, nếu như một việc là ngươi không biết, hoặc không có một loại kinh lịch, như vậy vô luận ngươi làm sao hồi ức, cũng sẽ không có kết quả. Bất quá, so với cùng bình thường ký ức bất đồng là Những này mảnh nhỏ tuy rằng không phải trí nhớ của mình, nhưng chúng nó lại chân thật tồn tại ở trong đầu của mình, tựa như bản thân trước đây ở hán đại thư viện trong những kia thư tịch, chúng nó lặng lặng mà sống ở đó trong. Tuy rằng không thể tản mạn không mục đích mà lật xem, nhưng chỉ cần biết rằng một đoạn thông tin, tỷ như nào đó trang bị một cái phó bản tên như vậy, tựa như kiểm tra mục lục một dạng, tâm niệm vừa động, tương ứng mảnh nhỏ sẽ từ tinh vân giữa bay tới, hóa thành thông tin chạy xuất hiện ở trong đầu. Thân là một cái thợ nhỏ si mê thiên hành thiên hành mê, hạ bác đọc nhiều sách vở, thiên hành tri thức cực kỳ phong phú. Bất quá. Những kiến thức này cũng chỉ là cực hạn với Ngân Hà Thiên Hành trong phạm vi, mà Ngân Hà Thiên Hành chỉ có ngắn ngủi 300 năm lịch sử, vô luận là chiều sâu còn là chiều rộng đều cực kỳ hữu hạn. Nay cũng liền ý nghĩa, mặc dù lấy Hạ Bắc chi thức có khả năng thăm dò ký ức mảnh nhỏ cũng chỉ là này khổng lồ tinh vân giữa muối bỏ biển. đương nhiên, nếu là chỉ ứng phó cục diện trước mắt mà nói, đã cũng đủ. Hạ Bắc hai tay như bay, một bên yên chi chỉ nhìn thấy từng cái một thời gian tiết điểm cùng kỹ năng yêu cầu số liệu, từng cái bước di chuyển phối hợp di động mũi tên liền lưu loát như vậy mà chính xác mà xuất hiện ở công lược mô trên. Mà làm đây hết thảy, hạ bác từ đầu tới đuôi cũng chỉ là hạ bút thành văn, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Khi cái thứ nhất phó bản công lược hoàn thành lúc, Tiên tri liền được giật mình một cái. Hạ bác nói những này công lược có thể làm được 100% hoàn thành độ. Kết quả quả nhiên là thực sự. Phải biết, công lược mẫu là hệ thống cung cấp cố định trình tự. Nếu như là ở trong hiện thực sử dụng công lược mô phần máy, số liệu muốn thông qua liên minh tinh tế mua sắm hoàn chỉnh bản số liệu mới có thể bảo đảm số liệu chuẩn xác. Mà ở thế giới thiên hành trong liền không cần chỉ cần mở ra hệ thống giao diện, tuyển chọn tương ứng phó bản công lực mẫu, một cái hơi co lại mô phỏng phó bản sẽ phong đến người chơi trước mặt. tại đây cái phó bản công lược mẫu giữa đưa vào số liệu, liền có thể trực tiếp mô phỏng ra toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng cuối cùng từ hệ thống tự động cho ra hoàn thành độ. nếu là hệ thống bình phán, vậy thì ý nghĩa cái này hoàn thành độ là bao nhiêu? vậy đến lúc đó chỉ cần chiếu công lược tới đánh, hoàn thành độ là có thể đạt tới ít nhiều. hạ bác lựa chọn mấy cái này C 3 phó bản, là sớm đã bị các người chơi vô số lần hoàn toàn công lược. bất quá. Có thể đánh ra 100% hoàn thành độ đều là cao đẳng cấp người chơi tạo thành chiến đội. Mà Yên Chi phát hiện, hạ bác tại đây cái công lược giữa, thiết trí người chơi đẳng cấp cùng thuộc tính điều kiện nhưng cũng không cao. Cấp một công hội giữa, phần lớn bài danh nằm phía trước công hội hẳn đều có thể góp ra một chi chiến đội tới. Mà loại này đẳng cấp cùng thuộc tính, lại có thể đạt tới 100% hoàn thành độ, có thể tưởng tượng cái này công lược giá trị. Trong lúc nhất thời, Yên Chi trong ánh mắt dường như thấy một đống kim tệ. Mà rất nhanh, một đống kim tệ liền biến thành 6 chất đống. Khi nhìn thấy sáu cái 100% hoàn thành độ cấp C3 phó bạn đặt ở trước mắt mình lúc, tiên Chi đột nhiên cảm giác được có chút đau lòng. Nàng thật là muốn đem những này công lược đều ôm vào trong lòng mình, không muốn cho người khác. Hoàn thành phó bạn công lược rồi, hạ bác điều ra xin nhập hội danh sách, xem xét lên. Đây mới là công việc đàng hoàng. Tuy rằng kế hoạch một khi đạt thành, trong ngắn hạn cũng không cần vì long hổ huynh đệ hội nhân lực phát sầu, nhưng chiêu mộ hội viên công tác lại muốn từ giờ trở đi, đạp đạp thật thật làm lên. Một cái công hội trưởng thành kỳ thực chính là một đoàn đội trưởng thành. Mà thành lập một cái có lực ngưng tụ đoàn đội cũng không dễ dàng. Hạ bác xem qua rất nhiều công hội trưởng thành sự. Những này công hội đều không ngoại lệ, đều là ở trưởng thành trong quá trình, có số lớn người chơi bởi vì lý niệm công hợp, bởi vì lợi ích, bởi vì theo không kịp công hội bất tiến, mà tuyển chọn rời khỏi. Sóng to đai cát, việc này là không thể tránh né. Nhưng loại tình huống này, kỳ thực đối với công hội phát triển cực kỳ bất lợi. Thông thường ngoại vi người chơi cũng còn thôi. Nếu là thành viên trung tâm rời khỏi, cũng rất dễ dàng tạo thành công hội suy yếu thậm chí phân liệt. Bởi vậy, đang chọn chọn công hội thành viên phương diện này, Hạ bác nhất thiết phải cẩn thận hơn cẩn thận. Ánh mắt thuận theo xin danh sách xem lướt qua. Từng cái một người chơi hình ảnh bá triệu, tuổi tác, chiến đấu chức nghiệp, đẳng cấp, đã từng lấy được vinh dự, đã từng gia nhập công hội chờ thông tin, đều nhất nhất hiện ra. Xin nhập hội, người chơi chỉ cần báo danh là được. Mà ở báo danh tuyển chọn giữa, chỉ cần chọn lựa một cái tư liệu bảo mật tỷ lệ phần trăm, hệ thống sẽ căn cứ tương ứng bảo mật đẳng cấp, tự động sinh thành lý lịch. Cái này bảo mật tỷ lệ phần trăm từ không bắt đầu, mỗi đề thăng 20% là một đường. Thông thường tới nói, nhập hội thành ý càng cao người chơi, lựa chọn bảo mật đẳng cấp lại càng thấp. Hạ bác từng cái một nhìn một chút đi, tiên Chi cũng đem đầu xuống lại xem. Thiên hỏa cảnh tu, Tiên Chi thấy một cái người chơi, không khỏi kinh hô một tiếng. Đây chính là công hội Thiên hỏa đệ nhất tài nguyên chiến đội đội trưởng, tuyệt đối là hạch tâm người chơi. Không nghĩ tới cũng chạy tới báo danh gia nhập Long Hổ Huynh đệ hội. Lấy cảnh tu ở cấp E khu hoang dã danh khí, nàng đã từng là chỉ có thể ngưỡng vọng. Không cần, Hạ bác một ngụm liền phủ định. Không riêng gì cảnh tu, còn có trong danh sách nhiều Thiên hỏa trận doanh cao thủ, hắn đều không chuẩn bị muốn. Phải biết. Thế giới Thiên Hành là một cái thế giới chân thật, là người hiện đại loại cuộc đời thứ hai, không phải trò chơi. Rất nhiều người chơi sở dĩ sẽ sản sinh trò chơi ảo giác, chẳng qua là bởi vì Ngân Hà Thiên Hành thương nghiệp hóa tới nay, Thiên Hành thi đấu bị trao cho nhiều lắm tiêu khiển nguyên tố. Nhưng trên thực tế, đây là một cái tàn khốc thế giới. Nơi này bất kỳ một lần phản bội, cũng có thể có thể tạo thành một trận không cách nào vãn hồi bi kịch. Điểm này Hạ Bác lại hiểu quá rõ. Bởi vậy, hắn không ngại cùng đã từng đối thủ làm bằng hữu, làm đồng bạn. Nhưng này tất nhiên là căn cứ vào đối với đối phương hiểu rõ trên cơ sở. Mà loại này thái độ tùy ý ngạo lớn, ở nhà mình công hội gặp rủi rõ lúc, trước tiên liền không hề gánh nặng trong lòng mà chuyển ném cái khác công hội người chơi, hắn sẽ không cần. huống hồ, Hạ Bác cũng cần lấy này hướng mọi người sáng rõ một loại thái độ. Không có ai biết trong đầu hắn ký ức mảnh nhỏ ở thời đại này ý vị như thế nào, không ai biết hắn chính là Phong Thần, càng không có ai biết hắn và Vinh Quang Đường hợp tác quan hệ. Mà hết thảy này, ở Hạ Bác trong tay, sẽ vì Long Hổ huynh đệ hội trải một cái thông thiên đường. Tất cả gia nhập Long Hổ huynh đệ hội người, Hạ Bác cũng sẽ không lận với tài nguyên cùng tất cả bản thân khả năng cho phép trợ giúp tựa như đối với Mạnh Bản cùng Triệu Yến hàng bọn hắn một dạng. Khi còn bé ở dưới đất thành kinh lịch, khiến cho hắn so với ai khác đều hiểu, chỉ có đồng bạn bên cạnh đủ cường đại, mình mới đủ cường đại. Mặt đối với mình cuối cùng phải đối mặt những người đó, đối mặt đã từng hủy diệt cường đại quân đoàn Nam Phương cái kia quái vật lớn, đối mặt cái này mình muốn thay đổi thế giới, bản thân nhất thiết phải có có thể giao phó phía sau lưng đồng bạn. Cho nên, Hạ Bác sẽ để cho mỗi một cái gia nhập Long Hổ huynh đệ hội thành viên ở trong cuộc sống sau này giữa chậm rãi minh bạch, bọn hắn lấy được là một cái thế nào kỳ ngộ. Nhưng như vậy kỳ ngộ sẽ không lưu cho bất kỳ một cái nào đã từng với Long Hổ huynh đệ hội là địch. Người. Vô luận bọn hắn là vô tình hay là cố ý một khi cùng Long Hổ huynh đệ hội là địch, lại không thể có thể trở lên chiếc tuyển này. Loại này khác nhau, đem khiến cho mỗi người đang đối mặt Long Hổ huynh đệ hội lúc, nhiều ba phần cân nhắc. Từng cái một bài trừ, một tờ 50 người có tiên chỉ nhìn một cách đơn thuần xuống tới, Hạ Bác ngay cả một cái chưa từng chọn trên. Kia đâu? Diệp Ưng, khu cấp e nổi danh cao thủ. Tiên chi lại chỉ vào một người hỏi. Không được, Hạ Bác lắc đầu, tuổi tác quá lớn. Dựa theo Hạ Bác tâm lý điều kiện, Tuổi tác vượt quá 35 tuổi nhưng đẳng cấp thấp hơn các 3, cũng chỉ có thể bài trừ. Nói cho cùng, công hội trưởng thành cần chính là toàn bộ đoàn đội trưởng thành. Cái này Diệp Ưng đã 40 tuổi, mặc dù đang cấp một công hội giữa tuyệt đối có thể vào chọn tài nguyên chiến đội, nhưng đợi được công hội cấp 2, tác dụng của hắn cùng giá trị sẽ trên diện rộng hạ thấp. Tới công hội cấp 3, hắn khẳng định liền theo không kịp. Một tờ lại một tờ, trong nháy mắt, 7-8 trang lật qua. Vẫn là không có chọn trước đó. Liên ở Yên Chi cảm thấy, lấy hạ bác tiêu chuẩn, nếu như ngay cả cảnh tu cùng Diệp Ưng nhân vật như vậy đều chọn không lên. Vậy thì không thể nào chọn trên bất luận kẻ nào lúc, đột nhiên, nàng phát hiện, hạ bác ánh mắt ở một cái tên trên định trụ. Giang Đại Phúc, nam, 40 tuổi, nhân cảnh tượng, giai, chuyển chức cấp 3 chiến đấu chuyên nghiệp. Tuổi tác lớn, đẳng cấp thực lực cũng không tính quá xuất chúng. Hơn nữa tài liệu cá nhân chỉ có 40% giải mã độ, cùng những kia 100% giải mã người chơi so với, thành ý không đủ. Có thể hết lần này tới lần khác. Tiên Tri phát hiện, hạ bác ánh mắt có chút cổ quái. Chương 483. Chương 483. Giang Đại Phúc, Giang Đại Phúc đứng ở Long Hổ hội hình đại hội căn cứ ba cửa, nhìn chăm chú vào này tòa xa hoa pháo đại thức kiến trúc. Hắn là Tô Khải Toàn người, từ 16 tuổi đi theo Tô Khải Toàn đến hiện tại, đã hơn 20 năm. Vô luận là bề ngoài tướng mạo còn là thực lực, Giang Đại Phúc đều thuộc về cái loại này vớt xuống đám người trong không ai sẽ chú ý người. Bất quá có rất ít người biết chính là, cái này hơi mập người trung niên, nhưng là Tô Khải Toàn đệ nhất tâm Phúc. Ở Tô Khải Toàn ẩn thân phía sau màn mấy năm nay, đúng là hắn xung làm Tô Khải Toàn cặp kia vô hình tay khống chế được bao quát cấp 4 công hội tử gia các ở bên trong một cái thế lực to lớn, bao quát tử gia các hội trưởng ở bên trong, tất cả mọi người nhất thiết phải nghe theo Giang Đại Phúc chỉ lệnh. Giang Đại Phúc kỳ thực rất ít trực tiếp dưới gì đó chỉ lệnh, nhưng một khi ra lệnh, vậy tất nhiên là đại sự. Mấy năm nay, tử gia các chờ công hội đánh vài trận chiến lớn dịch, đều là Giang Đại Phúc ở phía sau màn chỉ huy, chiến quả huy hoàng. vô luận là nhãn lực, tính kế, ẩn nhận vẫn là đem nắm cơ hội năng lực, Giang Đại Phúc đều là đứng đầu. không nói khoa trương chút nào, nếu như không có Giang Đại Phúc, coi như tô Khải toàn tự mình đến làm những này cũng không nhất định. Không, phải nói là khẳng định không thể nào làm được tốt hơn. Cho nên, quân đoàn Nam Phương giữa có rất nhiều người đều muốn đem Giang Đại Phúc đào đi qua. Vì cái này chỉ có cấp 3 nghề nghiệp phế vật, có người thậm chí nguyện ý cầm một cái đứng đầu cấp 6 chức nghiệp tinh đấu sĩ để đổi. Đây chính là có thể đánh siêu cấp thi đấu vòng tròn cao thủ. Chỉ tiếc Tô Khải Toàn không đổi, đào góc tường cũng đào bất động. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Đại Phúc là Tô Khải Toàn biểu đệ. Giang Đại Phúc đã rất nhiều năm chưa từng tới khu công hội cấp 1. Hơn một giờ trước, hắn thu được Tô Khải Toàn thông tin khiến cho hắn đến bọn hắn ở trong thánh điện một cái hẻm nhỏ chỗ sâu một cái tiểu viện gặp mặt tại đó trong Giang Đại Phúc ngoài ý muốn phát hiện Lâm Vân Côn cũng ở đây chợt hắn liền đại khái đoán được là chuyện gì quân đoàn Nam Phương sụp đổ rồi tất cả mọi người mỗi người một ngã Tô Khải toàn tự thành một hệ vẫn duy trì liên lạc quân đoàn Nam Phương Lão đệ huynh không tính ít cũng không coi là nhiều mà bởi vì thân phận nguyên nhân Giang Đại Phúc tiếp xúc thì càng ít đi nhưng hai ngày này Giang Đại Phúc tiếp xúc mỗi một cái quân đoàn Nam Phương Lão đệ Minh đều chỉ ở đàm luận một việc vậy thì là xuất hiện ở Nam Thiên môn màn ảnh tiết mục giữa Hạ Bắc chẳng ai nghĩ tới Hạ Bắc vậy mà sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện, lại không người có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên thành tổng thống hướng 6 đại gia tộc chính thức khai chiến một cây diêm cuộn. Điều này làm cho Giang Đại Phúc có một loại số mệnh vậy cảm giác. Tuy rằng Hạ Bắc là Tiêu Nam Phương cùng Hạ Tiểu Thiên nhi tử, nhưng hắn vẫn luôn rời xa thế giới thiên hành, trải qua cùng so với người bình thường còn khiêm tốn sinh hoạt. Từ góc độ nào đó tới nói, hắn chỉ là nước cộng hòa ngân hà vô số thành thị vô số điều trên đường phố hối hạ ngược xôi ghé qua qua lại trong đám người một thành viên mà thôi. Tựa như sa mạc trong một viên hạt cát, biển rộng trong một giọt nước có thể chính là như vậy một cái năm hải nhưng ở im lặng ẩn thân mười mấy năm sau ở một cái thay đổi bất ngờ lớn thời đại mở ra một khắc bị một chuỗi sai sót ngẫu nhiên sự kiện đẩy tới ngày giữa đài Giang Đại Phúc không biết đây tuyệt cùng là cực độ trùng hợp còn là vận mệnh ăn bài hoặc là nào đó cái tay vô hình ở sau lưng điều khiển nhưng hắn biết từ giờ khắc này Hạ Bác không còn là cái kia học sinh bình thường mà côn ca cũng không thể nào làm tiếp hắn cái kia cùng thế không tranh nhà hàng nhỏ lá bản ngay từ đầu Giang Đại Phúc càng nhiều hơn chính là lo lắng Hạ bác rời xa thế giới thiên hành nhiều năm như vậy lần này đặt chân thiên hành bất quá chỉ là cái người mới mà thôi. Tuy rằng từ hắn ở trường Phong Đại học biểu hiện đến xem, đối với thiên hành chi thức cùng với chiến thuật có khiến cho người ta kinh ngạc tạo nghệ, nhưng người sáng suốt đều biết, hắn có thể hoàn thành báo thù, điểm trọng yếu nhất còn là mượn trường đại cái này đại bằng lực lượng. Không có trường đại ủng hộ, hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể nào thi triển. Mà ở bạo lộ thân phận rồi, hắn là tất nhiên sẽ bị 6 đại gia tộc để mắt tới. Dĩ vãng tất cả cũng không cần nói, lần này hắn vậy mà lấy như vậy then chốt thân phận can dự vào đến tổng thống cùng 6 đại gia tộc trong chiến tranh, đổi thành bản thân là 6 đại gia tộc Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, mà sáu đại gia tộc cũng không phải là Tôn gia hoặc Hán đại đối thủ như vậy. Loại tầng thứ này thế ra, vô luận năng lượng còn là thủ đoạn, đều là người thường khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn nhất địa phương đáng sợ ở chỗ bọn họ thế, loại này thế, là khổng lồ mà vô hình, không chỉ cao cao tại thượng, hơn nữa vươn tay trải rộng xã hội mỗi một cái góc. Quyền lực cũng tốt, tài phú cũng được, thường nhân đã khó có thể chống cự lực lượng, đều bất quá chỉ là loại này thế một cái nho nhỏ cấu thành bộ phận mà thôi. Nếu như bọn hắn là Hán đại cùng Tôn gia mà nói, Hạ Bắc căn bản không thể nào có mượn trường đại cơ hội. vô luận một người như thế nào đi nữa lợi hại, đối mặt cái loại này tính giai cấp, có mặt khắp nơi ác bách, cũng chỉ có thể trở nên tuyệt vọng. Liên liều mạng cũng tìm không được liều mạng đối tượng, tựa như một con kiến đối mặt một đầu voi. Ngươi liều mạng có thể thương tổn cũng bất quá chỉ là voi một tầng chóc từng mảng da tiết hoặc móng chân trên bùn, ngươi thậm chí nhìn không thấy nó toàn cảnh. Liên tổng thống đều chỉ có thể quân liên hợp mới miễn cưỡng thử cùng 6 đại gia tộc bệ bè cổ tay, càng miễn bản 6 đại gia tộc còn vẹn vẹn chỉ là cái kia rắc rối khó gỡ thế lực đại biểu mà thôi người nhiều hơn, càng nhiều hơn lợi ích tương quan lợi, tựa như một tòa thật to băng sơn, dấu ở mặt nước dưới. Bởi vậy, ở Giang Đại Phúc xem ra, Hạ bác căn bản là không nên tới thế giới thiên hành. Hắn tuổi tác như vậy, đã không thể nào ở thế giới thiên hành có cái gì phát triển. Huống hồ, hắn vừa vào thiên hành, liền thành một cái vô mệnh giả, đã định trước không thể nào có cái gì tiền đồ. Ở thế giới hiện thực, hắn còn có thể làm một cái sinh vật động giáp công chính sư, mà ở trong này, hắn vô luận làm cái gì, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá, một cái thời đại, hai cái thế giới. Ở Thiên Nguyên Tinh tộc thành lập tinh tế trận tự dưới, thế giới hiện thực cùng thế giới thiên hành sớm đã dung hợp cùng một chỗ, kín không thể phân. Huống hồ, Hạ Bắc cũng bị buộc đi lên con đường này. Mà dùng hắn hiểu rõ thân phận, một khi đi lên con đường này, liền không quay đầu lại cơ hội. Cho nên, vừa nhìn thấy Lâm Vân Côn, Giang Đại Phúc liền biết được hắn gây nên tại sao. Giang Đại Phúc không cảm thấy đó là một ý kiến hay. Quân đoàn Nam Phương sau khi giải tán, Ba Quát Tô Khải toàn ở bên trong, tất cả quân đoàn Nam Phương thành viên đều bất kỳ thời khắc nào không ở gặp đối phương truy sát cùng chân ép. Nếu như không phải tất cả mọi người ẩn giấu được sâu, nếu như không phải quân đoàn Nam Phương những năm gần đây ở dân gian danh vọng chậm rãi theo một ít chân tướng vạch trần mà có khởi sắc, đồng tình người đông đảo, chỉ sợ sớm đã bị đuổi tận giết tuyệt. Tình cảnh nguyên bản liền gian an, nếu như một mực tiếp tục như vậy ngược lại còn không có trở ngại. Nhất là bây giờ tổng thống trận doanh cùng 6 đại gia tộc vạch mặt khai chiến, cho ở ngoài của quân đoàn Nam Phương lớn hơn không gian phát triển. Giang đại phúc đã đang chuẩn bị chế định kế hoạch. Qua nhiều năm như vậy, vô luận là Tô Khải toàn, quân đoàn Nam Phương người khác, hay là hắn bản thân, đều chưa bao giờ có quên qua năm đó thủ. Mà nay, hai hổ tranh chấp, chính là quân đoàn Nam Phương tốt nhất phát triển cơ hội. Nói không chừng, là có thể lại ra một cái cấp 5 công hội, một cái mới quân đoàn Nam Phương, có thể hạ bắt xuất hiện, khiến cho cục diện trong nháy mắt liền trở nên phức tạp. Thân là Tiêu Nam Phương con cái, hắn không hiểu mà can dự vào tới tổng thống cùng 6 đại gia tộc trong quyết đấu. Bị 6 đại gia tộc để mắt tới là chuyện tất nhiên tình, mà phải bảo vệ cùng trợ giúp hắn, liền ý nghĩa quân đoàn Nam Phương sẽ bị vội vã cuốn vào phân tranh, từ chỗ tối hướng đi chỗ sáng. Đây đối với quân đoàn Nam Phương không có một chút chỗ tốt có thể khi nhìn thấy Lâm Vân Côn ở Lâm Vân Côn trước mặt ngồi xuống lúc Giang Đại Phúc lại phát hiện bản thân sớm đã đã quên gì đó lợi ích tính kế gì đó ưu khuyết được mất Giang Đại Phúc từ không đánh trận chiến không nắm chắc nhưng lúc này đây không cần Lâm Vân Côn mở miệng hắn cũng muốn đánh một trận mà trận đánh này là ngay từ lúc mười mấy năm trước hắn kính trọng nhất hai người kia qua đời lúc tựa như một đoàn lửa rừng bị hắn chết chết dần xuống đáy lòng chỗ sâu nhất đốt mười mấy năm ý nghĩ đúng vậy Giang Đại Phúc là tô khải toàn biểu đệ nhưng là là một cái hơn 40 tuổi mới cấp 3 nghề nghiệp phế vật. Giang Đại Phúc cho tới bây giờ cũng không có tinh đấu sĩ Thiên Phú. Điểm này, ở hắn vẫn một cái 17, 18 tuổi thiếu niên lúc, cũng đã biết rồi. Bởi vậy, năm đó cường giả như mây ánh sao rực rỡ quân đoàn Nam Phương giữa, Giang Đại Phúc là tầm thường nhất cái nào. Không riêng sáu đại gia tộc không biết, thậm chí ngay cả quân đoàn Nam Phương trong rất nhiều thành viên trung tâm cũng đều sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Thẳng đến quân đoàn Nam Phương giải tán, nhận thức hắn người đều chỉ coi hắn là thành tô khải toàn một cái chẳng phải có tiền đồ thân thích mà thôi. Nhưng không ai biết đến là, ngay từ lúc quân đoàn Nam Phương giải tán trước, Giang Đại Phúc cũng đã tham dự hoạch tâm quyết sách. Cái thứ nhất phát hiện cũng đào móc ra Giang Đại Phúc mới có thể, không phải Tô Khải Toàn, cũng không phải Tiêu Nam Vương, mà là Hạ Tiểu Thiền. Cái kia mỹ lệ, thông tuệ mà giàu hoạt nữ nhân, đối với đồng loại của mình có một loại cực kỳ trực giác bén nhạy. Giang Đại Phúc chỉ theo Tô Khải Toàn đã tham gia một lần tụ hội, toàn bộ hành trình chất phát mà câu nệ, liền được nàng một cái xem thấu. Trong ký ức, cặp kia ánh mắt linh động, đương thời mang theo cười, tựa như có ma lực thông thường. Ta gọi Hạ Tiểu Thiền, ngươi tên là Giang Đại Phúc, tụ hội cuối cùng, nàng vô Giang Đại Phúc vai, tựa như một con ngạo kiểu con rối vải mèo dùng móng đuốt vỗ một con mập mạp lạp dạ đó, ngươi sau đó liền theo ta lan lộn. Tô Khải Toàn cái loại này ngu ngốc, căn bản ngay cả ngươi lời nói đều nghe không hiểu. Đương thời, Tô Khải Toàn xoay đầu lại, nhìn hai người bọn họ, mặt mờ mịt, "A. Một màn này, là sâu như vậy khắp mà tuyên khắp ở Giang Đại Phúc trong trí nhớ. Giống như hôm qua. Cho nên, hắn ở Lâm Vân Côn cùng Tô Khải Toàn trước mặt ngồi xuống. Này là hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong một tòa phong cách cổ xưa được có chút thô sơ tiểu viện, tứ phương sân nhà, có một chặng gạch xanh tường đầy, ngoài tường có một viên xanh uống tươi tôi đến. Ngẩng đầu có thể thấy cảnh lá trong lúc nhỏ vụn dương quang. Tô Khải Toàn cùng Lâm Vân Côn ở trước mặt vừa nói chuyện, giảng thuật liên quan tới Hạ Bắc tất cả. Giang Đại Phúc gặp qua khi còn bé Hạ Bắc, Cùng phụ thân của hắn so với, hắn dáng dấp càng giống như mẫu thân hắn một chút. Giang Đại Phúc không biết mấy năm nay Hạ Bắc là thế nào trôi qua, cũng không biết hắn tương lai sẽ có dạng gì tính toán. Hắn chỉ biết là Hạ Bắc vậy mà đặt chân thế giới thiên hành, như vậy, này chính là mình sự tình. Làm như vậy, có lẽ sẽ đem mấy năm nay khổ tâm kinh doanh tất cả đều đền đi vào. Nhưng hắn không quan tâm. Dù sao những này công hội cũng là tô khải toàn muốn đau lòng cũng là hắn đau lòng. Bất quá nghe lâm vân côn nói xong nói xong giang đại phúc phát hiện sự tỉnh tựa hồ cùng mình trước nghĩ có chút xuất nhập càng nghe ánh mắt của hắn liền mở càng lớn thân tình thì càng kinh ngạc mà giờ khắc này mặc dù hắn liền đứng ở long Hổ huynh đệ hội cửa trụ sở trong đầu còn đang tiêu hóa vừa mới lấy được thông tin tiểu tử này giang đại phúc léo cảm nhìn trước mắt này tỏa xinh đẹp xa hoa đỉnh cấp cấp một công hội căn cứ nghi thầm lẽ nào thiên hành thứ này cũng có gen di chuyển. Thế giới thiên hành là một cái bình hành với thực tế thế giới. Có lẽ ở tinh đấu sĩ Thiên Phú phương diện, khả năng có gen quan hệ. Nhưng ở gặp gỡ các phương diện, cho dù là người một nhà, cũng là sai lệch quá nhiều. Có thể ở Giang Đại Phúc trong mắt, Hạ Bác biểu hiện thật sự là quá kinh diễm. Hắn hiểu qua Hạ Bác cùng Tôn Gia phát sinh xung đột toàn bộ quá trình, đối với Hạ Bác trí tuệ, ẩn nhẫn, quả quyết cùng với vượt qua bạn cùng lứa tuổi đam nhiêu tốc trí, đều khác sâu ấn tượng. Có thể trí lực là một mặt nay thế giới thiên hành trong gặp gỡ làm sao di chuyển Một cái mới vừa vào thế giới thiên hành mấy tháng mà qua, Từ đâu tới đây tài nguyên kiến thiết cái căn cứ này? Còn có hắn lóa mắt độc tề đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn có thể kéo lên mạnh bản đám người là trong hiện thực giao tình. Có thể long bảo trận doanh những kia hội trưởng lại là chuyện gì xảy ra? Dựa vào cái gì đã giúp hắn cùng thực lực không kém là bao nhiêu thiên hỏa trận doanh khai chiến? Quan trọng hơn là, tiểu tử này làm đây hết thể mục đích cuối cùng là cái gì? Chỉ là vì có tài phú, vượt qua tốt sinh hoạt, còn là giang đại phúc tràn ngập tò mò. Dựa theo tu Khải toàn cùng Lâm Vân côn ý tưởng, giang đại phúc đã đệ trình xin nhập hội chuẩn bị lấy một cái phổ thông người chơi thân phận gia nhập Long Hổ huynh đệ hội. Hắn luôn luôn hành tẩu với chỗ tối, Hạ bác không thể nào nhận thức hắn. Mà tuổi tác của hắn tuy rằng lớn một ít, nhưng thân là cấp 3 chức nghiệp giả lại vừa vặn là thời kỳ này cấp một công hội cần. Đang nghĩ ngợi, đinh, bên hai truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Chợt, Tr trong tầm mắt hiện ra nhóm hệ thống thông cáo. Xin nhập hội đã thông qua, ngươi đã gia nhập Long Hổ huynh đệ hội. Huy chương đang cấp phát. Chương 484. Chương 484, khiến cho người ta tim đập rộn lên suy đoán Long Hổ huynh Đại hội căn cứ. Hạ Bác cùng Yên Chi từ hội trưởng văn phòng đi ra. Căn cứ trên quảng trường nói chuyện phiếm chờ mọi người vừa mới xem thấy hai người, chợt nghe tới thành viên mới gia nhập hệ thống thông cáo. Gì, thu người mới? Mã Duệ Song Hạ Bác giũi môi nói, tiểu tử ngươi đến tột cùng làm sao cái tính toán? Thu mấy người như vậy có cái gì dùng? Ngay cả một chi tài nguyên chiến đội cũng thành lập không lên. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Bác. Vừa mới công hội thông cáo bọn hắn mới phát hiện, tổng cộng còn có hơn 100 cái danh lệnh. Hạ Bác cùng Yên Chi vậy mà chỉ chọn 8 người. Mà 8 người này giữa có bốn cái cấp hai trung nghiệp hai cái cấp 3 chức nghiệp, còn dư lại hai cái thì thẳng thắn là chức nghiệp sinh hoạt. Này có thể so với mọi người trước dự tính muốn sai. Chính như Mã Duệ nói đến, ngay cả chi tài nguyên chiến đội cũng thành lập không lên, đối với công hội thực lực để thằng căn bản không có gì trợ giúp thá ánh mắt của mọi người giữa, Tiên tri cũng lén lén nhìn Hạ Bắc một cái. Mã Duệ bọn hắn ngại ít người, nhưng không biết, Hạ Bác vừa mới chọn người lúc, liên tục lật thật nhiều trang danh sách, chưa từng chọn trước đó. Chỉ nhìn thấy Giang Đại Phúc vậy một sát, hắn mới trên mặt thần tình mới có một tia biến hóa rõ ràng, sau đó liền tuyển ra 8 người này tới. Điều này làm cho Yên Chi không hiểu sản sinh một loại cảm giác, tựa hồ mặt khác bảy cái người, tất cả đều là góp đủ số. Mà Hạ bắt chân chính xem trọng chỉ có Giang Đại Phúc một người. Hạ Bác đi tới mạnh bàn bên cạnh, nghiêng dựa vào trên lan can, cười nói, "Khu công hội cấp một người chơi thực lực hữu hạn, chúng ta danh nghịch cũng không nhiều lắm, hiện tại không cần thiết chiêu người nhiều như vậy. Chờ chúng ta tới công hội cấp 2 lúc nhiều hơn nữa thu chút, thực lực và trưởng thành tính phương diện có bảo đảm." Tất cả mọi người mặt hoang mang. Cấp 2 công hội đối ứng là cấp D khu hoạ dã, Có thể lăn lộn cái tầng thứ kia người chơi. Thực lực và thiên phú tự nhiên so với cấp é khu hoang dã người chơi mạnh hơn nhiều. Bất quá muốn hấp dẫn cái tầng thứ kia người chơi, công hội tự thân nhất thiết phải đạt tới cấp 2 mới được. Cũng không nhân thủ làm sao phát triển công hội. Này không phải sao chính là mọi người bây giờ vấn đề sao? Không thể nào một tầng lầu cũng còn không sửa, ngược lại còn lâm trống bắt đầu tu luyện hai tầng lầu đi. Cấp 2 công hội. Mã Duệ vui vẻ, hắn liếc xéo Hạ Bắc đang muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe một bên Tiết Quyên mở miệng nói, ngươi ý tứ là có biện pháp trực tiếp sủng cấp 2? Hạ Bắc gật đầu, lạnh nhạt liếc Mã Duệ một cái lại là cái loại này ánh mắt. Mã Duệ giận nói, không ai không tài nguyên, ngươi lấy cái gì sông cấp 2, đứng cũng còn không học được là có thể chạy, ngươi làm sao không biết bay? Đang nói, đột nhiên, một loạt hệ thống thông cáo vang lên. Thành viên mới Vương Đại Giang hiệp ước ký kết, thân xin thông qua, từ hôm nay trở đi gia nhập Long Hổ Hình đệ hội. Thành viên mới Tạ Nhiêu hiệp ước ký kết, thân xin thông qua, từ hôm nay trở đi gia nhập Long Hổ Hình đệ hội. Thành viên mới Đan Tiểu Hổ hiệp ước ký kết, thân xin thông qua, từ hôm nay trở đi gia nhập Long Hổ hình đệ hội. Thành viên mới là Thiếu Phi. Soát soát soát, trong khoảnh khắc Công hội bảng thông cáo liền soát mấy chục đầu thông cáo. Mọi người giật nảy mình. Mọi người khiếp sợ phát hiện, Long Bảo trận doanh cộng thêm công hội Ma Diễm, tổng cộng 7 cái công hội hội trưởng đều đồng loạt gia nhập Long Hổ huynh đệ hội. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn phân biệt mang đến một chi 10 người tiêu chuẩn hoàn chỉnh tài nguyên chiến đội, khiến cho Long Hổ huynh đệ hội thành viên đếm đột nhiên nhảy lên tới hơn 180 người. Này là một cái ý niệm từ trong đầu thoáng qua, mọi người nhất thời minh bạch hạ Bắc vì cái gì như thế có chỗ dựa. 7 cái công hội, 7 chi tài nguyên chiến đội hơn nữa tất cả đều là thiên an thị khu công hội cấp một cao cấp nhất chiến đội này ý vị như thế nào coi như kẻ ngu si cũng minh bạch long hổ huynh đệ hội lớn nhất trô thiếu hụt cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà giải quyết ngoa tào mạnh ban ở hạ bắc trên vai đánh một quyền tán nói cũng là ngươi có biện pháp thế nhưng mã duệ trợn tròn mắt bọn hắn làm sao sẽ ngươi là làm sao làm được ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hạ bắc trên người mã duệ vấn đề cũng là mọi người muốn biết phải biết những này công hội hội trưởng cũng không phải là phổ thông người chơi mà bọn hắn mang tới những tư nguyên này chiến đội, mỗi một chi đều là tiêu hao vô số tâm huyết, dùng thời gian rất dài mới tạo dựng lên. Có thể nói, bọn hắn chính là riêng phần mình công hội chủ cột. Một khi bọn hắn gia nhập Long Hổ huynh đệ hội, hơn nữa đem thời gian tinh lực thả ở bên cạnh, vậy đối với hắn nhóm bản thân công hội tới nói, hãy cùng một chiếc phi thuyền vũ trụ mất đi chủ dẫn kình không có khác nhau, ảnh hưởng to lớn, có thể nghĩ. Tuy rằng mọi người đều biết, trải qua mới vừa công hội chiến, những này hội trưởng nhóm chỉ sợ đều có ôm bắt đuổi ý tưởng. Có thể ôm bắt đuổi, cũng không thể đem mình biến thành Long Chân á hạ bắp đến tụt cùng là làm sao làm được. Tiểu Phong đến tận cùng cho những người này đổ gì đó thuốc mê, tự nhiên khiến cho bọn hắn không để ý thân phận của mình, cam tâm gia nhập vào Long Hổ hình đệ hội tới. Mà trừ cái đó ra, một ít tâm tư càng sâu người thì đang suy tư, Hạ bác người này có phải hay không là đã sớm đem đây hết thảy kế hoạch được rồi. Từ hắn can dự vào ma diễm cùng đại vương phân tranh, phát động trận này công hội chiến một khắc kia trở đi, hết thảy tất cả cũng đã ở trong đầu hắn trên bàn cờ hạ xuống quân cờ. Muốn biết, Hạ bác cười híp mắt liếc Mã Duệ một cái. Mã Duệ mặt tối sầm, mà đang ở hắn trong lòng nghĩ có muốn hay không nhào tới cùng hôn đản này liều mạng lúc chợt nghe Yên Chi một tiếng thét kinh hãi, Hạ Bác quay đầu nhìn lại, hỏi, làm sao? Lý chết ở căn cứ ngoài cửa, muốn gặp ta. Yên Chi ngạc nhiên bụm miệng, Lý chết. mọi người nhất thời xôn xao lên. Chiều hôm đó Long Hổ Huynh đệ hội căn cứ huyên náo rầm rĩ mà hỗn loạn. Lý chết đến, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị một viên bom nổ dưới nước nổ tung, làm cho cả căn cứ đều rung động. Nhất là vừa mới gia nhập công hội vài tên người mới cùng Long Bảo trận doanh hội trưởng nhóm, càng là không thể tin được lô thay của mình. Này, đây chính là Lý Chiết ta. Nhân vật như vậy, cư nhiên tự mình đến bãi phỏng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu trong nháy mắt tràn ngập đủ loại tưởng tượng cùng suy đoán. Quả nhiên, Long Hổ huynh đệ hội bối cảnh không đơn giản. Không nghĩ tới vậy mà cùng lý chất loại tầng thứ này, nhân vật đều có cùng xuất hiện. Này là Vương Đại Giang, đồng phi các loại hội trưởng nhóm ý tưởng. Mọi người may mắn hơn, càng phát đối với Long Hổ huynh đệ hội thần bí bối cảnh cảm thấy kính sợ và hiếu kỳ. Long Hổ huynh đệ hội vậy mà cùng lý chết có quan hệ, tin tức này truyền đi, đã có thể như bước lớn. Này là mới vừa gia nhập Long Hổ huynh Đại hội vài tên người chơi ý tưởng. Lần này Long Hổ huynh đệ hội chỉ từ vượt quá 2000 báo danh trong giới người chơi tuyển chọn 8 người. Tuy rằng không biết đây tuột cùng là nhóm đầu tiên còn là chỉ chọn một nhóm, nhưng thân là một trong số đó, mọi người đều cảm giác mình đã rất may mắn. Có thể không nghĩ tới chính là, kinh hỉ còn xa không chỉ như vậy. Giờ khắc này, bọn hắn trong đầu còn dư lại cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhất định phải hảo hảo bắt được cơ hội này, lại cũng muốn đổ tại Long Hổ huynh đệ hội trong. Trước vừa mới tiến công hội lúc, vậy một chút thân là bản khu cao thủ ngạo khí cùng với ngắm nhìn tính toán nhỏ, trong khoảnh khắc không cánh mà bay. Liên Miêu dừng mạnh bàn đám người cũng đều là nửa mừng nửa lo so với mới vừa gia nhập công hội những kia người mới cùng long bảo trận doanh hội trưởng nhóm bọn hắn rõ ràng hơn công hội nội tình bên ngoài truyền vậy chút thần bí gì bối cảnh căn bản là không bóng dáng chuyện này bởi vậy bọn hắn tốt hơn kỳ lý chết tại sao phải tới bái phỏng một cái nho nhỏ cấp một công hội mọi người nhất thời nghị luận ở mỹ giang đại phúc đứng ở trong đám người một bộ hiếu kỳ mà câu nệ giá dấp thoạt nhìn cùng bên cạnh mấy vị khác vừa mới gia nhập người mới không có khác nhau nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện ánh mắt của hắn so với người khác Nhiều vài phần nói không rõ ràng không rõ ngân bị. Lý chết Giang Đại Phúc đối với Lý chết cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, ở thời đại này, chỉ cần là thiên hành chiến mê lại không thể có thể không biết vị này trăm năm có một siêu cấp thiên tài. Chỉ bất quá, so với phổ thông chiến mê, Giang Đại Phúc đối với Lý chết càng nhiều một phần hiếu kỳ thôi. Nhất là ở Lý chết từ thần giới ngã xuống rồi, Giang Đại Phúc chăm chú mà nghiên cứu qua Lý chết dị vãng kinh lịch, cũng lợi dụng trong tay tài nguyên làm một phen cặn kẽ điều tra. Bởi vì hắn thấy, như vậy một cái siêu cấp siêu sao Hẳn phải là nào đó thế lực hạch tâm tài sản mới đúng. Bọn hắn làm sao có thể khiến cho hắn ngã xuống? Chứ phi mà điều tra kết quả, tuy rằng cũng không có chân thật chứng cứ chỉ hướng gì đó, nhưng là khiến cho Giang Đại Phúc mơ hồ nghe thấy được một tia khí tức, mà khiến cho hắn không nghĩ tới chính là Lý triết Cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Thiếu giác đủ bén này à? Giang Đại Phúc gần như là đang nghe Lý Chiết đi đến trước tiên, liền đoán được đối phương ý đồ đến. Nghĩ thầm như vậy, hắn lần này tới sẽ là đại biểu ai đó? Chính hắn, còn là ta cảm thấy có thể là vì lóa mắt độc tế tới. nghị luận trong đám người khải tử suy đoán nói, cái suy đoán này lập tức nên đón không ít người phụ họa. Phải biết, Long Hổ huynh đệ hội mặc dù không có công khai lóa mắt độc tề, nhưng trước tập sát thiên hỏa chiến đội lúc video, nhưng là truyền lưu ở bên ngoài. Lấy lý chết nhãn lực cùng kiến thức, nếu như hắn ở lúc tình cờ thấy cái video này lúc, từ giữa phát hiện đầu mối gì mà nói, cũng không lạ thường. Mấy vị mới vừa gia nhập công hội người mới đều toát ra hoang mang cùng kinh ngạc thần tình. Bọn hắn cũng không biết lóa mắt độc tề là chuyện gì xảy ra. Giang Đại Phúc cũng hợp thời bày ra kinh ngạc giá dấp, hướng người bên cạnh bắt chuyện hỏi thăm. La Thiếu Phi đứng ở châu đầu ghé thai Giang Đại Phúc bên kia. So với bên cạnh tâm tình hưng phấn mà kích động Vương Đại Giang đám người, ánh mắt của hắn lại có vẻ có chút dại ra. Lúc này, La Thiếu Phi trong tầm mắt lơ lửng hệ thống giao diện, mặt trên hiện lên công hội danh sách thành viên. Phần danh sách này là chỉ có nhập hội rồi mới nhìn đến. La Thiếu Phi vốn chỉ là tiện tay đảo lộn một cái, lại không nghĩ rằng ở trong danh sách thấy một cái năm lần bảy lượt từ cục bột cùng lông quăn trong miệng xuất hiện tên Hạ Bắc, chúng tên chúng họ còn là La Thiếu Phi rất nhanh thì ở trong đám người tìm được người rồi đó là mạch bàn. Triệu Yến hàng đám người vây quanh một cái khí chất sạch sẽ mà ôn hòa thanh niên, chính là Yên Tựa ở trên Lan Can. Ánh mắt rơi vào chỗ trống, tựa hồ đang xem cá nhân giao diện. Cùng Cục bột bọn hắn miêu tả một dạng, La Thiếu Phi tuy rằng chưa thấy qua người, nhưng một cái liền đem hắn nhận ra. Hơn nữa, thấy chân nhân rồi, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt. Hạ Bắc. La Thiếu Phi trong đầu tiên sáng chợt lóe, nghĩ tới, hắn không phải là trước Nam Thiên môn màn ảnh tiết một giữa, cái kia bị hắn đại khai trừ Hạ Bắc sao? Dĩ nhiên là hắn. Cục bột bọn hắn không phải nói. Hắn nhận thức Long Hổ huynh đệ hội phó hội trưởng sao? La Thiếu Phi cứng họng, chợt hiểu được. Người ta nói nhận thức Long Hổ huynh đệ hội phó hội trưởng, lại không có nói bản thân thì không phải là Long Hổ huynh đệ hội người, chỉ là bản thân những người này đem người ta coi như phổ thông người chơi thôi. Nghĩ tới đây, La Thiếu Phi ánh mắt ở hội trưởng Yên Chi toàn bộ tin tức trong hình định trụ. Hắn đồng dạng chưa thấy qua Yên Chi, cũng không xác định tấm hình này là Yên Chi hình thái thứ nhất còn là hình thái thứ hai. Nhưng không biết vì cái gì, giờ khắc này hắn chợt nhớ tới cục bột trong miệng cái kia cùng hạ Bắc đi cùng một chỗ cô gái. Nếu như cô gái kia chính là hội trưởng Yên Chi, nghĩ đến Hạ Bác cùng Yên Chi xuất hiện ở hội quán Ngự Kiếm, nghĩ đến một loại khả năng tính, La Thiếu phi nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 485. Chương 485, điều kiện Hạ Bác ánh mắt chuyên chú nhìn hệ thống thông tấn giao diện. Đạt được lý chết tới chơi tin tức rồi, hắn khiến cho Yên Chi đơn độc đi cùng hắn gặp mặt, mình thì giữ lại. Hắn cần Yên Chi cùng đối phương tiếp xúc, tới xác định đối phương ý đồ đến. Lý chết xuất hiện khiến cho Hạ Bác thật bất ngờ. Hạ Bác ngẩng đầu, ánh mắt từ trong đám người trang đại phúc trên người rất nhanh mà đảo qua. Giang Đại Phúc đang cùng bên cạnh mèo dừng bắt chuyện, thỉnh thoảng gật đầu cái dụ phát ra kinh ngạc tiếng than thở. Thoạt nhìn tựa như một cái đang nỗ lực dung nhập nơi này thành viên mới, cùng cái khác mấy cái đồng thời nhập hội người chơi không có gì khác nhau. Bất quá Hạ Bác biết hắn là ai, cũng biết hắn là ai phải tới. Ở rất nhiều quân đoàn Nam Phương thành viên trong mắt Hạ Bác đều xa cách bọn họ thế giới. Đối với bọn họ tất cả đều cũng không chú ý, nhưng chỉ có Hạ Bác mình mới biết bản thân có bao nhiêu lần ở đêm khuya vắng người lúc mở ra những kia bài tuột, nhìn năm đó những người đó chiến đấu video, nhìn bọn họ ảnh chụp, tưởng tượng thấy năm ấy. Vậy nguyện, ngày đó, bọn hắn cùng phụ mẫu của chính mình hoan thanh tiếu ngữ dáng vẻ. Hắn đối với mỗi một người bọn hắn đều đã rõ như lòng bàn tay. Bao quát tẩn giấu phía sau màn Giang Đại Phúc. Đối với Giang Đại Phúc đến, Hạ Bác cũng không ngoài ý muốn. Từ hắn ra vẻ vô ý mà ở côn thúc trước mặt nói lên bản thân chuẩn bị thành lập công hội một khắc kia trở đi, hắn liền biết được có một ngày như vậy. Hạ Bác chưa bao giờ cho rằng cao ngạo là một loại mỹ đức. Hắn trước đây bản thân làm công nuôi sống bản thân, chỉ là bởi vì hắn không cần trợ rút mà thôi. Mà ở thế giới hành, mặt đối với mình trong lòng cái kia xa xôi mục tiêu. Hắn biết rõ bản thân cần gì, hơn nữa, hắn cũng biết những người này cần gì. Chăm chú lại nói tiếp, bọn hắn mới là vai chính. Năm đó, là bọn hắn không trần trừ giật lại trận này biến đổi mở màn, cũng vì chi chiến đấu, thẳng đến nga xuống. Mà khi tất cả mọi người cho là bọn họ đã hết thời, đã bị quét tiến bụi bẩm của lịch sử giữa bị đào thải lúc, chỉ có mình mới biết, trong lòng bọn họ vẫn như cũ thiêu đốt một đoàn hỏa. Bản thân muốn làm sự tình, không có lý do đưa bọn họ bài trừ ở bên ngoài. Thậm chí từ nào đó trình độ tới nói, đây mới là bản thân đi vào thế giới này lớn nhất lý do. Nhưng lý chết Hạ bác tỉ mỉ hồi ức liên quan tới lý chết tư liệu. Xác định vô luận là bản thân còn là quân đoàn Nam Vương, đều cùng vị thiên tài này không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này khiến cho đối phương xuất hiện, có vẻ có chút cổ quái. Lý chết nói hắn lúc tình cờ thấy chúng ta tập sát thiên hỏa tài nguyên chiến đội video, phán đoán chúng ta sử dụng lóa mắt độc tệ, cho nên tìm tới cửa hợp tác, hứa hẹn không riêng tài nguyên đầu nhập và con đường đều từ hắn phụ trách, hơn nữa chúng ta công hội có khó khăn gì, hắn cũng nguyện ý xuất thủ giúp một tay giải quyết. Tiên tri tin tức đúng hạ tới. Trong giọng nói lộ ra khó có thể tin hưng vấn. Quả nhiên là lóa mắt độc tể. Hạ bác nghĩ thầm. Bất quá đầu mày nhưng không dám ra. Đây là một cái rất phù hợp lo di lý do. Cũng không biết vì cái gì, trong lòng luôn là mơ hồ cảm thấy có chút gì cổ quái địa phương. Thân là một cái thiên hành chiến mê, Hạ bác hầu như xem qua Lý chết tất cả thi đấu. Lý chết Thiên Phú là hắn đã gặp qua người ở giữa kinh cùng nhất. Từ 18 tuổi bước vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn bắt đầu, gần như là lấy quang tốc độ ở trường thành. Hắn chủ tu nghề nghiệp là pháp sư, học thêm nghề nghiệp là cương giáp chiến sĩ. Mà vô luận chủ tu còn là học thêm, thực lực của hắn đều là đỉnh cấp. Từ vừa mới bắt đầu ngây ngô, đến Phong Mang vừa lộ ra, rồi đến cường đại thống trị lực hiện hiện, lý chết tổng cộng chỉ tốn 4 năm thời gian mà thôi. Hạ Bác tin tưởng, nếu như cho hắn thêm 4 năm thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Đêm khuya vắng người lúc, nhìn thi đấu trong video lý chết, Hạ Bác đã từng một lần rất là ước ao. Thậm chí huyễn tưởng qua nếu như mình chính là lý chết sẽ như thế nào. Có thể không nghĩ tới chính là, lý chết vậy mà từ thần giới nga xuống, không thể lại nhập thần giới, liền ý nghĩa lý chết cơ bản cùng thần giới thần trang thần kỹ các biệt đối với phổ thông người chơi tôi nói này không sao cả mất đi bởi vì bọn họ căn bản là không thể nào chạm đến cái loại này độ cao nhưng đối với một vị đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề tôi nói này lại ý nghĩa tiền đồ đứt đoạn bất quá cũng chính vì vậy hạ bác biết lý chết cùng sáu lớn giữa gia tộc tuyệt đối không có quá sâu quan hệ không phải vậy mà nói bọn hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh điều này làm cho hạ bác trong lòng vậy một chút nghi ngờ xóa hơn phân nửa thế nhưng cùng sáu đại gia tộc không quan hệ cùng những người khác đâu hạ bác trong lòng thoáng qua một cái ý niệm quân đội Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền ở trong đầu một mực xoay quanh. Càng nghĩ, Hạ Bác lại càng cảm thấy có loại khả năng này. Hạ Bác rất rõ ràng, có một đôi mắt đang âm thầm nhìn chăm chú vào bản thân. Sớm nhất tiếp xúc bản thân thiên hành chiến báo thủ tịch đại ký giả Kỳ Phong, chính là quân bộ lữ đoàn người mở đường người. Đương thời hắn muốn thay quân đội mời chào bản thân, bị bản thân cự tuyệt. Đến sau, Song Vương mặc dù không có nhiều lắm tiếp xúc, nhưng Kỳ Phong rõ ràng cũng không có lúc đó đưa mắt từ trên người mình lấy ra. Trên thực tế, bản thân sở Dĩ trở thành tổng thống cùng 6 đại gia tộc khai chiến mồi dẫn hỏa, chính là nơi này có quan hệ không hề nghi ngờ, Kỳ Phong chính là thông qua mình và Tôn Gia mâu thuẫn, phát hiện Hàn Kỳ ở trong đó nhân vật, hơn nữa thuận nước dòng thuyền, lợi dụng chuyện này. bất quá đối phương cũng giúp mình, không nói mình ở cùng Tôn Gia đối lúc, Kỳ Phong bên vực lẽ phải văn chương nổi lên bao nhiêu tác dụng, liền chỉ nói tới Tôn Quý Kha cùng Hắc Ma thương lượng muốn hướng mình hạ thủ lúc, hắn liền đặc biệt cho mình gọi điện thoại nhắc nhở bản thân cẩn thận. mà đến sau, cái kia tên là Nguna nữ nhân xuất hiện, cũng là nơi phát ra nơi này. Hạ bác tuy rằng không thích quân đội, nhưng đối với này ngược lại cũng không bài xích. Hắn biết đối phương không có ác ý trừ Nguna ở phát hiện bản thân là phá bích giả, muốn đem bản thân chiêu vào quân đoàn sao mai ở ngoài. Đối phương từ đầu tới đuôi cũng không có ép buộc qua bản thân. Đây cũng là bản thân vì cái gì? Nguyện ý cùng Thiên Hành cục phát triển hợp tác nguyên nhân. Bây giờ Thiên Hành cục phát triển thế nhưng cùng quân bộ một đạo đứng ở tổng thống trận doanh trong đó, mình cùng chi hợp tác, kỳ thực chính là gián tiếp đang cùng Thiên Hành quân bộ hợp tác. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không biết phong thần chính là mình thôi. Mà cũng phải nói lại, Hạ bác lòng biết rõ, nếu như nói loa mắt độc có người có thể ở trước tiên phát hiện nói, như vậy lớn nhất khả năng chỉ có hai cái, một là côn thúc bọn hắn, một cái khác chính là quân bộ. Côn thúc cùng quân đoàn Nam Phương người rõ ràng không thể nào cùng lý chết có quan hệ. Bọn hắn phái tới Giang Đại Phúc, chính làm bộ một cái phổ thông người chơi đứng ở cách đó không xa, mặt hàm hậu. Mà quân bộ, từ bên ngoài, Lý chết cùng quân bộ không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí đối với bất kỳ một cái nào bưng chức nghiệp bát ăn cơm đỉnh cấp tinh đấu sĩ tới nói, quân bộ đều là chí mạng độc dược, e sợ cho tránh không kịp. Không có người nào dám can đảm ở sáu đại gia tộc mỹ mắt bên dưới cùng quân bộ có bất kỳ liên quan. Nhưng nếu là Người này đã bị độc chết đâu? Trước lý chết từ thần giới rơi xuống lúc, Hạ Bác liền có một chút vẫn luôn không nghĩ ra, loại này trăm năm có một, đã định trước có thể đem ngân hà thiên hành đưa một cái mới độ cao thiên tài, ai bỏ được hạ thủ. Đây chính là quốc bảo cấp tài sản, bất kỳ người cầm được cũng không thể ngồi yên không lý đến. Cho nên, câu lạc bộ chuyên nghiệp ở giữa đấu tranh, chẳng qua là một loại lý do thoái thác thôi. Nếu như không có những tiên nút trong bóng tối quái vật lớn gật đầu, nếu như lý chết cùng quan hệ bọn hắn chặt chẽ, là bọn hắn trọng yếu tài sản, vậy chỉ sợ sớm đã nguyên náo long trời lở đất. Nghĩ như vậy, Chỉ ít từ kết quả trên ngược lại đẩy trở lại, Hạ Bác cảm thấy lý chết cùng quân đội khả năng có liên hệ nào đó khả năng là không cách nào bài trừ. Hỗn hồ, hồ, lý chết phát hiện lóe mắt độc tề, cũng quá trùng hợp. ngấm lại xem, nước Cộng hòa Ngân Hà hơn 40 tỷ dân tinh cầu, ngàn vạn thành thị, tầng tầng lớp lớp đến không hết thiên hành không gian. Một cái bình thường hoạt động vòng tròn là ở Ngân Hà Thiên hành chủ không gian định cấp tinh đấu sĩ, bao lớn xác suất đưa ánh mắt về phía một cái nho nhỏ thành thị không gian cấp e khu hoang dã. Chủ không gian, tinh vực không gian, tinh khu không gian, tinh cầu không gian, thành thị không gian một đường sắp xếp xuống tới, từ A đến E, tổng cộng 5 cái tầng thứ. Đứng ở chủ không gian góc độ đi xem một cái thành thị không gian, tựa như đứng ở trong tinh không bao quát tinh cầu, đi xem một cái đại lục nào đó tòa thành thị một cái khu phố hoa viên một con kiến động. Không nên trùng hợp như vậy sự tình. Hạ Bác im lặng hắt một tiếng, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng hắn cảm thấy, so với trùng hợp, loại này quân đội ở quan sát bản thân lúc phát hiện lóa mắt độc tề, do đó khiến cho len có liên hệ nào đó lý chết ra mặt giải thích, càng phù hợp bản thân gì Bất quá, vậy mà lý trí không phải 6 người của đại gia tộc Hơn nữa lại đưa tới cửa. Hạ Bác khỏe miệng hơi nhếch lên. Căn cứ Hạ Bác những năm này quan sát, Lý Chiết là người tốt. Hắn ở đây trên có quân vương vậy thống trị lực, có thể ở trong hiện thực, nhưng là một cái bình thản khiêm tôn tính tình. Có đôi khi thậm chí có vẻ có chút dễ khí dễ. Ở tất cả chức nghiệp tinh đấu sĩ giữa, Hạ Bác thích nhất chính là Lý Chiết, nhưng lại không phải Lý Triết tử trung phấn. Nguyên nhân liền ở nơi này. Mà điểm này cũng là mọi người liên quan tới Lý Chiết đánh giá giữa, để cho người tranh cãi một cái địa phương. Hắn chưa bao giờ cùng người mặt đỏ, liền thi đấu thua bị người vỗ nổi cuộc sống thực tế giữa bị người nói xấu, Fans đều nổi giận, hắn cũng cũng không cái cỏ, phật hệ phải cho người quả thực giận hắn không tranh. làm loại này thần tượng Fans có nhiều thống khổ cũng không cần nói, Hạ Bác mới không muốn không có chuyện gì tìm cho mình ngược. có thể người như vậy, bây giờ lại muốn cùng hợp tác với mình, còn hứa hẹn có thể giúp một tay giải quyết nan đề. trong một sát na, Hạ Bác trong đầu đã chuyển qua vô số ý nghĩ. hợp tác không thành vấn đề, nhưng ta có hai cái yêu cầu. Hạ Bác cười híp mắt dùng đọc thầm đưa vào, tự cấp tiên tri trong tin tức đánh hạ một hàng chữ. đầu tiên, hắn được cùng Vương Đại Giang bọn hắn một dạng ký ước gia nhập Long Hổ Hình Đại Hội. Thứ hai, chương 486, chương 486, chúng ta chính là người một nhà gia nhập Long Hổ Hình Đại Hội. Lý Chết ngồi ở công hội văn phòng trên ghế salon, bưng cà phê, mặt ngạc nhiên. Đúng vậy. Trước mắt, xinh đẹp mà ngây ngô nữ hội trưởng gật đầu, làm một cái trả lời khẳng định, trợn khuôn mặt liền hơi đường hướng một bên, ánh mắt giao động không dám nhìn bản thân, mặt trột dạ rằng rấp. Rõ ràng nàng cũng biết yêu cầu này có nhiều quá mức. Này, Lý Chết trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải tới Long Hồ Huynh đệ hội cùng Yên Chi gặp mặt tiếp xúc là dựa theo trước cùng đối bách thằng đám người thương lượng kế hoạch chấp hành sự tình ngay từ đầu rất thuận lợi bởi vì vừa thấy mặt Lý Chiết liền bén nhạy phát hiện cứ việc Yên Chi biểu hiện ra nỗ lực vẫn duy trì thông dòng nhưng nàng còn là ở lơ đễng giữa toát ra vẻ kích động cùng khẩn trương mà theo Hàn Huyên giữa cô ý một chút chỉ dẫn hắn rất nhanh xác định cô gái này đồng dạng là người hái mộ của mình đối với mình thi đấu chiến tích Yên Chi hầu như thuộc như lòng bàn tay Lý Chiết luôn luôn hiểu lắm làm sao vận dụng thần tượng của mình như thế lập tức một trận tán gấu chọc cho Yên Chi khanh khách cười không ngừng bầu không khí một chút liền trở nên dung hiệp đây đó ở giữa khoảng cách cảm cũng so với mới vừa gặp mặt lúc bất đi nhiều sau đó Lý Chiết liền đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn lóa mắt độc tệ. khi đó Yên Chi biểu hiện hoàn toàn phù hợp nàng phan thân phận hầu như không có bất kỳ do dự nào đã đem tất cả nói thẳng ra chính là thông qua Yên Chi miệng Lý Chiết xác định bản thân tới trước hãy cùng đối bách thắng đám người một đạo suy đoán cái kia đáp án lóa mắt độc quả nhiên là hạ bắc luật chế điều này làm cho Lý Chích phá lệ kinh hỉ phải biết điểm này xác nhận đối với kế hoạch của bọn họ trọng yếu phi thường. Nếu như lóa mắt độc tề là ở trong tay người khác, vậy vô luận là dài thời gian tiếp xúc hạ bắc lý do, còn là quân đội đối với lóa mắt độc tề nhu cầu đều sẽ nhiều rất nhiều phiền toái. Mà tương phản, bây giờ vậy mà xác định là hạ bắc luận chế, vậy kế tiếp tất cả liền chỉ cần chiếu kế hoạch đi là được. Lý chết một bên thông qua nhắn tin riêng đem chuyện này báo cho biết ngạc nhiên guna cùng đối bách thắng đám người, một bên hướng yên chi mở miệng đưa ra hợp tác yêu cầu. Liên quan tới hợp tác, yên chi cũng đáp ứng rất kiên quyết, một chút không có rụt rẻ bắt bí ý tứ đối với Lý Chiết nói lên hợp tác điều kiện căn bản là không có kẻ mặc cả miệng đầy đáp ứng nhưng ngay khi Lý Chiết bản thân cũng cho rằng không khỏi quá thuận lúc tiên Chi đưa ra nàng yêu cầu duy nhất khiến cho Lý Chiết không nghĩ tới chính là điều kiện này dĩ nhiên là để cho mình cái này siêu cấp thi đấu vòng tròn chức nghiệp tinh đấu sĩ gia nhập bọn hắn cái này cấp một công hội Lý Chiết đã không nhớ rõ bản thân lăn lộn cấp một công hội là kia một năm hắn chỉ biết là đừng nói câu lạc bộ liền chỉ riêng là bên cạnh mình đoàn đội quản lý cấp 3 công hội thì có ba cái nếu là tính thêm người hái mộ của mình công hội nói Năm 6 cái công hội cấp 3 luôn là có. Nếu không phải mình chuyên tâm chuyên chú với huấn luyện cùng thi đấu, đối với công hội không có gì hứng thú, chỉ sợ hiện tại cấp 4 công hội đều có. Mà điểm này, không riêng bản thân rõ ràng, bất kỳ một cái nào đối với thiên hành siêu cấp siêu sao có tối thiểu hiểu rõ người đều rõ ràng. Bởi vậy, là cái gì tự tin khiến cho Yên Chi đưa ra như thế không thể tưởng tượng nổi yêu cầu. Theo lý mà nói, cấp một công hội tay mơ nhìn thấy ngân hà chức nghiệp thiên hành đứng đầu đại thần tự mình đến đây, không phải hẳn thụ sủng nhược kinh, không núm, tùy ý đối phương ta cần ta cứ lấy còn gấp mấy lần cảm giác vinh hạnh sao? coi như là muốn gia nhập, vậy cũng hẳn là bọn hắn đầu nhập vào đến bản thân tên dưới a tùy tiện dựa vào một cái công hội cấp ba, bọn hắn coi như là thăng chức rất nhanh. Nhưng bây giờ lại để cho mình. Lý Triết trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. đương nhiên, hắn biết đây không phải là Yên Chi ý tứ. ở cùng Yên Chi nói chuyện với nhau trong quá trình, hắn chú ý tới Yên Chi ánh mắt tiêu điểm thỉnh thoảng tập trung ở trước người chỗ hư không, thoạt nhìn tựa như ở xuất thần thông thường, mà bất kỳ một cái nào có kinh nghiệm người chơi đều biết, này là đối phương đang nhìn hệ thống giao diện biểu hiện. Lý Triết biết là ai ở sau lưng cùng Yên Chi nói chuyện không hề nghi ngờ, trước tiên chi làm tất cả quyết định cùng với yêu cầu này, tất cả đều là cái tên kia ở phía sau màn điều khiển. nhìn một chút, xem xem cô gái trước mắt bên thai trên huyết sắc cùng với du di ánh mắt, liền biết được nàng nói ra lời nói này có nhiều khó xử nhiều xấu hổ. cái này tham lam muốn đàn. Lý chiến nghĩ, khỏe miệng nết lên một đường vòng cung. bất quá, như thế chính hợp ý ta. so với chẳng qua là khi Long Hổ Huynh đệ Hội một cái người hợp tác tới nói, gia nhập Long Hổ Huynh đệ Hội nội bộ, rõ ràng làm rất nhiều chuyện đều dễ dàng hơn, cũng dễ dàng hơn tiếp xúc được cái tên kia. hắn tính được lại tình chỉ sợ cũng coi như không đến điểm này đi. Hiệp ước hội viên, Lý chết trong lòng một bên đoán thầm, một bên mừng thầm, làm bộ hỏi, "Ta có thể xem trước một chút là cái gì hiệp nghị sao?" Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Thiếu Phi một bên nghe bên người Vương Đại Giang, đồng phi đám người kích động nghị luận, vừa quan sát Hạ Bắc. Tất cả mọi người ở kích động nghị luận, suy đoán lý Triết ý đồ đến, chờ đợi hội đám kết thúc. Bầu không khí có vẻ có chút dày vò. Thật sự là lý chết lai lịch quá lớn, đừng nói phổ thông người chơi, liền mạch bản, Triệu Yến hàng đám người thoạt nhìn cũng khó mà bảo trì trấn định tất cả mọi người khẩn cấp muốn biết lý chết đến tận cùng tại sao đến, cùng yên chi đến tận cùng đã nói những gì. đúng lúc này, đong nhiên, la thiếu phi thấy một mực can tính đợi ở một bên hạ bắc trên mặt hiện ra một vệt cười, sau đó ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt vừa đụng, hạ bắc rõ ràng không nghĩ tới có người như vậy nhìn mình chằm chằm, hơi sững sốt một chút. chợp sông la thiếu phi cười, gật đầu, cái nụ cười này ôn hòa giữa, mang theo một loại thầm biết không cần nói mà thẳng thắn thành khẩn. tuy rằng hai người từ đầu đến cuối chưa nói qua nói, còn không tính chính thức nhận thức, nhưng la thiếu phi đã có thể khẳng định, bản thân trước liên quan tới hạ bắc suy đoán là chính xác. Quả nhiên, hắn không phải một cái hỗ trợ cho mình cùng Tiểu Phong giật dây người trung gian đơn giản như vậy. Cục bột bọn hắn nhìn thấy cô gái kia rất khả năng chính là hội trưởng Yên Chi, mà hai người bọn họ mới là cái này công hội chân chính giấu ở phía sau màn người chủ sự. La Thiếu Phi trong lòng thầm nghĩ, vừa mừng vừa sợ. Loại này suy đoán cũng không phải trống giống mà đến. Phải biết, Hạ bác nếu là đối lập tôn gia cái kia Hạ bác mà nói, như vậy, tuy rằng còn không làm rõ được mạnh bản như vậy trước nghiệp tinh đấu sĩ tại sao phải ở Long Hổ huynh đệ hội trong, nhưng trưởng đại cả chi đội tuyển trưởng đều ở đây trong, nhưng là có án mà vậy mà Hạ Bắc cùng trường đại có tầng này quan hệ, hắn lại làm sao có thể chỉ là công hội trong một tiểu nhân vật. Cộng thêm La Thiếu Phi tỉ mỉ quan sát, phát hiện Hạ Bắc ở trong đám người tuy rằng một mực trầm mặc không nói chuyện, nhìn như thường thường không có gì lạ. Có thể bao quát mạnh bản đám người ở bên trong Long Hổ hội đại hội thành viên, đều vô tình hay cố ý vây quanh hắn. Rất nhiều người lúc nói chuyện, cũng là theo bản năng hướng phía phương hướng của hắn. Cho nên, La Thiếu Phi có thể khẳng định, Hạ Bác mới là cái này công hội nhân vật then chốt, mà có thể cùng hắn đi cùng một chỗ. Vừa vận công hội hội trưởng lại là cô gái, đáp án đã miêu tả sinh động. Vừa nghĩ như thế, rất nhiều nghi hoặc đều có giải thích. Tỷ như bản thân rõ ràng cùng Long Hổ huynh đệ hội ngày xưa cũng không giao tình, đối phương tại sao phải nhiệt tâm như vậy, có người một giật dây liền lập tức xuất thủ tương trợ. Lại tỷ như rõ ràng mọi người đây đó cũng không nhận ra, cũng không có gì hay giấu giếm địa phương, tại sao phải giải yên chi vẫn luôn không có lộ diện. Đây hết thảy, một khi cùng cái suy đoán này liên hệ tới liền nói xua được. Long Hổ huynh đệ hội sở dị ra tay giúp bản thân, là bởi vì vì hạ bắc cùng yên chi bản thân chính là công hội khống chế người. Khi công hội đại vương hoa giải cùng sa bị ngu xuẩn đem người ta coi như phổ thông người chơi đùa giỡn lúc, nhưng không biết bản thân cho mình công sẽ đưa tới gì đó. Đây quả thực là điển hình bản thân tìm đường chết ta long hổ hình đại hội trước đây, hãy cùng công hội đại vương từng có lễ, bây giờ vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, trực tiếp liền hạ tử thủ liên đối thiên hỏa trận doanh cái khác công hội một cái hố đều trôn. Mà bây giờ hồi tưởng hạ bắc cùng yên chi xuất hiện ở hội quán ngự kiếm khu công hội, rõ ràng cũng không phải ngẫu nhiên. Bọn hắn ở thế giới hiện thực xuất hiện ở hội quán, lại đang thiên hành trong thánh điện tận lực cẩn giấu phía sau màn hai người từng ra liền có vẻ có chút ý vị thâm trường nếu như không phải nào đó cần bọn hắn tại sao muốn ẩn nút chỉ cần thuận theo cái ý niệm này hướng ở chỗ sâu trong tỉ mỉ vừa nghĩ đáp án đã sôi nổi trên giấy long hổ huynh đệ hội rất khả năng liền ở khu 11. hơn nữa bọn hắn cũng đúng ngự kiếm hô đóng chú quán công hội chỗ ngồi có hứng thú hạ bác cùng yên chi sở dĩ một mực không lộ diện là bởi vì bọn họ ở ngự kiếm công sẽ xuất hiện qua nếu như bọn hắn thực sự có tính toán gì không mà không muốn quá nhanh khiến cho người ta phát hiện nói như vậy ẩn giấu tự thân tồn tại chính là lựa chọn tốt nhất mà bọn hắn giấu giếm đối tượng rõ ràng không phải là mình là công hội hùng hồ. bọn hắn muốn tranh thủ tịch tất cả ý nghĩ đều ở đây trong đầu đống nhiên quan thông la thiếu phi vì bí mật này kích thích cả người đều có chút phát run ở công hội chiến kết thúc rồi hắn sở dĩ lập tức đem cục bột cùng lông quan phái quay về thế giới hiện thực quan sát hội quán động tĩnh cũng là bởi vì hắn biết tiêu diệt công hội đại vương cũng không có nghĩa là ma diễm là có thể ổn cầm thứ tịch chỗ ngồi ngăn cản ở trước mặt mình còn có một cái công hội hùng hổ dựa theo thiên hành hội quán truyền thống thứ tịch chỗ ngồi quy tước thường thường muốn xem thủ tịch chú quán công hội sắc mặt nếu như thủ tịch chú quán công hội đối với thứ tịch xem không vừa mắt thậm chí song phương có mâu thuẫn xung đột như vậy thứ tịch công hội coi như tranh bá thi đấu trên đoạt được trông ngồi muốn ngồi vững vàng cũng là khó chi lại khó không nói đến thủ tịch các loại xa lánh cùng trên ép liền chỉ riêng nói hội quán phương diện cũng sẽ không cho sắc mặt tốt hội quán chiêu mộ chú quán công hội cũng không phải là tìm hai cái cựu gia tới cho nhau pha đám chỉ có một cái mạnh đại đoàn kết khu công hội mới phù hợp hội quán lợi ích mà ở xung đột giữa song phương hội quán tự nhiên sẽ không chọn người yếu Thủ tịch mới là thân nhi tử. Bởi vậy, trừ phi thứ tịch có thể đem thủ tịch bẩy xuống, bản thân ngồi trên thủ tịch vị trí, chứng minh bản thân có thực lực mạnh hơn. bằng không, cái này cha không mẹ ruột không thích vị trí ngồi một ngày khó chịu một ngày. Chính vì vậy, La Thiếu Phi một mực nghĩ, nói không chừng, bản thân còn phải đi gặp một chút Chu Lâm. Có thể là Thiếu Phi thực sự không thích người nữ nhân này. Chu Lâm tính tình ngả lớn mà cao ngạo, nông cạn mà keo kiệt. Đây chính là nàng cùng công hội đại vương những người đó đi được gần nguyên nhân. Mamma diễm đá này huynh đệ không có định nọ ta duôn định hót quen thuộc tự nhiên ở chu lâm trong mắt liền không tức thời trước một đoạn thời gian chu lâm gần như là nói rõ ủng hộ công hội đại vương mà nay ma diễm đem công hội đại vương đánh sụp gián tiếp cũng chẳng khác nào nào chu lâm mặt mũi lấy người nữ nhân này tính tình chỉ sợ cửa ải này sẽ không dễ chịu đương nhiên nếu như muốn bỏ xuống tư thái tôi xuống làm thiếp đối phó chu lâm cũng rất đơn giản có thể là thiếu phi trời sinh liền không phải như vậy tính cách hắn sợ bản thân cùng chu lâm vừa thấy mặt nói không được ba câu sẽ trở mặt nhưng khiến la thiếu phi không nghĩ tới chính là liền ở bản thân vẫn còn lo lắng chuyện này lúc một cái càng tuyệt vời tiền cảnh, cứ như vậy chợt như lên chăn đệm nằm dưới đất ở tại trước mắt. Nếu như Long Hổ huynh đệ hội thực sự tính toán cạnh tranh hội quán ngự kiếm thủ tịch, vậy tất cả đều giải quyết dễ dàng. Một mặt, bản thân không cần vì ứng phó hồng hồ hao tổn tâm trí. Về phương diện khác, có Long Hổ huynh đệ hội bảo bọc, bản thân cái này thứ tịch vị trí ngồi không nên quá thoải mái. Long Hổ huynh đệ hội năng lượng, La Thiếu Phi đã tinh triệt để kiến thức. Tuy rằng cho tới bây giờ, La Thiếu Phi cũng không biết cái này công hội thần bí bối cảnh đến tuột cùng là gì đó, không biết tiểu Phong nói trong vòng một tuần lễ tân chức công hội cấp 2 có thể làm được hay không. Càng không biết hắn hứa hẹn những kia được xưng 100% hoàn thành độ phó bản công lược có phải là thật hay không. Nhưng vẹn vẹn chỉ là trước mắt thấy tất cả, cũng đã cũng đủ. Bây giờ Long Hồ huynh đệ hội trong, tụ tập hơn 20 vị chức nghiệp cùng nửa chức nghiệp tinh đấu sĩ, tụ tập này Thiên An thị khu công hội cấp 1 cao cấp nhất công hội hội trưởng cùng bọn họ mang tới tinh nhuệ tài nguyên chiến đội. Ở công hội cấp 2, này không tính là gì đó. Có thể ở cấp 1 công hội giữa, lực lượng như vậy có thể quét ngang toàn bộ Thiên Nam Tinh. Theo như vậy một cái công hội, ngu ngốc đều biết là ôm một cái bắp đùi to. Không phải vậy mà nói. Vương đại giang đám này thành tinh ra hỏa, như thế nào sẽ như vậy chạy theo như vịt. Mà nếu như suy đoán của mình là thật, vậy thì ý nghĩa, tương lai mình đem cùng Long Hổ huynh đệ hội ở trong hiện thực giao tiếp, ở cùng một cuộc họp quán sớm chiều ở chung. Nay đem dùng ma diễm xa so với Long Bảo cái khác những này công hội, dễ dàng hơn cùng Long Hổ huynh đệ hội kết giao, dễ dàng hơn làm sâu sắc quan hệ. Cái gọi là gần quan được ban lộc. Chính nghĩ đến hương phấn chỗ, đột nhiên, La Thiếu Phi phát hiện bản thân cá nhân giao diện trên, bắn ra một cái từ hội trưởng yên chi phát ra hội nghị triệu tập sắp nhập công. Điểm kích sau khi xác nhận, thoáng chốc ở giữa La Thiếu Phi liền phát hiện mình và cái khác hơn 20 người bị chuyển tống vào căn cứ đại sảnh. Mà trong đại sảnh, một cô gái cùng một cái mọi người đã từng vô số lần ở trên TV, ở đặc sắc tuyển tập trong video thấy qua thanh niên, chính trở tại đó trong. Không đợi mọi người kêu sợ hãi văng lên, chỉ thấy thanh niên kia cười cùng mọi người lên tiếng chào nói, các người khỏe, ta là Lý Chiết, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người một nhà. Tất cả mọi người nốc. Chương 487 Chương 487, một lần nói chuyện chạm vạng. Ngân phong thành vũ trụ, 68 tầng, la ra biệt thự. La Chí Viễn ngồi ở trong phòng khách, cầm trong tay một tấm điện tử báo, không yên lòng nhìn. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chuyên dụng Thiên Hành phòng huấn luyện cửa phòng đóng chặt. Thiếu Phi còn không có đi ra. Thê tử Chu Linh bưng một ly cà phê, đặt ở La Chí Viễn trước người trên bàn trà, có chút lo lắng mà ở bên cạnh hắn ngồi xuống tới, hỏi. La Chí Viễn lắc đầu. Chu Linh thở dài, hỏi, ngươi muốn làm sao nói với hắn? La Chí Viễn khổ cười nói, còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên là đi thẳng nói. Hắn lớn như vậy, phải có năng lực chịu đựng. Tuy rằng lại nói được đơn giản thẳng thắn. Nhưng Chu Linh rõ ràng phát hiện trưởng phu trong ánh mắt có chút do dự, Khỏe mắt nếp nhăn dường như đều so với trong ngày thường càng sâu một ít. La gia là làm tinh tế vận tại buôn bán lập nghiệp. Năm đó La Chí viễn rửa vào một chiếc vận lực không đủ 3 vạn thước vuông mini tinh tế thuyền hàng sông Pha Nam Bắc, buôn ba với ngân hà hơn 40 di dân tinh cầu ở giữa, chậm rãi phát triển lớn mạnh, để giành phần này ra nghiệp. Bây giờ đã có 6 chiếc vận lực vượt quá 50 vạn thước vuông, cùng 2 chiếc vận lực vượt quá trăm vạn thước vuông tinh tế thuyền hàng. Mà La gia tịnh tài sản cũng vượt quá trăm vạn tinh nguyên. Ở tinh tế vận tại ngành nghề Như vậy thể lượng chỉ có thể coi như là con kiến hôi, nhưng đối với phần lớn gia đình bình thường tới nói, này lại được xem là hào phú. Bởi vậy, từ La Thiếu Phi ra đời một ngày kia trở đi, hắn liền trải qua cùng gia đình bình thường hại tử không cùng một dạng ưu việt sinh hoạt, vô ưu vô lự. La Chí Viễn cùng Chu Linh cho tới bây giờ đều không La Thiếu Phi làm hắn không thích làm sự tình. La Thiếu Phi thiên tư coi như thông minh, đi học thành tích cũng không sai. Học tinh tế du hành vũ trụ hệ, cửa cửa thành tích đều là bê trở lên. Có vài cửa đều cầm a. Bất quá hắn trời sinh tính cách thẳng thắn, lại sinh hoạt tại như vậy không ước thúc trong hoàn cảnh khó tránh khỏi so với các bạn cùng lứa tuổi nhiều chút tùy hứng. bởi vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, La Chí Viễn không khiến cho La Thiếu Phi đi tìm việc làm, cũng không có ép buộc hắn tiến công ty của mình. La Thiếu Phi từ nhỏ chính là một cái thiên hành mê, lý tưởng lớn nhất liền là trở thành một tên chức nghiệp tinh đấu sĩ. chỉ là hắn Tiên Phú mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách chức nghiệp tinh đấu sĩ còn có chút khoảng cách. thử nghiệm ghi danh qua hai lần tự do tinh đấu sĩ thất bại rồi, hắn tuyển chọn kinh doanh công hội đường. thế giới thiên hành từ góc độ nào đó tới nói chính là một trận tinh tế vạn tộc ở giữa chiến tranh. Nếu như nói trong lịch sử những kia bộc phát với nhân loại thống nhất trước chiến tranh có thể quyết định một quốc gia kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc lực cùng tương lai nói như vậy đồng dạng, thời đại này thiên hành chiến tranh cũng là như vậy. Chỉ cần ngươi có thể ở thi đấu hoặc thần giới trong chinh chiến thắng lợi, ngươi là có thể đạt được ngươi muốn tất cả. Tỷ như thiên nguyên tinh tộc lưu lại văn minh trái cây, tỷ như liên minh tinh tế hội nghị quyền phát biểu, tỷ như rộng hơn hiện lên tinh tế khai phá hợp tác, tỷ như lớn hơn tiền lợi số định mức, vô số văn minh đột nhiên tăng mạnh ngoài hành tinh trung tộc sớm đã vì ngân hà nhân tộc chứng minh điểm này, mà chiến tranh cũng không phải chỉ có tiền tuyến chiến sĩ mới là người tham dự. khi cỗ máy chiến tranh chuyển động lên khi tới, cả quốc gia đều là trong đó người tham dự. ở hiện thực trong chiến tranh, thức ăn, đạn dược, thuyền, đồ quân dụng, tất cả ngươi có thể nghĩ tới tất cả đều cần cung ứng. mà ở thiên hành trong cuộc chiến tranh này, mọi người đồng dạng cần dựa vào thánh điện khối này chỗ tự chấn giữ, với tư cách quần quân không ngừng sản xuất vật tư bảo đảm tiền tuyến cung ứng hậu cần căn cứ. kim tự tháp đỉnh cao nhất những quốc gia kia đội tinh đấu sĩ, mỗi đi lên kéo lên một chút đều ý lại với khổng lồ kim tự tháp trung hạ tầng người chơi duy trì. Cũng bởi vậy, coi như bây giờ nước cộng hòa ngân hà trăm nghề tiêu điều, thế giới thiên hành vẫn như cũ hừng hực khí thế. Có thể ở thế giới thiên hành trong kinh doanh tốt một cái công hội, xa so với ở trong thế giới hiện thực kinh doanh một nhà nho nhỏ tinh tế vận tải công ty còn có tiền cảnh. Đối với này, La Chí Viễn phi thường ủng hộ. Huống hồ La Thiếu Phi cũng xác thực cho thấy hắn ở phương diện này mới có thể. Nguyên bản Ma Diễm cái này công hội chỉ là La Thiếu Phi 16 tuổi lúc cùng bằng hữu bạn học mang chơi nháo tính chất xây dựng, nhưng liền La Chí Viễn cũng không nghĩ tới. Là thiếu phi vậy mà đem công hội kinh doanh được sinh động. Từ một cái chỉ có hai ba mươi người thiếu niên nhỏ công hội, chậm rãi lớn mạnh thành một cái danh khí không nhỏ công hội lớn. Nhất là gần nhất một hai năm, công hội Ma Diễm không chỉ cũng có tư nguyên của mình chiến đội, có ổn định tài nguyên con đường, hơn nữa bài danh còn chen người vào Thiên An thị cấp một bảng xếp hạng trước 50 hàng ngũ. Coi như cộng thêm hơn 60 nhà công hội cấp 2 tổng lượng ít hơn cấp 3 cấp 4 công hội nói, bài danh cũng ở đây trước 200 trong hàng ngũ. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. La trí Viễn bằng hữu bên cạnh cùng trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, chỉ cần nghe nói đều bị dựng thẳng một cây ngón tay cái, tán một câu hổ phụ không quên tử. La Chí Viễn mỗi lần nghe xong, trong lòng đều cùng ăn mật một dạng. Về phần này nhỏ bại ra tử mấy năm này ở ma diễm đập lên người bao nhiêu tiền, phần này thành tích ở giữa lại có bao nhiêu là tiền của mình nhân tố, liền được hắn tự động xem nhẹ. Nếu như thế đạo tất cả bình thường, sinh hoạt có lẽ sẽ một mực kéo dài như vậy nữa. La Chí Viễn một mặt chờ mong nhi tử có tiền đồ, đại triển kế hoạch lớn, một mặt cũng không muốn khiến cho hắn có áp lực quá lớn. Chỉ cần mình còn có thể kiếm tiền, liền tận lực vì nhi tử sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh cho hắn khi một cái kiên cố hậu thuẫn. Nhưng mà thế đạo lại càng ngày càng tiêu điều. Trong hai năm qua, tinh tế vận tải ngày ngày ngày càng xa sút công trạng càng ngày càng thê thảm. Một ít lớn vận tải công ty còn có thể nỗ lực duy trì, mà một ít cùng La gia một dạng nhỏ công ty thì hào hào ngã lăn. Trong được hiện tại, La Chí Viễn đã là đem hết khả năng. Nhưng ai biết, ở nơi này cái mấu chốt trên, tập đoàn Hồng Côn phá sản, này cho La Chí Viễn công ty một kích chí mạng. Chăm chú lại nói tiếp, La gia cùng tập đoàn Hồng Côn còn giật không được quan hệ. Nếu như đem Hồng không tập đoàn tỷ dụ thành một đầu cự kinh mà nói, vậy La gia nhỏ vận tải công ty chính là mắt thường vài không thể nhận ra phụ du. La trí viễn lớn nhất hợp tác thương cũng chỉ là tập đoàn Hồng Côn một cái căn bản chưa được xếp hạng tầng tôn cấp công ty mà thôi. Nhưng dưới tổ lật, nào có chứng lệnh. Nguyên bản nhà kia hợp tác thương liền thiếu La gia tuyệt bút khoản tiền. Trước đó vài ngày còn có thể cùng nhỏ nước thông thường ít nhiều trả tiền mặt một chút, nhưng hôm nay Hồng không tập đoàn một sổ đổ, đừng nói buôn bán, liền món nợ này đều thất bại. La trí viện bản thân tính qua sổ sách, dựa vào trong tay vốn lưu động. Bản thân là vô luận như thế nào cũng không chống nổi 3 tháng, mà coi như có thể lại chống đỡ mấy tháng, cũng là vô sự vô bổ. Tiên đồ một mảnh hắc ám, nhìn không thấy chút nào hy vọng. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là đúng lúc chỉ tổn hại. Đem công ty giải tán, đem tài sản xử lý, sinh hoạt hẳn sẽ không có vấn đề. Nhưng muốn qua cuộc sống trước kia lại không thể có thể. Nhất là La Thiếu Phi ở thế giới thiên hành trong đầu nhập, bản thân là lại không có dư lực giúp đỡ. Đây chính là hắn ngày hôm nay chuẩn bị tìm Nhi Tử nói chuyện nguyên nhân chủ yếu nhất. La Chí Viễn một mực quan tâm La Thiếu Phi công hội tình huống hắn biết bởi vì công hội phát triển đã tới bình cảnh kỳ, bởi vậy trải qua mấy ngày này, la thiếu phi đều hết sức chăm chú với tranh đoạt chú quán công hội chỗ ngồi, này là công hội ma diễm mắt trước trọng yếu nhất một bước, bước này bước ra công hội mới coi như là chân chính vào cửa hàng. nếu ở bình thường, lúc này la trí viễn cũng chỉ sẽ yên lặng ủng hộ, bất quá bây giờ tình huống trong nhà đã tới kéo không được nâm nỗi, hơn nữa hắn còn nghe nói thiếu phi công hội ở thiên hành trong tình cảnh không thế nào tốt, lấy thiếu phi tính cách nếu là còn giống như ngày xưa một dạng tùy hứng. trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động, tuy rằng còn chưa tới trạng vạng. Thành vũ trụ mô phòng ánh mặt trời cũng vẫn như cũ long lanh, nhưng không biết vì cái gì hai vợ chồng trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng ảm đạm, hết thảy tất cả đều mất đi ngày xưa màu sắc. Lúc này cửa phòng một tiếng vang nhỏ bị đẩy ra tới, La Thiếu Phi bước chân nhẹ nhàng mà từ chuyên dụng thiên hành phòng truyền thống đi ra. Hắn vừa mới chuẩn bị cùng mẫu thân chào hỏi, xoay chuyển ánh mắt thấy La Chi Viễn không khỏi ngạc nhiên nói: Ba, ngươi ngày hôm nay sớm như vậy sẽ trở lại. Tựa hồ là phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng, La Thiếu Phi phía sau thanh âm trở nên ít đi một chút. Thiếu Phi, ngồi qua tới, Chu Linh liếc trượng phu một cái, khuôn mặt u sầu đầy mặt nói, có mấy lời muốn nói với ngươi. Xảy ra chuyện gì? La Thiếu Phi một bên ở trên ghế salon ngồi xuống tới, vừa quan sát này cha mẹ thân sắc, thanh âm có chút nghi hoặc. La Chí Viện trầm mặc khoảng khắc, đúng là vẫn còn không có biện pháp nói thẳng ra miệng, một bên châm trước, một bên mở miệng trước hỏi một câu. Nghe nói ma diễm tình huống hiện tại có chút không tốt. Nguyên lai like là chuyện này à? La Thiếu Phi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, "Ba, ta chính muốn nói với ngươi đâu. Ngươi không biết lần này vận khí của ta tốt bao nhiêu." Nói xong, La Thiếu Phi đem hai ngày này phát sinh tất cả đều cùng cha mẹ nói một lần. Ngay từ đầu, La Chí Viễn hai vợ chồng còn có chút không yên lòng. Có thể nghe nghe, hai người liền nhập thần. Nghe được công hội chiến bẻ gãy nghiền ác, sau khi chiến bại thiên hỏa trận doanh bị tất cả công hội cảnh tướng tuyên chiến, Chu Linh đánh gãy La Thiếu Phi giảng thuật, vội vàng hỏi, nói như vậy, cái kia gì đó công hội đại vương xong đời. Ở thời đại này, mỗi người đều là thiên hành người tham dự, chỉ bất quá bởi vì thời gian tinh lực nguyên nhân, rất nhiều tuổi tác lớn một chút, thiên hành cuộc đời đã sớm định hình người cơ bản không tham dự thánh điện phân tranh mỗi lần tiến vào thế giới thiên hành cũng chỉ là tiến vào đại lục thiên đạo thể nghiệm một loại khác nhân sinh thôi. đã qua tuổi 50 chu linh cũng không ngoại lệ. bất quá thân là la thiếu phi mẫu thân, nàng ít nhiều còn là sẽ quan tâm một chút công hội ma diễm. bởi vậy nàng biết cái kia mang tiếng xấu công hội đại vương chính là nhi tử tranh đoạt chú quán công hội đối thủ. mà không nghĩ tới bá đạo như vậy cường thế một cái công hội lại bị diệt. ngươi không có nghe thiếu phi nói sao? liền thiên hỏa liên minh đều xong đời, cái kia công hội đại vương còn chạy trốn. la trí viên ở một bên giả vờ không kiên nhẫn liếc nàng một cái, trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Nhi tử công hội ít đi như thế một cái đối thủ, bắt chú quán công hội châu ngồi hy vọng tăng nhiều. Nay đối với hiện tại là gia tới nói thế nhưng không thể tốt hơn tin tức. Ta hỏi nhi tử, lại không hỏi ngươi, Chu Linh tức giận chụp trượng phu cánh tay một chút, vội vàng sung nhi tử hỏi, sau đó thì sao? Ngươi không phải nói công hội chiến đã sớm đánh xong sao, làm sao hiện tại mới trở về? Đến sau, là thiếu phi nở nụ cười. Kế tiếp mới là kinh hỉ chương 488 chương 488, nhìn không thuận mắt cho tới giờ khắp này ngồi ở trước mặt cha mẹ. La Thiếu Phi cũng còn có một loại nằm mơ vậy cảm giác. Hắn nhớ rõ, khi bản thân bị truyền tống tiến công hội đại sảnh, chính hai nghe được Lý Chiết nói ra vậy lần nói lúc, bản thân cả người nào đều một mảnh trống không. Có ý gì? Lý Chiết gia nhập cái này công hội? Ta không nghe lầm chứ? Trong tầm mắt, người khác cũng cùng bản thân một dạng. Khi bản thân ngạc nhiên đảo mắt lúc, thấy Ngụy ra như phong vương đại giang, Đồng Phi đang tiểu hổ. Thấy che miệng lại mặt ngạc nhiên tạ nhiêu cùng tiểu thanh, hồng muội các cô gái. Cũng thấy đồng dạng hưng phấn kích động mạnh bàn, mã duyệt lắm người. Duy chỉ có Hạ Bắc là một ngoại lệ. Hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười. Hồi tưởng trước, La Thiếu Phi có thể khẳng định, vừa mới hạ Bắc đứng ở trong đám người bỗng nhiên cười ngẩng đầu lên một khắc kia, hắn đã nhiên biết rồi đây hết thảy. Một mảnh ngạc nhiên hỗn loạn rồi, Tiên Chi giúp mọi người hiểu rõ tình huống. Này là Long Bảo hội trưởng nhóm lần đầu tiên nhìn thấy vị này Long Hổ huynh đệ hội hội trưởng. Cũng rất nhiều người trong đầu cái kia trốn ở phía sau màn khống chế tất cả hình tượng không cùng một dạng là, xuất hiện ở mọi người trước mắt là một tướng mạo thanh lệ, ánh mắt trong suốt, thanh âm nói chuyện cũng rất êm tai cô gái. Nàng lúc nói chuyện, thỉnh thoảng lén lén liếc về phía chỗ trông dáng vẻ tựa như một cái lần đầu tiên lên đài biểu diễn mẹ gái, có chút khẩn trương, lại có chút khả ái. Thông qua yên chi giảng thuật, mọi người biết được lý chiết là bởi vì vì phát hiện lóa mắt độc tể mà đến tìm kiếm hợp tác. Nay chứng thực tiểu phong trước nói cho mọi người liên quan tới lóa mắt độc tể là long hồ huynh đệ hội luyện chế thông tin, mà long hồ huynh đệ hội mở ra điều kiện là khiến cho lý chiết gia nhập công hội. đương thời long bảo trận doanh hội trưởng nhóm hai mặt nhìn nhau, mặt ngạc nhiên, mọi người không nghĩ ra được, đến cùng là dạng gì lý do cùng tự tin có thể để cho Long Hổ huynh đệ hội đối mặt một vị người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tự mình đến tìm kiếm hợp tác siêu cấp siêu sao, mở ra như vậy không thể tưởng tượng nổi điều kiện. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là Lý chết vậy mà thực sự đáp ứng. Tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Kỳ thực, hiện tại Lý chết còn cũng không tính chân chính gia nhập Long Hổ huynh đệ hội. Thậm chí liền tin tức này cũng chỉ giới hạn ở bị truyền tống tiến công hội đại sảnh những người này biết. Nguyên nhân là Lý Triết thân phận quá cao thủ. Tới Lý loại này đỉnh cấp siêu sao tầng thứ, tựa như biển rộng trong cự tình thông thường. Còn ba ba nói cùng khác cá voi tranh đấu, cũng chỉ là hiện lên để đổi cái khí, lật cái thân, đều muốn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mà nho nhỏ Long Hổ huynh Đại Hội, bất quá chỉ là này bông dương trong biển rộng một con nhỏ thuyền tam bản mà thôi. Cho nên Lý Triết chân chính nhập hội chính tự, phải chờ tới Long Hổ huynh Đại Hội tân chức công hội cấp 2 lúc mới chấp hành. Dựa theo thế giới thiên hành quy tắc, cấp một công hội thuộc về lính mới công hội quyền hạn còn nhỏ, chỉ có thăng cấp tới công hội cấp 2, mới có thể có thành lập giả ngoại tài nguyên căn cứ một loạt quyền hạn. Những này quyền hạn giữa, có một hạng quyền hạn là bộ lệnh cấm trưởng lao chức vị trưởng lao chức vị gần với hội trưởng cùng phó hội trưởng, cao hơn thành viên khác. ở công hội giữa có cực lớn quyền hạn, có thể sử dụng phần lớn công hội căn cứ công trình cũng điều động công hội tài nguyên. công hội cấp 2 có thể thiết lập ba cái trưởng lao chức vị. thứ nay về sau mỗi tầng chức cấp 1, tăng thêm một cái danh lệnh. mà trọng yếu là trưởng lao thuộc về công hội cam kết cao cấp chiến lược, là công hội át chủ bài. vì bảo mật, hắn có thể thiết định vì bí mật thành viên, chiếm một cái công hội thành viên danh lệnh, có tương ứng quyền lợi cũng gánh chịu nghĩa vụ, nhưng bất công cáo, cũng không được công hội danh sách thành viên. liên xuất nhập công hội căn cứ đều có thể tuyển chọn hội trưởng trở xuống thành viên không thể nhận ra. Ý vị này, chỉ cần hắn nguyện ý hoặc là công sẽ coi nhu cầu, như vậy, hắn là có thể giống như ưu linh thông thường tồn tại ở tầm mắt của mọi người ở ngoài. Cho dù có người chỉ ra và xác nhận, cũng cầm không ra bất kỳ chứng cứ để chứng minh. Nhất là giống như lý chết gia nhập một cái cấp một công hội loại chuyện này, nói ra quả thực chính là chê cười, không có người sẽ tin tưởng. Mà tình hình như thế, ở đứng đầu công hội giữa phi thường phổ biến. Những kia ở vào kim tự tháp đỉnh cấp 5 công hội để cho người sợ hãi địa phương, không là bọn hắn công khai chủ lực chiến đội chính là những này ngay cả tên cùng thân phận cũng không biết u linh trưởng lão. Công khai chiến đội còn có thể thu thập tình báo, tìm kiếm mục điểm, có thể những trưởng lão này, nhưng ngay cả bọn họ là ai cũng không biết. Mặc dù có tiếng người chi chuẩn xác chỉ ra và xác nhận, nhưng người có thể siêu tập thông tin, người ta công hội cũng có thể thả tin tứa giả. Một cái công hội toát ra hơn 100 cái trưởng lão sự tình đều xuất hiện qua. Bọn hắn có lẽ là một vị thực lực siêu phàm siêu cấp tinh đấu sĩ, có lẽ là một cái công hội liên minh thủ lĩnh. Thậm chí khả năng chính là bên cạnh ngươi trọng yếu nhất một cái minh hiếu Nói chung Không có một cái nào là ngươi có thể xác định. Đồng dạng không có một cái nào là ngươi dám bỏ qua cũng tùy tiện bài trừ ở bên ngoài. Khi ngươi nỗ lực cùng cái này công hội là đích lúc. Người như thế dù cho chỉ nô ra một cái, đều có thể là uy hiếp chí mạng. Nhưng hôm nay Lý Triết đem trở thành Long Hổ huynh đệ hội trưởng lão. La Thiếu Phi nguyên vốn cho là mình lần này đã tính nhân họa đắc phúc, có thể không nghĩ tới vận khí của mình lại lốt như vậy. Mà giờ khắc này khi hắn đem đây hết thể giảng thuật ra khi tới, La Chí Viễn cùng Chu Linh cũng là cảm giác giống nhau. Hai vợ chồng kích động đến thân thể nghiêng về trước, gần như đứng lên sắp mặt bởi vì kinh hỉ mà đỏ lên, lý chết, chu linh khiếp sợ mà mà hỏi, chính là trên tivi, siêu cấp thi đấu vòng tròn cái kia lý chết, không phải cái kia lý chết, còn có cái kia lý chết, la thiếu phi cười nói, hắn cũng gia nhập long hổ huynh đệ hội, la trí Viễn khó có thể tin hỏi, nói như vậy, ngươi bây giờ cùng hắn ở đồng nhất cái công hội, la thiếu phi nặng nề mà gật đầu, hai vợ chồng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, giống như đang nằm mơ, nhà mình nhi tử cư nhiên ôm như thế to bắt đuổi, bởi vì vội vã có việc, la thiếu phi nói hiện nay công hội tình huống rồi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hãy cùng cha mẹ lên tiếng chào, vội vội vàng vàng mà đứng dậy ra cửa. trong phòng khách lại an tĩnh lại, không biết qua bao lâu, hai vợ chồng mới từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại. La Chí Viễn đứng dậy rót hai ly whisky, một ly cho thế tử, một khắc chén bản thân một ngụm liền đổ đi xuống, thật dài mà hô một cái khí. công ty sự kiện kia, ngươi làm sao không cùng nhi tử nói? Chu Linh nhàn nhạt mà uống một ngụm, khiến cho tâm tình bình phục lại, nhìn Trượng Phu hỏi, vậy có gì hay ho mà nói? La Chí viên mặt sững sờ mà quay đầu lại nhìn thế tử, vậy cố làm ra vẻ ra rấp. Hãy cùng vừa mới cái kia lo lắng lo lắng ngồi ở trên ghế salon người không phải hắn như nhau. Đức hạnh. Chu Linh bị Trưởng Phu trên mặt khó gặp tác quái trợ cười. Nhìn hắn hỉ tư tư lại đang rót rượu, vội vàng trận mắt liếc một cái, để chén rượu xuống đi tới nhà bếp uống ít chút. Ta đi làm cho ngươi hai cái món ăn. Thế giới thiên hành. Thiên An thị khu công hội cấp một một trận đại chiến, tuy rằng đã hạ màn nhưng dư ba chưa bình. Các người chơi đều ở đây nhiệt liệt mà nghị luận. Một trận chiến này xuống tới, khu cấp e công hội thế lực cách cục coi như hoàn toàn sửa chữa. Đứng hàng thứ thứ hai thiên hỏa liên minh đã trở thành lịch sử. Hơn 1000 tên nguyên thiên hỏa người chơi sao lẻ bồ tán, tất cả thế lực đều đối mặt một lần nữa sao bài. Ai có thể nắm lấy cơ hội chiêu mộ càng nhiều hơn hào thủ, ai là có thể chiếm đoạt tiên cơ? Thế giới trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt mà huyên náo dầm dĩ. Không riêng khu vực kênh trong các loại chiêu mộ thông tin xoát bình, liền cần vinh quang tích phân thành thị kênh trong cũng tràn đầy số lớn công hội quảng cáo. Nhất là bài danh gần với thiên hỏa mấy cái công hội, càng là qua lại buôn tẩu nhảy lên mè xuống, bận rộn quên hết trời đất. Tất cả mọi người ở cấp thời gian, mà khiến cho các người chơi kinh ngạc chính là Ngược lại là thân là người thắng Long Bảo trận doanh không động tính gì. Trước Long Hổ huynh đệ hội ở hơn 2000 người báo danh dưới tình huống chỉ tuyển nhận 8 người, mọi người còn nghĩ phải hiểu. Nói cho cùng người ta hội lý thế nhưng có nhiều chức nghiệp tinh đấu sĩ. Sau lương lại có lớn bối cảnh, căn bản không cần phải với ai cướp người. Có thể Long Bảo trong trận doanh, giống như lập thứ, Lưu Vân các những này công hội cũng đều bài danh ở thiên hòa rồi. Bây giờ bảng xếp hạng thứ tư thứ năm công hội đều ở đây cướp người, làm sao thứ 6 thứ 7 bọn hắn ngược lại không có động tác gì? Vấn đề này không riêng xem náo nhiệt phổ thông người chơi có. Liên Long bảo trận doanh những này công hội nội bộ cũng đồng dạng có. Hơn nữa bọn hắn so với người khác nghi ngờ hơn một chút là, nhà mình công hội không nhân cơ hội phát triển lớn mạnh cũng liền thôi, thậm chí hội trưởng còn dẫn một chi tài nguyên chiến đội gia nhập Long Hổ huynh đệ hội. Này là làm cái gì? Các người chơi không biết là, Long Hổ huynh đệ hội trong căn cứ, một trận hội nghị vừa mới mới kết thúc. Từ cái căn cứ này rời đi mỗi người đều hưng phấn khó có thể tự giữ. Những kia nguyên lai cho rằng vật rất trọng yếu, hiện tại cũng nhìn không thuận mắt. Loãn Hà quán cà phê. Tiên cư nhiên cho ngươi gia nhập Long Hổ huynh Đại hội. Muna kinh nói: Ngươi lại còn đáp ứng, nới bách thắng đám người cũng là mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn từ Long Hổ huynh Đại Hội trở về. Chính vừa nói trải qua, một bên uống cà phê Lý Chiết, này không phải sao vừa vặn sao? Lý Chiết để cà phê xuống nói, thế nhưng, thế nhưng, Gu Na luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng thế nhưng nửa ngày, đến tột cùng làm sao không thích hợp lại lại không nói ra được. Chính như Lý Chiết nói đến, hắn gia nhập Long Hổ huynh Đại Hội, đích thực là một cái có thể càng sâu vào quan sát cũng tiếp xúc hạ bắc cơ hội tốt, đối phương chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, quả thực gãi đúng chỗ nữa. Hơn nữa hiện tại đã xác định lóa mắt độc tề là hạ bắc luyện chế gia nhập long Hổ huynh đệ hội dễ dàng hơn thay quân đội cầm hàng có thể ngu na nhưng là cùng hạ bắc tiếp xúc qua lại núp trong bóng tối một mực quan sát đối với cái tên này rào hỏa có khắc sâu nhận thức mặc dù nói không được nguyên nhân nhưng không biết vì cái gì nàng lại mơ hồ có một loại đưa dê vào miệng cọp dự cảm Người mới vừa nói long bảo những kia hội trưởng cũng gia nhập long Hổ huynh đệ hội một bên kỳ phong như có điều suy nghĩ hỏi lý chất gật đầu nói đúng vậy không riêng gia nhập long hồ huynh đệ hội hơn nữa mỗi người bọn họ cũng còn dẫn theo một chi tài nguyên chiến đội nhập hội ngươi cùng bọn họ trao đổi qua sao là chuyện gì xảy ra kỳ phong hỏi tiên tri đem công hội thành viên chủ yếu triệu tiến đến mở một cuộc họp cho ta giới thiệu một chút còn cho nhau bỏ thêm bạn tốt lý chết nói bất quá ta hiện tại theo chân bọn họ còn không quen không thuận tiện hỏi quá nhiều vấn đề ân đới bách thắng gật đầu khẳng định nói lý chết dù sao cũng là đỉnh cấp siêu sao gia nhập long hổ huynh đệ hội biểu hiện ra lý do lại là vì loa mắt độc tề hợp tác bởi vậy giai đoạn đầu giữ một khoảng cách cảm cùng cao lãnh cảm là cần thiết cứ việc người này thiên tính ôn hòa, cho tới bây giờ không có gì siêu sao tự giác. nhưng nếu như thứ nhất là chủ động dán lên đi, hỏi cái này hỏi cái kia, rất dễ tháp thiết lập cũng chọc người hoài nghi. ở hạ bất như thế nhạy bén ra hỏa trước mặt, là một chút sai cũng không thể phạm. bất quá, có một chút các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Lý chết sờ sờ mũi, thần tình có chút cổ cái nói, hẳn cùng này có quan hệ. chương 489, chương 489, âm thầm xuất thủ là cái gì? đối bách thắng tò mỏ hỏi. Ta sẽ ở Long Hồ huynh đệ hội tân chức công hội cấp 2 lúc lấy trưởng lao thân phận nhập hội, Lý Chết nói, mà dựa theo hiên tri cùng ta thương định, cái này mốc thời gian sẽ phải ở một tuần bên trong. A, tất cả mọi người là sững sốt. Mọi người đối với Lý Chí nhập hội phương thức cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là Thẩm Hạo phản ứng kịp, kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, Long Hồ huynh đệ hội có thể ở trong vòng một tuần lễ tân chức công hội cấp 2. Lý Chết đúng bái. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kỳ Phong con mắt hiếp lại, nói, nói như vậy, những này hội trưởng cùng tài nguyên chiến đội gia nhập Hẳn phải là cùng Hạ Bắc có giao dịch nào đó, gia nhập công hội giúp Long Hổ huynh đệ hội sống cấp 2. Tất cả mọi người phản ứng kịp, nhất thời cứng họng. Tuy rằng lần này Long Hổ huynh đệ hội nhất phi trùng tiên, lớn làm náo động. Có thể ở trong mắt bọn họ, này nói cho cùng chỉ là Hạ Bắc vừa mới bắt đầu kinh doanh một cái nhỏ công hội mà thôi. Muốn phát triển lớn mạnh, còn cần thời gian cùng tích lũy. Mà bọn hắn rõ ràng nhất một cái chỗ thiếu hụt, chính là nhân thủ. Không có một cái kết cấu hợp lý đoàn đội, không có vài chi phối hợp an ý nghiêm chỉnh huấn luyện tài nguyên chiến đội, công hội cái khác tất cả đều bất quá chỉ là không có dễ chi bình mà thôi bởi vậy, ở đánh bại thiên hỏa trận danh, trong khoảng thời gian ngắn đem một cái không nổi danh nhỏ công hội đưa bây giờ độ cao rồi, ở mọi người xem tới, hạ bác kế tiếp phải làm chính là tiêu hóa đã đạt được đây hết thảy, củng cố cơ sở, đem tinh lực tập trung ở hội quán ngự kiếm tranh bá thi đấu trên, bắt chú quán công hội chỗ ngồi sẽ là long hổ huynh đệ hội về phía trước dạo bước tiến lên lại một bước dài, có cái này cơ sở, bước tiếp theo là có thể xung kích công hội cấp 2. nhưng ai biết hạ bác vậy mà chuẩn bị ở trong vòng một tuần lễ tấn cấp cấp hai công hội, hắn chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại còn ra tốc chạy như điên. Nguyên bản khuyết thiếu nhân thủ chỗ thiếu hụt, lại bị hắn dùng phương thức này cho bù đắp. Những này công hội cứ như vậy nghe lời. Thẩm Hạo kinh ngạc nói vì cái gì không thể? Kỳ Phong nhàn nhạt nói, đừng đã quên, bọn hắn đều đã theo đánh một trận cũng thử ngon ngọt, ngọt. Ta tuy rằng không biết ban sơ hạ Bắc đến tọt cùng là làm sao đem những người này kéo lên thuyền, nhưng rất nhiều chuyện bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai liền dễ nhiều. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu. Đích xác, hạ Bắc trận đánh này đánh cho thật xinh đẹp. Long bảo trận doanh những ngày hội trưởng hoàn toàn là theo năm tháng. Chuyện tốt như vậy Ai không nghĩ nhiều hơn nữa tới vài lần. Húy hổ, chứ ngon ngọt ở ngoài, Long Hổ huynh Đại Hội bày ra thứ cũng cũng đủ hấp dẫn người. Một cái đỉnh cấp căn cứ, một nhóm chức nghiệp tinh đấu sĩ, đều đủ để khiến cho người ta đối với Long Hổ huynh Đại Hội bối cảnh sản sinh nào đó liên tưởng cùng chờ mong. Nếu như hơn nữa một chút lợi ích dụ dỗ mà nói, vậy những thứ này Hội trưởng làm ra lựa chọn như vậy chẳng có gì lạ. Tiểu tử này đủ có thể chơi đùa. Đới Bách Thăng thấy buồn cười, bất quá vận khí của hắn ngược lại cũng thật tốt. Loại thời điểm này, còn có chúng ta cho hắn đưa trợ công. Mọi người phản ứng kịp, hào hào gật đầu. Thẩm Hạo gật đầu nhìn về phía Lý Chiết, tấm tắc nói, một vị đỉnh cấp tinh đấu sĩ a, đơn giản là kéo ra hổ giật đại kỳ cơ hội tốt, khó trách hắn sẽ đưa ra cho ngươi gia nhập công hội yêu cầu đâu. Đới Bách Thắng hỏi, đúng rồi, liên quan tới hội quán chuyện, hắn có để sao? Ta còn không có cơ hội cùng Hạ Bắc nói chuyện. Lý Chiết lắc đầu, cười nói, bất quá, các ngươi cảm thấy loại này gia hỏa sẽ bỏ qua cơ hội như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Nguna hừ một tiếng nói. Lý Chiết gật đầu nói, nói chuyện trời đất lúc, Tiên Chi nói với ta công hội chuẩn bị cầm chu quán công hội châu ngồi kế hoạch. Hỏi ta cùng công hội yêu hành có quen hay không." Hắn nói xong, nở nụ cười, rõ ràng cho thấy hạ bắc ở sau lưng sai khiến nàng. Nói được loại trình độ này, ta lại là tới cửa tìm kiếm hợp tác, ngay cả công hội đều bỏ thêm, loại chuyện này có thể khoanh tay đứng nhìn. Mọi người cũng nở nụ cười. Bất quá, cười cười, tất cả mọi người không hiểu mà cảm thấy trên mặt có chút cứng ngắc. Thiên hành thánh điện cũ hạng chỗ sâu trong tiểu viện, Tô Khải Toàn cùng Lâm Vân Quân liếc nhau. Lý chết. Tô Khải Toàn hỏi, "Bọn hắn nói chuyện gì đó?" Không biết nói, Giang Đại Phúc ngồi ở ghế che trên, một bên uống trà một bên lắc đầu nói, ta hiện tại thế nhưng công hội người mới, loại chuyện này ta làm sao có thể biết? hắn nói xong, đặt chén trà xuống, bất quá, xem những kia hộp sẽ mọc ra khi đến hương phấn dáng vẻ, hẳn phải là sẽ có chuyện tốt thế nào? Lý chết tất nhiên là vì lóa mắt độc tề tới, điểm này không hề nghi ngờ. Tô Khải toàn như đinh đóng cột mà nói, không phải vậy mà nói, hắn như vậy siêu cấp siêu sao hạ mình hưu đắt tới một cái cấp một công hội làm gì? bây giờ vấn đề là bọn hắn nói chuyện gì đó, để xảy ra điều gì hợp tác điều kiện, còn có, hắn ánh mắt trần lóe, nhìn về phía Lâm vân Côn. Hắn đến tuột cùng là đại biểu ai tới? Không phải chính hắn. Lâm Vân Quân hỏi. Có thể là chính hắn, nhưng là có thể là. Một bên Giang Đại Phúc không nhanh không chậm nói, quân đội. Lâm Vân Quân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, quân đội mấy năm nay tuy rằng bị chèn ép được tàn nhẫn, nhưng bọn hắn luôn luôn thích đến chỗ lừa dối người mới, lén lút bốn phía đưa tay, không bài trừ khả năng này. Lý Chiết sẽ từ thần giới ngã xuống, bản thân đã nói lên vấn đề. Ta quan sát qua Lý Chiết, Giang Đại Phúc gật đầu nói, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng ta biết hắn và quân đội ở giữa âm thầm khẳng định có nào đó quan hệ không phải vậy mà nói, ai ở tại thần giới gặp chuyện không may cũng không tới phiên hắn. Hừ, Tô Khải toàn lạnh giọng nói, đám kia thành sự không đủ bại sự có thừa biểu diễn, hại một cái không đủ, còn muốn hại bao nhiêu người. Bầu không khí bỗng nhiên liền an tĩnh một chút. Lâm Vân Quân khoát khoát tay nói, nay chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Húm hồ lý chết làm người không sai, Tiểu Bắc có thể cùng hắn đặt lên quan hệ, tóm lại có chỗ tốt. Nói xong, hắn đối với Giang Đại Phúc nói, ngươi ở đây long hổ hội đại hội giúp Tiểu Bắc nhìn chằm chằm điểm, có cái gì hắn khó giải quyết vấn đề, chúng ta có thể âm thầm xuất thủ hiện nay nhìn như hồ không cần phải Giang Đại Phúc cười khổ nói tiểu tử này đem Long Bảo trận doanh đám kia hội trưởng đều lừa dối vào công hội hiện tại quang tài nguyên chiến đội thì có bảy chi, Tô Khải Toàn cùng Lâm Vân Côn đều nở nụ cười tiểu tử này tay không bắt sói chơi được rất thuần thục a Tô Khải Toàn nói Lâm Vân Côn liếc xéo hắn một cái nói có thể bộ đến coi như bản lĩnh không phải vậy mà nói ngươi khiến cho hắn một cái thế đơn lực bạc người thanh niên làm sao bây giờ Tô Khải Toàn dở khóc dở cười nghĩ thầm tiểu tử này ở trường đại liền đem người ta câu lạc bộ quản lý đánh đuổi ở dũng khí ma trận lại cùng mạnh bản đám người lập bang kết phái kinh doanh một cái công hội, càng là vừa ra tay liền liên hợp trên xếp hạng thứ nhất Long Bảo trận doanh, biến hóa nhanh chóng thành khu cấp E 1 bá. Loại này đi đến chỗ nào đều có thể kết giao bằng hữu, đều có thể tụ tập một nhóm đen áp thế lực cũng thành làm trụ cột gia hỏa, cũng có thể dùng thế đơn lực bạc để hình dung. Hùng Chi tiểu tử này sau lưng còn có loại người như người che chở, người nói chuyện liền không đối lý, nhưng những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn cũng không muốn bị bên người người này xin xem giá trị quan thế giới quan đã lệ được rối tinh rối mù đàn ông hùng hổ mãnh chửi mắng một trận. Đang nói lại nghe giang đại phúc gì một tiếng làm sao tô khải toàn hỏi ta vừa mới một mực cùng long hổ phong chỉ những tia cái tiểu tử nói chuyện phiếm chuẩn bị theo chân bọn họ trước quen thuộc quen thuộc sáo sáo cận hồ giang đại phúc có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên kết quả nói chuyện trời đất lúc các ngươi biết ta nghe được gì đó gì đó tô khải toàn nói các ngươi biết long hổ huynh đệ hội vì cái gì đánh trận này công hội chiến sao giang đại phúc không đáp hỏi lại đưa ánh mắt nhìn về phía lâm vân côn đánh công hội chiến còn cần nguyên nhân lâm vân côn cao mày suy nghĩ một chút nói không là bọn hắn hội lý có cái tiểu tử bị khi dễ sao? Hắn những ngày này chỉ ở thiên hành giữa lặng lẽ quan tâm long hổ huynh đệ hội, bởi vậy cũng không biết Hạ Bắc có kế hoạch gì cùng tính toán. Huống hồ, từ lần trước Hạ Bác cùng Tiết huynh tới sau khi ăn cơm, bọn hắn liền không gặp mặt, nghĩ lời nói khách sáo đều không có cơ hội. Giang Đại Phúc lắc đầu nói, "Côn ca, tiểu tử kia tính cách người còn không biết. Náo động tính lớn như vậy, không phải có đầy đủ chỗ tốt cùng nguyên nhân, hắn sẽ ra tay. Tới cùng chuyện gì xảy ra?" Tô Khải toán hỏi. Khu 11 tạo mới một nhà thiên hành hội quán, Hạ Bác chuẩn bị bắt thủ tịch chủ quán công hội. Giang Đại Phúc sốc lên đáp án, như cười như không, Long Hổ là một nhỏ công hội, không danh khí không thực lực. Hắc, trận đánh này đánh xuống, cái gì cũng có. A. Lâm Vân Côn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, khu 11 cứ như là có cái mới mở hội quán. Giang Đại Phúc nói, mặt khác, công hội Ma Diễm cùng công hội Đại Vương cũng đều tại đó nhà hội quán, hai người còn là đối thủ cạnh tranh. Tiểu Bác tuy rằng chuẩn bị tham dự, nhưng hiện nay còn không có báo danh. Vừa vặn gặp phải Ma Diễm cùng công hội Đại Vương nổi lên xung đột, thuận thế liền can dự vào đi vào, đem công hội Đại Vương đá ra khỏi cuộc. Tô Khải Toàn cùng Lâm Vân Quân đều hiểu rõ ra. Nói như vậy, Tiểu Bác bắt chỗ ngồi hẳn sẽ không có vấn đề. Tô Khải Toàn hỏi: "Ở hắn nghĩ đến, công hội Đại Vương bị loại, công hội Ma Diễm còn gia nhập Long Hổ huynh đệ hội, vậy không phải không đối thủ?" Giang Đại Phúc lắc đầu nói: "Công hội Đại Vương bài danh 50 ra ngoài, Ma Diễm cũng chỉ bài danh hơn 40, bọn hắn cạnh tranh chính là thứ tịch, Tiểu Bác nghĩ cầm là thủ tịch. Ngược lại có cái phiền thoái. tranh đoạt thủ tịch đối thủ là một cái gọi Hồng Hồ công hội, cái này công hội sau lưng còn có một cái gọi yêu hành công hội cấp hai chỗ dựa. Cấp hai công hội Tô Khải Toàn cùng Lâm Vân Côn đồng thời như mày. Đừng xem Long Hổ huynh đệ hội hiện tại phong sinh thủy khởi, ngọn gió nhất thời vô lượng, có thể luận nội tình, bọn hắn cách chân chính công hội cấp 2 còn kém xa lắm. Ở chú quán công hội tranh bá thi đấu như vậy đấu giữa, nếu như đối thủ có đứng đầu cấp 3 thậm chí cấp 4 người chơi mà nói, vậy cho dù Hạ Bắc phái ra mạnh bản đám người, cũng không nhất định thắng. Chúng ta có muốn hay không?" Tô Khải Toàn đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân Côn, đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên trong đầu hắn ý nghĩ chợt lóe, "Nếu mày nói, các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không khiến cho lý chết đi?" Lâm Vân Quân cùng Giang Đại Phúc liếc nhau, đều phản ứng kịp. Hạ Bác giàu hoạt lại không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Từ hắn cứng rắn đối hán đại cùng Tôn gia bắt đầu, cho tới bây giờ, hắn mỗi đi một bước đều muốn bên người có thể lợi dụng hoàn cảnh cùng tài nguyên lợi dụng được vô cùng nhân nhuyễn. Mà bây giờ Lý Chết tới cửa tìm kiếm hợp tác, hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu là hợp tác đồng bạn, vậy loại chuyện này Lý Chết đại khái tỷ số sẽ không chối từ. Dù sao bất quá chỉ là một cái nhấc tay, chuyện một câu nói mà thôi. Thế nhưng, nếu như Lý Chí thật sự có quân đội bối cảnh. Không được. Tô Khải toàn vội vàng đối với Lâm Vân Côn nói, mặc kệ lý chết bối cảnh gì, chúng ta cũng phải để phòng điểm. Vạn nhất hắn thực sự là quân đội người, chúng ta cũng không thể khiến cho đám người này bán nhân tình gì. Lâm Vân Côn trầm tư một chút, gật đầu. Giang Đại Phúc cười đứng dậy, giao cho ta được rồi. Chương 490. Chương 490, trả thù chết tiệt long Hổ huynh đệ hội. Khu 22, một cái quán ăn trướng khí mù mịt trong bao sương, Hoa Giải cắn răng mở miệng nói. Trên bàn chén giữa một mảnh hỗn độn, gian phòng kia sáng hôn ám. Kim Cương, xa bị cùng với mặt khác 4 người đều mặt trầm trầm một ngụm tiếp một ngụm uống rượu, từng cái một men say hun hun, trên mặt đất trên bàn đều bày đầy bình rượu. Long Hổ Huynh đại hội, kim cương phun mùi rượu, hung tợn mắng nói, mẹ nó, đừng làm cho Lão Tử tìm được bọn hắn. Không phải vậy mà nói, Lão Tử đem bọn họ mỗi một người đều sống dốc thịt, người khác cũng diện mục dữ tợn, con mắt đỏ bừng. Ngồi ở chỗ này đều là công hội đại vương còn sót lại thành viên trung tâm. Lần này công hội đại vương cây đổ bảy khỉ tan, đi là hồ tôn, bọn hắn nhưng là bị chém ngã cây kia. Nghĩ đến nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, lòng của mỗi người đầu đều đang dỉ máu mà đầu sỏ gây nên chính là long hổ huynh đệ hội. bất quá coi như là uống rượu, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. kim cương lời nói này bất quá chỉ là phát tiết thôi. thật muốn là đi tìm người, nơi đó có tìm không được. những người khác tìm không được, rũ ký ma trận vậy mấy cái tuyển thủ nhà nghề cùng trường đại những kia đội tuyển trường tuyển thủ, chẳng lẽ còn tìm không được? động lòng người nhà là bản thân như vậy tiểu nhân vật có thể động. trường phong đại học cũng tốt, rũ ký ma trận câu lạc bộ cũng được, cái nào không phải tài đại khí thô mánh khoe thông thiên. đến lúc đó người ta căn bản không cần tự mình động thủ. Cảnh sát tự nhiên khắp thế giới bắt người. Trừ phi chạy trốn tới thế giới dưới đất đi, bằng không, tại đây cái chậu cá vàng thông thường thành thị trong, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Ra khỏi duy sinh màn trời, không cần người ta bắt, diễn báo đuổi là có thể muốn ngươi mệnh. Có thể ở thế giới dưới đất. Nơi đó là bản thân người như thế có thể ngây nô địa phương. Thỉnh thoảng đi vào một lần, đều là kinh hồn tăng đảm. Nếu là trốn đi nơi nào sinh hoạt, chỉ sợ không ra ba ngày, ngay cả khúc xương đều tìm không được. Bất quá, trả thù không được long hổ huynh đệ hội, không có nghĩa là những cái khác. Sa bị mãnh một chén rượu ngắm nhìn một phía, hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Công hội sụp đổ ta cũng liền nhận. Đảng cấp chuẩn bị vẫn còn, mấy năm nay chúng ta cũng toàn chút tài nguyên, cùng lắm chờ này một sóng đi qua từ đầu trở lại. Hắn nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía kim cương, có thể khẩu khí này nhận không đi xuống. Ma Diễm vậy mấy cái tiểu tập chủng làm sao cũng phải hảo hảo dọn dẹp một chút. Hoa giải không âm không dương mà nói, nghe nói La Thiếu Phi là một phú nhị đại, mấy năm nay ở Ma Diễm đập lên người không ít tiền, hiện tại thế nhưng hắn cầm chủ quán công hội thời điểm nấu chốt. Mọi người liếc nhau tràn đầy tơ máu, con mắt đều có chút chiếu sáng. lần này tổn thất thảm trọng, nếu như có thể từ la thiếu phi nơi đó bù chút trở về. trong ngay mắt, mọi người trong đầu liền vòng vo vài cái ý nghĩ, ánh mắt ảo ảo nhìn về phía kim cương. ngay vào lúc này, cửa bao xương bị đẩy ra, một cái vóc người tràn đầy tinh lực, khỏe mắt có một cái vết sẹo nam tử dẫn 4 năm, cái tiểu đệ đi đến, còn dùng các ngươi nói. kim cương sông ngạc nhiên hoa giải đám người nhìn lướt qua, đứng dậy, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, thiết ca. sa bỉ, hoa giải đám người cũng vội vàng đứng dậy, ảo ảo cung kính nói, thiết ca bọn hắn đều cùng người này hiểu biết kim cương ở trong thế giới hiện thực là một cái bãi khoáng xe chuyển vận đội tiểu đầu mục mà cái này vết sẹo nam tử tên là lưu đại thiết vốn là kim cương một người thủ hạ xe mỏ tài xế nhưng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu thuộc hạ cũng có chút bản lĩnh bị kim cương phát hiện rồi tận lực lôi kéo thành bằng hữu đến sau lưu đại thiết ở bãi khoáng trên đả thương người rời khỏi bãi khoáng đợi được hắn thời điểm xuất hiện lại đã cùng bãi khoáng quanh thân một nhóm du côn lưu manh sen lẫn trong cùng nhau dựa vào thu bãi khoáng người nhặt mót bảo hộ phí đầu cơ trục lợi chút từ bãi khoáng đi ra tang vật kiếm tiền bởi vì quả đấm lớn, thủ đoạn độc ác, lại chiêu nạp mấy cái tay đấm, thành bãi khoáng quanh thân khu dân nghèo thổ Bá Vương. Bất quá, những này còn đều là lao hoàng lịch. Trước Kim Cương đám người bởi vì công tác cùng ở nguyên nhân, đều trà trộn với khu 22 Thiên Hành Hội quán, mà Lưu Đại Thiết cũng thường xuyên cùng bọn hắn cùng đi. Liên bởi vậy hai đi, không biết Lưu Đại Thiết đi gì đó vẫn cất chó. Mấy ngày hôm trước, mọi người nghe nói hắn vậy mà liên lụy tứ hải hội Biêu ca tuyến, mà vị này Biêu ca ở khu 22 phụ trách ba con phố là tứ hải hội Nam Hải đường đường chủ thủ hạ một vị mạnh tướng thủ hạ trên trăm cái huynh đệ ra cửa tiền hô hậu ủng rất uy phong theo biu ca la lột so với lưu đại thiết ở khu dân nghèo trong vất vạy ba dưa hai tàu có thể mạnh nhiều mà trừ tiền ở ngoài thân phận địa vị cũng không giống nhau trước đây kim cương gọi lưu đại thiết đại thiết hiện tại lưu đại thiết còn không có tiến tứ hải hội hắn đã nhiên đổi giọng gọi thiết ca làm sao lưu đại thiết vừa vào cửa sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn nghe nói các ngươi cắm kim cương đám người sắc mặt khó coi gật đầu mẹ nó lưu đại thiết đưa chân đem một cái ghế đá văng ra chửi bậy Lão tử vẫn còn biêu ca trước mặt để các ngươi thì sao, các ngươi ngược lại cho ta mở mày mở mặt. Cùng Kim Cương nhận thức nhiều năm, đối với hắn ở thế giới thiên hành trong chơi đùa vài thứ kia, Lưu Đại Thiết so với ai khác đều rõ ràng. Đây cũng là hắn một mực cùng Kim Cương đi được gần nguyên nhân. Nguyên bản Lưu Đại Thiết còn nghĩ chờ Kim Cương bắt chú quán công hội, bản thân cũng có thể dính điểm chỗ tốt. Có thể không nghĩ tới. Đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra. Lưu Đại Thiết con mắt đưa ngang một cái. Kim Cương xem thời cơ, lập tức rất nhanh mà đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cường điệu nhắc lên cùng mình đối kháng công hội ma diễm cùng với hội trưởng là Thiếu Phi phú nhị đại thân phận. Hắn cuối cùng nói: "Thiết ca, tiểu tử này hiện tại đem chúng ta đá ra khỏi cục, bản thân nghĩ vậy chú quán công hội." "Chúng ta?" Lưu Đại Thiết sớm nghe Minh Bạch hắn ý tứ, lập tức một tiếng nghe răng cười, "Vậy còn nói gì đó? Tìm người đi a." "Đi." Thiên An thị, Hồng quán nhà hàng. Xanh vàng rực rỡ thuê chung phòng trong, Đinh Chấn mới vừa cùng người bên cạnh hứa chén, liền được Chu Lâm kéo cánh tay một trận lay động. Trong tay rượu đều thiếu chút nữa hoảng đi ra. Như thế nào? Công hội yêu hành hội trưởng, qua tuổi 40 người trung niên mặt cười khổ, nhìn so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi nữ nhân, khiến cho ta ăn thật ngon bữa cơm không được sao? Ta mặc kệ, Chu Lâm tức giận nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Ma Diễm La thiếu phi cũng quá không đem ta để vào mắt. Trước đó ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh với ta. Ngày hôm nay ngươi có thể không phát hiện đám tiểu tử kia riêu võ Dương ai dáng vẻ. Cái này khi ngươi nhất định phải giúp ta ra. Ma Diễm Diệt chính là đại vương, cũng không phải nhằm vào ngươi. Đinh Chấn không thể làm gì khác hơn để chén rượu xuống, huống hồ bọn hắn khai chiến là công hội đại vương xuất thủ trước, ngươi khiến cho bọn hắn làm sao với ngươi chuyện chào hỏi trước. Tạc Thiên Ma diễm liền liên hợp trên Long Bảo Vương đại gia hướng Thiên Hỏa tuyên chiến, Chu Lâm tiếng hừ nói, tròn cả đêm cũng không gặp hắn tới xin phép một chút. Các ngươi bây giờ còn là đối thủ cạnh tranh đâu? Đinh Chấn chịu nhịn tính tình nói, chúng ta thủ tịch còn không có lấy xuống, người ta không đạo lý chuyện gì đều muốn thông truyền báo cáo nha. Vậy thì có cái gì khác nhau? Chu Lâm không chịu bỏ không bu người nào không biết thủ tịch nhất định là ta. Đinh Chấn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, Từ một nhóm thần tình cổ quái huynh đệ trên mặt sẽ qua, chỉ cảm thấy huyết thái dương thỉnh thịch thẳng nhảy. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn khổ cười nói, "Được rồi, ngươi thuyết giáo hấn, liền giáo huấn một chút bọn hắn được rồi." Một hồi ta liền để lão ngũ đi theo Long Bảo Vương đại Giang chào hỏi, khiến cho bọn hắn cùng ma diễm cách xa một chút. Không Long Bảo trận doanh chỗ dựa, hắn la thiếu phi lật không dậy nổi gì đó lắng tới. Còn có lần này hội quán tranh bá thi đấu, Chu Lâm hôn hắn một ngụm, làm lúng nói, "Ngươi phải cho hổ đội xuất chiến, giúp ta hổng hồ đánh ra huy phong tới. Công hội yêu hành mạnh nhất chiến đội là Long đội." là do từ cấp B thi đấu vòng tròn lui ra tới đinh trấn mình và vài vị lao đệ Vinh tạo thành. Bình thường đơn giản sẽ không xuất chiến. Bởi vậy, từ góc độ nào đó tới nói, thực lực vẹn vẹn ở Long đội dưới hồ đội mới là yêu hành trên thực tế đệ nhất chiến đội. Chi này chiến đội tổng số có 12 người, bình thường ở yêu hành trong đảm nhiệm đệ nhất tài nguyên chiến đội. Thực lực kém nhất cũng có cấp 3 chiến đấu nghề nghiệp trình độ. Ở Thiên An thị công hội cấp 2 giữa cũng có thể đứng vào trước 20 hàng ngũ. Cùng một nhóm cấp 1 công hội đánh hội quán tranh bá thi đấu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể người ở chỗ này đều biết, Long đội cũng tốt Hổ đội cũng được, đều là yêu hành chủ lực chiến đội. Hân hân hồ một cái muốn viết thanh can hệ phân hội dùng như vậy chiến đội đi tranh đoạn châu ngồi, thế nhưng Phạm Kiêm Kỵ. Đến lúc đó người ta xem hổ đội xuất chiến sẽ nghĩ như thế nào. Yêu hành cường đại là không sai, nhưng làm việc cũng có quy củ không phải. Bất quá, tốt, tốt, tốt, Đinh Trấn không làm sao được gật đầu nói, ngươi nói người đó chính là ai, thực sự không được, ta tự mình lên sân khấu. Có thể đi, coi như ngươi ngoan. Chu Lâm ở trên mặt hắn lại bẹp hôn một cái, cầm bao đứng dậy nói, ta ăn được, hội quán bên kia còn có việc, ta đi trước đừng uống nhiều lắm rượu. Buổi tối ta điện thoại cho ngươi, ngươi tới đó ta. Nói xong, nàng xông vào tòa mọi người phất tay một cái, đạp giày cao gót, lượn lờ na na mà rời khỏi. Thang đến cửa bao xương đóng lại, Đinh Trấn mới đưa chén rượu ở trên bàn tầng tầng một phương, sắc mặt tâm trầm. Trấn ca, tẩu tử đây cũng là vì công hội suy nghĩ. Một bên một cái huynh đệ bận rộn hòa giải nói, nói cho cùng, hội quán ngự kiếm vị trí này là chúng ta muốn bắt. Ban đầu liền không nên để cho nàng đi. Đinh Trấn tức giận nói, chúng ta ngẩn này phân hội, chọn ai không được. Tất cả mọi người liếc nhau, thần tình cổ quái. Long nói này còn chưa phải là chính ngươi định. Có như thế cái trẻ tuổi xinh đẹp bạn gái mỗi ngày thổi gối đầu gió, ai ngốc đến công khai phản đối. Tựa hồ là cũng biết vấn đề ở trên người mình, Đinh Trấn đằng háng một cái, quay đầu nhìn bên người một cái trường 30 tuổi nam tử nói, "Lão Ngũ, một hồi ngươi đi theo Vương đại giang đánh đại Chiêu hồ." Long Bảo nghĩ thế nào chơi ta mặc kệ, ma diễm La thiếu phi, hắn cũng đừng mang theo. "Tốt, lão Ngũ cười nói, không thành vấn đề, ta đây liền." "Tới tới tới, uống rượu trước." "Không nóng này." Đinh Trấn bắt chuyện. Bầu không khí lại trở nên nhiệt liệt lên. Chương 491. Chương 491, lo lắng hội quán ngự kiếm bên ngoài, lông quan ngồi xổm lề đường bên hút thuốc, cục bột đứng ở bên người của hắn, không được hướng xa xa nhìn xung quanh. Càng địa phương xa một chút, bảy tám cái ma diễm hội viên vây cùng một chỗ nhiệt liệt mà bàn luận gì đó, thỉnh thoảng cho nhau đùa giỡn một chút. Sau lưng hội quán ngự kiếm đèn đốt sáng trưng, giống như cung điện. Chỉ chốc lát sau, một chiếc màu cam lơ lửng xe thể thao gió thông thường mà chạy như bay tới, ở ngã tư đường một cái nhẹ nhàng chuyển biến, lái vào hội quán ngự kiếm bãi đỗ xe. Hội trưởng, tất cả mọi người hào, hào vây lại. La Thiếu Phi xuống xe, hỏi, người đâu, đi rồi à? Con không có thấy đi ra. Cũng bộ nói, tốt. La Thiếu Phi hưng phấn nói, đều nhìn chăm chăm chút, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Long Văn không hiểu hỏi, lão đại, ngươi tìm Hạ Bắc này là có chuyện gì gấp? Nếu như chỉ là mời hắn ăn cơm mà nói, tùy thời đều có thể à? La Thiếu Phi lắc đầu, cũng không giải thích, tất cả đều vẫn chỉ là suy đoán của mình. Quan hệ đến Long Hổ huynh Đại Hội khả năng tham dự tranh đoạt chủ quán công hội bí mật, lại không có cuối cùng xác nhận, hắn cũng không thuận tiện nói gì đó. Bất quá. Hắn mặt cổ quái nhìn cục bột cùng lông Quan, hỏi: "Đúng rồi, Nam Thiên Môn ống kính tiết mục các ngươi nhìn không có. Nay không phải sao trước vội vàng nhận người cùng công hội chiến sự tỉnh sao, vừa vặn liền bỏ qua." Cục bột cười nói: "Nghe nói là Phong gia thắng. Cái kia Phong thần cha còn tấn chức đạo cảnh cường giả." Một bên lông Quan mang nói: "Mẹ nó, tiểu tử này vận khí ngược lại thật tốt." "Thảo nào." Là Thiếu Phi thầm nghĩ. Nguyên bản ở Nam Thiên Môn tiết mục cuối cùng liên quan tới Hàn gia vậy đoạn tin nóng trong, hạ bác lộ diện cũng chỉ có một hai màn ảnh, thoáng một cái đã qua. Nếu như đương thời chăm chú nghe xong giảng giải lại nhìn thấy người mà nói, cục Bột cùng Long Quan chắc hẳn nhận ra được. Có thể vậy mà ngay cả Tiết Mục chưa từng xem. La thiếu phi cười nói, có rảnh rỗi đi xem. Tiết Mục không có gì, chủ muốn nhìn sau cùng tin nóng, xem tỉ mỉ một ít. Bột cùng Long Quan hoang mang mà liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy La thiếu phi ngày hôm nay có chút cổ quái. Liên quan tới bản thân rời khỏi thiên hành rồi chuyện đã xảy ra, bọn hắn cũng thông qua hội lý huynh đệ hiểu rõ. Đối với La thiếu phi dẫn hội lý đệ nhất tài nguyên chiến đội gia nhập Long Hồ huynh đệ hội, cũng không cảm thấy có vấn đề gì đầu tiên loại này gia nhập hiển nhiên là hợp tác tính chất thứ hai liên vương đại giang bọn hắn đều muốn ôm long hồ bắt đuổi mà diễm lại làm sao có thể đặt mình vào hắn bên ngoài trên thực tế dù cho chỉ là vì cùng long bảo trận doanh những này công hội làm tốt quan hệ mà diễm đều hẳn tuyển chọn gia nhập huống hồ này tất nhiên là có nào đó chỗ tốt vương đại giang những này hội trưởng có thể không phải người ngu bất quá ở cục bột cùng long quan nghi đến lần này biến hóa long trời lỡ đất rồi la thiếu phi chính là hẳn bận tối mày tối mặt lúc công hội nội bộ cần luận công ban thường cần điều chỉnh nhân thủ bù đắp một chi chủ lực tài nguyên chiến đội sau khi rời đi khoảng không. đồng thời, mới điệu bàn tới tay, khai phá cũng muốn đưa vào lịch trình hàng ngày. mà từ ngoại bộ đến xem, công hội cũng cần thừa dịp cái này cách cục biến hóa thời cơ mời chào nhân thủ mở rộng thực lực. việc này, bên nào không cần La Thiếu Phi tự mình chạy đôn chạy đáo. muốn nói cảm kích, của bột cùng Long quan đối với Hạ Bắc cảm kích còn xa ở La Thiếu Phi trở lên. có thể dù vậy, bọn hắn cũng không cho là này là lúc này khẩn yếu nhất sự tình. mời Hạ Bắc ăn cơm cũng tốt, tặng quà cũng được, thời gian có rất nhiều nhưng bây giờ ma diễm còn đối mặt không ít vấn đề xa xa không tới thư giãn lúc có thể la thiếu phi cái gì khác cũng không kịp làm ngược lại ở trước tiên chạy tới tựa hồ ở trong mắt hắn cùng hạ bắc gặp mặt mới là chuyện trọng yếu nhất còn có này nói xong chính sự mà lại để cho mình đi xem nam thiên môn màn ảnh tiết mục cũng là không hiểu ra sao đúng rồi nói một chút công hội đại vương sự kiện kia la thiếu phi đốt điếu thuốc đưa ánh mắt nhìn về phía long văn nghe nói bọn hắn uy hiếp ngươi long văn sắc mặt khó coi dầu dĩ mà gật đầu đem nói trước chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần trọng điểm nói Chu Lâm khiến cho La Thiếu Phi đi gặp nàng, cùng với Kim Cương đám người lúc gần đi uy hiếp hai chuyện này. Nghe xong, La Thiếu Phi như có điều suy nghĩ trầm mặc. Thiếu Phi, hồng hồ bên kia. Cục bút hỏi, Chu Lâm ở trong này. La Thiếu Phi hướng đèn đốt sáng trưng hội quán nhìn thoáng qua, như là ra đi ăn cơm đi. Cúp bộ thuận theo ánh mắt của hắn ngắt quay đầu, nói nói, một hồi sẽ phải trở về. Hừng hồ người đều còn chưa đi. Ngày hôm nay chuyện này đối với khu công hội sung kích thật lớn, hiện tại tất cả mọi người còn đang nghĩ là đâu? La Thiếu Phi gật đầu. Hội quán Ngự Kiếm khu công hội tập trung vượt quá 20 nhà công hội. Trong này, có nhất định sức cạnh tranh có chừng 5 6 nhà. Còn dư lại đều là một ít nhỏ công hội, đánh ngay từ đầu sẽ không chuẩn bị cạnh tranh gì đó chỗ ngồi, chỉ là nghĩ thừa dịp hiện tại dung nhập cái vòng này, tương lai lăn lộn cái ngoại vi công hội thôi. Cũng chính vì vậy, toàn bộ công hội đại sảnh liền thành một cái tiểu giang hồ. Vì đã tới riêng phần mình mục đích, mỗi người đều ở đây xem xét thời thế, quan sát tình hình gió, tiến hành bất đồng tuyển chọn. Một ít nhân tuyển chọn được ăn cả ngã về không, trực tiếp dẫn thân vào một cái trận doanh, kê sát đại lão để tương lai đại lao bắt châu ngồi lúc bản thân cũng có thể ở hội quán có địa vị một ít người thì tuyển chọn tay cầm lợi thế bảo trì trung lập ai cũng không đắc tội nhưng cũng không nhẹ dễ dàng ngược lại hướng một cái trận doanh còn có một chút người âm thầm hợp tung ngay cả hành chờ cơ hội thậm chí có những người này chính sự không làm chuyên khi gậy khoái cức. suốt ngày gây xích mích ly gián chế tạo xung đột mà trừ công hội ở ngoài các người chơi tâm tính cũng các không giống nhau tới hội quán ngự kiếm người chơi đại thể đều là phụ cận người đối với bọn hắn tới nói bản thân khu phố có như thế một nhà hội quán hắn ý nghĩa cũng không chỉ là chỉ là thuận tiện bản thân truyền tông thế giới thiên hành mà thôi. Nơi này là trụ sở của bọn họ, là bọn hắn bước hướng càng cao mục tiêu đại bằng cùng bậc thang. Thông qua cái này đại bằng, bọn hắn có thể nhận thức rất nhiều người, giao rất nhiều bằng hữu, đồng thời cũng có thể được càng nhiều tin tức hơn cùng trợ giúp. Bọn hắn có thể gia nhập một cái cùng chung trí hướng công hội, có thể mượn đồng bạn trợ giúp thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, đạt được tốt hơn trang bị, hoàn thành càng khó nhiệm vụ cùng phó bản. Nếu có cũng đủ kinh diễm thiên phù nói, bọn hắn còn có thể có thể thông qua hội quán cái này đại bằng đống nhiên nổi tiếng. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể bị câu lạc bộ chuyên nghiệp coi trọng. Chính vì vậy, bây giờ tụ tập ở hội quán những ngày người chơi, đồng dạng quan tâm chú quán công hội châu ngồi quy về. Nói cho cùng mọi người hiện tại đều ở đây một cuộc họp quán, tựa như một chi quân đội, nếu như dẫn đầu bộ đội chỉ là một nhóm kẻ bất lực mà nói, vậy kết cục có thể nghĩ. Nguyên bản dựa theo trước quý tích đến xem, thủ tịch là Hồng Hồ, thứ tịch là Đại Vương, không nói ván đã đóng thuyền, cũng là 89 phần 10. Một ít kính người ý, một ít người không hài lòng. Một ít người cảm thấy nhà này hội quán tương lai có thể kỳ, một ít người thì phi thường thất vọng. Mà vô luận thỏa mãn không hài lòng, mọi người cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực, sẽ chờ hội quán tranh bá thi đấu tất cả kết thúc. đến lúc đó nên đi đi, nên lưu lưu. có thể chẳng ai nghĩ tới, công hội đại vương vậy mà sụp đổ. lần này tịch vị trí cứ như vậy chống đi. theo lý mà nói, này chống ra thứ tịch vị trí, ma diễm vô luận từ thực lực tới nói còn là bài danh tới nói đều là việc nhân đức không nhường ai. nhưng hết lần này tới lần khác, ma diễm cùng Hồng hồ không thế nào đối phó. kể từ đó, cục diện liền có vẻ có chút khó bề phân biệt. Hồng hồ quyết định thủ tịch, sau lưng lại có yêu hành chỗ dựa. Nếu như Chu Lâm cắn chết không cho Ma Diễm làm thứ tịch, vậy đến tột cùng rơi vào nhà nào, còn là không biết số lượng. La Thiếu Phi hoàn toàn có thể suy ra, khu công hội trong những kia công hội lúc này trong lòng có bao nhiêu linh hoạt, mà những kia các người chơi lại đang bực nào nhiệt liệt mà nghị luận một lần nữa xào bài sau cách cục. Bất quá, La Thiếu Phi cười lạnh một tiếng nói, Chu Lâm có phải hay không là cảm thấy, nàng không gật đầu đồng ý, chúng ta Ma Diễm an vị không được thứ tịch vị trí. Cục bột mặt cười khổ. Không phải Chu Lâm cảm thấy như vậy, hẳn phải là toàn bộ hội quán người đều cảm thấy như vậy. bị thủ tịch xem không vừa mắt thứ tịch cho tới bây giờ cũng không có ngồi vững vàng vị trí. Phần lớn kết cục đều là hôi lưu lưu rời khỏi. Húnh hồ lần này Ma Diễm liên hợp Long Hổ huynh Đại Hội cùng Long Bảo trận doanh trực tiếp đem công hội Đại Vương dồn vào tử địa, coi như là quét Chu Lâm mặt mũi. Lấy này cái tính tình của nữ nhân sẽ cho sắc mặt tốt mới là lạ chứ. Thấy cục bột đám người thần sắc sầu lo, La Thiếu Phi cười nói, chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Nàng Chu Lâm nghĩ bắt bí chúng ta cũng phải chờ hắn bắt thủ tịch vị trí rồi hay nói. Có thể hùng hổ bắt thủ tịch không phải ván đã đóng thuyền sao? Húnh hồ, đến lúc đó liền chậm. Tất cả mọi người theo bản năng liếc nhau, nhất thời có chút không biết đâu mà lần. Không biết La Thiếu Phi trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Cục bột lòng có cảm giác, tham dò mà hỏi, ngươi nói như vậy, có phải hay không là có cái gì? La Thiếu Phi nói, cụ thể ta cũng không thuận tiện nhiều lời, dù sao đến lúc đó các ngươi liền biết được. Tranh đoạt thủ tịch cũng không chỉ bọn hắn một cái, Thiên An thị cũng không phải yêu hành là có thể một tay che trời. Còn có các công hội cạnh tranh thủ tịch. Cục bột đám người nhất thời bắt được trọng điểm, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng La Thiếu Phi không có nói là ai, nhưng từ lời nói nghe được Hắn quả nhiên là biết nào đó nội tình. Hơn nữa nghe qua cái này, tham dự công hội thực lực hắn rất mạnh, hoàn toàn không ý kỵ hổng hồ cùng với hắn sau lưng yêu hành. La Thiếu Phi nói xong, những mày ngược lại kim cương đám người này không thể không phòng. Bọn hắn lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, rất khả năng chó cùng rất dậu trả thù chúng ta. Tất cả mọi người hào hào gật đầu, trong lòng đều nghĩ lần này công hội đại vương nào chỉ là có hại, quả thực chính là trực tiếp bị người từ thiên đường một thanh đẩy mạnh địa ngục. Thế giới thiên hành trong phải được doanh một cái công hội bực nào không dễ dàng. Ma Diễm là mọi người đồng tâm hiệp lực. Cộng thêm thân là phú nhị đại hội trưởng là thiếu phi đập không ít tiền mới miễn cưỡng đi cho tới hôm nay bước này mà công hội đại vương đám người kia hoàn toàn chính là dựa vào thấp kém cho người ta khi chó săn làm bẩn giống mới cáo mượn oai hùng có địa vị không có người ưa thích cho người ta khi chó săn cái loại này tư vị cũng không dễ chịu cho lắm mặc dù là kim cương đám người này thiên tính bắt nạt mềm sợ ác không hề giới hạn đáy, sợ rằng rất nhiều lúc cũng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nên lớn giận bởi vậy từ góc độ này tôi nói công hội đại vương đồng dạng cũng là kim cương đám người tâm huyết mà bỏ ra nhiều như vậy Ai mà không vì vinh hoa phú quý? Bây giờ kinh tế tiêu điều, thất nghiệp tỷ số ở tin tức số liệu trên hình, chính là một cái mỗi ngày đều ở đây trên diện rộng leo lên bất ngờ được cong. Giống như kim cương, hoa giải như vậy người chơi ở trong hiện thực thu nhập cũng không quá cao. Có vài người thậm chí là không việc làm, dựa vào lừa lọc lừa đảo cùng làm công công sống qua ngày. Bởi vậy, đối với bọn hắn tôi nói, cái này công hội chính là bọn họ tất cả. Thừa tái bọn hắn vinh hoa phú quý mộng tưởng, nhưng ngay khi mắt thấy bỏ ra tất cả sắp nở hoa kết trái lúc, đột nhiên, ngay cả công hội cũng không có. Đả kích như vậy đối với bất kỳ người nào tới nói đều là chí mạng. Người khác gặp phải tình huống như vậy sẽ làm như thế nào, mọi người không biết. Nhưng mọi người biết đến là lấy kim cương loại này tính cách của người tất nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Mọi người thế nhưng đã sớm nghe nói, đám người này nhận thức cái này khu phố địa đầu xa. Trong ngày thường liền thường xuyên lấy này díu võ dương ai. Đây cũng là hội quán khu công hội trong, phần lớn người cũng không dám treo chọc bọn hắn nguyên nhân. Nếu như nói trước đây vì cầm chủ quán công hội chỗ ngồi, bọn hắn còn có thể có chút thú liễm không dám đem những này loạn thất bát tao sự tình giật tiến hội quán. Như vậy hiện tại bọn hắn có thể không có gì lo lắng. Nghe một chút kim cương lúc rời đi bỏ xuống ngoan thoại liền biết được, người này là thẹn quá hóa giận. Chương 492. Chương 492, giang trên chúng ta giữa, có ai nhận thức khu 11 bang hội người sao? Là thiếu phí hỏi. Tất cả mọi người hào hào lắc đầu. Một cái tên là Tiểu Quân thiếu nên nói, công hội quỷ lười mắt to dường như biết một ít tình huống. Công hội quỷ lười cũng là hội quán ngự kiếm khu công hội trong một thành viên, công hội không lớn, thành viên tuổi tác đều là nhỏ bình thường cùng ma diễm quan hệ ngược lại coi như không tệ hố có qua lại la thiếu phi cũng nhận thức mắt to lập tức gật đầu nói mắt to ở đây không ngươi khiến cho hắn tới một chút tiểu quân gật đầu rất nhanh về phía hội quán ngự kiếm chạy đi chỉ chốc lát sau một cái vóc người gầy yếu thấp bé lại mọc một đôi có chút hơi lồi mắt to khiếp khiếp thần tỉnh thoạt nhìn có chút hoạt kê buồn cười thiếu niên theo tiểu quân cùng nhau đi ra đồng hành còn có cái khác vài cái công hội người ước chừng là nghe nói la thiếu phi tới tất cả đi ra tham gia náo nhiệt mắt to ngươi nhận thức bên này khu phố người La Thiếu Phi rất quen theo sát mắt To lên tiếng chào, hỏi. Mắt To lắc đầu, hơi lồi con mắt có chút khẩn trương nhìn lướt qua bốn phía, mới mở miệng nói, ta không biết, chỉ là ta có một cái anh họ ở tại nơi này bên, biết một chút tin tức. Nói cho ta một chút. La Thiếu Phi nói, ta chỉ biết một chút đại khái. Mắt To thanh minh trước một chút, mới mở miệng nói, nghe anh họ ta nói, cái này khu phố vốn là một cái tên là Long Hổ Phong Chỉ bang mô tô địa bàn. Bất quá đoạn thời gian trước cái này bang mô tô lão đại dường như phóng xe gặp chuyện không may chết, sau đó tứ hải hội người liền dẫm tới rồi. Long Hổ Phong Chỉ. Tên này khiến cho La Thiếu Phi trong lòng khẽ động, theo bản năng nghĩ đến Long Hổ Hình Đại Hội. Bất quá, nghe tới mắt to câu nói kế tiếp lúc, hắn lập tức đem cái ý niệm này bài trừ rớt. Một cái lao đại đều chết bang tô, hiện tại sợ rằng ước còn không mang nổi mình ước đi. Huống hồ, không nói loại này đầu phố quân đồ cùng thế giới thiên hành trong công hội không liên quan nhau, coi như bọn hắn thật ở thế giới thiên hành trong có một cái công hội, lại làm sao có thể cùng Hạ Bắc mạnh bàn bọn hắn liên hệ tới? Sau đó thì sao? La Thiếu Phi hỏi. Hiện tại trọng yếu vấn đề là làm rõ ràng cái này khu phố đầu phố thế lực tình huống. Nghe nói là trên đường nổi lên chút xung đột, Long Hổ Phong chỉ có người bị Tứ Hải hội đánh, rất nhiều lộ khẩu đều bị Tứ Hải hội người cho chiếm, Mắt to nói, bất quá kỳ quái là, gần nhất 2 ngày ngược lại bình tĩnh lại. Cái kia bang mô tô cơ bản không có ở đầu phố lộ diện, Tứ Hải hội người cũng bỏ chạy. Có ý gì? Bên cạnh có người ngạc nhiên nói, nơi này hiện tại không ai quản. Bang hội những chuyện kia được bọn hắn nội bộ người mới biết nói, Mắt to trong mắt khoảng chừng quét một chút, nói nói, anh họ ta cũng là ở thương trường làm bảo an, mới có thể nghe được một ít bên góc tin tức. Nghe nói trong này còn giống như có Ngũ Liên Bang Long Hưng Hội tham dự vào, nói chung rất phức tạp. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một trận đau đầu. Nếu như cái chỗ này thực sự là một cái phố nhỏ đầu thế lực địa bàn, ngược lại coi như tốt. Trả thú lao cũng tốt, tìm người nhờ quan hệ hòa giải cũng được, luôn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhưng ai biết, cái này khu phố cục diện lại dính rất nhiều như vậy cái thế lực. Nhất là Tứ Hải Hội cùng Ngũ Liên Bang, ở Thiên An thị thế giới dưới đất thanh danh hiển hách. Như vậy đại bang hội, chỗ nào là giống như bản thân như vậy người thường có thể tùy tiện đặt lên quan hệ. Nếu như Kim Cương dựa vào thực sự là hai người này giữa một phương, vậy coi như phiền toái. Hai người này không một là bạn thân trong nội. La Thiếu Phi trong lòng trầm xuống, trong đầu rất nhanh mà suy tư bản thân mạng giao thiệp giữa khả năng giúp được một tay người. La gia làm tinh tế vật tải, miễn không được cùng màu xám giải đất nhân vật giao tiếp. Tuy rằng thế giới dưới đất kiêng kỵ nhất đạp lên tuyến, những người này cũng không phải là chân chính lăn lộn hắc đạo, đều giúp không được gì, nhưng hỏi thăm một chút tin tức vẫn là có thể. Suy nghĩ một chút, La Thiếu Phi lấy điện thoại ra gọi một số điện thoại. Triệu Túc, có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay một chút. Mới vừa cúp điện thoại, đồng nhiên, một chiếc màu đỏ xe bay gào thét mà đến, rất nhanh mà quẹo vào bãi đỗ xe cửa vào, ở La Thiếu Phi đám người bên người ngừng kéo tới. Cửa xe mở ra, Chu Lâm xuống xe, mắt lạnh nhìn La Thiếu Phi, trên mặt hiện ra một tia khinh thường dáng tươi cười, ta còn tưởng rằng La Thiếu Phi ngơi cái giá lớn, không tới gặp ta đâu. La Thiếu Phi nhíu mày một cái. Rõ ràng, Chu Lâm là lầm cho là mình tới nơi này là tới thấy nàng. Bất quá, La Thiếu Phi cũng không có giải thích. Hắn tuy rằng không thích Chu Lâm cũng không có ở Chu Lâm trước mặt túi xuống làm thiếp tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ý tưởng, nhưng trước mắt bao người, hắn cũng không tốt làm cho đối phương quá khó khăn kham. Dù sao đối phương là nữ nhân, và lại ma diễm cùng hồng hồ cho tới nay cũng không có gì đó trực tiếp xung đột. Lâm thị có cái gì phân phó? La Thiếu Phi giãn ra đầu mày, khẽ mỉm cười nói: "Ta nào dám phân phó ngươi La Đại hội giải, Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, chế nhạo nói: "Ngươi bây giờ thế, nhưng nhân vật phong vân, trên long bảo vương đại giang thủy lớn, ngay cả thiên hỏa liên minh đều diện chúng ta hồng hổ hồ bài danh hơn 30, không phải muốn xem ngươi La Đại hội giải sắc mặt sinh hoạt?" nữ nhân này thật là bị người cho làm hư. trong lòng suy nghĩ, La Thiếu Phi chịu nhịn tính tình nói, Lâm Tỷ nói gì vậy? Ma diễm với ai so với, cũng không dám cùng Hồng Hồ so với. A sau đó ta còn phải mời nhiều hơn chiếu cố đâu? Theo Lý Tới nói, nói được loại này phân thượng, La Thiếu Phi cũng coi như cho đủ chu Lâm mặt mũi. Nếu như Chu Lâm không muốn khó xử La Thiếu Phi mà nói, gõ hai câu, mượn những lời này cũng liền thuận dưới bậc thang. Có thể Chu Lâm tính cách điêu loa, lại bị Đinh Trấn cương chịu, sớm đã đem hội quán Ngự Kiếm trở thành địa bàn của mình. La Thiếu Phi liên thanh bắt chuyện cũng không đánh liền đem Đại Vương cho diện đối với Chu Lâm tới nói, tựa như có người ở nhà mình đem mình nuôi chó cho giết. Nàng không đau lòng chó, nhưng nàng cảm giác mình bị quét mặt mũi. Hơn nữa sau trận chiến này, hội quán trong các người chơi đều cảm thấy bây giờ Ma Diễm đã xưa đâu bằng nay, không chỉ diệt Đại Vương, còn nương tựa vào Long Bảo trận doanh, phong sinh thủy khởi. Nghiễm nhiên một bộ cùng Hồng Hồ cũng có thể địa vị ngang nhau tư thế, đây càng khiến cho Chu Lâm bức hỏa. Chỉ cảm giác mình nếu không phải chen ép chen ép Ma Diễm, không cho la thiếu phi minh bạch minh bạch quý cũ ngày sau mọi người không chừng sau lưng làm sao cởi bản thân không làm sao được, nắm lô mũi nhận đâu? Nguyên lai like la thiếu phi ngươi cũng rất có thể nói a. Chu Lâm tấm tắc một tiếng, cười nhạt nói, nếu như sớm như thế làm việc đúng dịp, sự tình thì tốt làm. Bất quá bây giờ sao? Nàng ngạo mạn mà phất lê cảm, ngươi không cảm thấy nói lời này hơi trễ rồi sao? Nếu là đổi thành kim cương người như vậy, lúc này nhất định ngưỡng nghiêm mặt nhận sai, sau đó định hót vải cầu Chu Lâm. Có thể la thiếu phi là tính cách gì, chỗ nào còn có nửa phần tính nhân mại. Vậy ngươi muốn thế nào? La thiếu phi khuôn mặt lạnh lẽo, có cái gì chiêu liền xử xuất ra được rồi, ta la thiếu phi lấy, tiếp được ở tính vận khí ta. Không tiếp nổi tính ta không may. Bất quá ngươi vậy thối khuôn mặt tốt nhất còn là thu hồi tới, không ai mua ngươi sổ sách. Vênh mà một chút, bốn phía tất cả mọi người vỡ trợ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, la thiếu phi đã vậy còn quá không để cho chú lầm mặt mũi. Trong lúc nhất thời có người vỗ tay bảo hay, có người lớn tiếng quát lớn, có người nghị luận ầm ĩ, có người e sợ cho thiên hạ không loạn mà ồn ào. Mà cùng lúc đó, càng nhiều hơn người chơi đều từ hội quán trong vùng đùn sông ra, hào hào gia nhập đám người vây xem. Bốn phía vòng vây càng ngày càng dày, người càng ngày càng nhiều. Mẹ nó! Ma Diễm mới cùng đại vương đánh xong, hiện tại lại cùng Hồng Hồ dàn trên. Náo nhiệt. Ngày hôm nay thật là mẹ nó náo nhiệt. Chu Lâm khuôn mặt đều khí thanh. Lâm tỷ, chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, công hội Hồng Hồ người tất cả đi ra, vây quanh ở Chu Lâm bên người, một bên lạnh lùng nhìn chăm chú vào La Thiếu Phi đám người, một bên hỏi dò. Chu Lâm không nói chuyện, mà bên cạnh có hai cái trước hết đi ra Hồng Hồ người chơi ngươi một lời ta một lời mà đem vừa mới chuyện đã xảy ra nói một lần. Vừa nghe xong, Hồng Hồ người nhất thời liền nổ mao. La Thiếu Phi tính gì đó đồ đạc? ỉ vào nương tựa vào vương đại giang nhóm người kia bái, thật đem mình làm can thông, quả thực không biết sống chết. Một cái mở mày mở mặt cao cái công hội hồng hầu người chơi càng là trực tiếp chỉ vào La Thiếu Phi nói, "La Thiếu Phi, con mẹ nó ngươi này là tìm chết là đi." Huyên náo dầm dĩ giữa, Chu Lâm xanh mặt đối với La Thiếu Phi nói, "Tốt, ngươi muốn tiếp theo là đi, ta liền nhìn ngươi có tiếp hay không được." Nói xong, nàng trực tiếp gọi thông đinh trấn điện thoại. Chương 493. Chương 493, cự tuyệt gì đó. Ân. "Tốt, ta biết rồi. Ta lập tức khiến cho lão ngũ làm" Nhà hàng trong bao sương mặt hơi ngả ngả Đinh Chấn tiếp chu lâm điện thoại, nghe nàng nói cùng la thiếu phi lên xung đột trải qua, nguyên vốn cả chút không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Ta một hồi gọi cho ngươi. Cú điện thoại, Đinh Chấn đưa ánh mắt nhìn về phía Lão Ngũ, la Ngũ, đi cho Vương Đại Giang gọi điện thoại. Làm sao? Lão Ngũ rắc khăn ăn lau mép một cái, con mắt híp lại, hỏi, tẩu tử bên kia là xảy ra chuyện gì mà? Đinh Chấn giảng sự tình nói một lần, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, thần sắc lạnh lùng mà nói, ngươi nói cho Vương Đại Giang, ta Đinh Chấn không phải cái bá đạo người. Bất quá chuyện này không thương lượng dư địa, hắn đáp ứng, ta đinh chấn nợ hắn một cái nhân tình, không đáp ứng, vậy chúng ta sau đó sơn thủy có tương phụng. Trong lòng mọi người đều là một lấm, biết đinh chấn là nổi giận, hắn luôn luôn sủng ái chu lâm, đối với chu lâm gần như nghìn ý theo trăm thuận, mà lần này la thiếu phi trước mặt nhiều người như vậy khiến cho chu lâm không xuống đài được, đã là phạm vào hắn kiến kỵ. Huống chi đinh chấn cùng chu lâm quan hệ, không nói mọi người đều biết, chỉ ít thiên an thị công hội trong vòng những này hội trưởng nhóm là biết đến, la thiếu phi làm như vậy, đơn giản là nói rõ không đem đinh trấn đề vào mắt nghĩ tới đây, mọi người chẳng những không có gì tức giận tâm tình, thậm chí ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Thứ nhất, các huynh đệ theo đinh chấn nhiều năm như vậy, đều biết vị lao đại này xuất thủ rộng rãi, tính cách trầm ổn ôn hòa, đơn giản sẽ không cùng người kết thủ kết toán. duy chỉ có một cái chu lâm, chính là của hắn uy hiếp. nhìn hắn bị chu lâm một nháo liền ma móng ráng vẻ mọi người khó tránh khỏi có chút buồn cười. Thứ hai, mọi người cũng thực không nghĩ ra, vậy là thiếu phi đến tận cùng là hướng lộn thuốc gì? lẽ nào hắn nương tựa vào long bảo trận doanh, theo đánh như thế một trường liền bành trướng thành như vậy? đây quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Lão Ngũ lập tức cười ha ha một tiếng, đứng dậy nói, nếu là tẩu tự chuyện này, chúng ta cũng phải trên chút tâm, miễn cho đại ca về nhà cuộc sống không dễ chịu. Ta đây phải đi gọi điện thoại, chuyện nhỏ. Mọi người cười vang. Lan, Đinh Trấn cười mắng. Lão Ngũ đi ra cửa gọi điện thoại, mọi người tiếp tục uống rượu, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt lên. Bất quá, cũng không lâu lắm, Lão Ngũ liền đẩy cửa tiến đến, sắc mặt có vẻ có cái gì không đúng. Làm sao? Đinh Chấn chính uống rượu, thấy thế đem chén rượu trong tay để xuống, hỏi. Vương Đại Giang cử tuyệt. Lão Ngũ xanh mặt nói. Vừa nghe đến lời này, Gian Phòng thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều hài nghi lộ thai của mình có phải hay không là xảy ra vấn đề. Phải biết, ở thế giới Thiên Hành giữa, cấp một công hội bất quá chỉ là lính mới công hội mà thôi, mà công hội cấp 2 nhưng là có tư nguyên của mình căn cứ. Vô luận là tài nguyên còn là thành viên số lượng cùng thực lực, đều là cấp một công hội không biết gấp bao nhiêu lần. Hai người căn bản cũng không phải là một cái hạng nặng. Đừng xem công hội Long Bảo bây giờ là Thiên An Thị cấp một công hội bảng xếp hạng đối bảng. Khoảng cách công hội cấp 2 chỉ là một bước khoảng cách. Đã có thể bước này khoảng cách, Thiên An thị này hơn 300 năm qua, tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 nhà công hội nhảy qua tới rồi. Độ khó cao, có thể nghĩ. Mà này một ngày qua, dùng cá chép nhảy long môn để hình dung cũng không quá đáng. Cấp một công hội đến công hội cấp 2 biến hóa, hoàn toàn chính là thoát thai hoán cốt, giữa hai người chênh lệch, đâu chỉ nhìn giảm. Không nói khoa trương, yêu hành mặc dù đang ngân hà thiên hành thế lực cách cục giữa cũng chỉ là một con nhỏ con tôm, nhưng muốn đối phó công hội long bảo, liên thân tay cũng không cần, thổi khẩu khí đều đem bọn họ thổi lần. Cự tuyệt. Một cái cạo đầu cua thanh niên kinh sợ mà nói, hắn Vương Đại Giang điên rồi. Đinh trấn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện này cùng cái kia Long Hổ huynh đệ hội có quan hệ? Lão Ngụ những mày nói, Vương Đại Giang nói, hắn và Tiểu Hắc Kỵ, độc thứ mấy nhà công hội, còn có Ma Diễm cùng nhau, đều gia nhập Long Hổ huynh đệ hội. A. Mọi người một trận xôn xao, đều có chút kinh ngạc. Lão Ngụ nói tiếp, Vương Đại Giang từ chối nói chuyện này mà hắn không làm chủ được, Ma Diễm La Thiếu Phi cũng không phải hắn mang theo lan lộn. Lần này hắn sợ dĩ sẽ ra tay. Từ đầu tới đuôi đều là bởi vì Long Hổ huynh đệ hội quan hệ, cùng Ma Diễm không quan hệ. Hiện tại hắn cùng La Thiếu Phi một dạng, cũng là theo chân Long Hổ huynh đệ hội lăn lộn tiểu đệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thân tình trở nên nghiêm túc. Long Hổ huynh đệ hội bọn hắn cũng đều nghe nói, vừa mới uống rượu cũng còn nói đến cái này công hội. Chẳng ai nghĩ tới, Ma Diễm vậy mà thành Long Hổ huynh đệ hội tiểu đệ. Tìm người hỏi qua sao? Tin tức chứng thực. Đinh Trấn hỏi. Hỏi qua, lão ngu gật đầu nói, đích thực là giống như Vương Đại đang nói. Long bảo những này công hội hội trưởng đều cắt dẫn một chi tài nguyên chiến đội vào Long Hổ Hình đệ hội tin tức này không khó hỏi thăm. nói cho cùng nhà mình hội trưởng hòa hội trong chủ lực chiến đội đều gia nhập các công hội động tĩnh quá lớn những này công hội thành viên không thể nào không biết dù cho yêu hành căn bản khinh thường với tại đây chút công hội xếp vào thái mắt cũng chỉ cần tùy tiện hỏi một chút liền đánh đã hiểu nghe nói long Hổ huynh đệ hội có chút bối cảnh bên cạnh một người cao mày vòng nhìn trái phải nói không phải là có mấy cái chức nghiệp vòng nhỏ người mới sao đầu cô thanh niên bĩu môi nói ở chân ca ngũ ca trước mặt bọn hắn được cung kính tiếng kêu tiền bối gì đó cho ma bối cảnh cũng chính là vương đại giang những này chưa thấy qua việc đời nông dân mới lên vội vàng đi ôm bắt đuổi sợ rằng không đơn giản như vậy người nọ lắc đầu nói vương đại giang tiểu tử này ta còn má thôi hiểu không phải cái không nhã lực lão ngũ gật đầu đối với đinh Trấn nói cái này long hổ huynh đệ hội quả thật có chút cổ quái. đinh Trấn ngô một tiếng trầm mặt suy tư hãy cùng học sinh trung học sẽ không quan tâm tiểu học trong chuyện gì xảy ra một dạng bình thường công hội cấp hai vòng tròn cũng không thế nào quan tâm cấp một công hội bất quá bởi vì hồng hổ hồ quan hệ hắn đối với trận này công hội chiến coi như hiệu tương đối rõ ràng mà mặc dù là lấy đinh trần ánh mắt xem ra cái này long hổ huynh đệ hội quật khởi cũng quá mức chói mắt đỉnh cấp căn cứ tuyển thủ nhà nghề lật ngã thiên hỏa trận doanh những này đơn độc xem đều không có gì có thể tổ hợp cùng một chỗ càng còn là ở ngắn ngủi hai ngày trong thời gian hoàn thành liền để người không thể không trở nên gãy mắt bên ngoài đều truyền nhà này công hội có nào đó bối cảnh sợ là không có lựa thì sao có khói tất có hắn bởi vì a kể từ đó muốn động ma diễm liền có chút phiền phức mà thôi mặc dù có chút né mặt mũi đạn cờ chấn trong lòng tính toán một chút còn là cấp tốc làm ra quyết định. Vậy mà liên lụy đến Long Hổ huynh đệ hội, chuyện này chưa kể tới. Dù sao đến lúc đó cầm thủ tịch, ma diễm coi như ở trong thánh điện có người che chở, lẽ nào ở hội quán còn thu thập không được? Tất cả mọi người hào hào gật đầu. Không ai cảm thấy này là đinh chấn xoắn rồi. Lan lộn giang hồ nhiều năm như vậy, ai đều hiểu, phiền toái loại vật này tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Giống như thiên hỏa Trử đông chính là một cái điển hình nhất ví dụ. Hắn giúp kim cương xuất đầu chỗ rửa không sao cả, kết quả ngay cả mình công hội đều đáp đi vào. Hiện tại còn không biết hối hận thành bộ dáng gì nữa đâu. Có thể thế giới này nhất không có bán chính là đã hối hận mà yêu hành thân là công hội cấp 2, tuy rằng không phải thiên hỏa có thể so sánh có thể công hội cấp 2 cũng liền ở thiên nam tinh này một mẫu ba đất có lợi cường giả đặt ở toàn bộ ngân hà thiên hành nhưng ngay cả cái rắm cũng không tính bản thân có bao nhiêu cân lượng nên vùi ở cái kia địa bàn kiếm cơm mọi người trong lòng có thể không rõ ràng bởi vậy đinh Trấn tuyển chọn mới là lão luyện thành thủ cũng là ở đây những này huynh đệ nhiều năm qua vẫn đối với hắn bội phục nhất địa phương coi như hắn cương chịu chu lâm cũng tuyệt không sẽ cầm các huynh đệ nhiều năm tâm huyết tùy tiện đạp hư huống chỉ cần không ở trong thánh điện bởi vì ma diễm cùng long hổ huynh đệ hội trực tiếp lên xung đột vấn đề cũng sẽ không quá lớn thế giới hiện thực trong hội quán trong sự tình long hổ huynh đệ hội tổng cắm không tới tay đi yêu hành giảng quy củ bọn hắn tự nhiên cũng muốn giảng quy củ tính bọn hắn vận khí tốt vậy đầu của thanh niên hừ một tiếng nói ta dù sao không tin bọn hắn có cái gì lớn bối cảnh chúng ta trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy không nói toàn chi đạo phần lớn thế lực nền tảng mạnh lạc còn là để ý được quả niệm ta cũng không nghe nói có nhà ai đại lao coi trọng chúng ta thiên nam tinh ta dự tính bọn hắn cái gọi là bối cảnh phải làm một tập đoàn tài chính công hội, Lão Ngũ nói. A, đầu cô thanh niên quay đầu nhìn lại, Lão Ngu ngón tay phủi đi mặt bàn, nói, ta biết một chút. Long Hổ Huynh đệ hội vậy mấy cái tuyển thủ nhà nghề phân hai bộ phận, một phần là dũng khí ma trận vừa mới ở Thiên Nam Tinh Thành lập một cái mới phân bộ người, một phần khác đều là trường đại đội tuyển trường, có mấy cái năm nay mới vừa bị tuyển tú lựa ở bất đồng câu lạc bộ. Hắn nói xong, nhìn về phía Đinh Chấn, này hai ba người trừ đều tính tài năng trẻ ở ngoài, không có gì tương đồng điểm, theo lý mà nói không có gì cùng xuất hiện, cho nên. Trừ phi có tư bản nguyện ý đầu tư bọn hắn, bằng không đi không đến một đường tới. Đinh Trấn suy nghĩ một chút, gật đầu coi như là tán thành. Thân là xuất ngũ trước nghiệp tinh đấu sĩ, hắn đối với chức nghiệp vòng ngoài sáng trong tối các loại quy tắc đều hiểu rõ đi nữa bất quá. Ở phổ thông người chơi xem ra, ký tài năng trẻ hiệp ước những này tinh đấu sĩ, chính là bọn họ ngưỡng vọng ngôi sao, xưng là một bước lên trời. Nhưng trên thực tế, tại chức nghiệp vòng mắt người giữa, những này tài năng trẻ trừ số rất ít siêu cấp thiên tài ở ngoài, phần lớn người cùng công ty giải trí luyện tập sinh không khác nhau. Ra không được đạo, tất cả đều là nói suông vòng giải trí có bao nhiêu luyện tập sinh, không ai đếm được rõ ràng. Trung nghiệp vòng có bao nhiêu tài năng trẻ, đồng dạng không ai đếm được rõ ràng. Những người này mặc dù là câu lạc bộ tỉ mỉ chọn lựa, nhưng này bút đầu nhập từ câu lạc bộ góc độ đến xem, chỉ là sớm liền có thể xếp vào lô la khoản thiết yếu thành phẩm thôi. Mười cá nhân bên trong có thể bồi dưỡng được một cái tới, câu lạc bộ coi như buôn bán lời. Những người còn lại hy sinh hết cũng không sao cả. Tâm tính là như vậy, hiện thực cũng là như vậy. Câu lạc bộ mỗi một năm đều sẽ ký không ít người mới. Nhưng câu lạc bộ tài nguyên nhưng là có hạn, không thể nào người người đều phân chỉ có ưu tú nhất tuyển thủ mới có thể có đến tài nguyên nghiêng. Bởi vậy, ở tài năng trẻ giai đoạn, những tiểu tử này đều phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt nhất. Một ít trong nhà có tiền tài năng trẻ, sẽ bản thân bỏ tiền cam kết tư nhân huấn luyện viên mở nhỏ bếp. Nhưng người như thế dù sao cũng là số ít. Mà đối với đại đa số tài năng trẻ tới nói, bọn hắn ở trong câu lạc bộ tiền lương tuy rằng xa xa cao hơn người thường, nhưng muốn vùi đầu vào cá nhân để thăng mặt trên liền hoàn toàn không đủ nhịn. Trừ phi có tập đoàn tài chính nguyện ý đầu tư bọn hắn. Đầu tư tài năng trẻ tập đoàn tài chính mục đích các không giống nhau có chút là đơn thuần xem trọng một cái tài năng trẻ thiên phú nghĩ lại đối phương còn bừa bãi vô danh lúc chỉ bán một cái nhân tình kết làm một phần giao tình đợi được đối phương thành siêu cấp siêu sao câu nói đầu tiên không biết có thể vì tập đoàn mang đến ít nhiều chỗ tốt này là lấy nhỏ rộng lớn rộng rãi ánh mắt lâu dài mà ánh mắt gần có chút là hiện tại liền xem trọng một cái tài năng trẻ nhân khí cùng hình tượng cần bọn hắn thay mặt nói chuyện nhà mình sản phẩm để thăng sản phẩm lượng tiêu thụ cùng nổi tiếng có chút thì thẳng thắn tự thân chính là câu lạc bộ chuyên nghiệp hạ du con đường người hợp tác một thành viên trả thù lao khiến cho những ngày tài năng trẻ làm việc Khi mấn lính đánh thuê tới dùng. nói chung vô luận loại nào, câu lạc bộ đều là vui lòng nhìn thành quả, không cần tiêu hao tư nguyên của mình, nói không chừng còn có, có thể có kinh hỉ, cớ sao mà không làm? Chỉ cần tài năng trẻ hợp đồng bóp ở trong tay, tính thế nào đều là ổn chám không thua thiệt. Bởi vậy, loại này hợp tác cũng liền trở thành chức nghiệp vòng một loại truyền thống. Có không ít tài năng trẻ đều là ở câu lạc bộ giữa cạnh tranh không thể cấp được cơ vị, cuối cùng lại dựa vào tập đoàn tài chính trợ giúp cái sau vượt cái trước. Mà Long hổ huynh đệ hội này hai nhóm bất đồng lai lịch chức nghiệp tài năng trẻ đồng thời tụ tập đến cùng nhau. Sau lưng là tập đoàn tài chính khu xử khả năng lớn nhất, cũng phù hợp nhất lo gì. Cái suy đoán này khiến cho mọi người trong lòng hơi căng thẳng. Bây giờ ngân hà thiên hành chính là một cái từ tư bản thống trị thế giới, mà đại biểu tư bản chính là tập đoàn tài chính. Bọn hắn tham lam hung ác độc địa, tài con được thế lớn và lại cho nhau ở giữa rắc rối khó gỡ, thậm chí bao quát siêu cấp câu lạc bộ, sáu đại gia tộc, thậm chí chiến hiệp cùng nào đó chính giới đại nhân vật đều thuộc vào trong đó một thành viên. Như vậy thế lực, chỗ nào là người thường dám trêu chọc? Dù cho tập đoàn tài chính cũng phân lớn nhỏ. Dù cho tập đoàn tài chính cũng không phải bền chắc như thép, nhưng đối với một cái nho nhỏ cấp hai công hội tới nói đều không có chút ý nghĩa nào. Tựa như trên người con voi dù cho có hứng thú mệnh chỗ hiểm, đó cũng không phải là con kiến có thể công kích. Nghĩ tới đây, Đinh Trấn một cú điện thoại cho Chu Lâm gọi trở lại. Chương 494, chương 494, sẽ có ngày đó vượng hoàng cứ điểm gác trung đỉnh thấp trên, Tiên chi cùng hạ bắt sóng vai mà ngồi. Dưới chân là màu cam mái ngói cùng màu xám cho trụ xà, đỉnh đầu là một mảnh không có chút nào tạp chất xanh lam, xa xa có vài đóa mây trắng. Ở trong gió nhẹ chậm rãi du động, phía dưới trên tường thành tỉnh phẩm có vài con hỏa điểu bay lên trời, chở người chơi bay về phía bất đồng phương hướng. Phía chân trời, một con kim long thân ảnh khổng lồ ở quần sơn đỉnh tới lui tuần tra. Không biết ta đời này có cơ hội hay không khiêu chiến một lần đỉnh phong chi long. Tiên chi chống cảm, ngắm nhìn phía chân trời kim long, hướng tới nói: "Đỉnh phong chi long là thiên hành thánh điện vĩnh hàn muốt. Từ hơn 300 năm trước ngân hà nhân tộc phàm giới xây dựng mà thành một ngày kia trở đi, nó liền bay lượn với khu hoang dã cuối trên đỉnh núi. Màu vàng kim thân thể tắm ánh mặt trời, mỹ lệ mà cao quý đồng thời." Cũng đại biểu cho cường đại cùng tử vong. Chỉ có đứng trên kim tự tháp đỉnh phong người chơi mới có tư cách trở thành đối thủ của nó. Mà 300 năm sau, cứ việc bây giờ độ khai phát đã vượt xa năm đó, cứ việc càng nhiều bao phủ ở khu hoang dã xương mù tản ra, xuất hiện càng nhiều nguy hiểm hơn khu vực, cường đại hơn buộc, cao cấp hơn kỹ năng và trang bị. Người chơi đẳng cấp cùng thực lực từ lâu trải qua để thăng tới sảng khoái năm khó có thể tưởng tượng tầm thứ. Nhưng đỉnh phong chi long, còn là vạn vương chi vương. Con này đáng sợ kim long thực lực là không ngừng tăng lên. Mà cùng các người chơi không cùng một dạng là Thực lực của nó để thằng cũng không cùng khu hoang dã độ khai phát móc đối, mà là đến từ với thời gian. 300 năm tới mỗi 1 phút mỗi 1 giây, nó đều đang không ngừng trưởng thành, không ngừng mà hướng trên kéo lên. Nó bay càng cao, khoảng cách nó phía dưới ngọn núi khoảng cách càng xa, liền đại biểu nó cùng người chơi thực lực sai biệt càng lớn. 300 năm trước, Ngân Hà nhân tộc đỉnh cấp người chơi lần đầu tiên khiêu chiến đỉnh phong chi long lúc, nó hai chân còn đứng ở trên ngọn núi. Mà 300 năm sau, nó bay lượn độ cao đã khoảng cách ngọn núi cao nhất ước chừng trăm triệu cao. Nay cũng liền ý nghĩa, 300 năm trước đỉnh cấp người chơi thực lực và nó chênh lệnh dường như. Mà 300 năm sau, đồng dạng là đỉnh cấp người chơi đã rất khó chiến thắng nó. Mà nghĩ muốn khiêu chiến đỉnh phong chi long, mọi người đầu tiên phải hoàn thành một cái độ khó gần như với biến thái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, ngân hà người chơi tổng cộng hoàn thành 160 nhiều lần, bình quân 2 năm một lần. Có thể thành công đánh chết đỉnh phong chi long số lần, cũng chỉ có 3 lần. Bình quân 100 năm một lần. Theo ngân hà thiên hành độ khai phát đình trệ, theo đỉnh phong chi long thực lực để thắng bây giờ đánh chết đỉnh phong chi long đã thành một loại hy vọng xa vời. Lần trước Siêu cấp thi đấu vòng tròn 5 cái câu lạc bộ công hội Luân Phiên khiêu Chiến, đầu nhập tất cả đứng đầu tuyển thủ, ở đỉnh Phong Chi Long trước mặt thời gian dài nhất cũng không kiên trì đến 30 phút. Bởi vậy, đối với bây giờ người chơi tới nói, đừng nói đánh chết đỉnh Phong Chi Long, liền vẹn vẹn chỉ là thu được khiêu chiến nó tư cách, cũng đã là cuộc sống đỉnh Phong. Hạ Bác lặng lặng mà nhìn chăm chú vào đỉnh Phong Chi Long. Hắn biết, lần trước ngân hà người chơi thành công khiêu chiến Kim Long là ở 23 năm trước. Thời điểm đó bản thân vừa mới sinh ra, một cái mừng rỡ như liên ra hỏa lôi kéo một nhóm huynh đệ tìm tới con này Long, dùng một trận thảm liệt Điên cuồng mà khiến cho người ta tiêu ngạo thắng lợi với tư cách kỷ niệm lễ vật dân hiến cho lão bà. Không nhi tử chuyện gì? Hạ Bác đến nay còn nhớ rõ ở trong một quyển tạp chí thấy ảnh chụp. Một cái vết thương chẳng chịt cả người là máu đàn ông cùng còn sót lại hai ba cái người sống sót, đứng ở khắp nơi trên đất thi thể ở giữa, ở bọn họ phía trước, một đầu to lớn kim long nằm ngang. Bởi vì chỉ là bóng lưng, bởi vậy, không ai có thể thấy người nam nhân kia cùng đồng bạn của hắn dáng vẻ. Nhưng Hạ Bác hoàn toàn có thể tưởng tượng trên mặt hắn vậy tùy ý, phóng đãng dáng tươi cười. Hắn đối với tên kia lại quá quen thuộc rồi. Nếu như hắn còn sống, Nếu như cho hắn thêm 20 năm thời gian, bây giờ ngân hà thiên hành, hẳn không phải là cái dạng này đi. Phía chân trời này đầu kim long cũng nhất định bay không được cao như vậy. Đáng tiếc, hết thảy tất cả, đều theo hắn rời đi đột nhiên đình chỉ. Thế giới này, vô luận là hiện thực còn là thiên hành, rời khỏi ai cũng sẽ không ngừng vận chuyển, nhưng không có hắn, chung quy ít đi chút thú vị. May là, hắn còn để lại bản thân. Hắn không thể đem thế giới này biến thành hắn mong muốn dáng dấp, vậy bản thân liền thay hắn thực hiện. Mặc dù mình khoảng cách con kia kim long còn rất xa, nhưng chỉ cần từng bước một đi xuống. Biết trong yên tĩnh, hạ bác đống nhiên mở miệng nói, hắn nhìn kim long, ánh mắt yếu ớt, giống như nhảy lên ánh nến, có một ngày chúng ta không riêng sẽ khiêu chiến nó, còn có thể giết chết nó. Ân, tiên tri gật đầu, hạ bác nói gì đó nàng sẽ tin gì đó, không có một vẻ hoài nghi. chỉ là khi hạ bác nhìn con kia kim long nói ra lời nói này lúc, nàng đống nhiên có một loại không tên cảm giác, dường như hắn nói không chỉ là chỉ là kim long mà thôi. đi thôi, tiên tri đứng dậy, kéo hạ bác tay đi lên giật, cười nói, mèo rừng, tiểu đào bọn hắn đi nói mua thức ăn sau đó tới tìm ta nhóm vừa đi tiểu viện làm cái lẩu nói tốt tốt ăn mừng một chút hạ bác khỏe miệng niết lên một đạo đẹp mắt độ cong tốt đúng rồi ngươi làm sao có nắm chắc Lý Chết sẽ đáp ứng gia nhập chúng ta công hội không nắm chặt chính là hắn vậy mà đưa tới cửa có táo hay không cứ gõ thử là biết không nghĩ tới cư nhiên bàn chúng mới không tin ngươi lao cáo giả nô no. vậy ngươi khiến cho ta cùng Lý Chết nói yêu hành sự tình hắn thực sự sẽ đi giúp chúng ta cho yêu hành chào hỏi hắn xuất thủ chúng ta cầm chủ quán công hội không phải quyết định đúng vậy bất quá coi như hắn không ra tay, chúng ta cũng quyết định nhanh nói với ta, ngươi lại tính kế gì đó, không cho cười, cười nói, hai người riêng phần mình phản hồi cá nhân mà thất, rời khỏi thế giới thiên hành. mấy phút rồi, hạ bác cùng yên chi gần như là trước sau chân đi ra hội quán ngự kiếm khu trung tâm truyền tống thông đạo. vừa ra tới, hai người liền phát hiện có cái gì không đúng. hội quán trong người chơi đều ở đây hào hào hướng hội quán bên ngoài chạy, không phải còn có người kêu lên, nhanh, nhanh, ma diễm cùng hồng hầu hồ người dàn trên, hạ bác cùng yên chi kinh ngạc liếc nhau, cũng theo cuộn trào dòng người ra khỏi hội quán đại môn. Hội quán ngự kiếm bên ngoài trên đất trống đã đầy ấp người, trừ khu công hội và ở công hội, tán khách người chơi ở ngoài, thậm chí còn có mấy người mặc đồng phục hội quán nhân viên công tác, trong đó có ba cái hiển nhiên là bảo an, chính khẩn trương mà nhìn chăm chú vào trong đám người La Thiếu Phi cùng Chu Lâm, Hạ bác bị Yên Chi lôi kéo chen vào đoàn người, liếc mắt liền thấy rằng Cọ So Vương, bên hai tràn đầy các người chơi nghị luận, La Thiếu Phi cùng Chu Lâm trực tiếp vạch mặt, một chút mặt mũi cũng chưa cho, dựa vào cái gì muốn nghệ tình? Nàng Chu Lâm không phải là y vào sau lưng có yêu hành chỗ dựa sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng không quen nhìn nàng. Nếu như nói riêng về công hội thực lực, Hùng hồ bài danh 36 37 so với Ma Diễm cao không được bao nhiêu, đại thể cũng là đồng nhất tầng thứ. Thật muốn là tranh bá thi đấu chỉ trên người một nhà, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Nhưng người ta hầm hồ chính là có chỗ dựa a ta nghe nói Chu Lâm đương thời liền cho Đinh Chấn gọi điện thoại. Gọi điện thoại làm gì? Bảo là muốn khiến cho Ma Diễm ở thánh điện lăn lộn không đi xuống. Hiện tại Ma Diễm không phải cùng Long Bảo những kia công hội đi được gần sao? Đinh Chấn lên tiếng, Vương Đại Giang dám không mua sổ sách. Không có Long Bảo Ma Diễm phân phút bị đánh quay về nguyên hình. Lưu ý lắng nghe, Hạ Bác cùng Yên Chi rất nhanh thì biết rõ sự tình đầu đôi. Làm sao bây giờ? Yên Chi thấp giọng hỏi, chúng ta có muốn hay không? Yên Chi biết, trước Hạ Bác sở dĩ một mực để cho mình cùng hắn ẩn giấu phía sau màn, cũng là bởi vì không muốn đả thảo kinh xà, dẫn động yêu hành đúng tay. Một mặt, công hội chiến lúc, nếu thân là công hội cấp hai yêu hành đung tay, thiên hỏa không thể nào sụp đổ. Mà một mặt khác, một tuần sau tranh bá thi đấu, nếu bị Hồng hồ chuyện nói trước Long Hổ cũng sẽ tham dự đấu võ, vậy tất nhiên độ cao coi trọng, do đó mượn yêu hành lực lượng đến lúc đó, coi như lấy mạnh bàn bọn hắn tham gia thi đấu cũng không nhất định có thể thắng. Bởi vậy, phương thức tốt nhất chính là ở thế giới thiên hành trong đánh sụp đại vương, đánh ra danh tiếng, cũng không ở trong thế giới hiện thực bạo lộ bản thân, khiến cho hồng hồ sản sinh ngạo giác, cho rằng bắt thủ tịch dễ như trở bàn tay. ở dưới tình huống như thế, bọn hắn hiển nhiên là sẽ không bước lên phạm hội quán kiêng kỵ phiêu lưu, trực tiếp kéo yêu hành tinh anh chiến đội tới dự thi. lớn nhất khả năng chính là lấy hồng hồ bản thân chủ lực tổ đội, nhiều nhất cộng thêm một công hội yêu hành dỡ, chẳng phải làm người khác chú ý ngoại viện. Mà đợi được hồng hồ xác định cũng đệ trình dự thi đội hình này đó, Long Hổ huynh đại hội mới đạt hết hạn tuyến đột kích báo danh, liền có thể đánh đối phương một trợ tay không kịp. Bất quá, trước khắc nay khác. Ai sẽ nghĩ tới, Lý Chết sẽ vào lúc này xuất hiện? Lại có ai sẽ nghĩ tới, hắn vậy mà gia nhập Long Hổ huynh đại hội? Có Lý Chết tòa chấn, yêu hành liền không đáng để lo. Đối với hắn tầng thứ này siêu sao tới nói, khiến cho yêu hành lượng bộ lui binh, bất quá chỉ là tìm người mang chuyện một câu nói. Bởi vậy, mắt thấy ma diễm cùng hồng hồ nổi lên xung đột, tiên tri cảm thấy đã không cần lại che giấu. Hạ bác suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chúng ta đi báo danh, chỉ cần Long Hổ Huynh đệ hội vừa báo tên, Hồng Hồ quan tâm tiêu điểm tự nhiên không ở ma diễm trên người. Hai người đang chuẩn bị xoay người tiến hội quán, ngay vào lúc này, đột nhiên, hai chiếc cũ kỹ lơ lửng xe buýt nhỏ vội vàng lại tới, một mực làm cho đoàn người hào hào tranh mẽ mới mang theo La Thiếu Phi cùng Chu lâm xe thể thao ngược lại. Xe mới vừa dừng lại ổn, tự động cửa xe liền xót mà một chút mở ra, mười mấy cầm trong tay côn bảng người vạm vỡ chen chúc mà ra, đem La Thiếu Phi đám người bao quanh vây quanh. La Kim Cương, công hội đại vương người, vừa nhìn thấy dẫn đầu vài người. Đoàn người nhất thời một mảnh ồ lên 19 hết rồi, toàn trường chăn đệm. Chắc chờ tới quốc khánh Trung Quốc tác giả sẽ bỏ bùn cao trào luôn.